Dung Nam phân phân hiển nhiên là tại cùng hắn chém giết trong đó ý thức được điểm này, vì lẽ đó tại cùng hắn có kẻ mặc cả lúc mới vẫn ở hạ phòng. Làm rõ điểm này sau, Vương Thành nhất thời yên tâm đi, lúc này khẽ mỉm cười nói, "Đại địa chi thần các hạ, ta thấy thành ý của người, cứ việc những chiến tranh thần điện đó thần tuyển người sau lưng khả năng đứng cường đại thượng vị thần, nhưng bọn họ chúng quy không phải thần linh, không phải thần linh, mà lại mưu toàn đồ thần, đây là đối với chư thiên thần linh bất kính, loại hành vi này ta cũng là tuyệt không cho phép, bởi vậy, nếu là các hạ nguyện ý hiện tại giao phó ta 500 thần tinh, ta có thể lập tức xuất thủ." Vì ngươi ngăn lại một cái trước đi đối phó ngươi phân thân đội ngũ. Ngươi nên rõ ràng, đối với cho chúng ta thần linh tới nói, cái khác hết thể đều là hư, lợi ích mới là quan trọng nhất. Ý của ngươi là, nhượng ta trước tiên thanh toán ngươi 500 thần tinh. Dung Nham phân thân có chút do dự. Đương nhiên, nếu là không cho ta thấy bất kỳ chỗ tốt nào, ta sẽ không tùy tiện tin tưởng thành ý của ngươi. Thế nhưng ngươi cũng không có nhượng ta thấy thành ý của ngươi. Ta hiện tại không nữa ra tay với ngươi, không phải là to lớn nhất thành ý sao? Vương Thành đứng chắp tay, ngữ khí có chút quấy đản mấc mách nói. Các hạ còn xin mau sớm dành cho ta trả lời chắc chắn, bằng không, liền không trách ta. Dung Nham Vân Tân sâu sắc nhìn Vương Thành một ánh mắt, nhất định phải ký kết khế ước tại Vĩ Đại trí Cao Thần chứng Tiên Giới. Ký kết khế ước tại trí Cao Thần chứng Tiên Giới. Vương Thành trong lòng cười gặn. Chư thần thế giới trí Cao Thần từ lúc Chư thần thế giới cùng Tinh Không Thế Giới cái kia một hồi loại cỡ lớn trong chiến dịch, đã bị Tinh Không Thế Giới những kia siêu thoát tinh giới tạo hóa cảnh cường giả chém giết, cứ việc thần linh đồng dạng không có cái chết thực sự, nhưng tạo hóa cảnh cường giả thủ đoạn hóa lại là như vậy dễ dàng ứng đến tận hiện tại, Trí Cao Thần vẫn cứ đang ngủ say trong đó, chờ đợi khôi phục, dù sao sức mạnh của hắn quá mức khổng lồ, muốn khôi phục như cũ, cần phải hao phí thời gian xa không tầm thường thần linh có thể sánh được. Bởi vậy, Vương Thành ngược lại không sợ tại Trí Cao Thần chứng kiến dưới ký kết khế ước. Chỉ là, ngươi cảm thấy, thế cuộc trước mắt, ngươi có cùng ta có kẻ mặc cả tư cách sao? Nhìn dáng dấp, ngươi là không có bất kỳ thành ý rồi. Trước mắt cục diện không phải ta tại cầu ngươi, mà là ngươi cầu ta, ta cho ngươi 3 giây cân nhắc có hay không tiến nhập ta, 3 ngày vừa qua, ngươi sẽ trở phân thân cho thậm chí còn bản thể ngã xuống. Ngươi, dung nhan phân thân thay đổi sắc mặt, đông nhiên rít gào lên, vị đại đại địa chi thần tuyệt đối sẽ không khuất phục cho các ngươi hiếp. 2. Vương Thành Tờ ơ không động lòng. Đại địa chi thần nếu như thật sự không hội khuất phục, như vậy mà không hội chỉ là đơn thuần gặp chết, mà là trực tiếp lưu vong, hoặc là liệu mạng một trận chiến. Bất quá, dù tại hắn sắp mở miệng mấy ba lúc, hắn phảng phất cảm giác được cái gì, đột nhiên quay đầu, hướng về đại địa tầng ngoài nhìn tới, ánh mắt hiểu rõ thế giới vi mô, nhìn thấu tầng tầng tổ, trực tiếp rơi xuống ba đạo nhanh chóng mà đến thân ảnh trên người. Viêm thiên chiến. Viêm Hằng tiểu đội đội phó Viêm Động Huyền cùng với đại địa chi thần Bản Tôn. Đại địa chi thần Bản Tôn lại hội xuất hiện ở đây. Còn có Viêm Thiên Chiến, Vương Thành, ngươi lại ở đây. Quá tốt rồi, nhanh, nhanh giúp chúng ta ngăn cản đại địa chi thần Bản Tôn, đại địa chi thần Bản Tôn so với ta tưởng tượng cường đại hơn, tiểu đội chúng ta cùng đánh phương Pháp còn chưa hình thành liền bị hắn tiên phát chế nhân đánh tan, bất quá ta có một môn bí pháp, một khi triển khai ra, tất nhiên có thể dành cho đại địa chi thần trọng thương, duy nhất phức là môn bí pháp này chuẩn bị yêu cầu một ít thời gian, vì sớm ngày hoàn thành ngân hà thần tôn nhiệm vụ Ngươi đại cục làm trọng. Tạm thời hy sinh một thoáng, giúp ta ngăn cản đại địa chi thần bản tôn, đợi đến ta đem cái kia môn bí pháp triển khai mà ra, tất nhiên có thể xoay chuyển càn khôn, khóa chặt thắng cục." Viêm Thiên Chiến vừa dứt lời, thân hình bay vọn, càng là một lần nữa hướng về tầng đất phía trên gào thét mà đi. Mà Nhượng Vương Thành có chút khó có thể lý giải được chính là, nguyên bản truy sát Viêm Thiên Chiến đại địa chi thần bản tôn tại nhận ra được Dung Nham Phân Thân cùng Vương Thành sau, càng là trực tiếp bỏ qua truy sát Viêm Thiên Chiến, mà là lấy tốc độ cực nhanh hướng về Dung Nham Phân Thân mà đến, giống như là Nhượng Vương Thành trong nháy mắt đối mặt đại địa chi thần bản tôn, Phân Thân Hai vị đại địch, Viêm Thiên Chiến. Vương Thành nhìn đem Đại địa Chi Thần Bản Tôn đưa tới xoay người rời đi Viêm Thiên Chiến, trong mắt sát ý sôi trào đến cực hạ. Chó má đại cục lam trọng. Không làm rồi. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, hắn càng là trực tiếp vứt bỏ Dung Nham phân Thân cùng Đại địa Chi Thần Bản Tôn, gào thét hướng về Viêm Thiên Chiến truy sát mà đi. Bởi vì tầng thứ 5 nguyên điểm minh tưởng thuật đối với vũ trụ hiểu rõ, đối với năng lượng hiểu rõ, hơn nữa thần linh có thể điều khiển thần khí vũ không chi dự. tốc độ của hắn rõ ràng nhanh hơn Viêm Thiên Chiến ở trên một phần, nhanh chóng qua lại dưới, không tới chốc lát, Dĩ nhiên truy đến Viêm Thiên chiến phía sau. Vương Thành, ngươi vậy mà bỏ qua dung nham phân thân. Sắp lao ra điệu tầng Viêm tiên chiến hướng về phía sau nhìn lướt qua, nhất thời thay đổi sắc mặt. Viêm Thiên chiến, ta nghĩ lên, ta đồng dạng nắm giữ một môn hàng đầu bí thuật, một khi triển khai ra, đừng nói là dành cho đại địa chi thần trọng thương, liền ngay cả đại địa chi thần bản tôn đều có thể một lần hành động đánh giết, bất qua cái môn này bí thuật đồng dạng cần thời gian đến để chuẩn bị, ngươi cái kia môn chỉ có thể đại địa chi thần trọng thương bí thuật hiện nhiên không bằng ta điều này có thể đánh giết đại địa chi thần bí thuật, bởi vậy, liền như cùng ngươi từng nói Vì, Ngân Hà thần tôn bệ hạ nhiệm vụ, xin mời người đi hy sinh một thoáng, trước tiên ngăn lại đại địa chi thần cùng hắn dung nham phân thân đi. Vương Thành cười gần truyền âm một tiếng, vừa dứt lời, hắn nhưng thoáng xuất thủ, Phản Phật có thể động lại hư không một đòn lăng không mà xuống, làm cho nhanh chóng lao ra tầng đất viêm thiên chiến thân hình chấn động, Phản Phật bị một luồng mênh mông vĩ đại lực lượng miễn cưỡng trấn áp, nhắm mặt đất rơi dụng mà xuống. Làm càn. Vương Thành, ngươi thật là to gan, dám ra tay với ta, lấy này đến phá hoại Ngân Hà thần tôn bị hạ nhiệm vụ. Ta rõ ràng, ngươi tại thế giới này lên cấp thần linh khẳng định đã đem chính mình xem là chư thần thế giới một phần, ngươi là muốn phản bội tinh không thế giới. Hoàn toàn là nói bậy. Ta xem muốn phản bội tinh không thế giới người hẳn là ngươi mới đúng. Cho tới nay, đối với ngươi thiên phú kỳ dị ta đều hết sức kỳ quái, ngươi tu vi thường thường, mà lại nắm giữ cường đại đến cực điểm hỏa diễm bí pháp, một khi đem lực hỏa diễm lấy ra, đủ để ngang hàng thần thánh, có thể ngươi mới vừa rồi cùng đại địa chi thần lúc giao thủ, không chỉ chưa từng lấy ra ngươi hỏa diễm bí thuật, thậm chí tại ta cùng đại địa chi thần dung nham phân thân giao chiến lúc, đem đại địa chi thần bản tôn dẫn qua đây, muốn nhượng đại địa chi thần bản tôn, phân thân hợp nhất đem ta giết chết, bởi vậy ta lớn mật suy đoán, ngươi khả năng chính là thế giới này, trong đó một vị hỏa diễm thần linh, từ trong ngọn lửa phong thần, ngươi lần này cách làm. Mục đích chính là muốn đem chúng ta những này có thể đối với ngươi sản sinh uy hiếp người toàn bộ diện nên, ta là cái thứ nhất, mục chân là thứ hai, gió lệ là người thứ ba, mấy người chúng ta vừa chết, không ai còn có thể uy hiếp được ngươi, ngươi hoàn toàn có thể chịu tập chư thần thế giới chư thần, tại vị diện này bày xuống thiên la địa võng, làm cho ngân hà thần tôn mấy vị bệ hạ tại giáng lâm một khắc đó rơi vào các ngươi cạm bẫy trong đó, tạo thành tổn thất nặng nề. Nghe được Vương Thành này thiên mã hành không suy đoán, Viêm Thiên chiến tức giận đến cực điểm, ngầm máu phu người. Ngươi ngẩn máu phu người. Hoàn toàn không có cách nào liên lạc với cùng một chỗ sự tình đều bị ngươi kéo lên, ta xem ngươi rõ ràng là bị ta vạch trần âm mưu hồ cắn người linh tinh. Thật không? Vậy ngươi giải thích như thế nào? Ngươi tại đối phó đại địa chi thần bản tôn lúc, liền hỏa diễm bí thuật cũng không cần. Còn có, lúc trước phân phối nhiệm vụ lúc, ngươi rõ ràng nói mình có biện pháp ngăn cản đại địa chi thần bản tôn, nhưng lại thừa ta cùng Dung Nham Vân Vân giao chiến lúc đem đại địa chi thần bản tôn dẫn tới bên cạnh ta đến. Rõ ràng là muốn hãm hại ta làm cho ta vào chỗ chết. Ngươi, Viêm Thiên Chiến dứt khoát bị Vương Thành nói á khẩu không trả lời được. Hắn đem đại địa chi thần bản tôn dẫn tới nơi này, đúng là nghĩ muốn mượn đại địa này lực lượng của thần giết chết Vương Thành. Lần này chấp hành nhiệm vụ tất cả mọi người bên trong, chân chính có thể đối với Viêm Thiên Chiến tạo thành uy hiếp, cũng chỉ có năm đó tại thần thánh chi kiếm đế quốc từng giết chết 66 tôn tinh thần hóa thân Vương Thành, hắn muốn hạc lập một nhóm, kê tiến vào ngân hà thần tôn mi mắt, được ngân hà thần tầng tầng ngợi khen, liền không thể chứa có lẽ có bất luận người có cùng hắn tương tự công lao cho tới không từng có hỏa diễm bí thuật, đó là lo lắng cửu hận kéo dài quá mức. Một khi nhượng đại địa chi thần bản tôn ở trên người hắn cảm nhận được vượt qua Vương Thành uy hiếp, đại địa chi thần bản tôn cùng dung nham phân thân một hội hợp, nói không chắc sẽ không đi truy sát Vương Thành, trái lại đến truy sát uy hiếp càng to lớn hơn hắn, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Không nghĩ tới hiện tại, lại bị Vương Thành nắm lấy điểm này, chất vẫn không tha. Vương Thành, ta đến cùng phải hay không chư thần thế giới gian tế ngươi nói không tính, ngân hà thần tôn bệ hạ nói mới coi như, trái lại là ngươi, dám to gan vào lúc này ra tay với ta. Ngươi sẽ chờ đến thời điểm ngân hà thần tôn bệ hạ trách phạt đi. Viêm Thiên chiến lớn tiếng gian dạy. Nhưng mà, hắn gian dạy lời nói còn chưa nói xong, một cái khó chịu chấm âm thanh bỗng nhiên từ dưới nền đất chuyển ra, tinh không thế giới. Tinh không thế giới. Các ngươi lại là đến từ khi chúng ta chưa thần thế giới ở ngoài tinh không thế giới kẻ xâm lấn. Chương 774, bại lộ. Tinh không thế giới. Tinh không thế giới. Các ngươi lại là đến từ khi chúng ta chưa thần thế giới ở ngoài tinh không thế giới kẻ xâm lấn. Đại địa chi thần cái chứa khiếp sợ, âm phẫn nộ nhiên từ dưới nền đất truyền ra. Nghe được âm thanh này, tranh chấp bên trong Vương thành, Viêm Thiên Chiến hai người đồng thời thay đổi sắc mặt. Hắn lại có thể cảm ứng được. Đại địa chi thần. Hắn sức cảm ứng càng là nhạy cảm như vậy. Hai người bọn họ vừa nãy trò chuyện trên thực tế đều tồn tại tại tinh thần phó diện, không muốn lại bị đại địa chi thần phát hiện. Đại địa, đại địa chi thần. Tại đại địa trong đó bất kỳ bí mật đều không thể giấu giếm được thai mắt của hắn. Đáng chết. Bất luận Viêm Thiên Chiến vẫn là Vương thành trong lòng đều hiểu, bọn họ chỉ trích đối phương là chư thần thế giới gian tế mượn cớ căn bản không hề có đạo lý, sẽ không có người chân chính xem là một chuyện. Hơn nữa, bọn họ lẫn nhau như thế nào đi nữa cạnh tranh, cũng không dám nắm Ngân Hà Thần Tôn đại sự đến đùa giỡn, một khi phá hoại Ngân Hà Thần Tôn đại kế, dẫn đến Ngân Hà Thần Tôn các loại chờ, chư vị thần tôn chuẩn bị thỏa đáng đại quân không, có thể thuận lợi giáng lâm, cái nào sợ bọn họ. Có thể trở lại tinh không thế giới, chờ đợi hắn bọn đều tất nhiên là lùm mờ ảm đạm tương lai. Bởi vậy, tuyệt không thể để cho đại địa chi thần đem tinh không thế giới tức sắp giáng lâm tin tức lan truyền ra ngoài. Thời khắc này, hai người lại cũng không kịp chú ý nào, đồng thời gầm nhẹ một tiếng, cấp tốc hướng về dung nham phân thân. Đại điệu chi thần bản tôn xung phong mà đi. Mà giờ khắc này, đại điệu chi thần cũng đã không dự định tại cùng bọn họ tiếp tục bác tiếp tục giết, trái lại lấy tốc độ nhanh nhất hướng về đại địa nơi sâu xa bỏ chạy, đồng thời gầm nhẹ, "Chúng ta chư thần thế giới, từ trước đến nay không e ngại chiến tranh, các ngươi đã tinh không thế giới muốn khai chiến, chúng ta tiếp tới cùng, bất kỳ nghi muốn xâm lân chúng ta chư thần thế giới người, đều sẽ cho các ngươi hành động trả giá thật lớn." "Đi, ngươi cho rằng ngươi đi được sao?" Viêm Thiên chiến một tiếng gầm nhẹ, khắp toàn thân nhiên bùng nổ ra khủng bố sức nóng, trong hư không phảng phất trực tiếp xuất hiện một vầng mặt trời. Trong phút chốc đem mặt đất xới thành lưu ly, hầu như liền không gian đều có thể đốt cháy hỏa diễm lực lượng hình thành một cái hỏa diễm cự long gầm thét lên hướng về đại địa chi thần bản tôn linh kích mà đi. Bất quá, đại địa chi thần bản tôn thân hình bất biến, tiếp tục hướng về dưới nền đất qua lại, mà dung nham phân thân nhưng là bỗng nhiên thì lên, điên cuồng hét lên một tiếng, khắp toàn thân phảng phất núi lửa bạo phát, dung nham bay lượn, càng là lấy thân thể hóa thành dung nham hải dương ngăn cản tại này cái hỏa diễm cự long trước mặt, đem này cái hỏa diễm cự long một cái nuốt, trừng. nuốt trừng diễm cự long sau, Vị này dung nham phân thân kết cấu ở trên nhìn qua mặc dù có chút không ổn định, vừa vặn ở trên uy thế nhưng là tăng vọt một đoạn, nương theo hắn bỗng nhiên một đòn, một đạo ẩn chứa khủng bố sức nóng dung nham này trụ hành kích mà ra, uy thế so với Viêm Thiên chiến hoành kích đi ra hỏa diễm cự long đến càng là không kém gì nửa phần, thật giống như hắn đem hỏa diễm cự long lực lượng tiêu hóa sau lại chuyển biến thành sức mạnh của chính mình phát động công kích. Đáng chết, dung nham phân thân đối với hỏa diễm lực lượng tính đề kháng cực cao, ta hỏa diễm bí đối với hắn rất khó khăn tạo thành hữu hiệu lực sát thương. Viêm Thiên chiến thân hình lập ra này đạo hỏa diễm dung Sắc mặt hết sức khó coi. Triệu tập ngươi tiểu đội, đi đối phó đại địa chi thần, cái này dung nham phân thân ta tới đối phó. Đại địa chi thần bản tôn vốn là do ngươi giải quyết, hoàn toàn bởi vì ngươi mới phải xuất hiện một loạt biến hóa, nếu là cuối cùng chúng ta nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, ngươi yêu cầu gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. Ta muốn gánh chịu chủ yếu trách nhiệm, ngươi cũng cần gánh chịu thứ yếu trách nhiệm, mà sau lưng ta đứng hàng quang thần vương, cứ việc tại ngân hà thần tôn truy cứu giới khó mà tránh khỏi bị phát nặng, nhưng giữ được tính mạng không phải việc khó gì, sẽ có một ngày ta nếu là thành tựu thần tôn, chuyện hôm nay càng có thể bị triệt để bỏ qua. Thế nhưng ngươi nhưng không như thế, một vị thần tôn lửa giận, không phải một mình ngươi nho nhỏ huyền chân điện có khả năng gánh chịu lên. Viêm Thiên Chiến cười lạnh một tiếng, bất quá hắn cũng không có tiến hành nhiều miệng lưỡi tranh giành, thân hình lóe lên, trực tiếp bắn vào đại địa, hướng về đại địa chi thần vị trí đổi theo. Hàng Quang Thần Vương có thể bảo đảm ngân hà thần tôn không giết ngươi, có thể không gánh nổi ta không giết ngươi. Viêm Thiên Chiến, ngươi đem thật sự coi chính mình là một vị thần vương đệ tử liền có thể vô tư. Thần Vương? Thần Vương cũng không phải vẫn năng. Vương Thành vừa giúp lợi, Ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống muốn hướng về Viêm Thiên Chiến chặn lại mà đi dung nham phân thân trên người. Người đối thủ là ta, làm phiền lâu như vậy, cũng nên kết thúc rồi." Hiện tại, kẻ phản bội. Dung nham phân thân hiển nhiên rõ ràng Vương Thành có mang cho hắn trí mạng uy hiếp năng lực, lập tức một tiếng gầm nhẹ, càng là lấy tốc độ cực nhanh hướng về Vương Thành đánh giết mà đến, đồng thời giống to, khắp toàn thân lực lượng trở nên cực kỳ cuồng bạo, càng là dự định trực tiếp từ bạo vị này thần chi phân thân đến trọng thương Vương Thành. "Tự bạo? Không có lệnh của ta, ngươi cho rằng ngươi tự bạo được sao?" Vương Thành trong mắt tinh quang lóe lên, Chuyện kỳ cảnh giới diễn sinh ra đến tinh thần dị tượng quét ngang mà ra, dung nham phân thân tư duy nhất thời trở nên cực kỳ chậm chậm. Bất quá, dung nham phân thân chung quy chỉ là một cái phân thân, cùng bản tôn tồn tại liên hệ, vương thành chậm chậm chỉ là dung nham phân thân tư duy, mà cũng không phải là bản thể hắn tư duy. Tại bản thể tư duy đề cao dưới, dung nham phân thân vẹn vẹn bị vương thành tinh thần dị tượng ảnh hưởng chốc lát, đã nhưng mà khôi phục, thế nhưng, này nháy mắt thời gian, đã đủ để đặt vững một trận đánh nhau thắng cục chết tr Phản vật biện gầm dòng lũ thông thường sức mạnh tinh thần, tại dung nham phân thân tư duy trì trệ trước mắt, mang theo như bẻ cảnh khô huy năng, mạnh mẽ đánh vào dung nham phân thân thế giới tinh thần, cùng bạo hủy diệt lực lượng lấy bá đạo nghiền ép xu thế, nghiền ép lên dung nham phân thân trong đó thần niệm, đem ẩn chứa ở bên trong ý chí hết thảy phá hủy. Phá hủy trong quá trình, Vương Thành có thể cảm giác được rõ rệt đến ngàn vạn kế tính đồ ý chí dồn dập hướng về hắn mãnh liệt mà đến, muốn đối với hắn tiến hành phản vệ. Bất quá Vương Thành trung là nhen lửa thần cứng, giả, những này lực phản vẫn còn không tới kịp xâm nhập thế giới tinh thần của hắn, đã bị hắn toàn bộ dẫn vào thần hỏa trong đó. Nương theo hắn cái kia sức mạnh tinh thần mạnh mẽ Chuyển vào thần hỏa, nguyên bản chỉ là lặng lặng tiêu đốt thần hỏa uy năng tăng gọn, phản phất hóa thành một mảnh ngập trời biển lửa, tiêu đốt tại toàn bộ thế giới tinh thần tầng ngoài, đem những này hỗn loạn ý chí hết thể thiêu cháy thành cho bụi. Tại này đạo phân thân ý thức chôn vùi trước mắt, một trận phẫn nội ý niệm cũng là bao phủ mà ra, sát lục chi thần, ta nhớ rồi thần hồn của ngươi gợn sóng, rất nhanh ta hội đem thần hồn của ngươi gợn sóng truyền khắp chư thần thế giới mỗi một góc, ngươi sẽ trở đối mặt toàn bộ chư thần thế giới truy sát đi. Vậy. Mất đi thần hồn, hóa thân dung nam dương dung Nham phân thân nhất thời băng diệt. Hỏa thành nóng rực dung nham dòng lũ, chạy xuôi đại địa. Mà Vương thành trên tay, cũng là thêm ra một viên thần cách. Dung nham phân thân thần cách. Giết chết dung nham phân thân tiêu hao sức mạnh tinh thần không nhiều, thế nhưng, chịu đựng dung nham phân thân tinh thần băng diệt lúc phản vệ, nhưng là giết chết hắn phân thân cần thiết gấp ba. Một vị phân thân đã là như vậy, nếu là bản tôn, phản vệ nên cỡ nào mấy liệt. Vương thành sắc mặt mơ hồ có chút khó coi. Hắn nghĩ tới có chút quá đơn giản. Chư thần thế giới có thể mơ hồ cùng tình không thế giới chống lại, tu hành hệ thống tự nhiên có bọn họ chỗ thích hợp. Cho tới đại địa chi thần nhiếp. Hắn đúng là cũng không có sao để ở trong lòng nắm giữ tạo hóa diễn sinh phát tại thần hồn của hắn gợn xong có thể tại một giây đồng hồ bên trong biến hóa mấy trụ, mấy trăm lần mà chư thần thế giới đi dết chóc con đường thành thần thần linh đến không suệ hắn liền không tin tại thần hồn của hắn gợn sóng phát sinh ra biến hóa sau đại địa chi thần vẫn có thể từ lên tới hàng ngàn hàng vạn sát lục chi thần Trung tướng hắn nhận ra đến bất quá hắn rõ ràng hiện tại không phải làm lỡ thời gian thời điểm mắt thấy viêm thiên chiến truy sát đại địa chi thần đã đến nơi sâu xa nhất hắn lập tức quay người lại cấp tốc hướng về mục chân rõ lệ vị trí mà đi giờkh khác này Mộc Chân đang cùng đại địa chi thần nguyên tử phân thân tiến hành kịch liệt chém giết. Mộc Chân cứ việc liền thực lực mà nói không như thần thánh, có thể trên tay hắn có ngân hạ thần tôn chuyên môn luyện chế kiếm chế chư thần thế giới thần linh thần khí, dựa vào những này thần khí cùng với toàn bộ tiểu đội phối hợp, bọn họ quay trúng quanh nguyên tử phân thân không ngừng tiến công, dĩ nhiên nhượng nguyên tử phân thân càng ngày càng suy yếu, chiếu cái này xu thế đi xuống, không ra 3 tiếng, liền có thể đem vị này nguyên tử phân thân miễn cưỡng dây dưa đến chết. Vương Thành, ngươi sao đến rồi? Dung phân thân bị ngươi chết. Ngươi nếu là giết chết dung nham phân thân, liền mau chóng đi chợ giúp viêm tiên chiến, đại địa chi thần bản tôn chính là đỉnh cao hạ vị thần, có thể so với phân thân khó chơi hơn nhiều. Nhìn thấy Vương Thành đến, Mục Chân trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Sự tình có biến đổi, chúng ta chính là tinh không thế giới người thân phận khả năng bại lộ, thậm chí, liền ngay cả chúng ta sau lưng đại diện cho ngân hà thần tôn phải là đều bị đại địa chi thần biết rồi. Gì đó? Nghe được Vương Thành nói, Nguyên Bản còn mặt lộ vẻ vui mừng Mục Chân thay đổi sắc mặt, một mặt nghiêm nghị nói, chuyện gì xảy ra? Hảo hảo hành tung của chúng ta sao hội bại lộ? Mấy chục năm qua đây, chúng ta vì thế thậm chí hy sinh mười mấy đội viên, có thể nhưng vẫn giữ chặt bí mật này, trước mắt đã đến bước cuối cùng, liền muốn thành công, sao lại thế? Cụ thể làm sao ngươi có thể chiếm được đi hỏi chúng ta lần hành động này đội trưởng, vị kia tự xưng là có thể ngăn cản đại địa chi thần bản tôn viêm thiên chiến, bất quá hiện tại không phải nói những này thời điểm, ta đến hiệp trợ ngươi trước tiên giết chết nguyên tử phân thân. Tại sao lại như vậy? Sao hội bại lộ? Đáng chết, mắt thấy ngân hà thần tôn bệ hạ bàn giao cho nhiệm vụ của chúng ta liền phải hoàn thành, trước mắt, hành tung bại lộ, chúng ta có nguy hiểm đến tính mạng không nói. Chư thần thế giới có phòng bị, Ngân Hà thần tôn các loại, chờ, vậy hạ tiếp xuống hành động, lực cản trở nên càng khổng lồ. Đến thời điểm, không biết muốn bằng thêm bao nhiêu tổn thất. Mục Chân trên mặt tràn ngập phẫn nộ, thậm chí cũng đã cũng không đủ tâm tư tới đối phó đại địa chi thần nguyên tử phân thân. Mục Chân đội trưởng, người làm vì chúng ta này con tiên khiển đội chân chính đội trưởng phải làm ra quyết định, chúng ta là tiếp tục tiếp tục kéo dài, nghi tân biện pháp đánh cái kế tiếp hoàn toàn mới vị diện với tư cách Ngân Hà thần tôn các loại, chờ, vậy hạ giáng lâm nơi, vẫn là Thừa Diệp Trư thần thế giới vừa mới chiếm được tin tức này, thời thượng phản ứng không kịp nữa qua đây trước, mạnh mẽ dáng Lâm. Một lần nữa lựa chọn tân vị diện với tư cách ngân hà thần tôn các loại, trở, vậy hạ dáng Lâm nơi. Đã không hiện thực, chư thần thế giới thần linh có phòng bị, mặc dù chúng ta một lần nữa lựa chọn một cái dáng Lâm nơi, bọn họ cũng tất nhiên sẽ rất nhanh phản ứng lại. Mục chân khả năng đủ bị ngân hà thần tôn lựa chọn vì lần hành động này đội trưởng, tâm tính tất nhiên là không tầm thường, rất nhanh để cho mình từ phẫn nộ trong đó mạnh mẽ bình tĩnh lại, kế trước mắt, chỉ có như ngươi nói. Thừa Diệp Trư thần thế giới chúng thần vẫn còn chưa kịp phản ứng mạnh mẽ dáng lâm. Chương 775, dáng lâm. Vương Thành gật gật đầu. Ngư Ngân Hà thần tôn các loại người mạnh mẽ dáng lâm, đúng là biện pháp duy nhất. Chư phi, Ngân Hà thần tôn các loại người nguyện ý lại chờ đợi, các loại, chờ, cái mười mấy và năm, các loại, chờ, chư thần thế giới trong đó chúng thần không có kiên trì sau, lại thừa dịp bọn họ một cái sơ sẩy, một lần nữa dáng lâm một cái nào đó vị diện, đem vị diện kia chiếu cứ, tái diễn một lần, kế sách như thế. Bất qua dưới mắt Ngân Hà thần tôn các loại, chờ. Chư vị Huyền Phong Điện Thần Tôn cường giả đã sớm tại chư thần thế giới ngoại vi thông đạo vị trí chuẩn bị kỹ càng đại quân, mười mấy văn năm, bọn họ hiển nhiên chờ đợi không nổi. Việc này không nên chậm trễ, này cụ Nguyên Tử phân thân giao cho ta, mục Chân các hạ, người này đi chuẩn bị ngay, mở ra thông đạo đi. Được. Mục Chân gật gật đầu, vẻ mặt có chút lạnh lẽo. Bất quá cử tại hắn rời đi chiến trường này, đi tới Viêm Thiên chiến các loại người ở chỗ đó cương góc lúc, Viêm Thiên chiến tin tức nhưng là chuyển tới mục Chân nội trưởng, sự tình có biến đổi. Cái kia vương thành tiết lộ chúng ta đến từ tinh không thế giới thân phận dẫn đến đại địa chi thần vô tâm hăm chiến, không để ý phân thân chết sống, chạy trốn tới đại địa nơi sâu xa tới gần địa tâm vị trí, hắn bản thân liền là một vị đỉnh cao hạ vị thần, lại mượn điệu tâm được trời cao chăm sóc hoàn cảnh địa lý, sức chiến đấu hầu như so với trung vị thần, lấy năng lực của ta, không cách nào đem giết chết. Vương Thành tiết lộ chúng ta đến từ tinh không thế giới thân phận. Mục Chân hơi nhướng mày. Vương Thành cùng Viêm Thiên chiến lời giải thích lại cũng không giống nhau. Bất quá vào lúc này, hắn cũng không có tâm sự đi suy đoán hai người bọn họ đến cùng là thật hay giả, mà là trầm giọng nói, ngươi chính là Hàng Quang Thần Vương đệ tử. Mà cổ bàn vị diện các ngươi cũng là kinh doanh hồi lâu, có thể có biện pháp ngăn cản đại địa chi thần không đem chúng ta đến tin tức chuyển đi. Không có cách nào, đại địa chi thần chính là cổ xưa nhất thần linh, cứ việc vị diện này là thai ngén hắn ở chỗ đó nơi, có thể ở tại hắn vị diện trong đó, hắn vẫn cứ có giáo hội tồn tại, hắn hoàn toàn có thể thông qua thần dụ báo cho những kia giáo hội trong đó giáo hoàng, sau đó nhượng những kia giáo hoàng liên lạc cái khác thần linh. Đáng chết. Ngươi tạm thời kiềm chế lại đại địa chi thần, tuyệt đối không thể lại xuất hiện loạn gì, tin tức tiết lộ phạm đã trở thành chắc chắn, chúng ta biện pháp duy nhất chính là mau chóng cứu. Ta dự định trực tiếp thông chi ngân hà thần tôn cùng chư vị bệ hạ, nhượng chư vị bệ hạ mạnh mẽ giáng lâm. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, đều là cái kia chết tiệt vương thành, nếu như không phải hắn, tin tức của chúng ta làm sao hội tiết lộ. Viêm Thiên Chiến không ngừng mà chửi tới, đem hết thể trách nhiệm toàn bộ trốn tránh đến vương thành trên người. Vào lúc này, hắn nhất định phải có một hợp lý bậc thang, tìm ra trị va nước người, nếu không, dù cho sau lưng của hắn đứng hàng quang thần vương, cũng chưa chắc gánh chịu được ngân hà thần tôn trách phạt. Mục Chân không có lại để ý tới Viêm Thiên Chiến. Bất luận Viêm Thiên Chiến vẫn là vương thành Hai người đều có không kém hơn thần thánh cấp độ sức chiến đấu, đặc biệt là Vương Thành, tại thế giới này phong thần, sức chiến đấu lần thứ hai kéo lên, e sợ lấy sức lực của một người thì có ngang hàng toàn bộ tiên trạm đội lực lượng, nếu như hắn thật sự muốn lấy trung đội trưởng thân phận bắt Vương Thành, truy cứu trách nhiệm, cực khả năng gây nên hắn binh hành cơ hiểm, đem tiên trạm đội tất cả mọi người giết chết hầu như không còn, ngược lại hắn, đã thành thần, chỉ cần tránh né tại chư thần thế giới, dù cho ngân hà thần tôn các loại, chờ, chư vị thần linh đều không làm gì được hắn. Bởi vậy, hắn hiện tại chân chính yêu cầu làm, là lập tức mở ra giáng lâm thông đạo nên tiếp ngân hà thần tôn các loại, trở, chư vị thần tôn, các loại, trở, chư vị thần tôn chân chính giáng lâm, hắn vị trung đội trưởng này mới có tư cách truy cứu vương thành hoặc viêm thiên chiến chịu tội. Sát lục chi thần, ngươi hiện tại đã trở thành thần linh, vì sao bất dứt khoát gia nhập chúng ta chư thần thế giới trấn doanh? Nếu là ngươi nguyện ý thành vì chúng ta chư thần thế giới một phần, hiệp giúp chúng ta chư thần thế giới đối kháng tinh không thế giới, ta tin tưởng chư vị vĩ đại thượng vị thần, tất nhiên đối với ngươi trùng điệp có thưởng, dù cho nhượng ngươi trong thời gian ngắn trở thành trung vị thần, nâng cao thần quốc đều tuyệt không phải việc khó. Giờ khắc này Nguyên Tử Phân thân chính tại Vương Thành thủ hạ chật vật chống lại. Hắn tại mục chân các loại người vây giết dưới đã nguyên khí đại thường, một thân thế lực 10 phần đi tới 4 phần 10, giờ khác này lại đối mặt Vương Thành công kích, căn bản vô lực chống đối, trong khoảnh khắc đã bị đánh nổ nửa bên thân thể. Chư thần thế giới. Vương Thành lắc lắc đầu. Chư thần thế giới trong đó nhân vật mạnh nhất đơn giản trí cao thần thôi, mà căn cứ hắn biết, chư thần thế giới chi cao thần chỉ có một cái, hơn nữa hiện nay vẫn còn ngủ say trong đó, còn lại nhưng là thượng vị thần. Cứ việc Vương Thành không biết thượng vị thần cụ thể số lượng, nhưng suy đoán Số lượng khẳng định không như tinh không thế giới thần tôn. Thưa vị thần không như tinh không thế giới, chí cao thần lại chỉ có một cái, hai cái thế giới tồn tại rõ ràng trên lệnh, nếu không phải là bởi vì không biết loại nguyên nhân nào, tinh không thế giới những kia siêu thoát tại tinh giới bên trên tạo hóa cảnh cường giả là sao không nguyện liên hợp lại diệt trừ thần thế giới, Chư thần thế giới cái nào vẫn có thể tại tinh không thế giới chen ép xuống tồn tại sống đến nay. Bởi vậy, hắn không khả năng lựa chọn tự tuyệt tương lai. Chấm dứt ở đây, dâng lên vị này phân thân thần cách đi. Vương Thành vẫy tay ép một chút, tinh không đại băng diệt nhất thời hình thành. Một cái to lớn há cái móng vuối, mang theo khí tức kinh khủng, đem lại địa chi thần nguyên tử phân thân hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Các ngươi sẽ không được như ý, khởi động chiến tranh, chỉ có thể đạo đưa các ngươi tinh không thế giới sinh linh đồ thán, ngược lại, chúng ta chư thần thế giới cứ việc đang bắt sát trong đó tổn thất lượng lớn thần linh, nhưng chỉ cần có đầy đủ tín đồ, những này thần linh liền có thể quẩn quật không ngừng khôi phục như cũ. Ngược lại, các ngươi thế giới kia rất nhiều tinh thần hóa thân, thần thánh hóa thân, ngã xuống tại chúng ta thế giới này, tán năng lượng sẽ bị chúng ta chư thần thế giới. Kiên cố pháp tắc vững vàng dạng không hội tiêu vong. Ngược lại sẽ trở thành bổ dưỡng chúng ta thế giới này chất dinh dưỡng, lâu dài vĩnh vãng, chúng ta chư thần thế giới hội càng ngày càng mạnh, đàn sinh ra càng ngày càng nhiều thần linh, mà các ngươi thế giới thì lại hát. Tội bởi vì chinh chiến trở nên càng ngày càng yếu, mãi đến tận sẽ có một ngày chúng ta chư thần thế giới hội triệt để vượt qua các ngươi tinh không thế giới. Nguyên tử phân thân mắt thấy mình căn bản là không có cách chạy trốn, lập tức lạnh lùng phát sinh một phen mùi rửa, sau đó thân thể cao lớn rung động lên, hình thành một trận mãnh liệt điện từ bao tác, điên cuồng bao phủ ở trên bốn phương tám hướng. Tử bạo. Mắt thấy chắc chắn phải chết. Vị này Nguyên Tử Phân thân không chút do dự lựa chọn tự bạo. Mà Vương Thành cũng không nghĩ tới có thể chân chính đem vị này Nguyên Tử Phân thân thần cách cướp tới, trừ phi hắn nguyện ý lần thứ hai chấp có thể tinh thần phản vệ. Tại tinh thần phương diện, ở trên xóa đi đại địa chi thần lưu lại nơi này tồn phân thân ở trên lưu lại ý thức, bằng không, một cái so với hắn chỉ yếu hơn một ít đối thủ muốn tự bạo, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Ầm ầm ầm. Dù tại Nguyên Tử Phân thân tự bạo không tới chốc lát, từng đạo từng đạo khủng bố lưu quang, đột nhiên từ cách xa ở mấy trăm ngàn dặm có hơn một vùng núi non trong đó phóng lên trời, phảng phất chống đỡ thiên địa của sáng trừng nhập vấn tiêu. Loại kia to lớn năng lượng bàng bạc gần sóng, dù cho cách xa nhau mấy trăm ngàn dặm, Vương Thành vẫn cứ có thể rõ ràng cảm ứng được đến. Theo này đạt đến số lượng hàng trăm cổ sáng sông thẳng lên trời, chống đỡ thiên địa, đang đến gần vị diện màng mỏng trong hư không, một vòng xoáy khổng lồ dần dần hình thành, cái này vòng xoáy từ hình thành sau đó, liền bắt đầu dần dần mở rộng, từ trong nước xoáy bộ càng là chuyển ra một trận thâm thủy huyền ảo khí tức. Động tĩnh quá lớn. Đừng nói là cổ bản vị diện, mặc dù là phụ cận vị diện sợ là đều có thể cảm ứng được nơi này sóng năng lượng. Vương Thành nhìn trong hư không cái kia dần dần hình thành vòng xoáy năng lượng, vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Bất quá hắn cũng rõ ràng, tất nhiên là mục chân cảm ứng được thời gian cấp bách, bằng công suất lớn mở ra dáng lâm thông đạo, ngược lại hiện tại cổ bản vị diện trừ ra đại địa chi thần bên ngoài, đã không còn bất luận cái nào thần linh tồn tại, mà đại địa chi thần lại là tinh thông phòng thủ, không am hiểu tiến công, ở tình huống như vậy, bọn họ căn bản không cần lo lắng hội có cái khác thần linh thông qua giáo hội hạ xuống hóa thân đến ngăn cản thông đạo bình thường mở ra. Cho tới sẽ bị cái khác vị diện thần linh cảm ứng được. Vị diện cùng vị diện, cũng là tồn tại cự ly Đợi được cái khác vị diện thần linh chân chính chạy tới cổ bản vị diện lúc, hai cái thế giới thông đạo e sợ đã chính thức mở ra. Xèo. Vương Thành thân hình lập lòe, rất mau tới đến cái kia mảnh tung hành ở trên vạn cây số to lớn trận pháp dưới. Bất quá tại Vương Thành đến lúc, Viêm Tiên chiến nhưng là đi tới một bước, đang nhìn đến Vương Thành lúc, lập tức tiên phát chế nhân, "Vương Thành, ngươi còn có gan lượng xuất hiện ở đây, đợi được chư vị thần tôn chân chính dáng lâm sau, ngươi sẽ chờ đợi thần tôn trách phạt đi. Ta khó tránh khỏi chịu đến trách phạt, nhưng ta tin tưởng, thân là kẻ cầm đầu ngươi, tương tự không hội dễ dàng đi nơi nào." Hừ. Viêm Thiên Chiến cười lạnh một tiếng, không nói nữa. Mà Viêm Hoàng Tiểu đội những người khác nhìn phía Vương Thành ánh mắt cũng là mang theo một tia lửa giận. Không chỉ Viêm Hoàng Tiểu đội người, liền ngay cả một ít cái khác chạy tới người nhìn phía Vương Thành ánh mắt đồng dạng tràn đầy không lạnh, mơ hồ mang theo một tia oán hận, chỉ là kiêng kỵ Vương Thành cường đại đến cực điểm thực lực không dám nói cái gì. Thấy cảnh này, Vương Thành phảng phất ý thức được gì đó, trong mắt hàn quang lạnh lẽo nhìn chằm chằm Viêm Thiên Chiến, nhìn dáng dấp ngươi cho rằng dựa vào chính ngươi một cái miệng liền có thể đổi trắng thay đen. Đổi trắng thay đen? Chúng ta Viêm Hoàng Tiểu đội kế hoạch từ trước đến giờ vô cùng thuận lợi. Liên bội vì ngươi đạo đưa chúng ta dạ chẳng xe cát, ngươi còn có chỉnh lý rồi. Hiện tại ta không cùng ngươi nói lời thừa, đợi được chư vị thần tôn dáng lâm lúc, thị phi đúng sai, tự có chư vị thần tôn để phán đoán. Không sai, thị phi đúng sai, đến thời điểm tự có chư vị thần tôn phán đoán, ngươi có thể đừng nghĩ đem tất cả mọi người xem là kẻ ngu si. Vương Thành tựa như cười mà không phải cười nói một câu, trên mặt tràn ngập ý lạnh. Mục Chân chơ mắt nhìn hai người tranh chấp, một điểm khuyên bảo ý tứ đều không có. Hai người này, đến thời điểm đều muốn vì bọn họ ngu mà chạ giá thật lớn. Theo thời gian trôi đi, Trên đỉnh đầu cái kia đường tính vượt qua một vạn cây số to lớn vòng xoáy, càng ngày càng thâm thúy lên, tại cái kia vòng xoáy trung ương nhất hắc ám sâu không thấy đáy, tựa hồ cũng không ai biết thông suốt hướng về nơi nào. Đầy đủ quá rồi tiểu thời gian nửa ngày, đường kính ở trên vạn cây số to lớn vòng xoáy bỗng nhiên chấn động, toàn bộ vị diện tựa hồ cũng tùy theo rung động lên, nối tiếp lấy, một luồng mênh mông bảng bạc khí tức phảng phất đánh vỡ một loại nào đó bức trướng, ầm ầm giáng lâm, hình thành một trận cường đại đến đủ khiến toàn bộ cổ bản vị diện run rẩy vô thượng uy áp, bao phủ toàn bộ bầu trời. Cảm nhận được này cỗ vô thượng uy áp trong đó ẩn chứa cái kia cỗ khí tức quen thuộc, Mục Chân nhất thời như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, trong mắt nhưng là lộ ra cường nhiệt màu sắc. Ngân Hà Thần Tôn, Dáng Lâm. Chương 776, lựa chọn. Ầm ầm ầm. Ngân Hà Thần Tôn một đạo thần nghiệm thông qua thông đạo sau, toàn bộ thông đạo bị bỗng nhiên tạo ra, nối tiếp lấy, tại lối đi kia sau lưng, một đạo trên người mặc trường bào màu bạc trung niên thân ảnh, nhưng thoáng hiện hiện, cường đại uy áp trong phút chốc đạt đến đỉnh cao cực hạn. Đây là thượng vị thần hóa thân quy tắc mở miệng thành phép thuật cấp cảnh giới. Đặc biệt là giờ khắc này, Ngân Hà Thần Tôn yêu cầu toàn lực phương có thể giáng lâm đến cổ bản vị diện. Đối với tự thân lực lượng không có bất kỳ thu liễm, Vương Thành có thể cảm giác được rõ rệt hình thái thứ 3 tinh thần thần thánh chân thân tương đại. Vương Thành giờ khắc này liền sức chiến đấu mà nói, đã vượt qua phổ thông thần thánh chân thân, mặc dù so với hình thái thứ 2 tinh thần thần thánh chân thân đều có thể chống lại một, hai. Tuy rằng tại đối phương cái kia xuất quỷ nhập thần phương thức công kích dưới miễn cưỡng chỉ có thể có chống đối lực lượng, có thể nắm chắc cơ hội đồng dạng có thể kích thương hình thái thứ 2 tinh thần thần thánh chân thân, nhưng mực này thực lực, tại ngân hà thần thần thánh chân thân trước mặt, nhưng. La Như truyền kỳ, đối mặt bản thân, đối phương chỉ tay ép dưới Liên có thể đem hắn vị này cường đại thân thể ép thành nghiền nThuẫn. Thần tôn, đây chính là hình thái thứ ba tinh thần thần thánh chân thân lực lượng. Vương Thành hít sâu một hơi. Cung nên bệ hạ. Nhìn thấy vị kia trước tiên từ đường nối vị diện bên trong giáng lâm mà tới bóng người màu bạc, mục chân cái thứ nhất quỷ ngã xuống, hồn nhiên không để ý chính mình chính là vô số đỉnh cao bản thần bên trong đứng ở cao nhất tồn tại. Cung nên ngân hạ thần tôn bệ hạ. Cái khác tiên trạm đội thành viên cũng là dồn dập hướng về trong hư không hiện hóa ra thân hình ngân hà thần tôn hành lễ mà ngân hà thần tôn mà lại xem đều không có coi trọng mục chân một ánh mắt, mà là trước tiên đưa mắt tìm đến phía vị diện này phần cuối, ánh mắt của hắn phảng phất xuyên qua rồi vị diện màng mỏng cách trở, trực tiếp nhìn thấy hỗn độn hư không, nhìn thấy hỗn độn hư không xa xôi hơn cái khác vị diện. Những kia vị diện, giờ khác này đã toàn diện chuyển động. Nhỏ yếu thần linh dồn dập dẫn dắt chính mình chủ yếu nhất tín đồ trốn hướng về càng xa hơn vị diện, để tránh khỏi tại thế giới như thế này cấp bậc đại chiến bên trong bị lan đến hồ cá, mà sau lưng đứng cường đại thần linh giáo hội nhưng là dồn dập hiện hóa ra hóa thân, bắt đầu xây dựng lên nên tiếp thượng vị thần thậm chí còn thần chủ cấp thượng vị thần tự mình giáng lâm. Nhìn chốc lát, Ngân Hà thần tôn nhưng là trực tiếp vẫy tay chỉ tay. Ầm ầm ầm. Toàn bộ thiên địa đều tại run rẩy, toàn bộ vị diện đều tại rẽ rỉ. Vương Thành có thể thấy rõ ràng, theo Ngân Hà thần tôn giơ tay trước mắt, chư thần thế giới cái kia kiên cố đến mức tận cùng thế giới vi mô, phản phất bị một luồng bá đạo sức mạnh mạnh mẽ toàn bộ nhiễu loạn, xé nát, loại kia đối với thế giới vi mô lực lượng vẫn sử dụng thủ đoạn, vượt xa Vương Thành tưởng tượng cực hạn, không là nguyên điểm mình tưởng thuật mới tầng thứ 5 hắn có thể hiểu được. Một chỉ điểm ra, quy tắc tránh lui. Cự ly cổ bản vị diện cách đó không xa một cái vị diện, ở trên sắp hình thành một cái tế đàn trực tiếp bang diện ra, nguyên bản tế đàn vị trí tại này chỉ tay bên dưới, hóa thành một cái hát độc lớn, điên cuồng nuốt chửng bốn phía tất cả, dù cho là hai vị dựa vào tương đối gần thần này hóa thân cũng là tại tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong, bị một lần hành động nuốt chửng, xoán thành nguyên vẫn. Ngân Hà, theo Ngân Hà thần tôn xuất thủ phá hủy một vị tức sắp giáng lâm thượng vị thần tế đàn, một đạo cường đại thần niệm lần thứ hai giáng lâm, nối tiếp lấy, một luồng phảng phất có thể nuốt chửng hết thảy ánh sáng, vật chất khí tức Nhưng thoáng tử to lớn vòng xoáy trong đó tỏa ra, theo ánh sáng màu đen long lánh, một vị một thân áo bảo đen nam tử dĩ nhiên xuất hiện tại Ngân Hà Thần Tôn bên cạnh người. Kế hoạch của ngươi xảy ra vấn đề. Hỗn động Thần Tôn. Nhìn thấy nam tử này, Ngân Hà Thần Tôn gật gật đầu, bất quá cũng không gì đó, ta bản sẽ không có đối với bọn họ ký thác hy vọng quá lớn, chư thần thế giới thỉnh thoảng bị chúng ta tinh không thế giới xâm lấn, cảnh giới tâm tăng lên tới cực hạn, chúng ta nghĩ thần không biết quỷ không hay chui vào chư thần thế giới đồng thời thành lập tốt căn cứ, căn bản không hiện thực, kết quả tốt nhất đơn giản là chính mình tranh thủ một ngày thời gian thôi. Trước mắt nếu bại lộ đơn giản trực tiếp mạnh mẹ tấn công đi ngược lại ta hiện tại còn không vội vã siêu thoát tình giới chung kích tạo hóa cảnh giới những năm gần đây tích lũy lực lượng không ít, tổn thất một hai thần thánh hóa thân ngược lại cũng không phải gì đó không thể nào tiếp thu được sự tình, mà chỉ C n trận chiến này có thể hơi hơi bắt lấy một tia chư thần thế giới ý chí mạnh mạnhmỡ Vậy thì tránh đến chư thần thế giới ý chí a đây chính là chư thần thế giới chủ yếu nhất ở chỗ đó nếu như bắt được chư thần thế giới ý chí đủ mạnh chúng ta thậm chí có thể thông qua chúng nó giấu giếm được tinh giới Do đó trong thời gian ngắn từ tinh giới siêu thoát, cảm nhận được siêu thoát tinh giới huyền diệu. Được rồi Hỗn động, người so với ta am hiểu hơn phá hoại, trước tiên phá hoại bốn phía quy tắc, ngăn cản những kia thượng vị thần mượn quy tắc lực lượng giáng lâm. Giao cho ta đi. Hỗn động thần tôn gật gật đầu, lập tức ánh mắt của hắn đã bắn phá mà ra. Những này thần tôn cấp cường giả, nguyên điểm minh tưởng thuật chí ít đều tu luyện tới tầng thứ 6, trong đó người nổi bật càng là đạt đến tầng thứ 7, hơn nữa bọn họ thần hồn cường đại, cảnh giới cao tuyệt, quét mắt qua một cái đi, đừng nói là một cái vị diện co như là mười mấy hàng đơn vị diện tại trước mặt bọn họ đều không có bất kỳ bí mật, điểm này là dựa vào điểm sở kỳ hữu đem nguyên điểm minh tưởng thuật tăng lên tới tầng thứ 5, chân ý quan tưởng pháp tăng lên tới tầng thứ 6 vương. Thành không thể so sánh. Ý. Khóa chặt lại trung quanh mười mấy hàng đơn vị diện sau, hỗn động thần tôn thần thánh chân thân nhất thời qua lại mà ra, phản phất một vệ sáng trực tiếp ra cổ bản vị diện màn mỏng, một môn môn cường đại hàng đầu bí thuật không ngừng từ trên tay hắn hoành kích mà ra, nhất thời tại mười mấy hàng đơn vị diện ngoại hình thành từng cái từng cái to lớn động. Những này hỗn động tồn tại tại hết sức đặc thù phương diện, Đối với mười mấy hàng đơn vị diện trong đó thế giới vật chất không có bất kỳ hiện ra tính ảnh hưởng, nhưng lại điên cuồng vận bẻo cái kia mười mấy hàng đơn vị diện trong đó lực lượng quy tắc, thế giới vi mô, ở tình huống như vậy, đừng nói là thượng vị thần mượn khủng lồ sức mạnh quy tắc giáng lâm, coi như là những kia thiên kỵ sĩ, tinh thần kỵ sĩ, chuyển hồn kỵ sĩ nghĩ muốn mượn thế giới vi mô sử dụng tới siêu phạm thủ đoạn đều không. Thể làm được, từng vị đã từng đứng ở hàng đầu cấp độ cường giả dồn dập bị tàn khốc đánh rơi phàm trần, chỉ có thể dựa vào cường đại sức mạnh thân thể duy trì sự thống trị của chính mình địa vị. Không hoảng, nhất thời tại mười mấy hàng đơn vị diện trong đó chẳng ngập. Hỗn động thần tôn nhiễu loạn bốn phía mười mấy hàng đơn vị diện quy tắc lúc, cổ bản vị diện bên trong, một luồng sức mạnh mới lần thứ hai giáng lâm, nóng rực quang minh khí tức, trong phút chốc soi sáng thiên địa, tràn ngập đến cổ bản vị diện mỗi một góc. Sư Tôn. Sư Tôn đến rồi. Là Sư Tôn. Nguyên vốn có chút lơ lửng lo sợ chờ đợi Ngân Hà thần tôn vấn tội viêm tiên chiến, tại cảm nhận được nguồn sức mạnh này sau nhất thời kinh hỉ kêu gào lên. Hàng Quang Thần Vương, ngươi tới thật đúng lúc, ngươi đối với cải tạo tinh thần, cải tạo thế giới trình độ cực sâu, tạm thời theo ta một đạo." Hảo Hảo ra cổ vị diện này lại nói. Miễn cho một lúc đến bậy hạ hơn nhiều, lực lượng dư âm liền đem thế giới này cho căn nước. Nhìn thấy vị này khắp toàn thân bao phủ tại chói mắt hào quang, phản phất một vòng hàng tinh liệt nhật giống như nam tử, Ngân Hà thần tôn vội vã mở miệng nói: "Chính có ý đó, vị diện này, quả thật có chút quá yếu đối, này hay là bởi vì chư thần thế giới pháp tắc cẩm cố lực lượng khá mạnh duyên cớ, bằng không, sợ là chúng ta trong ba người bất luận người ai, tại chân thân giáng lâm một khắc đó, đều có thể nhượng toàn bộ thế giới quy tắc triệt để đổ nát." Hàng Quang thần vương mỉm cười nói một tiếng, căn bản cũng không có hướng về Viêm Thiên chiến vị trí nhìn một chút trực tiếp phóng người lên, bay ra cổ bản vị diện. Mà theo hàng quang thần vương giáng lâm, từng luồng từng luồng sức mạnh mạnh mẽ cũng là dồn dập hiện lên, từng vị thần tôn cấp cường giả không phân trước sau giáng lâm thần thánh chân thân, thân phó chiến trường, đồng thời tại ngân hà thần tôn phân phối giới phân công hợp tác, hoặc ra cố cổ bản vị diện không gian, hoặc xây dựng lên từng cái từng cái có thể đi về những phương hướng khác đường hầm không gian, hoặc bố trí ra từng cái từng cái có thể làm cho thần linh có tiến vào vô số gia tuyệt. Sát trận trận, rất nhanh đã đem cổ bản vị diện kinh doanh vững như thành đống Mà tại rất nhiều thần tôn cấp cường giả dồn dập xuất thủ, Cuốn sạch lấy Minh Ngung năng lượng bảng bạc gợn sóng ra cố cổ bản vị diện lúc, trong hư không đường kính ở trên vạn cây số trong nước xoáy, cũng bắt đầu xuất hiện từng chiếc từng chiếc to lớn thần hạm. Đầu tiên qua lại mà ra, đều là ngân hà thần tôn trên tay ngân tâm hào cấp chiến hạm, mỗi một chiếc chiến hạm tại hình thái thứ hai tinh thần khống chế dưới, lại do hơn vạn chuyển kỳ, bán thần cường giả phụ trợ, đủ để đánh giết thần tôn cường giả thần thánh chân thân. Hàng đầu thần hạm sau khi xuất hiện, từng chiếc từng chiếc kém một bậc thần hạm cũng là dồn dập từ đường kính ở trên vạn cây số vòng xoáy trong đó khiêu nhảy ra, rất nhanh từng luồn từng luồng cường đại đến cực điểm sóng năng lượng đã tại cổ bản vị diện tu hành, tùy ý phát tiết chính mình cường đại. Nếu là một cái nào đó không rõ vì sao thần linh tùy tiện xông vào cổ bản vị diện, chỉ cần vị diện trong đó đến không xuể cường giả đỉnh cao, liền đủ để đem hắn sợ đến thần hồn tán loạn. Ngân Hà thần tôn các loại, chờ, chư vị đại nhân vật cải tạo cổ bản vị diện trong lúc, mục chân, gió lệ, vương thành, viêm tiên chiến các loại người, nhưng là cẩn thận từng ly từng tí một ở tại từng người địa phương, không dám có nửa phần bất kính. Bọn họ sai lầm dẫn đến Ngân Hà thần tôn bản giao hạ xuống nhiệm vụ thất bại, có thể nói đeo tội thân. Vào lúc này mỗi một người đều yên lặng chờ đợi Ngân Hà Thần Tôn các loại người cuối cùng xử trí. May ra, Ngân Hà Thần Tôn cũng không có nhượng bọn họ chờ đợi bao lâu. Rất nhanh, nương theo một luồng cường đại uy áp dáng lâm xuống, Ngân Hà Thần Tôn thần thánh chân thân đã xuất hiện ở may mắn còn sống sót 40 người trước người. "Mục Chân, tại sao cho ngươi nhiệm vụ lúc, ta đối với ngươi đúng là khá có lòng tin, nhưng mà, ngươi chính là như vậy báo cáo ta cho sự tin tưởng của ngươi." Ngân Hà Thần Tôn đang khi nói chuyện, cương đại thần niệm nhưng là nằm ở cổ bàn vị diện ở ngoài, tại cổ bàn vị diện vị diện màng mỏng trên có khắc vẽ ra từng cái từng cái phù văn làm cho nguyên bản thần linh cấp cường giả liền có thể sẽ rách vị diện màng mỏng, kiên cố đến có thể ngăn cản trung vị thần thần quốc chính diện va chạm. Thuộc hạ tội chết. Mục Chân trước tiên quỳ xuống, đầu gối đều sẽ kiên cố sàn nhà quỷ có thể vỡ vụ. Nói một chút coi, đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao nhiệm vụ hội thất bại? Ngân hạ thần tôn nhàn nhạt hỏi. Khả năng tâm tư của hắn căn bản là không đặt ở mục Chân các loại, chờ, trên thân thể người, có thể đường đường hình thái thứ 3 tinh thần thần tôn cấp thân phận. nếu phát ngôn hỏi đến, đối với Mộc Chân vị này đỉnh cao bản thần mà nói, cũng là thiên đại chất vấn. Mục Chân liếc mắt nhìn Vương Thành, vừa liếc nhìn Viêm Thiên Chiến, cuối cùng, hồi tưởng một phen lựa chọn bước lên phong thần con đường Vương Thành, cùng với cùng ngân hà thần tôn cùng một chỗ giáng lâm rơi xuống một vị thần thánh chân thân Hàng Quang Thần Vương, bỗng nhiên cắn răng một cái, chuyện này chủ yếu sai lầm ở Trô Vương Thành. Ựng. Mục Chân lời nói vừa mở miệng, Vương Thành ánh mắt nhất thời trở nên bắt đầu sắc liệt, mà Viêm Thiên Chiến bên khỏe miệng, nhưng là lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Chương 777, kiến dế. Chúng ta bạn quân chia thành bốn lộ, phân biệt đối phó chiếm giữ tại cổ bản vị diện cuối cùng một nhà thế lực, đại địa thần điện chỉ cần lại đem đại điệu thần điện từng chiếc rút lên, cổ bàn vị diện liền đem không còn bất kỳ trở ngại, chúng ta liền có thể thuận lợi nên tiếp ngân hạ thần tôn bệ hạ ngài giáng lâm, có thể bởi vì Vương Thành chưa từng thuận lợi hoàn thành Viêm Thiên Chiến các hạ nhiệm vụ, bị Viêm Thiên Chiến các hạ răn dạy, hai người tranh chấp, tiết lộ chúng ta đến từ tinh. Không thế giới tin tức, mà một mực đại địa chi thần sức cảm ứng lại cực kỳ nhạy cảm, lúc này mới khiến cho chúng ta dã chẳng xe cát. Mục chân cắn răng nói, cứ việc cứ hắn hiểu rõ, Vương Thành cùng Viêm Thiên Chiến bên nào cũng cho làm mình phải, hắn căn bản không có chứng cứ chứng minh hắn theo như lời nói là thật sự. Nhưng vào lúc này, hắn nhất định phải lựa chọn lập trường của chính mình. Văn Bối có tội, không nên không để ý đại cục cùng Vương Thành các hạ tranh chấp, hỏng rồi Ngân Hà thần tôn bệ hạ đại kế, Cam nguyện đồng ý thần tôn bội hạ trách phạt. Mục Chân vừa dứt lời, Viêm Thiên Chiến đã trước tiên tiến lên thỉnh tội, thần sắc tràn ngập vẻ áo não. Ừm, lại lựa chọn trở thành thần linh. Ngân Hà thần tôn ánh mắt nhất thời rơi xuống Vương Thành trên người, trong lúc nhất thời, một luồng cường đại đến cực điểm vi áp, nhất thời bao phủ lên hai trong lòng của người ta, dù cho Vương Thành đã trở thành thần linh, Có thể tại này cú cường đại đến hầu như khiến người ta nghẹt thở áp lực trước mặt, vẫn cứ cảm giác được thân thể rung bẩn bật, hôn Nguyên Thánh thể trở nên cực không ổn định, phản phất gặp trước nay chưa từng có hủy diệt đả kích, muốn từ căn bản nhất nguyên tố phương diện ở. Trên bị phân liệt thành nguyên tố căn bản, to lớn thống khổ, làm cho hắn phản phất tại chịu đựng ngàn đau bầm thây, đổ mồ hôi nhất thời từ trên đầu hắn xông ra. Nhìn thấy vương thành cái kia thống khổ dáng dấp, một bộ ảo não thỉnh tội dáng dấp viêm thiên chiến trong lòng cười gần không lứt, bên khóe miệng càng là lên một độ cong. Đây chính là dám to gan bác ta viêm thiên chiến giá phải trả. Chờ một chút, Ngân Hà Thần Tôn bệ hạ, chọn sự kiện vốn là Viêm Thiên chiến hoàn toàn là nói bậy, vốn là mục chân đổi trắng thay đen. Vương Thành Cố nén Ngân Hà Thần Tôn trên người mang đến khủng bố uy áp cùng với Hỗn Nguyên Thánh thể hầu như muốn bัง giết thống khổ, vội vã gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đem một khối ảnh âm thạch lấy ra, Viêm Thiên chiến chẳng biết vì sao, vài lần nhằm vào ta, tại phân phối nhiệm vụ lúc, không chỉ nhượng ta đi giớiến nền đất thế giới đối phó Đại Địa Chi Thần Dung Nham phân thân, tại ta cùng Đại Địa Chi Thần Dung thân chém giết lúc, đem lại Địa Chi Thần đưa tới, muốn ta vào. Chỗ chết, nguyên nhân chính là như vậy. Ta mới sẽ cùng hắn sản sinh tranh chấp, mà trước tiên tiết lộ chúng ta xuất từ tình không thế giới tin tức, cũng là Viêm Thiên Chiến, cũng không phải ta, Viêm Thiên Chiến hắn mới là dẫn đến ngân hà thần tôn bệ hạ ngài bàn giao nhiệm vụ thượng. Tê bại kẻ cầm đầu. Ta đã sớm biết Viêm Thiên Chiến bụng dạ khó lường, vì lẽ đó tại để phòng hắn, trên tay có lúc đó ghi lại đến ảnh âm thạch, kính xin ngân hà thần tôn bệ hạ xem qua, thay ta chủ trì công đạo, tuyệt đối không thể dễ tin lời dẻ pha. Nhìn thấy Vương Thành cầm trên tay đi ra ảnh nham thạch, nguyên bản còn ở trong lòng cười gần Viêm Thiên Chiến, vẻ mặt nhất thời đọc lại. Mà tự coi chính mình đứng tại đối với đội ngũ điên đảo sự tình trắng đen mục chân, thân hình nhưng là nhịn không được run rẩy lên, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Lừa gạt thần tôn, đây tuyệt đối là tội chết. Nhưng mà, Ngân Hà thần tôn nhưng căn bản liền nhìn một chút Vương Thành trên tay ảnh âm thạch ý tứ đều không có, chỉ là thản nhiên nói một câu, Bản tôn đối với giữa các ngươi trò đùa trẻ con không có hứng thú biết, cũng không có hứng thú để ý tới, bạn tôn chỉ biết là, đúng là bởi vì ngươi cùng Viêm Thiên chiến hai người tranh chấp, mới sẽ làm tin tức tiết lộ. Do đó dẫn đến nhiệm vụ thất bại, người biết nhượng trư thần thế giới người sớm nhận ra được chúng ta đến hội cho bản tôn mang đến loại. "Nào tổn thất sao?" Ngân Hà thần tôn, nhượng cơn ảnh niệm thạch dự định dành cho Viêm Tiên chiến một đón chí mạng vương thành nhất thời ngớ ra lập tại chỗ, trong lúc nhất thời lại không biết trả lời như thế nào. "Ngân Hà, nhưng mà bởi vì vì tên nghiệp chướng này hại cho chúng ta dạ chẳng xe cát, chỉ có thể hiện tại vội vội vàng vàng ra tăng bố trí phòng ngự thủ đoạn." Vào lúc này, trong hư không một đạo nóng rực lưu quang đột ngột giáng lâm, ánh sáng chói mắt làm cho phạm vi mười mấy vạn cây số độ sáng tựa hồ tăng lên một đoạn. Hàng Quang Thần Vương lại vào lúc này trở lại cổ bản vị diện bên trong. Sư Tôn, nhìn thấy này bóng người, Viêm Thiên chiến vội vã cúi đầu, thống khổ không ngớt sám hối nói, đệ tử có tội. Đệ tử phụ lòng Ngân Hà Thần Tôn bệ hạ một phen tín nhiệm, kính xin sư Tôn cùng bệ hạ trách phạt. Hử, thành sự không đủ bại sự có thừa đồ vật. Hàng Quang Thần Vương mạnh mẽ răn dạy Viêm Thiên chiến một tiếng, sau đó chuyển hướng Ngân Hà Thần Tôn nói, tiểu tử này có tội thì phải chịu, Ngân Hà, ngươi phải như thế nào trách phạt ta tuyệt không hỏi đến nửa phần. Ngân Hà Thần Tôn liếc mắt nhìn đến chuyên môn tử cổ bản vị diện ở ngoài trở về Hàng Quang Thần Vương trong lòng rõ ràng, cái này đệ tử tại trong lòng hắn sợ là có không nhẹ địa vị, tốt xấu là phong thiên thai lên bảng trên có tên tuổi trẻ tuấn kiệt, tương lai nói không chắc có hy vọng cùng bọn họ sánh vai cùng nhau tồn tại, bởi vậy, Ngân Hà Thần Tôn ngược lại cũng dự định cho Hàng Quang Thần Vương một bộ mặt, Hàng Quang, ngươi cảm thấy bọn họ ứng nên xử trí như thế nào? Bởi vì bọn họ tranh chấp, đạo đưa chúng ta không thể không mạnh mẽ giáng lâm, tiếp xuống tổn thất tất nhiên hội mở rộng một đoạn, dù cho Viêm Thiên chiến người này là ta đệ tử, cũng tuyệt không có thể dễ tha, liền đem hắn nhốt vào tịch Tinh Tinh Lâm Tinh Ngục trong đó, vĩnh viễn trấn áp, Ngân Hà Thần Tôn ý như thế nào? chấn áp đến tịch Tinh Tinh Lâm bên trong Tinh Ngục. Ngân Hà Thần Tôn nhìn hàng Quang Thần Vương một ánh mắt, nhất thời rõ ràng ý của hắn. Tinh Ngục chính là một chỗ tuyệt địa, ngăn cách tất cả sức mạnh, tin tức, thần thông, bí pháp bị chấn áp đến Tinh Ngục bên trong người. tại mọi thời khắc đều sẽ đối mặt Tinh Ngục báo táp thường quát, thống khổ không nớt. sự đau khổ này không chỉ nhằm vào thân thể, còn nhằm vào linh hồn, hơn nữa, từ xưa đến nay, từ trước đến nay sẽ không có nghe người ta nói qua có ai có thể từ Tinh Ngục trong đó chạy trốn. Bất quá, Tinh Ngục bên trong bao táp tuy rằng cực kỳ đáng sợ, nhưng đối với một ít thiên tài tuyệt thế mà nói, Bọn họ trái lại có thể mượn tinh ngục báo táp gen luyện cơ thể chính mình cùng linh hồn, đồng thời ngược nghiên cứu tinh ngục báo táp do đó hiểu rõ báo táp hình thành căn nguyên, tiến tới hiểu rõ vũ trụ huyền bí, nói cách khác đây là một chỗ phúc họa tương y lao ngục. Ngoài ra, tinh ngục báo táp trong đó ẩn chứa bàng bạc tinh lực, tinh lực độ dày đặc, dù cho so với huyền phong điện một ít tu luyện động phủ đến vậy không kém chút nào, nếu là có người thật sự có thể hiểu rõ tinh ngục báo táp, đem báo táp trong đó tinh lực hút ra đi ra, hoàn toàn có thể chi trì bọn họ tại tinh ngục trong đó vượt qua tinh giới chi môn, trùng kích vô thượng tinh thần cảnh giới. Mà vượt qua tinh giới chi môn Thành tựu vô thượng tinh thần cũng là thoát khỏi tinh ngục biện pháp duy nhất. Nói cách khác, Hàng Quang Thần Vương cứ việc dành cho Viêm Thiên chiến nghiêm trị, nhưng cũng thay hắn để lại một chút hy vọng sống, nếu như hắn có thể thành tựu tinh thần, tự nhiên có thể từ tinh ngục trong đó thoát thân mà ra, dựa vào năng lực của chính mình rời đi tinh ngục, Ngân Hà Thần Tôn tự nhiên cũng không tốt truy cứu thêm nữa. Nếu là ngã xuống tại thành tựu tinh thần trên đường, một đệ tử như vậy, cũng là không có bị hắn chăm chú nhìn tư cách, chết rồi đã chết rồi. Rõ ràng Hàng Quang Thần Vương dự định sau Ngân Hà Thần Tôn cũng không nói ra, đến bọn họ cảnh giới này, trừ ra cùng cấp bậc tồn tại đã có rất ít những người khác lại có thể nhượng tâm tình của bọn họ sản sinh cơn sóng. Cứ dựa theo Hàng Quang người nói. Ngân Hà Thần Tôn gật gật đầu, chốc lát lại nhìn lướt qua Vương Thành, người này xử trí như thế nào? Hàng Quang Thần Vương quét Vương Thành một ánh mắt, nói, nếu toàn bộ nhiệm vụ thất bại là bởi vì hai người bọn họ tranh chấp mà dẫn đến, như vậy hắn tự nhiên cũng nên chịu đến cùng ta cái kia vô dụng đệ tử như thế trừng phạt. Có thể. Ngân Hà Thần Tôn không có gì đáng kể gật gật đầu, đem ta vĩnh viễn trấn áp tại tinh ngục. Vương Thành chấn động trong lòng. Đối với tinh ngục, hắn giải không nhiều, hắn duy nhất biết đến là Bị giam nhập tinh mục người, trừ ra dựa vào tiến vào tinh giới trở thành tinh thần loại này khác loại phương thức thoát đi bên ngoài, vẫn không có bất luận một hai có thể sống từ bên trong đi ra. Mà hiện tại, hắn đem đối mặt loại này bị vinh viễn trấn áp vận mệnh. Ngân hạ thần tôn bệ hạ, ta không phục. Chuyện này hoàn toàn là do Viêm Thiên chiến lòng đấu kỵ dẫn dắt lên, nếu như không phải hắn ngày càng rắc rối muốn hãm hại cho ta, ta sao lại nhàn kẻ nhạt đi cùng hắn sản sinh tranh chấp? Đồng thời trên tay ta rõ ràng có chứng cứ, có thể chứng minh ta nói tới tất cả, vì sao ta hay là muốn đối mặt giống như Viêm Thiên chiến trách phạt? Vương Thành lớn tiếng chống lại nói: "Bất quá Ngân Hà Thần Tôn nhưng là xem đều không có xem Vương Thành một ánh mắt, chỉ là đối với hàng Quang Thần Vương nói một tiếng, "Viêm Thiên Chiến là ngươi đệ tử, liền do ngươi tự mình đem bọn họ trấn áp đến tinh mục trong đó đi." Vừa dứt lời, thân hình hắn lóe lên, đã là trực tiếp biến mất ở giữa hư không. Ngân Hà Thần Tôn, Vương Thành hô to, nhưng lại cái nào vẫn có thể nhìn thấy Ngân Hà Thần Tôn thân ảnh. Ở trong mắt Ngân Hà Thần Tôn, một cái liền tinh thần đều không phải. "Nha, thần linh trái lại được cho cùng tinh thần tương tự, có thể loại tầng thứ này thần linh" Cùng hắn ở chỗ đó cấp độ chênh lệch thực sự quá lớn, hắn căn bản sẽ không ở đây sau một cái thần linh trên người lãng phí thời gian. Một cây làm chẳng nên non, nếu là bởi vì các ngươi hai người lẫn nhau tranh chấp dẫn đến ngân hà thần tôn kế hoạch thất bại, các ngươi phải trả giá thật lớn. Hàng Quang Thần Vương đang khi nói chuyện, trực tiếp một trưởng bắt ma xuống, liền muốn đem Vương Thành chộp vào trong tay. Hai chỉ môi đánh nhau, tại trước mặt ngươi ong long réo lên không ngừng ngưới hội quản chúng nó bởi vì vì sự tình gì mà đánh nhau sao? Trực tiếp một cái tát đập chết chính là, ta không chấp nhận. Vương Thành quát khẽ một tiếng. Phía sau vũ không chi dực nhất thời hiện hiện, nương theo thế giới vi mô lực lượng bị xúc động, hắn đã nhanh chóng mà lên, tựa hồ muốn chạy mất dép. Trước đó hắn đã đoán được viêm thiên chiến đối với việc này không hội giảng hòa, hắn vốn tưởng rằng, trên tay mình có chứng cứ, có thể ngược lại đem viêm thiên chiến một quân, không muốn cuối cùng lại là kết quả như thế này. Tại những kêu cao cao tại thượng thần tôn trong mắt, bọn họ đúng sai căn bản không đáng nhắc tới, bọn họ muốn chỉ có kết quả. Sớm biết như vậy, tại ngân hà thần tôn ráng lâm trước. Hắn sẽ lấy tốc độ nhanh nhất rời đi cổ bản vị diện một mình phát triển, đợi được sẽ có một ngày có thần tôn cấp sức chiến đấu sau lại gột rửa sĩ dục, làm sao đàng hoàng chờ đợi ngân hà thần tôn các loại người giáng lông. "Muốn đi? Nếu là tại ta một vị thần vương trước mặt có thể cho ngươi một cái thần linh đào cậu, ta từ nay về sau liền không muốn tại Huyền Phong Điện đặt chân." Hàng Quang Thần Vương nhìn Vương Thành triển khai ra thủ đoạn, xì cười một tiếng, vẫy tay ép một chút, bốn phía không gian phản vật bị không ngừng tầng cố, có rút lại, nguyên bản hướng về bên ngoài nhanh chóng qua lại Vương Thành, không chỉ không có kéo dài mình và Hàng Quang Thần Vương cự ly trái lại cảm giác dường như như lai Phật tổ trên tay Tôn Hầu tử giống như vậy, cách hắn càng ngày càng gần, cuối cùng, trực tiếp bị vị này thần vương cấp cường giả một lần hành động bắt, đầu nhập một cái. Cầm cố dùng không gian thần khí trong đó. Liên Vương Thành tu vi bây giờ so với Hàng Quang Thần Vương đến, trên lệch quá lớn, quá to lớn. Chương 778, tinh ngục. Viêm Thiên Chiến. Dễ như trở bàn tay đem Vương Thành Phong trấn đến không gian thần khí về sau, Hàng Quang Thần Vương ánh mắt dừng lại ở Viêm Thiên Chiến trên người. Sư tôn. Viêm Thiên Chiến liền vội cung kính thi lễ một cái. Thực lực của ngươi đã đến trùng kích tinh thần cảnh giới điểm tới hạ, đơn giản là muốn muốn bảo đảm vạn vô nhất thất lúc lại bước ra cái kia cực kỳ trọng yếu tính một bước thôi, bởi vậy ta cho ngươi cơ hội này, ngươi liền tại tinh ngục ở trong bế tử con đi, tinh ngục không cần ta giới thiệu ngươi cũng hẳn phải biết nó đã tính, không đột phá đến tinh thần cảnh giới ngươi là không có cách nào từ bên trong còn sống đi ra, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng." Đệ tử minh bạch. Viêm Thiên Chiến Cung kính nói. Một lát, hắn lại liếc mắt nhìn Hàn Quang Thần Vương đem Vương Thành cầm cố lại món kia không gian thần khí, trong thần sắc mang theo một tia oán hận, "Bậy hạ, cái kia tên tiểu sinh này Tiên Tâm, hắn mặc dù thành thần linh, có không tệ thủ đoạn, nhưng Tinh Ngục ngươi cũng không phải không biết, tịch tính Tinh Lâm bản thân liền có cách trở hết thể lực lượng đã tính, Tinh Ngục càng là tịch tính Tinh Lâm hoạch tâm chỗ, đừng nói hắn một cái nho nhỏ thần linh, cho dù là ta hạ xuống thần thánh chân thân, một khi bị khốn nhập Tinh Ngục bên trong, đều không thể cùng ngoại giới có bất cứ liên hệ gì, thần linh tồn đang ủy lại vào tại tín ngưỡng chi lực, chỉ khi nào mình và tiến độ ở giữa, tín ngưỡng chi lực bị ngăn cản, đã mất đi tín ngưỡng chi lực bổ sung, không ra vẫn năm, cũng là chỉ có đường chết một, mà lại, hắn đi lên thần linh con đường, liên đột phá tinh thần tiến vào tinh giới hy vọng đều không có, tại hắn bị giam nhập tinh ngục một khắc này, vận mệnh Hát của hắn đã đã chú định. Nói đến đây, hàng Quang Thần Vương hở hưng ngự khi ở trong ẩn ẩn có chút bất mãn, Viêm Thiên Chiến, nhớ kỹ, ngươi là tương lai có hy vọng thành tiểu Thần Tôn nhân vật, lấy thiên phú của ngươi, hẳn là tập trung tất cả tinh lực thả về việc tu hành, mà không phải tại một số căn bản không đáng chú ý tiểu nhân vật trên người lãng phí thời gian, nếu không, chỉ là tại tự tuyệt tiền đồ. Đệ tử minh bạch. Biết được Vương Thành hạ chàng về sau, Viêm Thiên Chiến mặc dù là mình không thể tự tay đem Vương Thành diện sát mà có chút không cam tâm. Nhưng cũng chỉ có thể túi đầu xuống đáp ứng. "Tốt, ta đã tại Ngân Hà Thần Tôn trước mặt hứa hẹn đưa ngươi trấn áp đến tinh ngục, liền không thể nuốt lời, hiện tại ta liền đem ngươi đưa qua, có thể hay không vượt qua tinh giới chi môn, thành tựu tinh thần, tự tinh giới chi môn lồng giam ở trong thoát ly mà ra, liền xem chính ngươi." Hàng Quang Thần Vương nói vừa xong, lập tức phân ra một đạo thần nghiệm bao vây lấy Viêm Thiên chiến cùng chấn áp lại vương thành không gian thần khí, trực tiếp bắn vào cổ bản vị diện đỉnh, cái kia đường tính bên trên vạn cây số vòng xoáy bên trong, rất nhanh đã tự vòng xoáy ở trong xuyên thẳng qua mà qua. Mà tại vòng xoáy bên kia, Ngân Hà Thần Tôn các chư vị thần vương quân đội còn tại có đầu không sợi thô hướng phía vòng xoáy ở trong đi tới, cuồn cuộn sát phạt khí tức tràn ngập tại phiến tinh không này ở trong. Vòng xoáy ở trong một kiện thần khí cùng một bóng người từ bên trong bay ra tất nhiên là đưa tới không ít người quan chú, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy vật này là rơi xuống hàng quang thần vương trong tay lúc, cũng không có nói cái gì. Mà hàng quang thần vương cũng không có giải thích, nương theo lấy thân hình một trận mơ hồ, trực tiếp hóa thành một đạo tin tức lưu, thông qua chấm nhỏ ở giữa tin tức giao hội, truyền hóa, một lần nữa cô động hiện hiện tại ngát tịch tĩnh lâm bên ngoài. Về phân tích tinh, tinh Lâm nội bộ, mấy điều thực sự quá nghiêm trọng, đừng nói là thông qua chấm nhỏ tin tức giao hội đem chính mình chuyển tâu đến nội bộ Tinh ngục vị trí, liền xem như muốn chuyển lại ra một đạo thần nhiệm, đều sẽ trở nên 10 phần gian an. Có lẽ đứng hình thái thứ 3 Tinh thần đỉnh phong những cái kia ở vào đột phá điểm tới hạn thần đế cấp cường giả có thể làm đến, nhưng chỉ vẹn vẹn là một cái bình thường thần hệ chi chủ Hàng Quang Thần Vương lại còn không có đạt tới cấp độ này. "Tốt, Viêm thiên Chiến, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng." Hàng Quang Thần Vương hóa thân đối Viêm Tiên Chiến nói một tiếng, sau đó đột nhiên ném một cái Lập tức Viêm Thiên Chiến cùng bị cầm tù tại không gian thần khí bên trong Vương Thành bị đồng thời ném mạnh mà ra, phóng vút hai đạo lưu quang, xuất vào tịch tĩnh tinh lâm, cái kia phiến sao băng cuốn trôi sâu. Ở nơi đó, có một cái ngân hà tinh hệ vòng xoáy, trong nước xoáy bộ, thời thời khắc khắc cuốn sạch lấy mãnh liệt tinh ngục phong bạo, cầm tù ở Vương Thành không gian thần khí đang bị đầu nhập tinh ngục trong gió lốc sắt na, liền bị giảo thành phân vụt, ở vào nội bộ chính tìm kiếm nghị cách muốn tự không gian thần khí bên trong bỏ chạy mà ra Vương Thành lập tức bại lộ tại bạo ở trong. Ha, ha, ha. Vương Thành, hảo, hảo hưởng thụ tinh bạo gột đi. Hy vọng người có thể kiên trì lâu một chút, tốt nhất kiên trì đến ta đột phá đến tinh thần, thoát ly tinh ngục một khắc này. Đối với bị trực tiếp thả vào tinh ngục trong gió lốc vương thành, Viêm Thiên Chiến lại là ở vào tinh ngục phong bạo bên ngoài, nhìn lấy trong nháy mắt bị phong bạo cuốn lên vương thành, lập tức phát ra cười to một tiếng. Viêm Thiên Chiến. Phong bạo ở trong vương thành ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, Hỗn Nguyên Thánh thể thuộc tính kịch liệt biến hóa, nhanh nhẹn, sức mạnh lớn biên độ hạ xuống, tới tương ứng lại là thể chất, tinh thần mãnh liệt tăng trưởng, tại đây loại thuộc tính hối dưới, hắn lại là sinh sinh đỡ lấy tinh ngục phong bạo quét sạch chi lực. Chết đi cho ta ầm ầm, nương theo lấy một đạo kinh khủng kiếm quang tự tinh ngục trong gió lốc bộc phát, được từ phó kim lân thiên dựng thần kiếm nổ bắn ra sáng chói hào quang, những này hào quang hình thành 14 đạo quan mạn, sinh sinh tướng tinh ngục phong bạo xé rách, sau đó kiếm quang hợp nhất, hình thành một đạo xuyên thủng không gian, vờn nát sao trời kiếm mang, ngang nhiên hướng phía Viêm Thiên chiến chém giết mà đi, loại kêu kinh khủng nhuệ khí mới vừa vặn tới gần, đã để Viêm Thiên chiến sắc mặt đại biến. Không tốt. Viêm Thiên chiến thân nhanh lui lại, phía sau càng là xuất hiện một mảnh hỏa dực, trong khoảnh khắc liền có thể thoát ly vương thành phạm vi công kích. Nhưng Vương Thành công kích há hội đơn giản như vậy. Tại Viêm Thiên chiến sắc nhanh lùi lại trong ngáy mắt, tinh thần dị tượng phát động, Viêm Thiên chiến tư duy lập tức ứng kết, chờ hắn thật vất vả tỉnh táo lại lúc, một trận đau khổ kịch liệt phản phất muốn đem hắn triệt để xé rách, lúc này hắn mới hại nhiên phát hiện, hắn đã xuất hiện ở rời xa Vương Thành ngàn vạn cây số có hơn, mà thân thể của hắn cũng là hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại có một đạo hỏa diễm bản nguyên, một loại trước nay chưa có suy yếu cùng sợ hãi xông lên đâu. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Vừa mới đến đáy chuyện gì xảy ra? Ta cái kia đi qua vô số năm tu hành tôi luyện được thân thể bằng gì rồi? chỉ còn lại có một đạo bản nguyên. Còn có. Sư Tôn ban cho ta hộ thân chí bảo tinh giới Na Ji bản thế mà phát động rồi. Tinh giới Na Ji bản chỉ có ta tao ngộ tại trí mạng tính nguy hiểm lúc mới có thể tự chủ phát động, chẳng lẽ nói, liên vừa rồi như vậy trong ngáy mắt, ta kém chút chết. Viêm Thiên Chiến cảm giác mình đại náo có chút chóng váng. Vương Thành chiến tích hắn nghe nói qua, tương tại thần thánh chi kiếm đế quốc diệt sát 66 tôn tinh thần hóa thân, cho thấy không kém gì thần thánh cấp chiến lực. Nhưng thần thánh cấp chiến lực, hắn cũng có, dựa vào bản tay mình cầm hỏa bí thuật chỉ cần không phải loại kia khắc chế bản thân thần thánh chân thân, hắn đều có chống lại năng lực, thậm chí nếu như chỉ là đơn thuần so đấu lực sát thương, chính diện liều giết, hắn đứng trước tinh thần thần thánh chân thân còn có nắm chắc chiến thắng. Bởi vậy, Vương Thành mặc dù danh khí không nhỏ, nhưng cũng không có bị hắn để ở trong lòng, thậm chí bởi vì hắn đến từ cách xa vãng vẻ thần thánh chi kiếm đế quốc, ở trước mặt hắn, hắn vị này phong thiên đài trên bảng nội danh cường giả còn có nhất định trong lòng ưu việt. Thế nhưng là vừa rồi, chân chính giao phong lúc, hắn đúng là trong nháy mắt bị Vương Thành đánh được. Nếu như không phải là bởi vì hắn trên người có sư tôn hàng quang thần vương ban cho hộ thân chí bảo, vừa rồi đã chết. Một màn như thế, chân chính để hắn cảm thấy sợ hãi. Mà sợ hai qua đi, theo sát mà đến, thì là vô tận thẹn quá hóa giận. Vương Thành. Viêm Thiên Chiến nhìn lấy một lần nữa bị nhốt vào tinh ngục phong bạo bên trong, khó mà tránh thoát Vương Thành, thần sắc dữ tợn, trong mắt tràn đầy lạnh tấu xương sắc cơ, ngươi tốt nhất kiên trì đủ lâu một chút, bởi vì, chờ ta chân chính đột phá đến vô thượng tinh thần lúc, ta muốn đích tới, đem đầu của ngươi vặn xuống tới, để ngươi hàng đêm tiếp nhận mặt trời liệt hỏa phần thần nối khổ. Làm gì đợi đến về sau, có loại hiện tại tựu cùng ta phân cái sinh tử. Nếu không liền lăn. Vương Thành toàn thân trên giới kịch liệt chấn động, trong tay thần kiếm bộ phát ra từng đạo từng đạo sáng chói kiếm khí, đem gỗ này cuốn tới tinh ngục phong bạo không ngừng xe rách, rất có tự phong bạo ở trong xuyên thẳng qua mà ra xu thế. Thấy cảnh này, Viêm Thiên Chiến trong lòng nghiêm nghị. Dưới mắt Vương Thành bị tinh ngục phong bạo vây khốn, còn không làm gì hắn được, một khi Vương Thành xông ra tinh ngục phong bạo, không, có tinh ngục phong bạo kiềm chế, đến lúc đó. Nghĩ tới đây, Viêm Thiên Chiến trong mắt lại lần nữa hiện ra vẻ sợ hãi, lập tức hung hăng nói, sẽ không thật lâu. Vương Thành, sẽ không thật lâu. Ngươi chờ, ta sẽ để ngươi chết, ta nhất định sẽ làm cho ngươi tự mình chết ở trên tay của ta. Ngoài mạnh trong yếu lưu lại một phiên ngoan thoại về sau, Viêm Thiên Chiến nhanh chóng bộc phát ra tốc độ của mình, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Tinh ngục rất lớn, mà lại bên trong tồn tại đủ loại hỗn loạn năng lượng, liền ngay cả chấm nhỏ tin tức đều không thể truyền lại, một người nếu là muốn ẩn tàng trong đó, thực sự lại cực kỳ đơn giản. Bởi vậy, tinh ngục nguy hiểm ngoại trừ đâu đâu cũng có hỗn loạn năng lượng hình thành tinh ngục phong bạo bên ngoài, còn có những cái kia cùng hung cực ác, bị thần tôn lùng bắt ẩn đang tại đây phiến phạm vi ở trong trùng kích hình thái thứ 3 tinh thần tinh thần cực, giả. Bành, Viêm Thiên chiến rời đi không đến nửa giờ, quân sạch lấy phương viên 10 vạn cây số tinh ngục phong bạo rốt cục bị Vương Thành nhất cử đục xuyên, thân hình lập tức tự trong gió lốc xuyên thẳng qua mà ra. Nhưng dù hắn đã đem tự thân thuộc tính tận khả năng hướng phía thể chất, tinh thần bị lệch, nhưng từ này cố tinh ngục trong gió lốc xuyên thẳng qua mà ra lúc, vẫn làm cho hắn tiêu hao rất lớn. Nhất là, vừa rời đi những cái kia tinh ngục phong bạo, Vương Thành lập tức cảm giác đến khu này không gian quái dị. Tịch tinh, tinh Lâm chính là huyền phong điện điện chủ siêu thoát chi địa sau đó chư thần thế giới cùng tinh không thế giới càng tại đây phiến phạm vi ở trong bộ phát qua một trận đại chiến chấn động thế gian khiến cho cái phạm vi này hàng rào không gian bị đánh đến một mảnh vỡ tan hỗn loạn thậm chí nhận chư thần thế giới ảnh hưởng duyên cớ liền ngay cả đâu đâu cũng có tinh giới tri lực đều có chút bao chùm không đến tịch tinh tinh Lâm bởi vậy ở chỗ này năng lượng cực độ thiếu thốn tịch tinh tinh Lâm còn đỡ một ít mặc dù là năng lượng cực độ thiếu thốn nhưng cuối cùng còn có một số nhưng bị xem như cầm tủ chi địa tinh ngục khả năng lượng chi mầm manh đủ để cùng thiên hà tinh hoang vũ chi địa tương đương, bởi vậy, ở chỗ này lực lượng chỉ cần vừa mất hao tổn, cơ hội rất khó bổ sung. Thực lực của ta tồn tại ở bản thân, đối với ngoại giới ỉ lại cũng không lớn, lại thêm cái kia hằng quang thần vương căn bản chướng mắt trên người ta không tinh thạch, không, có tích thu dựa vào không trong tinh thạch tích xúc cùng ứng chi tiêu hàng ngày ngược lại là đủ rồi, nhưng nếu là muốn tiến hành tu luyện, dùng đột phá tinh thần phương thức thoát ly tinh ngục, lại là còn thiếu rất nhiều. Trong lúc nhất thời, Vương Thành không khỏi nhíu mày. Bất quá rất nhanh, hắn lại phảng phất liên nghĩ tới điều gì, trong đầu tinh quang lóe lên, chờ một chút. Tịnh ngục, Tinh ngục. Nơi này gọi tinh ngục. Sau một khắc, một bộ tinh đồ đã tại hắn trong đầu hiện hiện. Chính là thần hoàng thương hội Ngọc Hoàng hội trưởng cho tấm kia tinh đồ. Chương 779, Hỗn độn sinh vật, Tinh ngục. Ngọc Hoàng hội trưởng dành cho tấm kia tinh đồ cuối cùng biểu thị địa điểm, tự tại tinh ngục. Bất quá, này không phải trọng điểm, trọng điểm là tấm này tinh đồ trong đó, lại đánh dấu ra rời đi tinh ngục phương pháp. Dù sao Tịnh ngục tuy rằng còn gì nữa, được xưng có vào không ra, nhưng đối với những kẻ đứng ở cao nhất thần đế cấp cường giả tới nói, muốn xuất nhập trong đó cũng không phải việc khó gì. Chớ nói chi là mẫu thân của Ngọc Hoàng tương ứng lãnh đợi nhất mạch, cực khả năng có thể cùng những kia siêu thoát tinh giới bên trên vĩ đại tồn tại dính líu quan hệ. Thiên không biết ta. Vương Thành Vốn là muốn rựao vào năng lực của chính mình tiến vào Tịch tinh Tinh Lâm còn khá là nguy hiểm, dù cho có địa đồ cũng không ngoại lệ, dù sao trời mới biết này tấm tinh đồ tồn tại bao nhiêu năm năm tháng, mà đoạn này 5 tháng trong đó, nhưng hắn đó đánh dấu đi ra an toàn thông đạo hiện tại có hay không vẫn là chân chính an toàn. Có thể tại hàng quang thần vương vị này hình thái thứ 3 tinh thần hộ tổng mà lại dễ như ăn cháo vượt qua Tịch Tinh Lâm ngoại vi bị trực tiếp đưa đến tinh đồ đánh dấu bí cảnh ở chỗ đó. Hy vọng Ngọc Hoàng mẫu thân lưu lại cái kia bí cảnh trong đó có thể có đầy đủ trợ rút, chống đỡ ta tu luyện tới truyền kỳ cấp 6 đỉnh cao. Tinh ngục đối với tín ngưỡng lực lượng có thể sản sinh quá dày, cứ việc tín đồ ý chí vẫn cứ xoay quanh tại thế giới tinh thần, có thể tinh thần của ta cũng không phải là dựa vào tín đồ tín ngưỡng lực lượng mà chuyển hóa, trung kích tinh giới chi một lúc, chịu đến ảnh hưởng so với những kia thần linh muốn nhỏ hơn nhiều, chỉ cần đến truyền kỳ cấp 6 đỉnh. Cao, bằng vào ta tầng thứ 5 nguyên điểm minh tưởng thuật cùng tầng thứ 6 chân ý quan tượng pháp tu vi cảnh giới. Hơn nữa mạnh mẽ tinh thần, có 6/10 chắc chắn có thể tại đã phong thần tình hun dưới, vượt qua tinh giới chi môn thành tiểu tinh thần, mà một khi sử dụng tinh giới chi nguyên, cái này xác suất đem tăng lên đến 8/10. 9 phần 10. Chờ ta thành tinh thần, rời đi tinh ngục, lập tức đi Huyền Phong Điện hối đoán nguyên điểm minh tưởng thuật tầng thứ 6 đến tầng thứ 9, đồng thời lại xung Huyền Phong Tháp, nắm điểm cống hiến hối đoán chư thần thế giới tài nguyên, đi chư thần thế giới mở rộng cơ vực. Chờ ta đem hết thể điểm sở chuyển hóa thành thuộc tính điểm sau. Vương thành trong mắt Hàn Quang lên, Hàn Quang thần vương, ngân hà thần tôn. Các ngươi sẽ vì các ngươi hôm nay hành động hối hận." Xoẹt. Sau một khắc, Vương Thành thân Hình đã tại tinh ngục trong đó cấp tốc qua lại lên. Cùng những kia truyền kỳ cường giả, bán thần cường giả, thậm chí còn tinh thần hóa thân không giống, cứ việc tinh ngục hầu như thoát ly tinh giới bao phủ, hạt ngôi sao năng lượng hoàn toàn tinh mịch, tinh không thế giới nhất mạch tu hành hệ thống cường giả hoàn toàn chỉ có thể dựa vào trên người tinh hạch chống đỡ chính mình tu luyện, chiến đấu, nhưng hắn, dựa giống chính là thân thể của chính mình, qua lại lúc bạo phát tốc độ cũng là chính mình nên nghẹn, căn bản không có bất kỳ tiêu hao, như muốn nói tiêu hao, đơn giản là thể lực tôi Ngụy Ngơi một chút liền có thể khôi phục như cũ. Ở tình huống như vậy, hắn căn bản cũng không có gì đó kiêng kỵ, hết tốc lực qua lại, dù cho thỉnh thoảng gặp phải tinh ngục bao tác, dựa vào chính mình sức mạnh mạnh mẽ đều có thể mạnh mẽ xé rách, phá tan, mà không phải như những kia tinh thần hóa thân, đỉnh cao truyền ký như vậy, chỉ có thể dựa vào trên người bảo vật gian nan trong đối. Tuy rằng dọc theo đường đi có thể xương tụng gió êm sóng lặng, có thể tinh ngục trùng quy quá lớn, hơn nữa không có tinh lộ truyền thống, chạy đi tốc độ mất giá rất nhiều, đem Vương Thành chân chính đi tới tâm kia tinh độ ở trên đánh dấu bí cảnh phụ cận lúc, đã là sau 12 năm. Nói cách khác hắn ở trên đường tiêu tốn thời gian cựu dùng rồi 12 năm. Nơi này vốn là một chỗ báo táp căn nguyên a. Vương Thành đứng ở tinh đồ đánh dấu bí cảnh ở ngoài, xa xa xem nhìn về phía trước cái kia mảnh thâm thúy hắc ám tinh không, hắn có thể thấy rõ ràng từng luồng từng luồng khủng bố đến cực điểm tinh ngục báo táp, lít nha lít nhít trải rộng tại tung hành ở trên 2 tỷ km tinh không trong đó. 2 tỷ km, mặc dù là quang tốc phi hành cũng phải hơn 2 giờ, mà vùng sao trời này bên trong lít nha lít nhít đầy dãy lượng lớn tinh ngục báo táp, thần niệm lại tại vùng không gian này chịu đến rất lớn hạn chế cùng mà mèo. Còn không bằng con mắt xem được xa, muốn lấy quang tốc bay qua, cùng muốn chết không, có gì khác nhau? Bất luận một hai đi tới nơi này, e sợ đều sẽ không chút do dự lựa chọn tránh khỏi. Trừ ra thần tôn bên ngoài, khu vực này đối với bất kỳ người nào tới nói đều giống như là tuyệt địa. Mà nếu như không có cần phải, vị nào thần tôn hộ nhàn kẻ nhạt đi tra xét như vậy một mảnh đầy dây bao tác tinh không. Dù sao tương tự với loại này tụ tập lượng lớn tinh ngục báo tác loại nhỏ tinh hệ tại đường tính vượt qua 10 năm ánh sáng tinh ngục trong đó thực sự quá nhiều. Lần này, chính là kiệm nghiệm này, tấm tinh độ đáng tin không đáng tin tuyệt địa. Vương Thành nhìn chằm chằm phía trước hoàn toàn bao phủ tại tinh ngục báo táp bên trong tinh hệ, mơ hổ có chút tê cả ra đầu. Có thể vì có thể thuận lợi thoát ly tinh ngục, hắn không có lựa chọn nào khác, dù cho phía trước thật sự ẩn dấu đi nguy hiểm to lớn, cứng rắn ra đầu cũng tiến lên. Xèo. Vương Thành thân hình dọc theo tinh đồ ở trên ghi chép con đường không ngừng qua lại, dọc theo đường đi đúng là hữu kinh vô hiểm. Bất quá loại này an ổn kéo dài không tới chốc lát, một luồng bạo loạn tinh ngục báo táp đã cuốn tới, bên trong chen lẫn năng lượng loạn lưu điên cuồng nuốt chửng cắt tất cả nằm ở cái phạm vi này trong đó sinh mệnh vật chất không có chút gì do dự, Vương Thành trong tay thần kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, vô hạn 14 kiếm kiếm quang tại bên trong cơn báo năng lượng thỏa thích nổ tung, miệng Cương đem này cỗ nuốt chừng mà tới báo táp xé thành phân vụt, sau đó 14 kiếm hợp nhất, kiếm khí ngút trời, xuyên thủng tinh không, hung hãng từ này mảnh bị xé rách tinh ngục bao táp trong đó chém ra một cái hoạn lộ thiên thăng. Nắm lấy cơ hội này, Vương Thành một bước hứa đạp, trong nháy mắt lao ra này trận gió bạo. Quả nhiên, tinh độ không biết truyền thừa bao nhiêu vào năm, so với lúc trước đến, dĩ nhiên phát sinh một chút nhỏ bé tính biến hóa. Thoát cơn gió lốc này phạm vi sau, Vương Thành cẩn thận quan sát một thoáng báo táp bao phủ phương hướng, không khỏi có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Hào đáp lại tu vi của hắn không yếu, 14 kiếm hợp nhất buộc phát ra huy năng dù cho so với tinh thần thần thánh chân thân một đòn toàn lực đến vậy chỉ có hơn chớ không kém, nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể đang bị cuốn vào những kêu báo táp sau xe báo táp sẽ rách, mạnh mẽ đi ra ngoài, nếu là đổi thành một cái không có thần thánh cấp bậc người tu luyện, dù cho tương tự với Viêm Thiên chiến như vậy phong thiên thai bảng trên có tên nhân vật đứng đầu, đều tuyệt đối khó thoát bị gió bạo. Cắn nát vận mệnh. Trầm ngâm một phen. Vương Thành Trung Quy quyết định tiếp tục dọc theo tinh đồ ở trên ghi chép hoàn toàn con đường đi tới. Sau đó một đoạn lộ trình Vương Thành đi cẩn thận từng ly từng tí một, mà tinh đồ ghi chép con đường cũng là không có lại xuất hiện gì đó không ngờ, cứ việc rất nhiều lúc hắn đều là cùng tinh ngục báo táp, năng lượng loạn lưu xuyên vai mà qua, có thể Trung Quy chưa từng bị chân chính quấn vào những này trong gió lốc. Tinh đồ ở trên ghi chép con đường tuy rằng phát sinh ra biến hóa, có thể đại thể phương hướng vẫn là chính xác, chỉ là có chút địa phương tồn tại một ít nguy hiểm. Vương Thành âm thầm suy nghĩ, lúc này bình tĩnh lại tâm tình, dựa theo tinh đồ chỉ con đường chậm rãi về phía trước đẩy mạnh. Tại loại này không ngừng cấp tốc tốc độ tiến lên bên trong, thời gian bất chi bất giác trôi qua, trong chớp mắt đã qua 3 năm. 3 năm bên trong, Vương Thành Lộ Trình không xưng được gió hêm sóng lặng, tổng cộng bị quấn vào tinh ngục báo táp trong đó 6 lần, bình quân nửa năm một lần. May ra tháng 5 dài đẳng đắng làm cho an toàn thông đạo trở nên chẳng phải an toàn, nhưng so với những chỗ khác tới nói, trung quanh đây tinh ngục báo táp uy lực nhưng là thì nhỏ hơn nhiều, 6 lần nguy cơ đều bị hắn miễn cưỡng hóa giải, trong đó nguy hiểm nhất một lần là bị tinh ngục báo táp nhốt lại giòng giá 34 ngày. Nếu là đổi thành một vị thần thánh chân thân, đã sớm bởi vì không chiếm được đầy đủ lực lượng bổ sung mà bị miễn cưỡng dây dưa đến chết, có thể vương thành rượi vào tự. Thân cường đại thể phách mà lại mạnh mẽ chịu đựng đi, cuối cùng chống đỡ đến này trận gió bạo đi qua. 3 năm kiên trì, phía trước Bao Táp dần thưa dần, lại lần thứ hai về phía trước chạy đi một tháng sau, Bao Táp đã rõ ràng tiêu tan, liền phản phất nằm ở lóc xoáy trung tâm gió mắt vị trí, cứ việc bốn phía Bao Táp bừa bãi tàn phá, có thể nằm ở ở trung tâm nhất khu vực, nhưng là một mảnh gió sóng lặng. Rốt cục đến, đem lần thứ 2 bay về phía trước được rồi sau 4 ngày, Một viên đường kính 3 vạn cây số tràn ngập bất quy tắc hình dạng tinh thần xuất hiện ở trước mặt hắn. Hành tinh này lặng lặng trôi nổi tại vũ trụ mênh mông, một viên rõ ràng là nhân loại đắp nạn hàng tinh không ngừng quay chung quanh hắn xoay tròn, soi sáng, duy trì trên đại lục này sinh cơ. Không, trên thực tế trên đại lục này đã không có gì đó cao đẳng trí tuệ sinh mệnh tồn tại, cứ việc phóng tầm mắt nhìn, khắp nơi có thể nhìn thấy màu xanh biết giản rào, càng có thể nhìn thấy một ít chim bay cá nhảy chạy nhanh tại đại lục bên trên, có thể tại đại lục trong đó, vương thành nhưng không nhìn thấy bất kỳ sinh mệnh. Đây chính là tinh đồ ở trên nói tới bối cảnh. Vương Thành hít sâu một hơi, ánh mắt tại này viên bất quy tắc tinh thần, hoặc là nói trên đại lục không ngừng đánh giá, cố ý tiêu tốn thời gian một tháng, tại toàn bộ trên đại lục đi một lượn, xác thực không có phát hiện cao đẳng trí tuệ sinh mệnh vết tích sau, hắn mới cẩn thận hạ xuống khối đại lục này ở trên. Bất quá, khi hắn chân chính dáng lâm đến trên đại lục này, đồng thời thật lòng tìm tòi một lần sau, nhưng là những mày. Không có. Tại trên hành tinh này, không có thứ gì. Tinh thần mặt ngoài không có loài người vết tích. Tinh thần bốn phía cũng là không có tinh thần cường giả lưu lại bí cảnh thủ đoạn. Tại Vương Thành tập trung tinh thần vận chuyển thần giám thuật đánh ra dưới, bốn phía không gian có vẻ vô cùng bình thường, tựa hồ đây chính là một chỗ phổ thông không thể phổ thông hơn nữa đại lục, hoặc là nói tinh thần. Không đúng, bốn phương tám hướng đều là đáng sợ tinh ngục báo tác, mà vùng sao trời này nhưng là gió êm sóng lặng, mà gió êm sóng lặng tinh không trung ương lại tồn tại một tòa đại lục, dù cho khối đại lục này nhìn qua phổ thông hơn nữa, có thể tồn tại ở đây, liền không khả năng dùng phổ thông có thể hình dung. Chầm ngâm một phen, Vương Thành một lần nữa tại khối đại lục này ở trên tìm kiếm lên, đồng thời Hỗn Nguyên Thánh Thể không ngừng điều chỉnh mình đột tính đem tinh thần tập trung đến cực hạn, không vông tha bất luận cái nào khả nghi địa phương, nói là đào đất ba thước giống như tìm kiếm cũng không quá đáng. Tại loại này không có bất kỳ để sót tìm kiếm dưới, Giang Lâm đến trên đại lục này tháng thứ 8, Vương Thành rốt cục phát hiện gì đó. Không có bất kỳ dấu hiệu, hắn vây tay ép một chút, dù cho cái phạm vi này vi mô phương diện vô cùng rối loạn, vẫn cứ bị hắn thông qua đối với vũ trụ tinh không lý giải, miễn cương chỉnh lý theo một ít, làm cho dưới chân đại đất phảng phất trào nước sông thông thường tách ra đến, một cái đường kính vượt qua 100m hố động nhất thời hình thành. Hơn nữa, này còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Dao hắn không ngừng từ hỗn loạn vi mô phương diện tan dã dưới chân tổ địa, dưới chân cái này hố đã càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu. Đem vương thành một hơi thâm nhập trên mặt đất vạn cây số sau, hắn có khả năng mơ hồ nhìn thấy thế giới vi mô, nhất thời thay đổi, tạo thành thế giới vi mô, không còn là vi mô nguyên tố, mà là từng cái từng cái thế giới. Mỗi một thế giới trong đó, phản phất có vô số năng lượng ở trong đó diễn sinh, chôn vùi. Thật giống như từng viên một hạt ngôi sao năng lượng, bên trong không ngừng trình diễn vũ trụ từ mới bắt đầu một điểm nổ tung, đến hình thành, lại tới hướng đi thành tụ, dần dần diệt vong cho đến triệt để đổ nát, lại bị một cái khủng bố hố đen toàn bộ nuốt chửng, hoàn nguyên thành một cái nguyên điểm. Vòng đi vòng lại, không ngừng tuần hoàn. Nguyên điểm minh tưởng thuật. Ở mảnh này vi mô phương diện sau lưng cái tia không ngừng diễn sinh, chôn vùi bên trong thế giới, Vương Thành Phượng phất nhìn thấy nguyên điểm minh tưởng thuật cuối cùng hình thái. Chương 780, Thủ mộ giả. Ông ngoọc. Tần tầng thổ địa tại Vương Thành lực lượng dưới bị không ngừng tách ra lên, nguyên bản sâu một vạn cây số, nhưng trên thực tế đường kính chỉ có không tới 100 km hô trời, điên cuồng tán, lượng lớn dãy núi, dòng sông, rừng rậm, cây cỏ bị tách ra lên, bay về phía hư không, vô số sinh tồn ở trên vùng đất này chim bay cá nhạy kinh hoàng, nhìn này phản phất tận thế giống như cảnh tượng. Bất quá, không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn rõ những thế giới này bộ mặt thật vương thành nhưng là không lo được nhiều như vậy. Thách ra. Thách ra. Toàn bộ đại lục tầng ngoài, hoặc là nói chọn khóa tinh thần vỏ quả đất, bị tầng tầng tách ra, lượng lớn tầng nham thạch, đỉnh núi, thạch thổ, bị phân giải ra đến, ném đến tinh không vũ trụ. Theo này viên bất quy tắc tinh thần sắc ngoài bị dần dần số lên một vị đã sớm mất đi hơi thở sự sống vĩ đại tồn tại dần dần tại Vương thành trước mặt bị chậm rãi và trần tinh thú tinh thú xuất hiện ở trước mặt hắn càng là một vị tinh thú một vị đường kính vượt qua một vạn cây số tinh thú không này có thể đã không thể lại xưng là tinh thú cứ việc trước mắt vị này nhân vật đáng sợ có tinh thú răng dấp có thể ở trên người hắn Vương Thành mà lại không cảm giác được bất kỳ tinh thú khí tức, phóng tầm mắt nhìn con này phản phất tinh thú giống như sinh vật như bị từng cái từng cái không nừng diễn sinh chôn vùi thế giới tạo thành. Không đúng, không phải từng cái từng cái không ngừng diễn sinh, chôn vùi thế giới tạo thành, mà là bản thân hắn vốn là một cái chính tại diễn sinh, chôn vùi bên trong thế giới, mà những kia diễn sinh, chôn vùi bên trong thế giới, liền phảng phất trong cơ thể hắn lực lượng vận chuyển lúc sản sinh từng cái từng cái bọt biển, mỗi một cái bọt biển đều có thể diễn hóa xuất thế giới sinh ra cùng hủy diện, mà mỗi một cái bị bọt biển diễn sinh ra đến bên trong thế giới, lại đồng dạng đang phát sinh sinh ra cùng hủy diệt. Tăng tăng tuần hoàn, không có điểm cuối, không có phần cuối. Chuyện này, đây là Vương Thành trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm trước mắt con này tinh thú, trong lòng không nhịn được sinh ra một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Loại này sinh mệnh tồn tại hình thức, dĩ nhiên vượt qua hắn tưởng tượng bên trong thực hạn. Ai có thể tưởng tượng đến được, một cái sinh mệnh chính là một thế giới, mà đại diện cho tính mạng hắn thế giới trong đó, lại có hay không mấy thế giới đang không ngừng diễn sinh cùng chôn vùi, những cái chính đang không ngừng diễn sinh cùng chôn vùi thế giới trong đó, lại hình thành vô số thế giới tiến hành diễn sinh, chôn vùi. Vô cùng đại cùng vô cùng bé khái niệm, tại con này thần bí tồn ở trên người được hoàn mỹ chú thích. Hỗn độn sinh vật. Hỗn độn sinh vật. Đây là trong truyền thuyết Hỗn Độn Sinh Vật. Hít sâu một hơi sau, Vương Thành trong đầu nhất thời nghĩ rõ ràng trước mắt vị này vĩ đại tồn tại chân lý. Hỗn Độn Sinh Vật. Đây là loại kia cường đại đến có người nói liền siêu thoát tinh giới, vĩ đại tồn tại đều vô cùng e rẻ hôn Độn Sinh Vật. Chỉ có Hỗn Độn Sinh Vật, trong thân thể ẩn chứa huyền diệu mới có thể thăm ảo đến trình độ như thế. Đây là Hỗn Độn Sinh Vật thân thể. Nếu là ta có thể tìm hiểu Hỗn Độn Sinh Vật huyền diệu, đem chính mình hôn Nguyên Thánh thể rèn đúc thành Hỗn Độn thể, thực lực hội tăng vọt đến mức độ nào? Nghĩ tới đây, Vương Thành thậm chí không lo được lại đi tìm Ngọc Hoàng trong miệng cái gọi là tinh giới chi nguyên, không thể chờ đợi được nữa đem tinh thần của chính mình hướng về một người trong đó diễn sinh, chôn vùi bên trong bên trong thế giới quan sát mà đi. Ầm ầm ầm. Một loại trước nay chưa từng có chấn động đột nhiên tại Vương Thành thế giới tinh thần bên trong nổ bể ra đến. Thời khắc này, hắn tận mắt thấy, tự mình từng trải một cái nguyên niệm, trong nháy mắt nổ tung, nổ nát thành vô số nguyên tố, mà những kia nguyên tố cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng bay đi, tốc độ nhanh chóng, dù cho lấy Vương Thành tinh thần cũng là chỉ có thể bắt giữ một đạo. Đạo kia bắn ra nguyên tố ở phi hành trong quá trình không ngừng biến hóa, thật giống như nhân loại chậm rãi tiến hóa, trưởng thành, không biết đi qua bao lâu, do một đạo vi mông nguyên tố, dần dần trưởng thành thành một mảnh thế giới vi mô, mà thế giới vi mô trong đó vi mông nguyên tố dần dần lắng đọng, hiện hóa đến thế giới vật chất, liền diễn hóa thành một mảnh trời sao mênh mông vô tận vũ trụ, đến không xuệ nhật nguyệt tinh thần. Bất quá vương thành sự chú ý cũng không có bị ngoại giới diễn sinh ra đến nhật nguyện tinh thần vũ trụ mênh mông hấp dẫn, ánh mắt của hắn vẫn dừng lại tại diễn sinh thành toàn bộ thế giới vi mô ban đầu cái kia một đạo vi mông nguyên tố ở trên, không ngừng nhìn. Nhìn hắn dần dần lãng động, không ngừng trưởng thành, xem là dài đến một cái liền hắn diễn sinh ra thế giới đều không thể chịu đựng được lúc, hố đen xuất hiện, liền, hắn bắt đầu không ngừng nuốt trưởng bốn phương tám hướng do hắn diễn sinh ra. Tinh không thế giới Nhật Nguyệt tinh thần, dần dần dẫn đến toàn bộ vũ trụ hướng đi hủy diệt. Không biết đi qua bao lâu, nguyên bản mênh mông vô ngần không biết mấy chục triệu năm ánh sáng tinh không vũ trụ, tại này viên vi mô nguyên tố biến thành thân hố đen lên giới bị một lần hành động nuốt chửng, dần dần một lần nữa quy về một cái nguyên điểm, mà cái này nguyên điểm, cùng Vương thành trước hết nhìn thấy cái kia nguyên điểm giống nhau như lúc Đem toàn bộ nguyên điểm triệt để ổn định lại sau, Quanh oanh liệt liệt vụ nổ lớn lần thứ 2 xuất hiện. Một cái nguyên bản chỉ là nho nhỏ vi mông nguyên tố nguyên điểm, lần thứ 2 nổ tan thành vô số vi mông nguyên tố, một lần nữa đem bọn họ diễn sinh vũ trụ quá trình tuần hoàn. Tại tuần hoàn quá trình trong đó, càng nhiều vũ trụ, càng nhiều thế giới bị diễn sinh mà ra. Vô hạn. Vô hạn. Quá trình này không ngừng kéo dài, Vương Thành Phượng phất nhìn thấy vô hạn. Toàn bộ vũ trụ không ngừng nổ tung, không ngừng trưởng thành, lại không ngừng phân liệt, do đó diễn sinh ra vô hạn tinh không, vô hạn vũ trụ. Loại kia mêng ông, loại kia vô hạn Loại kia không thể tưởng tượng nổi, vượt xa khỏi vương thành lý giải. Nếu như, nếu như đem cái thứ nhất nguyên điểm xem là lực lượng một, khi hắn nổ tung qua đi, biến thành 100 triệu vi mâu nguyên tố. Đương nhiên, đây chỉ là một con số, nổ tung vi mâu nguyên tố xa hoàn toàn không phải 100 triệu có khả năng hình dung, cái kia khổng lồ số lượng dĩ nhiên vượt qua vương thành đáng thương tinh thần tính toán cực hạn. 100 triệu vi mâu nguyên tố tại từng trải trưởng thành sau, biến thành 100 triệu cái nguyên điểm, sau đó một lần nữa nổ tung, diễn sinh ra 100 triệu ức vi mâu nguyên tố, mà 100 triệu ức vi nguyên tố lần thứ 2 trưởng thành Sau đó một lần nữa nổ tung, không thể nào tưởng tượng được, không thể nào hiểu được. Vương Thành hầu như không có cách nào dùng lời nói đi hình dung, bực này nhân vật vĩ đại đem cường đại đến đáng sợ đến mức nào cảnh giới. Một quyền nổ nát một ngôi sao, khả năng thân thể bọn họ tạo thành bộ phận chính là hơn một nguyên vũ trụ. Bọn họ mỗi giờ mỗi khắc đều tại hướng về vô hạn trên đường tương đại, chỉ cần bọn họ tự thân tách ra không đình chỉ, bọn họ liền có thể tại mọi thời khắc có bao nhiêu phương thức cường đại đi xuống. Đây chính là tạo hóa cảnh, đây chính là tạo hóa cảnh cường đại. Vương Thành cảm giác mình tư duy có chút đình trệ cùng bậc này nhân vật vĩ đại so với, tinh thần tính là cái gì, thần tôn đáng là gì? Dù cho toàn bộ tinh không thế giới, tại trước mặt bọn họ, sợ cũng có thể nhất nghiệm sinh diệt. Hô. Vương Thành thật dài thổ thở ra một hơi, đem tinh thần của chính mình từ loại kia vô hạn sinh diệt đi xuống thế giới trong đó hút ra trở về, vào lúc này, trong lòng hắn có thể cảm nhận được, chỉ có một trận ý lạnh thấu xương. Thần tôn cứ việc cường đại, cường đại đến khiến người ta nghẹn thở, có thể Vương Thành trung quy có thể nhìn thấy phương hướng, chỉ cần nhượng hắn không ngừng cường đại đi xuống, cuối cùng có một ngày, hắn có thể đạt đến cùng thần tôn sánh vai trình độ. Nếu là sẽ có một ngày có thể nát tan hạt ngôi sao, hắn thậm chí chắc chắn có thể giết chết thần tôn. Thế nhưng, thần tôn bên trên, những kia siêu thoát tinh giới bên trên vĩ đại tồn tại. Cái kia đã hoàn toàn hướng về một cái vô hạn cường đại cảnh giới tại tiến hóa, hoặc là vừa mới đột phá tạo hóa cảnh cường giả mọi người vẫn có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn, mà khi trong cơ thể hắn vũ trụ lần lượt sinh diệt, lần lượt phân liệt, lực lượng lần lượt bao nhiêu tăng trưởng đi xuống sau, loại kia chênh lệch đều sẽ lớn đến khiến người ta tuyệt vọng, lớn đến khiến người ta không có bất luận ý nghĩ gì. Tạo hóa cảnh, tạo hóa chúng sinh a. Thời khắc này, Vương Thành đối với cảnh giới này có toàn bộ hiểu mới. Đồng thời hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, cứ việc thế gian tồn tại tạo hóa cảnh cường giả truyền thuyết có thể vì sao, hắn nhưng căn bản không nhìn thấy tạo hóa cấp cường giả tồn tại, nguyên nhân chính là ở hai người kém nhau quá nhiều, khả năng một vị tạo hóa cảnh cường giả không cẩn thận không có khống chế song sức mạnh của chính mình hắt hơi một cái, sẽ dẫn đến vô số tinh thần băng diệt, vô số thần tôn thần thánh chân thân tử vong. Tạo hóa cảnh cường giả tại lực lượng phương diện cường đại, đã tiếp cận vô hạn, mà với tư cách cùng tạo hóa cảnh cường giả cùng một cấp độ hỗn độn sinh vật, phải là cũng giống như thế chỉ là không biết vì sao con này hỗn độn sinh vật lại hội ngã xuống tại này. Vương Thành trong lòng có chút hiếu kỳ, trong lúc nhất thời ánh mắt của hắn đã tại con này hỗn độn sinh vật bốn phía tìm kiếm lên. Rất nhanh, một cái trôi nổi tại con này hỗn độn sinh vật cách đó không xa trụ đá đã xuất hiện ở Vương Thành trước mặt. Cây này trụ đá chỉ có cao 10 mét, đường kính 1 mét, phương diện khắc họa đủ loại hoa văn, làm cho người ta một loại tràn ngập thần bí khí tước. Giờ phút này đầu hỗn độn sinh vật mặt ngoài thân thể ở trên bao trùm bùn đất, sơn mạch, hồ nước, cùng với toàn bộ biến mất, cây này trụ đá trôi nổi tại hỗn độn sinh vật bên cạnh người. Tự nhiên có vẻ vô cùng đột ngột. Vương Thành thân hình lóe lên, dĩ nhiên xuất hiện ở trụ đá một bên. Đây là? Nhìn chằm chằm trụ đá nhìn chốc lát, Vương Thành hơi suy nghĩ, dĩ nhiên dùng tinh thần của chính mình cảm ứng lên cây này trụ đá đến, đồng thời làm tốt một có vấn đề bất cứ lúc nào đoạn đi này một đạo tinh thần chuẩn bị. Bất quá chuyện phát sinh kế tiếp lại có vẻ gió hêm sóng lặng. Tại cảm ứng được Vương Thành sức mạnh tinh thần sau, trên trụ đá nhất thời hiện hóa ra từng trận thanh quang, nương theo quang ngưng tụ, một đạo có chút hư trực tiếp từ trụ đá trong đó cất bước mà ra, ánh mắt trực tiếp rơi xuống Vương Thành trên người lại có thủ mộ giả hậu nhân đến sao? Cách lần trước thủ mộ giả hậu nhân đến đến nay mới đi qua bất quá 20 mấy vật đi. Các ngươi thủ mộ giả nhất mạch truyền thừa lại đức đoạn mất. Thủ mộ giả hậu nhân? Vương Thành trong lòng hơi động. Chẳng lẽ nói, Ngọc Hoàng Ngẫu thân cái kia cái gọi là lãnh đời nhất mạch, trên thực tế chính là con này hỗn độn sinh vật thủ mộ giả. Trong coi con này hỗn độn sinh vật nghĩa địa. Các hạ là người nào? Ngay cả ta cũng không biết. Lần này truyền thừa đoạn cũng thật lạ chưa đề. Đạo hư ảnh này lẩm đích thì thầm một tiếng, nhưng vẫn là đáp lại một tiếng, ta là Huyền Phong trấn thạch thạch linh bị chủ nhân luyện hóa ở đây, thay thế chủ nhân bồi hoàn nhân quả. Chủ nhân năm đó xem hỗn độn sinh vật, nhìn được tạo hóa huyền diệu, do đó ở đây siêu thoát tình giới, bởi vì siêu thoát lúc động tính quá lớn, phá hủy thủ mộ giả nhất mạch tổ địa, hơn nữa có cảm giác tại bị vị này hỗn độn sinh vật tắc thành, lúc này mới hứa hẹn vì thủ mộ giả nhất mạch bảo quản truyền thừa, mỗi Lần thủ mộ giả nhất mạch truyền thừa có sai lầm hoặc là đoạn kết lúc, có thể đến ta nơi, đem truyền thừa tiếp tục kéo dài. Chương 781, truyền thừa. Con này độn sinh vật đã chết rồi sao? Vương thành ánh mắt rơi xuống hỗn độn sinh vật trên người có chút không dám tin tưởng, chết rồi, còn có loại này đáng sợ uy năng. Tử, cung tử vong gần như, dựa theo chủ nhân lời giải thích, con này hỗn độn sinh vật cứ việc tại phương diện lực lượng đã cường đại đến vượt qua hầu như hết thể tạo hóa cảnh cực giả, nhưng lại bị một vị vĩnh hằng cảnh đại năng từ quá khứ đem hắn trọng thương, còn vì sao là trọng thương không phải trực tiếp chấm giết, này phòng trừ cùng tương lai của hắn có quan hệ, vị này hỗn độn sinh vật tương lai phải là cũng sẽ gặp phải một vị vĩnh hằng cảnh đại năng, nói không chắc chính là chủ nhân ta. Đây Hư Hằng thực thực chủ nhân vị này vĩnh hằng cảnh đại năng sẽ ở hắn bị chém giết cái kia một cái đoạn thời gian đem hắn cứu lại, có thể bởi vì quá khứ hắn bị thương quá nặng, khó mà khôi phục, thương thế lấy ám thương hình thức tiếp tục kéo dài, tạm. Y không biết bao nhiêu năm trước phát tác, cho tới hiện tại nằm ở gần chết không chết trạng thái. Vĩnh Hằng cảnh. Vương Thành hai mắt vừa mở. Tạo hóa cảnh bên trên, Vĩnh Hằng cảnh. Tạo hóa cảnh bên trên cảnh giới, Vĩnh Hằng cảnh, đó là cỡ nào nhân vật vĩ đại? Cỡ nào nhân vật vĩ đại ta không biết, nhưng đối với bất luận cái nào có dạ tâm, có quyết đoán hàng đầu thiên tài, Truyện không hy vọng nhìn thấy chính là vĩnh hằng cảnh cường giả. Vì sao? Huyền Phong trấn thạch thạch linh tựa hồ cũng rất lâu chưa từng cùng người giao lưu, hiếm thấy có người cùng hắn tán gấu, tâm tình không tệ, kha kha, vĩnh hằng cảnh, cái gì gọi là vĩnh hằng cảnh? Vĩnh hằng cảnh chính là hiểu được thời không, tại thời không trong đó chém chết quá khứ, chém chết tương lai, chân ngã duy nhất, nếu như ngươi có thể gặp phải vĩnh hằng cảnh cường giả, chỉ có hai cái khả năng, một cái là ngươi cả đời này đều không hy vọng lên cấp vĩnh hằng cảnh, một cái khác khả năng chính là ngươi sắp bỏ mình, cả đời không có hi vọng lên cấp vĩnh hằng cảnh hoặc là sắp bỏ mình. Vĩnh hằng cảnh cường giả cùng vĩnh hằng cảnh cường giả chạm mắt, liền mang ý nghĩa trong đó có một người bỏ mình. Tự nhiên, ngẫm lại xem, nếu như ngươi là vĩnh hằng cảnh cường giả, ngươi hội cho phép một cái khác vĩnh hằng cảnh cường giả xuyên qua thời không đến ngươi khi yếu đất chúa tể sự sống chết của ngươi sao? Đây là cấm kỵ. Tại ngươi đã là vĩnh hằng cảnh cường giả tình huống dưới, một cái vĩnh hằng cảnh cường giả mà lại đụng chạm cái này cấm kỵ xuyên qua đến ngươi nhỏ yếu thời kỳ, mục đích rất đơn giản, chính là tại ngươi nhỏ yếu lúc đưa giết, do đó lan đến gần tương lai. Xuyên qua thời không Vĩnh hằng cảnh. Một cái vĩnh hằng cảnh cường giả tại tử vong trước, không khả năng gặp phải một cái khác vĩnh hằng cảnh cường giả, đây là định luật, ngoài ra, muốn biết được chính mình tương lai có không có hy vọng lên cấp vĩnh hằng cảnh, tương tự vô cùng đơn giản. Vô cùng đơn giản. Cái kia. Vậy cũng là vĩnh hằng cảnh a. Kha kha, chỉ cần ngươi có dũng khí thử nghiệm, ta hiện tại liền giúp ngươi thử ra đến, tỉ như, ngươi hiện tại tự sát, nếu như ngươi là vĩnh hằng cảnh cường giả, liền tuyệt đối sẽ không tử vong, bởi vì, nếu như ngươi chết rồi, liền chứng minh ngươi tương lai căn bản là không có cách đột phá đến vĩnh hằng cảnh. Vương Thành há miệng. nay Thạch Linh nói như vậy có đạo lý, hắn càng không có gì để nói. Bất quá, nếu như hắn thật sự không là vĩnh hằng cảnh cường giả, tùy tiện lựa chọn tự sát, cái kia chẳng phải là chết vô ích? Trừ ra kẻ ngu si, không có ai sẽ chọn dùng phương pháp này đến nghiệm chứng chính mình phải hay không vĩnh hằng cảnh cường giả đi. Ha ha ha. Nhìn thấy Vương Thành cái kia một mặt kinh ngạc vẻ mặt, Thạch Linh trên mặt tràn ngập trò đùa dai thực hiện được ý cười, ngậm đi, bất quá cái phương pháp này không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngươi duy nhất cần phải cẩn thận chính là, sau đó gặp phải loại kia sao giết hắn đều sẽ không tử vong thiên tài. Khả năng ngươi liền muốn trúng số độc đắc, cứ việc cái này xác suất rất thấp. Vương Thành nghe xong, đúng là khẽ cười một cái, thật giống trừ ra ta tự thân bên ngoài, ta vẫn không có gặp phải ai không cách nào giết chết. Ồ. Thạch Linh sáng mắt lên, ngươi cho rằng mình phải hay không vĩnh hằng cảnh cử giả? Ngươi có từng từng chiếm được gì đó, ngươi căn bản là không có cách lý giải kỳ ngộ. Nói không chắc loại kia kỳ ngộ chính là tương lai ngươi đột phá đến vĩnh hằng cảnh sau, thông qua xuyên qua thời không tặng đưa cho ngươi, hoặc là ngươi có hay không gặp phải gì đó chắc chắn phải chết tử cảnh rồi lại không hiểu ra sao chuyển nguy thanh an. Có thể cũng là tương lai của ngươi tại ảnh hưởng cuộc đời của ngươi. Ta căn bản là không có cách lý giải kỳ ngộ. Vương Thành trước tiên liên tưởng đến trên người mình thuộc tính mẫu. Thật sự có. Nhìn thấy Vương Thành vẻ mặt, Thạch Linh nhất thời hứng thú, trên thực tế còn có một cái khác phương pháp có thể phán đoán ra ngươi đến cùng phải hay không vĩnh hằng cảnh cực giả, rất nhiều người thậm chí từng dùng qua phương pháp này xác định tương lai của chính mình sau. Do đó yên tâm lớn mật lang bạt các nơi tuyệt địa, khiến được bản thân tiếp xuống con đường tu hành càng thêm thông thuận, càng thêm cấp tốc. Biện pháp gì? Ngươi có hay không tự mình biết nào đó vị đại nhân vật tục danh, sự tích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 Tiểu tử ngươi tương lai đến không được vinh hằng cảnh, hoặc là nói, tại ngươi sinh tồn khoảng thời gian này bên trong cũng không có vĩnh hằng cảnh cường giả dáng lâm qua, hoặc là những kia vĩnh hằng cảnh cường giả dáng lâm qua rồi, thế nhưng ngươi kiến thức nông cạn căn bản chưa từng nghe qua vị kia bị chém rất đại nhân vật tục danh. Thạch Linh ngay xong, vẻ mặt có chút tiêu lưỡi, lập tức cũng không nữa cùng Vương Thành liền cái vấn đề này tiếp tục nhàn kéo xuống đi tới, "Được rồi, ta hiện tại liền đem bọn ngươi thủ mộ giả nhất mạch truyền thừa một lần nữa giao cho ngươi, đồng ý truyền thừa đi, ngươi có gì đó muốn biết, trực tiếp tự mình xem." Ngược lại các ngươi thủ mộ giả nhất mạch trong truyền thừa từng có tương quan ghi chép. Được. Vương Thành thần sắc cứng lại, thận trọng đáp một tiếng. Huyền Phong chấn thạch thạch linh cũng không lời thừa, theo từng trận huyền ảo gợn sóng từ phía sau hắn trụ đá trong đó khuyết tán, rất nhanh, dĩ nhiên hóa thành một vệ sáng bắn vào Vương Thành thế giới tinh thần. Vương Thành cẩn thận cảm ứng chốc lát, đợi đến nhận ra được thạch linh lan truyền đúng là một luồng mênh mông bàng bạc tin tức, này mới đem tiếp nhập thế giới tinh thần. Thủ mộ giả nhất mạch, liền dường như Vương Thành suy đoán, vì bảo vệ vị này hỗn độn sinh vật mà tồn tại chính là do một đầu khắc cường đại hỗn độn sinh vật tự mình chọn một đám nắm giữ hỗn độn sinh vật huyết mạch, cũng chính là rất nhiều tinh thần trong miệng nói tới thái cổ huyết mạch nhân loại đảm nhiệm. Đầu kia hỗn độn sinh vật tên gọi Hư Vô Chi Chủ, để bảo đảm thủ mộ giả nhất mạch có thể trông coi tốt con này hỗn độn sinh vật, sợ bị rất nhiều tinh thần quấy rối, vị này vẫn còn may mắn còn sống sót Hư Vô Chi Chủ trực tiếp đem tinh ngục độc lập đi ra, làm cho tinh giới lực lượng đều không thể bao phủ, nếu như không phải là bởi vì viện phong điện điện chủ ở đây siêu thoát tinh giới, bạo phát lực lượng phá hoại tinh ngục ổn định, tính. nơi này vốn là một cái hoàn toàn độc lập với tinh không thế. Giới không bị tinh giới quy tắc ảnh hưởng không gian, đem tinh giới quy tắc trục xuất ra tinh ngục đồng thời, thư vô chi chủ cũng là cho thủ mộ giả nhất mạch lưu lại truyền thừa, mà loại này truyền thừa, chính là từ đầu đến cuối hôn độn sinh vật tu hành hệ thống, tu luyện tới cực hạn, hoàn toàn có thể để người ta loại lột sắc thành hôn độn sinh vật. Hôn độn sinh vật, có thể để cho nắm giữ thái cổ huyết mạch nhân loại lột sắc thành chân chính hôn độn sinh vật. Tin tức tiêu hóa đến nơi này, vương thành trong mắt nhất thời lẽ qua một đạo tinh quang Trong lúc nhất thời hắn thậm chí không lo được đi tìm hiểu này, cô khổng lồ trong tin tức về hỗn độn sinh vật bên trên lực lượng phân cấp, cùng với đối với đa nguyên vũ trụ giảng giải, trực tiếp đem tinh lực tập trung đến cái kia môn có thể trực tiếp tu thành hỗn độn sinh vật pháp môn ở trên. Nguyên điển, tổng cộng 5 tầng, dùng 5 cái thiên đến thay thế. Dựng dục thiên, Lô sát thiên, Diễn hóa thiên, Nung chạy thiên, Hỗn độn thiên. Vương Thành nhìn lướt qua, trước mắt nhất thời sáng ngời. Số tầng càng thấp càng tốt. Thiên, là tinh thần cảnh giới trước thiên phúc. Trang này chính là phổ thông tinh thú hướng về chúa tể tinh thú Lô sát. Tiêu chí chính là dựng dục ra hôn Nguyên Thánh Thể, hôn Nguyên Thánh Thể một thành, chẳng khác nào tiến vào lột Sắt Thiên, mà lột Sắt Thiên, Diễn Hóa Thiên, Nung Trại Thiên thì lại mơ hồ đối ứng tinh thần ba tầng hình thái, còn cuối cùng Hỗn Độn Thiên, nhưng là một lần hành động tiến hóa, trở thành cái kia tinh giới đều không thể giảng buộc hôn Độn sinh vật. Vương Thành nhìn chốc lát, hầu như có loại không thể chờ đợi được nữa lập tức tu luyện kích động. Bất quá, Hán Trung Quy còn có đầy đủ lý trí, miễn cưỡng đem loại kia lập tức tu luyện kích động để ép xuống. Tinh ngục cùng ngoại giới không có bất cứ liên hệ nào. Hắn thậm chí ngay cả chính mình Hắc Ám Chi Thần phân thân đều không cảm ứng được, mặc dù muốn tu luyện cũng không phải ở đây tu luyện. Liên tưởng đến Ngọc Hoàng hội trưởng nói tới bí bảo, hắn lần thứ hai đối với Thạch Linh hỏi, nếu như ta nhớ không lầm, hơn 200.000 năm trước thủ mộ giả nhất mạch người thừa kế trừ ra tới nơi này, đồng ý tin tức truyền thừa bên ngoài, phải là còn đem một vài thứ thả ở chỗ này đi, chẳng biết có được không thỉnh Thạch Linh vạch ra chỗ tồn tại những thứ đó. Thủ mộ giả nhất mạch người lưu lại đồ vật. Thạch Linh cực có tính người hóa nhíu nhíu mày, tựa hồ Đăng đang đang trầm tư gì đó, một hồi lâu, hắn mới nghĩ tới điều gì, nhiên tỉnh ngộ. Quả thật có chuyện như thế, ngươi không nhắc nhở ta đều đã quên, những thứ đồ này đúng là người bảo vệ nhất mạch người nào đó lưu lại, ngươi muốn liền trực tiếp đem đi đi." Thạch Linh nói, vô cùng tùy ý đem một khối màu tím tinh thạch ném qua. Khối này màu tím tinh thạch nhìn qua cùng không tinh thạch có chút tương tự, mà khi Vương Thành nên tiếp qua đến cẩn thận liếc mắt nhìn sau mới phát hiện, này không phải gì đó không tinh thạch, bên trong vốn là một cái loại nhỏ vị diện. Ở cái này đường kính không tới 1000 km loại nhỏ vị diện trong đó, không chỉ tồn tại lượng lớn trí bảo, còn bao gồm một cái hoàn chỉnh sinh thái hệ thống tuần hoàn, trong hư không càng có một viên nhân tạo thái dương. Dù cho phàm nhân đều có thể ở trong đó tự lập sinh tồn, an cư lạc nghiệp, đa tạ Thạch Linh. Được rồi, truyền thừa cho ngươi, các ngươi thủ mộ giả nhất mạch gần nhất chuyện gì xảy ra, động một chút là đoạn truyền thừa, này một triệu năm bên trong đều truyền 3 lần, tính cả ngươi lần này là lần thứ 4, các ngươi trên người tốt xấu có hỗn độn huyết mạch, lại có hư vô chi chủ lưu lại công pháp truyền thừa, không đến nỗi không chịu được như thế đi, nếu như ngươi thật muốn cảm ơn ta, liền thiếu đến mấy lần, ta còn suy xét sớm ngày tu luyện thành công, hóa hình mà ra đây. Vương Thành có chút lúng túng. Thủ mộ giả nhất mạch là tình trạng gì hắn làm sao biết? Bất quá căn cứ Ngọc Hoàng tinh thần sa suốt kết cục không khó khăn suy đoán, mạch này tình cảnh tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì chính là, thậm chí có thể bị hình thái thứ hai tinh thần diễm hoàng thượng thần chém tận giết tuyệt. Lại thỉnh giáo Thạch Linh đại nhân một vấn đề cuối cùng, ta phải như thế nào rời đi tinh ngục? Chương 782, Trương dư công thành. 600 năm thời gian trôi qua rất nhanh. 600 năm sau, Nguyên điện, Thiên Thứ ba bị hắn hiểu được. Không chỉ như vậy, vì lý do an toàn, tại đem Thiên Thứ 3 hiểu được sau, hắn không lo được điểm sở kỳ dị quý giá. Trực tiếp dùng 40 cái điểm sở kỳ hữu cấp tốc đem tăng lên tới thiên thứ tư có liên quan với hạt ngôi sao nung nấu các loại phương pháp nhất thời hiểu rõ tại tâm lần thứ hai tiêu tốn thời gian một tháng đêm nguyên điện thiên thứ tư hoàn toàn tiêu hoa sau vương thành một lần nữa mở mắt ra sau một khắc toàn bộ tinh ngục ở trước mặt hắn phát sinh to lớn biến hóa lớn thế giới vi mô ở trước mặt hắn hiện hiện từng viên một hạt ngôi sao năng lượng xuất hiện tại hắn trước người bất quá tinh ngục trong đó hạt ngôi sao năng lượng chịu đến một luồng sức mạnh khổng lồ cầm cố sụp sôi tính so với mọi giới vô hạn tiếp cận với vô số Vương Thành thử nghiệm chốc lát, lấy chính mình chân ý quan tượng pháp tầng thứ 6, nguyên điểm minh tưởng thuật tầng thứ 5 tu vi, lại không cách nào điều động những này hạt ngôi sao năng lượng. Chầm ngâm một phen, ánh mắt của hắn Dĩ Nhiên rơi xuống thạch linh dành cho cái kia một khối ẩn chứa một thế giới nhỏ màu tím trong tinh thạch. Rất nhanh hắn Dĩ Nhiên từ bên trong tìm tới một bình tỏa ra long lánh ánh sao chất lỏng. Tinh giới chi nguyên. Trí cường thần tôn siêu thoát tinh giới lúc mới có thể lưu lại tinh giới chi nguyên. Nhìn chốc lát, Vương Thành trong lòng hơi hơi xuống. Tinh giới chi nguyên, chỉ có một phần. Trước mắt hoàn cảnh này, không tùy theo ta lựa chọn. Tuy rằng tinh giới chi nguyên chỉ có một phần, nhưng nếu là ta không sử dụng, liền rồi đi tinh ngục độ khả thi đều không có. Kế tạm thời giới, giỏi nhất phương thức xử lý chính là ta sử dụng trước tinh giới chi nguyên, để cho mình có siêu thoát tinh ngục năng lực sau lại nghĩ cách vì Ngọc Hoàng đặt mua một phần tinh giới chi nguyên, chỉ cần ta điểm cống hiến đầy đủ, Huyền Phong Điện bên trong không hẳn không thể đổi được bực này trí bảo. Không do dự, Vương Thành lập tức đem này duy nhất một phần tinh giới chi nguyên trực tiếp dùng. Tinh giới chi nguyên cứ việc nhìn qua là chất lỏng hình thái, trên thực tế chính là một mảnh cô đọng đến mức tận cùng đặc thù năng lượng. Khi này một phần đặc thù năng lượng bị Vương Thành nuốt trừ sau, thân thể của hắn từ giữa mà ở ngoài phát sinh to lớn biến hóa lớn, bản thể cùng hạt ngôi sao năng lượng sự hòa hợp độ lấy một loại người thường khó có thể tưởng tượng tốc độ không ngừng tăng trưởng. Nguyên bản hắn hao tổn tâm cơ mới có thể cảm ứng được hạt ngôi sao năng lượng, thời khắc này tựa hồ trở nên đưa tay là có thể chạm tới, dù cho tinh ngục trong đó hạt ngôi sao năng lượng hoàn toàn tinh mịch, nhưng hắn vẫn cứ có thể ở trong đó cảm nhận được gần dấu cực sâu sinh cơ, nếu như vào lúc này hắn rời đi tinh ngục xuất hiện ở bên ngoài, tuyệt đối có thể lập tức hóa thân làm tinh giới con cưng, thuận miệng hút vào một khí đều có thể có tinh thuần nhất tinh lực bị hắn hấp thu, luyện hóa, do đó nhượng hắn tự thân tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Tinh thần thân thể, tinh thần thân thể, đây chính là tinh thần thân thể, tinh thần thân thể một thành, người tu hành cùng tinh giới độ cấp đạt đến cực hạn, thật giống như như cá gặp nước, chim bay trời cao, chỉ cần đi lên trước nữa vài bước một bước, liền có thể chân chính trở thành tinh giới trong đó một phần. Cảm thụ biến hóa trên người, Vương Thành trên mặt dần dần lộ ra sắc mặt vui mừng. Tinh giới chi nguyên, không có nhượng hắn thất vọng. Do tinh giới chi nguyên cải tạo đi ra tinh thần thân thể Hầu như không kém hơn hôn độn huyết mạch sinh vật kích hoạt rồi trên người hôn độn huyết mạch. Một lát sau, ánh mắt của hắn một lần nữa tập trung đến thế giới vi môn nơi sâu xa tinh giới bên trong. Hạt ngôi sao năng lượng vẫn cứ là hạt ngôi sao năng lượng. Tại không có sử dụng tinh giới chi nguyên lúc, hạt ngôi sao năng lượng cùng hắn liền phản phát hai cái lẫn nhau không nghe theo tổn cá thể, tùy ý hắn làm sao xúc động, hạt ngôi sao năng lượng đều không hội để ý tới lựa phần. Có thể theo hắn luyện hóa tinh giới chi nguyên co tinh thần thân thể sau, hạt ngôi sao năng lượng cùng hắn trong lúc đó nhất thời sản sinh rõ ràng liên hệ, cứ việc còn chưa đạt đến nhũ yến bัง vào hoại giai đoạn. Có thể theo hắn tâm niệm chuyển động, cũng là có thể dễ dàng đem hạt ngôi sao năng lượng từ vi mô phương diện sau lưng dẫn dắt mà ra. Hỗn độn sinh vật huyết mạch cùng tinh thần thân thể quả nhiên có điểm chung, chẳng trách nói nguyên điện thiên thứ 2 lựa thành, sẽ cùng tại có rồi tương tự với tinh thần thủ đoạn, ta tinh thần thân thể cứ việc còn chưa đạt đến lục sắc phần đại thành hiệu quả, nhưng cũng có rồi một chút lục sắc phần đặc tính, hơn nữa ta tầng thứ 5 nguyên điểm mình tương tuật, tầng thứ 6 chân ý quan tưởng pháp, cũng là có thể miễn cưỡng bù đắp lục sắc phần chưa từng đại thành không đủ, hơn nữa, tinh. Ngục trong đó hạt ngôi sao năng lượng cực không sục sôi, hầu như có thể nói tính mịch. Đối với tinh cường giả thần cấp tới nói như lao tổ, nhưng đối với hỗn độn sinh vật tới nói, nhưng là thích hợp bọn hắn nhất sinh hoạt, tu luyện hoàn cảnh, tính mịch trong đó hạt ngôi. Khao năng lượng mặc dù nổ tung, so với sục sôi bên trong hạt ngôi sao năng lượng tản mát ra lực lượng, cũng phải yếu hơn một đoạn, cứ như vậy, có thể để cho tu hành nguyên điện hỗn độn sinh vật thoải mái hơn bước qua thiên thứ bà tu luyện ngưỡng cửa. Sau đó, chính là mấu chốt nhất tính thời khắc. Vương Thành hít sâu một hơi, không chút do dự đem cái kia bị chính mình dẫn dắt mà ra một viên hạt ngôi sao năng lượng dẫn dắt mà ra, chú lưu đến trong cơ thể mình, sau đó Nguyên điện, thiên thứ ba diễn hóa thiên toàn lực vật chuyển. Ầm ầm ầm. Nai Viên Hạt Ngôi sao năng lượng trong nháy mắt tại Vương Thành trong cơ thể hoàn thành một lần băng diện diễn biến, hung hãn muốn nổ tung lên, nhất thời, dù cho thân thể của hắn đã bị cải tạo thành tinh thần thân thể, đối với hạt ngôi sao năng lượng độ cấp đạt đến cực hạn, vẫn cứ cảm giác được một luồng trước nay chưa từng có sức mạnh hủy diệt hầu như phải đem thân thể của hắn toàn diện nổ nát. Phải biết, nắm giữ tinh thần thân thể Vương Thành hầu như sẽ cùng tại con cá trong nước, theo lý thuyết không khả năng bị thủy chết mới đúng, có thể trước mắt hạt ngôi sao năng lượng tiến hành băng diệt diễn biến. Liền dường như bình tĩnh dòng nước trong nháy mắt của bạo, hình thành trước nay chưa từng có khủng bố dòng xoáy, dù cho là sinh sống ở con cá trong nước, vẫn cứ có thể đem trong nước sinh vật xoắn thành nghiền vụn. Bạch. Hạt ngôi sao năng lượng băng diệt trước mắt, vương thành thân thể nhất thời hoàn toàn đỏ ngầu, nếu như vào lúc này có người ở bên ngoài nhìn hắn liền sẽ phát hiện, tại hắn trên thân thể xuất hiện vô số đạo vết nước đỏ lòm, ở tại trong cơ thể phảng phất có một luồng sức mạnh tinh khủng muốn từ bên trong bộc phát ra, đem thân thể của hắn triệt để nổ thành biến thành cho bụi. Hôn nguyên thể. Vương Thành đem nguyên điện, thiên thứ 3 vận chuyển tới cực hạ. Cường lại tinh thần điên cuồng đè ép cái kia nổ tung hình thành hạt ngôi sao năng lượng, hướng về hỗn độn không ngừng diễn hóa. Đồng thời, hắn tự thân thuộc tính đã bị cấp tốc điều chỉnh, lực lượng nhanh nhẹn duy trì tại điểm giới hạn 52, 53 ở trên, thể chất, tinh thần đồng thời bị hắn điều chỉnh đến 105, dù là như vậy, hạt ngôi sao bạo phát lực lượng vẫn cứ tại quần quận không ngừng ở trong cơ thể hắn trùng kích cơ thể hắn, làm cho cơ thể hắn không chịu nổi gánh nặng đạt đến trước nay chưa từng có cực hạn. Thậm chí vì kháng trụ cường bạo nhất vòng thứ nhất hạt ngôi sao băng diệt, hắn cái kia vẫn còn, còn thừa lại 3 cái thuộc tính điểm bị hắn không chút do dự toàn bộ tiêu hao, miễn cưỡng đem lực lượng, thể chất, tinh thần toàn bộ kéo lên cao một điểm, cứ việc so với cơ thuộc tính mà nói chỉ là như mối bỏ biển, nhưng lại đem hắn cái kia sắp tan vỡ thân thể miễn cưỡng kéo trở lại. Hơn nữa, khá ở manh liệt nhất giai đoạn thứ nhất hạt ngôi sao băng diệt sau, băng diệt tính lực lượng cũng là đang dần dần yếu bớt, rốt cục, cái kia hầu như no đến mức hắn thân thể nổ tung, nắt tan hắn hôn nguyên thánh thể sức mạnh kinh khủng dần dần lắng lại, nối tiếp đấy, một mảnh trước nay chưa từng có hỗn độn hư không xuất hiện ở trong cơ thể hắn. Thiên thứ 3, xong rồi. Cứ việc giờ khắp này vương thành khắp toàn thân tất cả đều là máu tươi, có thể nhìn trong cơ thể diễn hóa mà ra cái kêu mảnh hỗn độn hư không, trên mặt của hắn nhưng là tràn ngập trước nay chưa từng có vui sướng. Hỗn độn, chính là tất cả bắt đầu. Hỗn độn trong đó, không có nhật nguyện, không có bầu trời, không, có tinh hệ, không có thời gian, không có vật chất, thậm chí không có quy tắc. Tất cả tất cả đều là từ hỗn độn bên trong mở ra mà đến, tất cả tất cả cũng là thông qua hỗn độn mà không ngừng diễn biến. Bởi vậy, nắm giữ mảnh này giả lập hỗn độn, vương thành hoàn toàn có thể làm được mô phỏng bất kỳ lực lượng Có người dùng hỏa diễm quy tắc tới đối phó hắn, hắn có thể hóa thân hỏa diễm quy tắc, có người một đạo kiếm khí xuyên thủng thân thể của hắn, hắn có thể đang bị kiếm khí xuyên thủng chớp mắt, hóa thân thành tia kiếm khí kia, có người dùng thần khí đến đem hắn cầm cố, hắn cũng là có thể để cho bản thân hóa thành thần khí một phần. Có thể nói, giai đoạn này hốn độn sinh vật tại bảo Mệnh phương diện nằm ở một người cường đại nhất giai đoạn, dù cho thần tôn đều không thể đem giết chết. Đương nhiên, hình thái thứ ba tinh thần bản thân hầu như tương đương với một cái hố đen, thứ việc giả lập hỗn độn đồng dạng có thể mang tự thân hóa thân hố đen, có thể hai cái hố đen lẫn nhau cùng tồn tại. Kết quả cuối cùng chỉ có một cái, vậy thì là loại nhỏ hố đen bị loại cỡ lớn hố đen nuốt chửng. Mà chỉ có điều tu thành, nguyên điện, thiên thứ ba hôn độn sinh vật so với đã đứng ở tinh thần hình thái đỉnh cao thần tôn, hiển nhiên thuộc về loại nhỏ hố đen. Hỗn độn sinh vật tu hành, quả nhiên không phải thông thường hung hiểm, ta đã nắm giữ tinh thần thân thể, đồng thời đem nguyên điểm minh tưởng thuật tu luyện đến tầng thứ 5, chân ý quan tưởng pháp tu luyện đến tầng thứ 6, hơn nữa thuộc tính điều chỉnh, nội tình không kém gì hình thái thứ 2 tinh thần, có thể tại hạt ngôi sao năng lượng băng diệt hình thành giả lập hỗn độn một khắc đó, vẫn cứ suýt nữa chết. Này hay là bởi vì tinh ngục trong đó hạt ngôi sao năng lượng sục sôi độ cực thấp duyên cơ. Nếu là ở bên ngoài, ta giỏi nhất kết cục e sợ cũng là thánh thể tan vỡ, nguyên khí đại thương chứ. Cho tới tu thành nguyên điện thiên thứ ba diện hóa thiên, càng là nghĩ đều không cần mơ mộng. Vương Thành lòng vẫn còn sợ hãi. May ra, gian nan nhất một bước rốt cục chịu đựng qua đây. Sau đó mà hắn cần làm, chính là đem đã băng diệt thành hỗn độn hạt ngôi sao năng lượng triệt để nắm giữ, luyện hóa. Bình thường mà nói, trừ ra cùng tinh thần như vậy, đem chính mình dung hợp đến hạt ngôi sao năng lượng bên trong, Hạt ngôi sao năng lượng là không khả năng bị nắm giữ, nhưng hỗn độn sinh vật mà lại dựa vào chính mình được trời cao chăm sóc tiến phú, lợi dụng hạt ngôi sao bên trong không ngừng sinh diệt nguyên lý, thông qua hạt ngôi sao băng diệt cái kia búp đi, tại băng diệt trong quá trình đem diễn hóa thành hôn độn tiến hành luyện hóa. Thật giống như một sức mạnh của cá nhân không cách nào phá hủy một đống lầu cao, có thể lầu cao bản thân là do từng khối từng khối gạch đá rèn đúc mà thành, nếu như đem lầu cao phá thành từng khối từng khối gạch đá, bọn họ tự nhiên có thể từng cái dễ dàng phá hủy. Hỗn độn sinh vật luyện hóa hạt ngôi sao, trưởng khống hạt ngôi sao, vận dụng chính là cái nguyên lý này. Bởi vì Vương Thành bản thân đã đem diện hóa thiên hoàn toàn hiểu được, đồng thời lại vượt qua hung hiểm nhất bước đi, hơn nữa tiếp xuống tu hành hắn đem chủ yếu thuộc tính chuyển lệch đến tinh thần trị số ở trên, tiêu tốn 300 năm sau, hắn rốt cục đem này mảnh hỗn độn hư không hoàn toàn nắm giữ, đồng thời một lần nữa đem hoàn nguyên thành hạt ngôi sao năng lượng. Một luồng tụ tán tùy tâm, hoàn toàn thuộc về hắn trưởng khống hạt ngôi sao năng lượng. Chương 782, Nguyên điện. Rời đi tinh ngục. Với tư cách thủ mộ giả nhất mạch người thừa kế lại muốn rời đi tinh ngục, tiểu tử, ngươi sẽ không phải là đem cấp ngươi thủ mộ giả nhất mạch sứ mệnh đều quên chứ? Thạch Linh nhìn về phía Vương Thành ánh mắt nhất thời tràn ngập bất mãn màu sắc, "Tiểu tử ngươi sẽ không phải là giả mạo thủ mộ giả đi, bất quá là một người giả mạo thủ mộ giả, làm sao có khả năng tìm được nơi này? Như thế nào sẽ biết trước đây không lâu có người đem đồ vật thả ở chỗ này của ta nhượng ta bảo quản? Hiện nay thủ mộ giả nhất mạch đã chỉ còn dư lại một mình ta, nếu là ta không thể đem thủ mộ giả nhất mạch chuyển thừa kế thừa đi xuống, thủ mộ giả nhất mạch liền muốn tuyệt để đứt đoạn mất. Đến thời điểm thậm chí ngay cả trở lại tìm Thạch Linh đại nhân muốn truyền thừa người đều không có, bởi vậy ta nhất định phải rời đi tinh ngục, đem thủ mộ giả nhất thừa tiếp" Thạch Linh đại nhân cũng không hy vọng chúng ta thủ mộ giả nhất mạch từ đó đoạn tuyệt đi. Hả? Thủ mộ giả nhất mạch liền còn lại một mình ngươi. Thạch Linh cứ việc tồn tại sống đến nay không biết đã qua bao nhiêu và năm, có thể chung quy không phải loài người thực sự, chỉ là huyền phong trấn thạch Thạch Linh, nghe được Vương Thành nói, cũng là có chút kinh ngạc, một hồi lâu, hắn mới rất nhân tính hóa như mày, vậy thì có chút phiền phức, thủ mộ giả nhất mạch sứ mệnh chính là vì bảo vệ vị này vĩ đại hỗn độn sinh vật, không cho bất luận người nào quấy rối hắn ngủ yên, nói cách khác, năm đó mở ra tinh ngục vị này hư vô chi chủ căn bản cũng không có cân nhắc qua nhượng thủ mộ giả nhất mạch người rời đi. Tuy nhiên năm đó chủ nhân nếu có thể lấy thần tôn tu vi tiến vào tinh ngục, như vậy ta phòng trường thần tôn cấp độ thực lực phải là cũng có thể rời đi, chờ ngươi lúc nào nắm giữ thần tôn thần thánh cơ hở. Nở thân cấp thực lực, phòng trừng liền có thể rời đi tinh ngục. Thần tôn thần thánh chân thân cấp thực lực. Thạch Linh nhượng vương thành tâm nhất thời chim xuống. Thần tôn. Vậy cũng là tinh thần hình thái thứ 3 cảnh giới. Cứ việc vũ trụ mênh mông bên trong bởi vì thần tôn nắm giữ hầu như trấn chính bất tử tuổi thọ duyên cớ, số lượng cùng hình thái thứ 2 tinh thần kẻ tám lạng người nửa cân. Thậm chí so với hình thái thứ 2 tinh thần còn nhiều, có thể này cũng không mang ý nghĩa đột phá hình thái thứ 3 tinh thần cảnh giới hết sức dễ dàng. Tinh thần, dù cho hình thái thứ 2 tinh thần, bình quân tuổi thọ đều chỉ có 1 triệu năm, mà thần tôn chỉ muốn không đắp tội những tia siêu thoát tinh giới bên trên vĩ đại tồn tại, có thể nói vĩnh hằng bất hủ, dù cho 10.000 cái đệ nhất, đệ nhị hình thái tinh thần bên trong mới có một người có thể đột phá đến tinh thần hình thái thứ 3 trở thành thần tôn, thắng ngày tích lũy hạ xuống, thần tôn số lượng vẫn cứ sẽ đạt tới một con số kinh khủng. Vương Thành muốn đột phá, có nắm giữ thần tôn thần thánh chân thân thực lực Tuyệt không là trong thời gian ngắn có thể làm được sự tỉnh. tinh ngục cứ việc nằm ở chư thần thế giới cùng tinh không thế giới tiếp nối điểm có thể bởi vì đặc tính liền tinh giới đều có thể cách trở chớ nói chi là nằm ở tinh không thế giới ở ngoài chư thần thế giới ta ở đây căn bản là không cảm giác được tín ngưỡng lực lượng mà không có tín ngưỡng lực lượng ta liền không cách nào hữu dụng thần linh như vậy dài giản dạc sinh mệnh tuổi thọ cùng chuyển kỳ cảnh giới như thế chỉ có 10.000 năm 10.000 năm tu thành thần Tôn Vương Thành đối với thiên phú của chính mình còn không có tự tin đến trình độ như thế này Dù sao hắn không có nguyên điểm minh tưởng thuật cùng chân ý quan tượng pháp đến tiếp sau pháp môn. Duy nhất đáng giá may mắn chính là, bởi vì không chiếm được tín ngưỡng lực lượng bổ sung, cơ sở kỵ thai ngén cũng sẽ đình trệ hạ xuống, vương thành trái lại không cần lo lắng chính mình điểm sợ kỵ trong khoảng thời gian này bị tiêu xài hầu như không còn. Một lát sau, có chút lo lắng vương thành mới một lần nữa thu liêm tâm tư. Mười ngàn năm. Đây là truyền kỳ cảnh giới người tu hành tuổi thọ. Có thể như quyết đoán hắn có thể tại này 10000 năm bên trong đột phá đến vô thượng tinh thần cảnh giới, tuổi thọ lập tức đem tăng vọt gấp trăm lần. Hơn nữa thủ mộ giả nhất mạch phương pháp tu hành, tương tự có kéo dài tuổi thọ năng lực, chỉ phải hoàn thành lỗ xác thiên tu hành lượng thân thể của chính mình một lần nữa lỗ xác, mặc dù không cách nào đạt đến tinh thần như vậy tuổi thọ trăm văn năm, nhưng tồn tại sống mười mấy vạn năm cũng không phải việc khó gì. Được rồi, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ cũng tu hành thủ mộ giả nhất mạch công pháp nhập môn pháp quyết, phần đầu tiên dựng dục thiên phải là rất dễ dàng liền có thể luyện thành, thiên thứ hai liền muốn hoa chút thời gian, khó khăn liền khó khăn tại thiên thứ ba, còn muốn rời khỏi tinh ngục, đoán chừng phải chờ ngươi tu luyện tới nguyên điển thiên thứ 4 mới được, qua nhiều năm như vậy Ta còn từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy loại cảnh giới này thủ mộ dạ, không xem qua trước vị này vĩ. Đại Hỗn Độn sinh vật chính là người to lớn nhất cơ duyên ở chỗ đó, gặp phải gì đó không hiểu, tìm hiểu con này Hỗn Độn sinh vật trên người rất nhiều biến hóa, cảm ngộ Hỗn Độn sinh vật trong cơ thể lực lượng cấu tạo phương thức, một cách tự nhiên liền có thể hỷ. Đúng được, cơ hội như thế rất nhiều người cầu đều cầu không được, được rồi, nên nói cho ngươi nên chuyển cho đồ vật của ngươi đều cho ngươi, tiếp xuống không ta chuyện gì, không muốn lại quấy rời ta, cũng đừng tỉnh giáo ta gì đó, ta cái gì cũng không biết. Thạch Linh hoàn thành nhiệm vụ sau cũng không có sẽ cùng Vương Thành câu thông đi xuống ý tứ, trực tiếp hóa thành một vệ sáng đầu nhập trụ đá trong đó. Mà Vương Thành cũng là một lần nữa đưa mắt trở lại, nguyên điện, bên trên. Hắn cũng không có trước tiên tìm hiểu, mà là cẩn thận hấp thu thủ mộ giả nhất mạch trong đó ẩn chứa cái khác tin tức. Thủ mộ giả nhất mạch đối với vũ trụ mênh mông bên trong không hiểu nhiều, tựa hồ vị này vĩ đại hỗn độn sinh vật hư vô chi chủ cũng không có nhượng bọn họ hiểu rõ quá nhiều vũ trụ mênh mông bên trong rất nhiều bí ẩn ý tứ, thực sao hỗn độn sinh vật lai lịch, biến hóa, thậm chí còn đa nguyên vũ trụ dạng giải mà lại khá là tỉ mỉ mà những thứ đồ này chính là vương thành bức thiết cần thiết. Theo hắn không ngừng hấp thu thủ mộ giả nhất mạch truyền thừa tin tức, vũ trụ mênh mông ở ngoài chư thiên vũ trụ dần dần bắt đầu tại trong lòng hắn có ấn tượng, đồng thời, hắn cũng dần dần rõ ràng, vì sao tại vũ trụ mênh mông trong đó tuy rằng có thể thỉnh thoảng nghe được một vị tạo hóa cảnh cường giả tin tức, nhưng cũng rất khó khăn thật khi thấy tạo hóa cảnh cường giả chân thân. Tạo hóa cảnh cường giả ít gọi là một cái duyên cớ, một nguyên nhân khác, chính là ở tạo hóa cảnh cường giả tu hành phương thức. Một khi hiểu được tạo hóa cảnh giới, trong cơ thể một cách tự nhiên liền đang không ngừng sản sinh bao nhiêu tính chất đặc ra. Dù cho không nữa tu hành, thực lực của bọn họ vẫn cứ tại tại mọi thời khắc có bao nhiêu tăng trưởng, mà bọn họ tiếp xuống cần thiết làm, chính là không ngừng tìm kiếm từng cái từng cái cổ xưa nhất vũ trụ, từ những kia cổ lao trong vũ trụ tìm hiểu thời không lưu lại vết tích. Tinh không thế giới còn rất trẻ. Dem sẽ có một ngày vị này tạo hóa cảnh cường giả hiểu được thời không huyền bí, có thể tự do tại thời không trong đó xuyên qua, liền giống như là vượt qua cái kia chân chính cảnh giới chi cao. Một cái liền biên soạn nguyên điển, hỗn độn sinh vật hư vô chi chủ đều vô cùng tôn sùng cảnh giới, vinh hàng cảnh. Đáng tiếc Một cái vĩnh hằng cảnh cường giả tại tử vong hoặc chính mình lên cấp vĩnh hằng cảnh trước, không khả năng gặp phải một cái khác vĩnh hằng cảnh, trừ phi hắn tương lai không hội đột phá tới vĩnh hằng cảnh, hướng về phía loại này định luật, hắn nhưng không hy vọng được này đám nhân vật ngôn truyền thân thụ chỉ điểm. Thế nhưng, vĩnh hằng cảnh, trên thực tế vẫn cứ không phải tất cả điểm cuối, tất cả phần cuối. Căn cứ những tin tức này trong đó ghi chép, tất cả mọi thứ đều tồn tại một cái nguyên điểm, một cái mở đầu, thật giống như vũ trụ không ngừng nổ tung, hắc ngôi sao năng lượng không ngừng phát liệt, không ngừng thai nghén thành từng cái từng cái tân vũ trụ mà từng cái từng cái tân vũ trụ lại lần thứ hai nổ tung, phân liệt thành càng nhiều vũ trụ, những thứ đồ này phải là đều tồn tại một cái đầu nguồn, một cái nguyên điểm. Đem vĩnh hằng cảnh cường giả tại thời không trên đường không ngừng hướng về quá khứ phần cuối đi hồi tượng, không ngừng hướng về tương lai phần cuối đi kéo dài, cho đến đi tới thời gian cùng không gian không cách nào tìm hiểu, không cách nào kéo dài phần cuối lúc, chạm tới cái kia một tầng tương đương với vạn vật nguyên nhân, vạn vật kết quả, vạn vật chi thủy, vạn vật cuối cùng cảnh giới lúc, đó mới là hết thệ địa cuối, tất cả khởi nguyên, chân chính chí cao, chân chính vô thượng. Cái cảnh giới kia Có thể nhất nghiệm sinh vạn giới, vạn giới diễn văn pháp, vạn pháp diễn chư thiên, bọn họ một cái tư duy, liền có thể mở mang ra vô số đa nguyên vũ trụ, bọn họ một ý nghĩ, liền có thể phân lưu ra vô số mảnh thời không hướng đi, cái gọi là tạo hóa cảnh, vĩnh hằng cảnh cùng giả, đều chỉ là bọn hắn nhất niệm sinh vạn giới bên trong bao hàm ngàn tỷ sinh mệnh một trong, hoặc là nói chỉ là bọn hắn tư duy đốn lửa bên trong vài cái tương đối chú ý tồn tại. Đó là một cái dùng hiện nay nhân loại tư duy căn bản là không có cách đo lường thế giới. Dù cho mạnh như hỗn độn sinh vật hư vô chi chủ, tại miêu tả những kia vĩ đại tồn tại lúc trong giọng nói đều tràn ngập không cách nào ngôn ngữ kính nghệ. Bởi vì ai cũng không cách nào bảo đảm, chính bọn hắn, phải hay không chính là cấp độ kia vĩ đại tồn tại một ý nghĩ diễn sinh ra đến bên trong thế giới một đóa bỏ súng nhỏ, hội theo bọn họ cái ý niệm này chôn vùi khi thì chôn vùi. Vương Thành nhìn chốc lát, liền cảm giác mình một trận đầu váng mắt hoa. Nếu như nói, tạo hóa cảnh mang cấp hắn là cường đại đến tuyệt vọng chấn động, vĩnh hằng cảnh mang đến nhưng là chỉ tồn tại ở tưởng tượng giống như truyền thuyết, mà loại kia cảnh giới thì lại căn bản là không có cách dùng lời nói đi miêu tả, không cách nào dùng tư duy đi phân hóa vẹn vẹn là hướng về loại kia vĩ đại cảnh giới đi suy nghĩ một phen, cũng làm cho hắn đầu váng mắt hoa, có loại tinh thần tan vỡ xu thế. Không thể nói, không thể nói, không nghe thấy được, không thể tưởng tượng. Một hồi lâu, Vương Thành mới đem chính mình tâm tư từ những tin tức này trong đó hốt ra đi ra. Thời khắc này, trong lòng hắn đối với cái kia mênh mông vô ngần vũ trụ tinh không, sinh ra một loại không thể nào tưởng tượng được tìm tòi dục vọng. Phần cuối. Hắn muốn tìm tòi cái kia vũ trụ phần cuối, tìm tòi cái kia thời không phần cuối, tìm tòi cái kia tất cả đầu ngường, tất cả điểm cuối, tất cả bởi vì, tất cả quyết đoán rất tốt tiêu tốn thời gian một tháng rốt cục đem thủ mộ giả nhất mạch ghi chép tin tức toàn bộ tiêu hóa sau vương thành trên mặt lộ ra nụ cười tinh ngục một nhóm vốn là một hồi thai nạn không muốn cuối cùng càng là diễn biến thành cơ duyên to lớn cứ việc nguyên điện bên trong chỉ ghi chép đến hố độn tiên chỉ có đến hốn độn sinh vật giai đoạn tu hành nhưng lại vì hắn chỉ rõ trắng mặt sau con đường nhự hắn rõ ràng tạo hóa cảnh bên trên tồn tại mức độ lớn chống trải tầm mắt của hắn làm cho ánh mắt của hắn không giới hạn nữa tại một vùng thế giới nhỏ bên trong tầm mắt lớn bao nhiêu sân khấu thì có bao rộng nhắm mắt lại Tiêu tốn một canh giờ, hơi hơi khôi phục một chút tinh thần sau, Vương Thành một lần nữa đem con mắt mở. Thời khắc này, mang theo một tia thành kính, ánh mắt của hắn dĩ nhiên rơi xuống nguyên điện, bên trên, chân chính bắt đầu rồi đối với cái môn này có thể lộ sắc đến hôn độn sinh vật cấp vô thượng công pháp tìm hiểu. Phần đầu tiên, Dụ Dục Tiên. Trang này bên trong trên thực tế chính là thai nghén Hỗn Nguyên Thánh Thể. Mà hôn Nguyên Thánh Thể cũng là nắm giữ hỗn độn sinh vật huyết mạch hướng về hôn độn sinh vật tiến hóa bước thứ nhất. Bởi vì có Hỗn Nguyên Thánh Thể nội tình tại, hơn nữa Dụ Dục Tiên ở trên miêu tả vô cùng tỉ mỉ, Vương Thành chỉ dùng thời gian 1 tháng cũng đã đem dựng dục tiên hiểu được mà làm tiết kiệm sở kỳ hưu điệu hắn cũng không có tại trang này bên trong lãng phí dựa vào cường đại tố chất thân thể một năm sau Dượng Dục tiênên đã bị hắn hoàn toàn tu thành chúng tu qua huấn nguyên thánh thể so với lúc trước đến trở nên càng thêm êm dịu thuộc tính chuyển hóa hầu như đã đã không còn bất kỳ lùi lại thật giống như nhân loại khống chế cánh tay của chính mình như thế hầu như hình thành bản năng nói cách khác vào lúc này hắn yêu cầu đánh ra có 150 điểm lực lượng một vào lúc có thể trực tiếp tỉnh lực đi thuộc tính chuyển hóa quá trình đó đánh ra đi công kích một cách tự nhiên thì tương đương với có thể đạt đến hiệu quả này. Hắn cao nhất thuộc tính sẽ cùng tại Hỗn Nguyên Thánh Thể có khả năng chuyển hóa to lớn nhất trị số. Bất quá, trình độ như thế này còn chưa đủ lấy nhượng hắn thoát ly tinh ngục tòa này lao tủ. Không có ngừng lại, Vương Thành ánh mắt đã rơi xuống, Nguyên Điện, thiên thứ 2 ở trên. Chương 783, vừa qua. Bởi vì có thiên mệnh cấp độ tính, thiên thứ 2 Lỗ Sắc Thiên Vương Thành đồng dạng không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian cũng đã hiểu được. Lỗ Sắc Thiên, lấy lột Sắc thành tên, trang này đối với hỗn độn sinh vật mà nói, tất nhiên là cực kỳ tráo yếu. Cho tới nay, tinh không thế giới đều chuyển lưu một cái ngay đồn, toàn bộ tinh không bên trong thế giới tất cả, trên thực tế chính là do hỗn độn sinh vật ngã xuống mà diễn hóa, bằng không, lấy sinh ra đến nay vẫn còn không tới 100 ức năm còn chưa trải qua bất kỳ lần nào sinh diệt diễn biến tinh không vũ trụ, làm sao có thể đủ tại như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong phát triển ra như vậy lóng lánh văn minh, thậm chí huy hoàng đến vượt qua chư thần thế giới. Phải biết, căn cứ Vương thành hiểu rõ, chư thần thế giới sinh ra đến nay 5 tháng, đã vượt xa 1000 nước năm, từng trải 16 lần sinh diệt diễn biến. Cái gọi là sinh diệt diễn biến chính là toàn bộ vũ trụ tại cực kỳ thời gian ngắn ngủi bên trong hoàn nguyên thành một cái nguyên điểm, lại từ đầu nổ tung, phân liệt quá trình. Sinh diệt diễn biến qua đi, vũ trụ hội phát triển càng thêm long lánh, càng thêm phân hoa, quy mô cũng là hội trở nên càng to lớn. Mỗi một cái vũ trụ sinh diệt diễn biến chu kỳ đều không giống nhau. Mà đối với loại này sinh diệt diễn biến, Vương Thành chiếm được thủ mộ giả nhất mạch trong tin tức biết được, chỉnh lý hoàn thiện nhất, là một cái không biết tên loại cỡ lớn thế giới. Cái này loại cỡ lớn thế giới đem một hồi chia làm 10.8005, nhất nguyên chia làm 12 hội, mỗi 50.000 cái nguyên hội làm một cái lực cấp Mà lập tức, chính là một lần vũ trụ sinh diệt quá trình. Tựa hồ là trong cõi u minh nằm ở nguyên điểm tâm cảnh giới vĩ đại ý chí ảnh hưởng, tinh không thế giới truyền kỳ cường giả, to lớn nhất tuổi thọ tựa hồ vừa vặn chính là 10000 năm trên giới, cùng con số một hội gần uý, mà hỗn độn sinh vật đem lộ sát thiên luyện thành sau, tuổi thọ cũng là 100000 năm trên giới, cùng một cái nguyên hội 129.6000 năm gần uý. Một cái sinh ra thời gian kém xa tích tắp trư thần thế giới, lại có thể đánh cho chư thần thế giới không có sức lực chống đỡ lại, tất nhiên tồn tại nguyên nhân. Mà nguyên nhân này, chính là hỗn độn sinh vật Từng con cường đại hốn độn sinh vật không biết vì nguyên nhân gì, dồn dập ngã xuống, nguyên bản trong cơ thể diễn biến không biết bao nhiêu lần vũ trụ sinh diệt triệt để tan vỡ ra, tất cả nhân quả, tất cả trật tự hết thể hóa thành hư vô, cuối cùng dung nhập vào tinh không trong vũ trụ, làm cho nguyên bản cản ngưỡng tối tinh không vũ trụ bạo phát thức phát triển lên, tại ngăn ngắn vài tỷ năm bên trong, nên đón trước nay chưa từng có long lánh cùng huy hoàng. Vũ trụ đều là do hốn độn sinh vật diễn sinh mà ra, huống hổ tinh giới, mà cái gọi là lột sát thiên Trên thực tế chính là đã tu luyện tới hốn Nguyên Thánh thể cực hạn, Hỗn Độn huyết mạch sinh vật không ngừng kích hoạt tự thân huyết mạch, mãi đến tận sẽ có một ngày huyết mạch của chính mình cường đại đến có thể có được tinh giới tán thành, tiến tới có thể lấy tự thân đi gánh chịu tinh giới năng lượng, hạt ngôi sao. Thật giống như thiên hà tinh ở trên hung thú nuốt trường tinh tú huyết dịch có thể không ngừng tiến hóa như thế, nắm giữ Hỗn Độn sinh vật huyết mạch người tu hành nếu là nuốt tương đương với một vị vĩ đại hốn Độn sinh vật tinh giới, tương tự có thể cấp tốc tiến hóa. Hỗn Độn sinh vật, đem thật là khủng bố. Lại là thông qua nuốt hạt ngôi sao năng lượng để hoàn thành tiến hóa. Vất quá Tạm thời không nói ta hiện tại có hay không có thể xúc động tinh giới cộng hưởng, tức liền có thể nuốt hạt ngôi sao, cái kia không hẳn có thể đem đại diện cho tinh giới một phần hạt ngôi sao lực lượng tiêu hóa, thật giống như hung thú nếu là một hơi nuốt quá nhiều tinh thú huyết dịch dễ dàng bị căng nước như thế, ta bản thân cũng giống như thế. Vương Thành trong đầu hồi tưởng một phen chính mình không chỉ một lần từng thấy tinh giới. Loại kia mênh mông, bàng bạc, vô cùng vô tận, vừa xa sự tưởng tượng của hắn, vẹn vẹn là nhìn một chút, đều sẽ vì loại kia sức mạnh vĩ đại mà rung động tận sâu. Hơn nữa, đối với ta mà nói, ta còn có một cái càng nghiêm túc vấn đề. Trong cơ thể ta thật sự có hấnn độn sinh vật huyết mạch sao? Vương Thành trong mắt lóe ra một tia sầu lo nhìn lướt qua thiên thứ hai phương pháp tu hành hắn chỉ hơi trầm âm nhất thời bắt đầu rồi thiên thứ hai chương tu hành thời gian tại tu hành trong đó Lạng Yên không hề có một tiếng động trôi qua 10 năm Lạng Yên mà qua tu hành 10 năm Vương Thành vẻ mặt đã càng ngày càng trở nên nặng nghề không có động tính không có bất cứ động tính gì giờ khắc này nguyên điện thiên thứ hai đã bị hắn tìm hiểu thuộc đầu mỗi một lần thử nghiệm xúc động trong cơ thể huố độn sinh vật vết mạch thủ pháp đều là quen việc dễ làm Nhưng mà, rong giá 10 năm, trong cơ thể hắn hỗn độn sinh vật huyết mạch không có bất cứ động tính gì. Hoặc là nói, trong cơ thể hắn căn bản cũng không có hỗn độn sinh vật huyết mạch. Nếu không, không đến nỗi thời gian 10 năm một chút động tính đều không có. Không có hỗn độn sinh vật huyết mạch, tu hành, nguyên điện, căn bản không thể nào nói tới. Làm sao có khả năng? Ta lại không cách nào tu hành nguyên điện, mà tu không được nguyên điện, ta liền vĩnh viễn đừng nghĩ có thần tôn cấp thực lực, cũng đừng muốn đánh phá tinh ngục bích trướng, từ tinh ngục trong đó thoát thân mà ra. Cắn răng, Vương Thành ánh mắt lần thứ 2 rơi xuống, nguyên điện Thiên thứ hai ở trên có thể trong cơ thể hắn hôn độn sinh vật huyết mạch tương đối mỏng manh rất khó khăn bị dẫn ra yêu cầu nhiều thời gian hơn 30 năm sau Vương Thành sắc mặt đã càng thêm khó coi thậm chí mơ hồ có chút tuyệt vọng không có ở trong cơ thể hắn thật không có hốn độn sinh vật huyết mạch tu hành không được thiên thứ hai tương đương với không cách nào kích hoạt trong cơ thể hu hỗn độn sinh vật huyết mạch giống như là không chiếm được tinh giới tán thành tương đương với không cách nào tu thành thiên thứ ba thiên thứ ba tu không được tu luyện đến thiên thứ tư có thần tôn thần thánh chân thân cấp sức chiến đấu lời giải thích tự nhiên không thể nào nói đến Đã như thế, ta lại muốn rời khỏi tinh ngục, cũng chỉ có thể lựa chọn thành tiểu tinh thần. Trở thành tinh thần, tựa hồ không phải gì đó khó có thể đồng ý sự tình, có thể trước mắt rõ ràng có càng tốt hơn con đường nhượng hắn dễ dàng hơn leo lên cảnh giới chi cao, nhưng bởi vì tu hành không được, nguyên điện, thiên thứ hai mà không thể không giữa đường bỏ giờ, cái cảm giác này tất nhiên là nhượng hắn cực kỳ khó chịu. Thật giống như ngươi rõ ràng có thể lựa chọn lương 1 năm 500 vạn công tác, mà lại chỉ có thể đi một năm 10 vạn đơn vị đi làm, sao đều sẽ cảm thấy không tâm lòng. Mang theo không lòng, Vương Thành ánh mắt không khỏi rơi xuống, nguyên điện Thiên thứ ba ở trên thiên thứ ba được tinh giới tán thành sau dẫn dưới tinh giới trong đó hạt ngôi sao năng lượng từng kỳ luyện hóa bất quá mỗi một cái hạt ngôi sao năng lượng trên thực tế thì tương đương với một viên đạn hạt nhân một thế giới một chỗ vũ trụ cùng hạt ngôi sao hòa làm một thể mượn hạt ngôi sao lực lượng cũng là thôi một khi có người mưu toan luyện hóa hạt ngôi sao năng lượng tuyệt đối sẽ bị hạt ngôi sao năng lượng một lần hành động các nước bởi vậy những tiêuêu cường đại hốn độn sinh vật thông qua đem hạt ngôi sao năng lượng phân giải phương thức đem diện hóa thành một phương vũ trụ thông qua loại Này phân tán hạt ngôi sao lực lượng phương pháp lại một chút đem nắm giữ, luyện hóa. Liên dương như ban đầu nguyên điểm tâm nổ tung lúc hình thành vi mô nguyên tố. Bất quá giờ khắc này diễn sinh ra hỗn độn có hoa không quả, thật giống như một chén rượu đổ vào thùng nước, tuy rằng khiến thùng nước bên trong thủy có rồi một tia mùi rượu, nhưng nhưng căn bản không tính là chân chính thủy. Vào lúc này hỗn độn chỉ có thể nói là một cái thế giới vi mô mô hình. Nhưng dù cho như thế, theo giai đoạn này tu hành dần dần đợi mạnh, diễn sinh hỗn độn càng ngày càng hoàn thiện, chân thực, người tu hành nắm chắc lực lượng liền đem càng ngày càng cường thậm chí có thể dùng giả lập hỗn độn mô phỏng ra tất cả ngày kia sinh ra quy tắc, để cho mình không hề bị đến pháp tắc ảnh hưởng, có thể nói vạn pháp bất dung, dù cho là mênh mông tinh giới, đều sẽ bị bọn họ mô phỏng đi ra hỗn độn đã lựa gạt, dù cho mạnh mẽ đến đâu quy tắc lao tủ, bọn họ đều có thể ở trong. Đó dễ dàng xuyên qua, bảo mệnh năng lực đạt đến trước nay chưa từng có trình độ. Từ một điểm này tới nói, bọn họ so với hình thái thứ hai tinh thần còn muốn tuyệt vời, khuyết điểm duy nhất cũng không cách nào như hình thái thứ hai tinh thần như vậy nhượng thân thể tinh thức hóa, trong nháy mắt truyền đến tinh không vũ trụ mỗi một góc. Cho tới lên trên nửa nung chảy thiền, chính là đem đã vững chắc xuống giả lập hỗn độn, một lần nữa hoàn nguyên thành đã bị tự thân luyện hóa hạt ngôi sao, lại đem càng nhiều hạt ngôi sao có thể đo xong thành phần tán đến hoàn nguyên quá trình, sau đó lại đem này viên Hoàng nguyên trở về, đã bị trưởng khống luyện hóa hạt ngôi sao, nung nấu đến ban đầu cái kia một viên hạt ngôi sao bên trên. Từng viên một bị hỗn độn sinh vật luyện hóa hạt ngôi sao năng lượng không ngừng bị hướng về ban đầu hạt ngôi sao nung nấu, từng viên một hạt ngôi sao năng lượng lập lại trùng chất, không ngừng nấu, mãi đến tận nấu đến ban đầu hạt ngôi sao chịu đựng được hạn. Điểm này đúng là cùng hình thái thứ 3 tinh thần có chút tương tự. Nếu như đem tinh giới xem là một tờ giấy, hình thái thứ ba tinh thần hóa thân Hỗn Đen, trên thực tế chính là không ngừng nuốt chửng phá hoại tinh giới ổn định tính, khi bọn họ cường đại đến một loại nào đó cực hạn, liền có thể vỡ tan tinh giới cân bằng, do đó từ tinh giới giằng buộc lực lượng trong đó thoát thân mà ra. Duy nhất không giống chính là, hỗn độn sinh vật cũng sẽ không chịu đến tinh giới giằng buộc. Đem hỗn độn sinh vật không ngừng đem hạt ngôi sao năng lượng nung nấu, hướng về ban đầu nguyên điểm tâm lỗ xác, tại nung nấu đến mức cực hạn sau, liền đem ầm muốn nổ tung lên, hóa là chân chính hỗn liền có thể tiến hóa thành hỗn độn sinh vật. Bất quá căn cứ tin tức ghi chép Chín vị 9 phần độn sinh vật đều ngã vào bước đi này ở trên, hôn độn sơ khai vũ trụ vụ nổ lớn lực lượng, đủ để đem bất kỳ một vị mưu toan thành là chân chính hôn độn sinh vật người tu luyện nổ thành tan xương nát thịt. Luyện hóa hạt ngôi sao, mang tính fen chốt một điểm còn ở chỗ không có hỗn độn sinh vật huyết mạch, không chiếm được tinh giới tán thành, không cách nào gánh chịu hạt ngôi sao năng lượng. Vương Thành đang trầm tư, trong đầu không ngừng suy tư lột sắc thiên, diễn hóa thiên tu hành nguyên lý. Thiên mệnh cấp ngộ tính bị hắn kích phát đến cực hạn. Một lúc lâu, Vương Thành ánh mắt trở nên sắc bén lên. Không phải là được tinh giới tán thành sao? Mặc dù không cần được tinh giới tán thành, ta vẫn cứ có thể mạnh mẽ đụng chạm hạt ngôi sao năng lượng, cho tới gánh chịu hạt ngôi sao. Bằng vào ta hiện tại thân thể cường độ, không hẳn nếu không thể làm được điểm này, ta hoàn toàn có thể nhảy qua nguyên điện thiên thứ 2, trực tiếp tu hành thiên thứ 3. Vương Thành trên mặt hiện ra một tia tàn nhẫn sắc. Vương Thành đã đem nguyên điểm minh tưởng thuật tu luyện tới tầng thứ 5, chân ý quan tưởng pháp cũng đến tầng thứ 6 cảnh giới, hắn đã có thể nhìn rõ ràng cái gọi là hạt ngôi sao năng lượng bên trong, liền ẩn chứa vô tận vũ trụ sinh diệt, cùng hỗn độn sinh vật hầu như nhất trí, duy nhất không giống chính là Hạt ngôi sao năng lượng bên trong ngần chứa vũ trụ sinh diệt, không có tác ra, diễn hóa công năng, cho tới bất luận chúng nó bên trong sinh diệt bao nhiêu lần, năng lượng đều là duy trì, hàng một mà không hội tăng cường. Tương ứng, mặc dù hạt ngôi sao năng lượng bị tiêu hao hết, trên thực tế cũng chỉ là sớm hoàn thành một lần sinh diệt mà thôi, tại một vòng mới sinh diệt bên trong chúng nó vẫn có thể lần thứ hai sống lại, đây chính là hạt ngôi sao bất diệt thậm chí còn tinh thần bất diệt cơ sở. Mà gánh chịu hạt ngôi sao, đáng sợ nhất một điểm chính là ở bên trong bộ không ngừng sinh diệt quá trình. Đây cơ hồ giống như là nuốt một viên đạn hạt nhân. Dù cho hắn hội trước tiên đem này viên hạt ngôi sao năng lượng vân liệt ra, chỉ cần gánh chịu một lần hạt ngôi sao năng lượng băng diệt lúc chúng kích, có thể một viên hạt ngôi sao năng lượng băng diệt lúc cần chứa uy năng, vẫn cứ vượt xa bất kỳ sinh mệnh tưởng tượng, bởi vậy, hắn nhất định phải đem nguyên điện thiên thứ ba triệt để hiểu rõ. Có quyết định sau, Vương Thành nhất thời chút xuống tinh lực, một lần nữa tìm hiểu lên nguyên điện thiên thứ ba đến. Chương 784, công thành. 600 năm thời gian trôi qua rất nhanh. 600 năm sau, nguyên điện thiên thứ 3 bị hắn hiểu được. Không chỉ như vậy, vì lý do an toàn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 Nhưng luyện ra ban đầu hạt ngôi sao. Vương Thành trên mặt có chút thổ thức. 400 năm. Dòng giá 400 năm, mà 400 năm, luyện hóa này một đạo hạt ngôi sao năng lượng, trên thực tế cũng không có Vương Thành tưởng tượng cường đại. Trừ phi ta nguyện ý đem này viên hạt ngôi sao năng lượng coi như một lần vũ khí làm nổ trong đó sinh diệt định luật, không phải vậy, này viên hạt ngôi sao năng lượng bên trong có thể dẫn dắt ý lực, cũng thì tương đương với một đạo tinh thần hóa thân. Vương Thành lắc lắc đầu. Tinh thần hóa thân. Phải biết, tinh thần cường giả tu luyện tinh thần hóa thân thời gian, tối đa cũng chỉ cần 100 năm. Tốc độ so với hắn nhanh hơn gấp ba. Hơn nữa, tinh thần tu hành tinh thần hóa thân, căn bản sẽ không có nguy hiểm gì, toàn bộ quá trình bất quá là hết sức công phu thôi, đã đến đến giờ, tự nhiên có thể có được hạt ngôi sao năng lượng tán thành, do đó có mượn hạt ngôi sao năng lượng năng lực, mà hắn, mỗi một lần muốn luyện hóa một đạo hạt ngôi sao năng lượng, đều cần đối mặt một lần hạt ngôi sao băng diệt trùng kích, lần nào không cẩn thận bị ngoại lực quấy rầy, nói không chắc trực tiếp bị hạt ngôi sao năng lượng băng diệt lúc uy năng khắc nức, nói cựu tử nhất sinh cũng không quá đáng. Cựu tử nhất sinh con phải tốn phí tầm thường tinh thần 4 lần thời gian mới có thể nắm giữ một đạo tương đương với tinh thần hóa thân cấp lực lượng. Dù là ai biết được trong đó gian nan, cũng khó có thể lại tiếp tục chống đỡ. Cái này cũng là hỗn độn sinh vật nhất mạch rõ ràng lưu lại truyền thừa, có thể hầu như rất ít nhìn thấy hỗn độn sinh vật nhất mạch người tu hành được cớ. Hoặc là vì hỗn độn sinh vật nhất mạch tu hành phương thức trùng bước, hoặc là còn không từng chân chính thành tựu hỗn độn sinh vật liền thân tử đạo tiêu. Đạo thứ nhất ban đầu hạt ngôi sao đã nắm giữ, tiếp đó là đạo thứ hai. Bất quá, luyện hóa một đạo hạt ngôi sao năng lượng 4.5 m nguyên điện thiên thứ tư nung chạy thiên tu hành phương thức chính là đem vô số đạo hạt ngôi sao năng lượng không ngừng nung nấu đến đạo thứ nhất ban đầu hạt ngôi sao trong đó làm cho ban đầu hạt ngôi sao lực lượng không ngừng chống chất khiến cho hướng về trong truyền thuyết sinh ra vũ trụ nguyên điểm độ xác đợi đến ban đầu hạt ngôi sao cô động đến mức tận cùng sau liền có thể thử nghiệm đem làm nổ hóa là chân chính hố độn. cứ việc ban đầu hạt ngôi sao chứa đựng tinh lực không có hạn mức tối đa nhưng muốn đạt đến diện hóa chân trìnhôn độn tiêu chuẩn thấp nhất đều là 9,99 đạo hạt ngôi sao năng lượng nếu như ta thật sự vẫn bế quan tu luyện đi xuống ít nói có thể 400 năm. Lặp lại luyện hóa hạt ngôi sao năng lượng 9.999 lần, còn không thể xuất hiện bất kỳ không ngờ. Lắc lắc đầu, Vương Thành trong lòng rõ ràng, loại ý nghĩ này rất không thiết thực, ta tại vừa bắt đầu diễn hóa hỗn độn lúc, tốc độ rõ ràng chậm không ít, có thể theo ta cố ý tiêu tốn thời gian đem chân ý quan tượng pháp tầng thứ 6 hiểu được, cùng sử dụng điểm sở kỳ ựu đem chân ý quan tượng pháp tăng lên tới tầng thứ 7 sau, tốc độ mới tăng lên không ít, vàng không, nương luyện ra ban đầu hạt ngôi sao liền không chỉ tiêu tốn 400 năm đơn giản như vậy. 400 năm Này hay là bởi vì Vương Thành giữa đường lần thứ 2 tiêu tốn điểm sở ký hữu, đem chân ý quan tưởng pháp tăng lên tới tầng thứ 7 đỉnh cao duyên cớ, vàng không khoảng thời gian này tất nhiên bị lần thứ 2 kéo dài. Nếu như ta có thể đem chân ý quan tưởng pháp, nguyên điểm minh tưởng thuật toàn bộ tăng lên tới tầng thứ càng cao hơn, cô động hạt ngôi sao năng lượng tốc độ tuyệt đối muốn tăng lên gấp mấy lần, ngoài ra, ta cũng cần được đầy đủ thuộc tính điểm, đem thể chất, tinh thần tăng lên tới càng cao hơn chỉ số, chỉ có như vậy, tại vận chuyển nguyên điện thiên thứ 3 luyện hóa hạt ngôi sao năng lượng lúc, mới có thể bảo đảm không hội một cái sơ sẩy, trực tiếp bị băng diệt hạt ngôi sao năng lượng càng lướt đi. Có quyết định sau, Vương Thành thả xuống đối với Nguyên điện, tiếp tục tu hành. Xèo. Tinh ngục trong đó, một vệt sáng vụt mà qua, vượt càng vũ trụ mêng mông, đi thẳng tới tinh ngục sát biên nơi dưới. Này đạo ánh sáng, chính là Vương Thành. Cái gọi là ánh sáng mạch xung chỉ là do không giống biên độ sóng, tần suất, tướng vị ánh sáng tạo thành sóng ba quát, Vương Thành chỉ cần thông qua giả lập hỗn độn mô phỏng ra tương tự gợn sóng liền có thể dễ như ăn cháo tiến vào quang tốc trong đó, không chỉ như vậy, hắn vẫn có thể mô phỏng ra một ít cao minh hơn hạt nợ chổng bé nhỏ. Do đó khiến được bản thân tiến hành siêu quang tốc phi hành, đã như thế, cứ việc tinh ngục diện tích bao la, có thể một cái qua lại vẫn cứ tiêu tốn không mất bao. Nhiều thời gian. Đây chính là tinh ngục bên cảnh. Vương Thành nhìn trước phía trước. Cứ việc tầm nhìn phía trước không tồn tại bất kỳ vật chất, nhưng hắn lại có thể cảm giác được, ở đây xuất hiện một tầng chân chính chân không, tầng này chân không không phải tầm thường ý nghĩa ở trên chân không, thậm chí có thể nói là tinh giới đứa gãy. Phạm nhân yêu cầu thông qua hô hấp mới có thể sinh tồn, tinh thần nhưng là thông qua hạt ngôi sao năng lượng tiêu tán đi ra tinh lực mà tồn tại sống. Bất kỳ sinh mệnh tồn tại tại thế giới này đều cần có một loại chất môi giới tồn tại, mà trước mắt tầng này chân không, nhưng là không tồn tại bất kỳ chất môi giới hư vô. Nói cách khác, mặc dù số 1, hình thái thứ 2 tinh thần thần thánh chân thân rơi vào trong đó, bởi vì mất đi tồn tại chất môi giới, bọn họ thần thánh chân thân liền đem còn như. Nhân loại mất đi không khí, mất đi trọng lực, mất đi bọn họ có thể cảm giác được tất cả, trôi nổi tại khu vực này, dù cho ý thức đều lan truyền không đi ra ngoài. Thần thánh chân thân đã là như vậy, chớ nói chi là tinh thần hóa thân. Chỉ có một ít cường đại thần tôn bản thân như một cái hố đen. Dựa vào loại này tương tự với hố đen giống như lực hút, sức đẩy mới có vượt qua mảnh này chân không phương pháp. Thật giống như trôi nổi tại trong vũ trụ nhân loại, theo lý thuyết chỉ có thể vô tận trôi nổi đi xuống cho đến chết, có thể như quyết đoán sẽ có một ngày bị một cái nào đó tinh thần lực hút nơi bắt được, liền có thể thoát ly vũ trụ tinh không, quay về tinh thần đại địa. Cái này cũng là năm đó huyền phong điện điện chủ có thể tiến vào tinh ngục nguyên nhân. Nay một mảnh tuyệt đối chân không, hoàn toàn là đối nội không đối ngoại. Ở bên ngoài, một cái người tu hành có thể dựa vào hạt ngôi sao năng lượng bạo phát, thúc đẩy chính mình để cho mình tiến vào tinh ngục trong đó, có thể tại tinh trong ngục, thần tôn cấp cường giả muốn kích phát hạt ngôi sao năng lượng đều khá là gian nan, chớ nói chi là sao nổ năng lượng mượn hạt ngôi sao năng lượng bạo phát lực đẩy để cho mình vượt qua mảnh này tuyệt đối chân không ngăn cách khu vực, bất quá, ta hiện tại đã luyện thành giả lập hỗn độn, bản thân thì tương đương với một viên. Hạt ngôi sao năng lượng hoàn toàn có thể mang lại viên do hạt ngôi sao chuyển biến mà thành giả lập hỗn độn lực lượng bạo phát, đem ta đưa ra tinh ngục. Vừa nghĩ đến đây, vương thành không do dự nữa, lúc này một bước hư đạp, tiến vào mảnh này tuyệt đối chân không. Đồng thời trong cơ thể hỗn độn thế giới rụt lại một hồi, lại có dục đến mức tận cùng sau lại bỗng nhiên bạo phát, nhất thời hắn cái kia như trôi nổi tại chân không trong đó thân hình cấp tốc xuyên qua bay vọt lên, hướng về tuyệt đối khu vực chân không phần cuối mà đi. Như vậy nhiều lần hơn và lần, Vương Thành đều cảm thấy giả lập hỗn độn thế giới kết cấu đều mơ hồ trở nên hơi không ổn định lúc, phía trước rốt cuộc xuất hiện một trận rối loạn cơn báo năng lượng. Nhìn thấy này trận cơn báo năng lượng, Vương Thành trên mặt không chỉ không có lo lắng, trái lại lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Nương theo giả lập hỗn độn thế giới lần thứ 2 bạo phát, thân hình của hắn bỗng nhiên vượt qua mà ra, Trực tiếp bước vào cơn báo năng lượng bên trong trong phút chốc, mơ mơ hồ hồ tình giới mơ mơ hồ hồ tín ngưỡng thông đạo đồng thời hiện lên ở trong đầu lâu không gặp tin tức phản phất dòng lũ giống như vậy tr kích thế giới tinh thần của hắn có cảm giác cứ việc bị tịch tinh tinh lâm giới ảnh hưởng cảm ứng rất mơ hồ nhưng đã có Vương Thành trên mặt lộ ra xuất phát từ nội tâm nụ cười cho tới thời khắc này bao phủ Tứ Phương cơn báo năng lượng nương theo trong cơ thể giả lập hốn độn thế giới không ngừng diễn hóa thân hình của hắn trực tiếp hóa thành cơn báo năng lượng một phần phản phát dung hợp thành cơn báo năng lượng một phầnung dung thoải mái xuyên qua Nguyên Điển tiên thứ ba mặc dù đối với thực lực của ta không có quá to lớn tăng trưởng, có thể bảo mệnh phương diện. Quả nhiên là được trời cao chăm sóc. Cứ việc ta không biết thần tôn cấp cường giả tại tinh giới trong đó hóa thân tương tự hố đen giống như tồn tại, có thể hay không dạng độ trụ do hạt ngôi sao diễn biến mà thành hốn độn thế giới, nhưng có thể khẳng định chính là thần tôn trở xuống lại không có bất kỳ người nào có thể tổn thương được ta nửa phần. Dù cho những kia được xưng cùng hình thái thứ ba tinh thần nằm ở cùng một cấp bậc thượng vị thần cũng không ngoại lệ. Vương Thành khắp toàn thân cực kỳ ưng dung, mà vào lúc này Chư thần thế giới rất nhiều tin tức cũng là dồn dập tại hắn trong đầu hiện ra hiện ra. Chư thần thế giới, hắn Hắc Cám Chi Thần phân thân tại mất đi bản tôn cảm ứng sau đó, kiên trì ngủ đông lên, dòng giá ở trên thời gian ngàn năm bên trong, chỉ là nắm lấy cơ hội tiến một bước chinh phục tuyệt sát chi thần cái nhị trường sinh vị diện. Tuy rằng vị diện chỉ có 3 cái, có thể ở trên ngàn năm qua, này 3 cái vị diện lại bị Hắc Cám Chi Thần kinh doanh có thể nước chạy không lọt, hơn nữa hơn 1000 năm tín ngưỡng lực lượng tích lũy, dù cho cách một cái tinh không thế giới, hắn vẫn như có thể cảm giác được chú ở lại Hắc Cám Chi Thần phân thân trên người khổng lồ tín ngưỡng lực lượng chỉ cần hắn cùng Hắc Ám Chi Thần phân thân phối hợp, lập tức liền có thể đem này Cố Minh Ngông Tín ngưỡng lực lượng nạp làm của mình. Chư thần thế giới, Hàng Quang Thần Vương, Ngân Hà Thần Tôn đều tại Chư thần thế giới. Vương Thành ánh mắt mơ hồ hơi bị lạnh. Hắn cũng sẽ không quên mất, đến cùng là ai làm hắn khốn nhập tinh ngục hơn 1000 năm. Nếu như không phải là bởi vì Hàng Quang Thần Vương cùng Ngân Hà Thần Tôn đem hắn khốn nhập tinh ngục, này một thời gian ngàn năm bên trong, hắn đã sớm đem chân ý quan tường pháp, nguyên điểm minh tưởng tuật trí ít hiểu được một tầng, hơn nữa trong khoảng thời gian này, hắn khẳng định cũng sẽ dành thời gian đánh nam hiệp bắc chinh phục cái khác vị diện, nằm giữ tại trên tay hắn vị diện con số, thế nào cũng có thể đến số lượng hàng trăm. Số lượng hàng trăm vị diện, chuyển hóa hơn trăm cái thuộc tính điểm không khó khăn, hơn nữa tầng thứ 6 nguyên điểm mình thuần thuật, tầng thứ 7 chân ý quan tường pháp, hắn hoàn toàn có thể ngang hàng thần tôn, làm sao giống như bây giờ, liền tại thần tôn trước mặt giữ được tính mạng cũng thành vấn đề. Tại chư thần thế giới bên trong, thần tôn cấp cường giả căn bản không có cách nào chế tạo ra tương tự với hố đen thông thường hiệu quả, bởi vì chư thần thế giới không có tinh giới, tại thế giới kia mặc dù ta nên ngang xuất hiện tại ngân hà thần tôn Hàn Quang Thần Vương trước mặt hai người, bọn họ cũng không làm gì được ta nửa phần, bất quá ta hiện tại ngược lại không vội vã đi tới Chư Thần Thế Giới. Đang đi tới Chư Thần Thế Giới trước, một ít nhất định phải chuẩn bị đồ tốt, cũng phải chuẩn bị thỏa đáng, tỉ như 9 tầng nguyên điểm mình tương thuận, 9 tầng chân ý quan tường pháp, hoàn chỉnh tạo hóa diễn sinh pháp, còn có lượng lớn thần tinh, thần khí, thậm chí còn thành phẩm thần quốc. Mà muốn có được những thứ đồ này, Huyền Phong Điện. Xèo. Vương Thành thân hình lần thứ hai biến hóa, phản phất một vệ sáng nhắm tịch Tĩnh Lâm ở ngoài bay đi. Tịch Tĩnh Lâm vô cùng mê ngông, Bên trong ngận chứa đến không hề nguy hiểm, may ra đã tu thành Diện Hóa Thiên Vương thành căn bản không sợ trong đó bao tác, hết tốc lực xuyên qua dưới, chỉ dùng không tới thời gian 9 năm, dĩ nhiên xuất hiện tại Tịch Tĩnh Tinh Lâm ở ngoài. Đi ra rồi, hơn 1000 năm, cuối cùng cũng coi như là đi ra rồi. Chương 786, điên cuồng chọn mua. Thật mạnh mẽ hạt ngôi sao năng lượng. Ra Tịch Tĩnh Tinh Lâm, Vương Thành có thể rõ ràng cảm giác được bốn phía hạt ngôi sao có thể lượng biến có thể càng thêm sục sôi, cường đại, hắn như lại muốn như tại tinh ngục bên trong như thế tương kỳ luyện hóa, trở nên càng thêm nguy hiểm. Ong ong. Tại cảm giác được bốn phía hạt ngôi sao sụp sôi độ hoàn toàn khôi phục sau, vương thành giả lập hốn độn thế giới không ngừng rung động, co rút lại, hướng về ban đầu hạt ngôi sao hình thái hoàn nguyên, đồng thời cuồn cuộn không ngừng cùng cái khác hạt ngôi sao năng lượng lẫn nhau cộng hưởng, mượn hạt ngôi sao năng lượng cộng hưởng tồn tại tần suất đến đem chính mình tin tức hóa, khiến có thể tính mạng của chính mình hình thức cùng hạt ngôi sao năng lượng tần suất hợp lại là một. Chỉ là rất nhanh, vương thành mà lại từ bỏ. Không làm được. Giả lập hỗn độn thế giới cứ việc có thể mô phỏng bao quát thượng vị thần quy tắc ở bên trong tất cả sức mạnh có thể bởi vì tinh thần cùng hôn độn sinh vật sinh mệnh hình thức khác nhau, hắn nhưng không cách nào đem tính mạng của chính mình hình thái chuyển hóa thành một đạo tin tức truyền tống đến Huyền Phong Điện ở chỗ đó tinh vực. Tinh thần cường giả dựa vào tại tinh giới tồn tại, tinh giới bao trùm địa phương, bọn họ có thể tùy ý xuyên qua, mà ta, tuy rằng đồng dạng giống như là một đạo hạt ngôi sao năng lượng, có thể cũng đã từ tinh giới trong đó độc lập đi ra, không nữa thuộc về tinh giới một phần. Như vậy cứ việc không nữa sẽ phải chịu tinh giới ảnh hưởng, có thể một ít chiếm được tinh giới thủ đoạn đặc thủ cũng không cách nào triển khai, có được tất có mất. Lắc lắc đầu, Vương Thành không thể không hóa thành một vết sáng, hướng về Tịch Tĩnh Tinh Lâm ở ngoài gần nhất một cái tinh lộ mà đi. Vũ trụ minh ông, vô cùng vô tận, đối với những kẻ không có đạt đến hình thái thứ hai tinh thần tới nói, muốn từ một cái tinh vực đi tới khắc một cái tinh vực, chỉ cần tiêu tốn tại lộ trình ở trên thời gian cũng đã đủ khiến bọn họ chù bước. Dọc theo đường đi cứ việc có đủ loại tinh lộ truyền thống, mà khi Vương Thành chân chính bước vào Huyền Phong Điện tổng bộ ở chỗ đó Phong Thiên Tinh, vẫn cứ tiêu tốn 3 năm. Thời gian 3 năm cùng hắn bị Hàng Quang Thần Vương từ Trư Thần Thế giới mang đến thả vào tinh ngục tiêu tốn không tới nửa giờ, khác nhau không phải lớn một cách bình thường. Có thể sau đó có thực lực, có thể thử nghiệm thuê một vị hình thái thứ hai tinh thần, không cần hắn làm hộ vệ, tại ta muốn đi chỗ nào lúc, hắn đem ta mang tới liền có thể. Vương Thành tự lẩm bẩm. Tại hắn bước lên phong thiên tinh lúc, trên người hắn sóng năng lượng đã phát sinh nhỏ bé biến hóa, cứ việc cải biến phạm vi cực nhỏ, có thể bất luận cái nào người quen thuộc đứng ở trước mặt hắn, đều không hội đem hắn cùng 1000 năm trước vị kia tại thần thánh chi kiếm đế quốc bên trong chém giết 66 tôn tinh thần hóa thân huyền chân điện đệ tử chân truyền vương thành liên tưởng đến nhau. Ngân Hà thần tôn, Quang thần vương cứ việc đi tới chư thần thế giới. Có thể tại tinh không bên trong thế giới tất nhiên có hóa thân đóng giữ, hiện nay ta vẫn còn không dám hứa chắc ta đối đầu thần tôn có thể bảo đảm chính mình an nguy, bởi vậy, cẩn tác vô ưu. Mang theo loại tâm thái này, Vương Thành thậm chí không có đi gặp sư tôn của hắn cơ chữa tinh thần, trực tiếp hoa ánh sáng xuất hiện ở Huyền Phong Tháp. Ngàn năm trước, hắn từng lang bạt qua Huyền Phong Tháp, nhưng cuối cùng tại tầng thứ 15 bị đánh bại. Mà thời gian ngàn năm, hắn tại tu hành, nguyên điện, đồng thời, chân ý quan tưởng pháp tu luyện đồng dạng không có hạ xuống, tầng thứ 7 đỉnh cao chân ý quan tưởng pháp, trước mắt trở lại lang bạt tầng 15 Huyền Phong Tháp. Hoàn toàn là giả giả. Một tháng sau, Vương Thành thân hình dĩ nhiên từ Huyền Phong Tháp bên trong bước ra. Cùng mấy lần trước không giống, lần này hắn bước ra Huyền Phong Tháp lúc, nhất thời gây nên không ít người sự chú ý. Chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 7 thường thường đại diện cho hình thái thứ ba thần tôn cấp cường giả, một vị thần tôn cấp cường giả tiến lên lang bạc Huyền Phong Tháp, tất nhiên là gây nên không ít chú ý. Bất quá Vương Thành trong cơ thể tồn tại giả lập hỗn độn, lại tu thành tạo hóa diễn thí pháp, trừ phi có một vị thần cẩn thận tra xét, bằng không bất luận người nào đều đừng hòng nhìn thấu mật của hắn. Ra Huyền Phong Tháp sau, thân hình của hắn lóe lên một cái, Dĩ nhiên tiến vào phong thiên tinh ở trên đã sớm thuê lại tốt tu luyện động phụ trong đó. Chân ý quan tưởng pháp tăng lên quá nhanh, ta đối với tự thân tinh thần năng lực quản lý đã mơ hồ có chút đem không cầm được. Vương Thành vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Lần này, hắn lấy chân ý quan tượng pháp tầng thứ 7 đỉnh cao tu vi đi lang bạt huyền phong tháp, nhưng cuối cùng mà lại chỉ lang bạt đến thứ 19 tầng, tại tầng này ở trên bại trận, so với chân ý quan tượng pháp tầng thứ 6 đỉnh cao lúc tầng 15, thất bại tầng lầu mấy lại đi trước đẩy một tầng. Chiếu cái này xu thế đi xuống, chân ý quan tượng pháp tầng thứ 8 đỉnh cao lúc. Hắn chẳng phải là có thể ngã vào 23 tầng. Lắc lắc đầu, Vương Thành rất nhanh đã không suy nghĩ thêm nữa những này không có ý nghĩa sự tình. Mặc kệ tại Huyền Phong tháp lên tới để có thể xông qua bao nhiêu tầng, chỉ cần có điểm cống hiến như vậy đủ rồi. 16, 17, tầng 18 cống hiến khen thưởng số đếm đã là 10 vạn, Vương Thành tại tinh ngục bên trong bị nhốt 1000 năm, nhưng chân chính tu hành tuổi tác vẫn cứ bất quá 1.100 hơn, có 88 lần điểm cống hiến tăng cường, 10 vạn trực tiếp biến thành 880 vạn, hơn nữa xông qua tầng 17 1.760 vạn, tầng 18 2.640 vạn chỉ cần xông qua Huyền Phong Tháp này 3 tầng, hắn chiếm được điểm cống hiến số lượng đã đạt đến kinh người 44 triệu. Cho tới tầng 15 lúc mà được 440 vạn cống hiến, dĩ nhiên chỉ có thể là như mối bỏ biển. 4.800 vạn điểm cống hiến. Con số này đã vượt qua phần lớn hình thái thứ 2 tinh thần toàn bộ dòng dõi, có thể so với chi thần tôn cấp tồn tại mà nói, mà lại vẫn là thua kém một bậc. Vương Thành tiếp nối ở trên phong thiên giới, 48 triệu điểm cống hiến không nhiều, hắn phải hợp lý đem này 4.800 vạn điểm cống hiến tiến hành phân phối. Tạo hóa diễn sinh pháp đô thành tầng thứ 4, mặc dù những kia siêu thoát rồi tinh giới vĩ đại tồn tại nếu là không cẩn thận tra xét, đều có thể giấu giếm được, mà thần tôn cấp bậc. Mặc dù cẩn thận kiểm tra, đều đừng muốn nhìn được bất kỳ kẻ hở đến. Bất quá, tầng thứ 4 tạo hóa diễn sinh pháp quá đắt, 40 triệu điểm cống hiến. Tạm thời không xếp vào cân nhắc phạm chủ. Hiện nay quan trọng nhất chính là Vương Thành tại phong thiên giới bên trong lần xem chốc lát, rất nhanh, dĩ nhiên tìm tới nguyên điểm minh tưởng thuật. Hắn nguyên điểm minh tưởng thuật cũng sớm đã đến tầng thứ 5 đỉnh cao, có thể bởi vì vẫn không có tầng thứ 5 vương pháp tu hành. Trừ phi hắn nguyện ý tiêu tốn 400 cái điểm sở kỳ hữu, bằng không, rất khó khăn hướng về nâng lên thăng. Nguyên điểm minh tưởng thuật tầng thứ 5 10000 điểm công hiến, tầng thứ 6 10 vạn công hiến, tầng thứ 7 1 triệu, tầng thứ 8 một chục triệu, gấp 10 lần tăng lên. Vương Thành nhìn chằm chằm nguyên điểm minh tưởng thuật nhìn chốc lát, cuối cùng cắn răng một cái, trực tiếp đem đệ ngũ, đệ lục, thứ 7, tầng thứ 8 nguyên điểm minh tưởng thuật toàn bộ mua lại. Nay một hạng trực tiếp tiêu tốn hắn 1,11 vạn điểm công hiến, 4.800 đến vạn điểm công hiến trực tiếp đi tới gần 1 4. Bất quá Vương Thành cũng không hối hận. Nguyên Điểm Minh tưởng thuật cảnh giới cùng người tu hành đối với chư thiên vũ trụ lý giải trực tiếp móc nối, giả lập hỗn độn cứ việc có thể mô phỏng ra hết thảy quy tắc, lực lượng phát tắc, có thể tiền đề là ngươi phải hiểu rõ những này phát tắc, bằng không mô phỏng nói chuyện tự nhiên không thể nào nói đến, mà Nguyên Điểm Minh tưởng thuật liền có thể rất hoàn mỹ giải quyết cái vấn đề này. Năm đó Vương Thành nhìn thấy đầu kia tiếp cận ngã xuống hỗn độn sinh vật lúc, phản phất ở trên người hắn nhìn thấy Nguyên Điểm Minh tưởng thuật trung cực hình thái, từ một điểm này suy đoán, nếu là hắn thật sự muốn đem Nguyên Điển tu luyện tới thiên tứ năm, thành là chân chính hỗn độn sinh vật, Nguyên Điểm Minh tưởng thuật phải tu luyện Hơn nữa, ít nhất phải tu luyện tới vượt qua tầng thứ 9 tốc độ, chỉ có hiểu rõ vũ trụ huyền bí, trong cơ thể hắn hôn độn thế giới mới có thể chân. Chính diện hóa ra chư thiên thế giới. Nếu như không phải là bởi vì điểm cống hiến có hạn, hối đoán không được giá trị 100 triệu điểm cống hiến nguyên điểm minh tưởng thuật tầng thứ 9, hắn đều hận không thể trực tiếp đem 9 tầng nguyên điểm minh tưởng thuật toàn bộ đổi tới tay. Tiếp đó, chính là thần khí cùng thần quốc, thần khí đối với ta chinh chiến chư thần thế giới thực lực tăng cường có hiện ra tính trợ giúp, mà thần quốc thì lại có thể dùng để lôi kéo chư thần thế giới thần linh. Dù sao khi ta chinh phục đến đầy đủ vị diện sau, ta không khả năng lại vẫn tọa trấn tại chư thần thế giới, đến thời điểm phải có đủ mạnh là thần thay ta chấn thủ cương vực. Vương Thành lần xem chốc lát, rất nhanh tuyển chọn 5 cái thần quốc. Này 3 cái thần quốc mỗi một cái thần quốc trong đó đều có 3 loại trở lên pháp tắc, tạm thời những kia quy tắc cũng thuộc về rất thông thường pháp tắc, tỉ như nguyên tố pháp tác, quang minh pháp tắc, hắc ám pháp tắc, chiến tranh pháp tắc, trật tự pháp tắc vân 3 cái thần quốc, lần thứ 2 tiêu tốn Vương Thành 9 triệu điểm cống hiến. Liếc mắt nhìn đã rơi xuống đến 28 triệu con số điểm cống hiến, Vương Thành không khỏi không cảm khái xài tiền như nước. Bất quá cân nhắc đến tiếp xuống hắn sắp tại chư thần thế giới trong đó lưu lại hơn 1000 năm, mà 1000 năm sau, chân ý quan tượng pháp tầng thứ 7 phòng trừng cũng bị hắn nghịch đẩy thành công, đến thời điểm đem chân ý quan tượng pháp tăng lên tới tầng thứ 8, lại có thể thu được càng nhiều điểm công hiến, Vương Thành trong lòng mới hơi hơi dễ chịu một chút. Phổ thông thần khí, đối với ta mà nói đã không có ý nghĩa gì, cứ việc ta chỉ là một cái hạ vị thần, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng trung phẩm thần khí, nhưng ta đã có thần quốc, chỉ cần thần quốc trong đó có đầy đủ thần tinh, điều động thượng phẩm thần khí đồng dạng có thể được, bởi vậy, thần khí tự nhiên phải là thượng phẩm mới được Vương Thành định ra thượng phẩm thần khí vì lựa chọn mục tiêu sau nguyên bản trôi nổi ở trước mặt hắn lít nha lít nhít thần khí số lượng nhất thời giảm mạnh 99% cuối cùng vẫn cứ nằm ở có thể mua trạng thái thần khí số lượng Dĩ nhiên chỉ có vẹn vẹn 30 mấy kiện dù sao cũng là thượng phẩm thần khí dù cho chư thần thế giới thượng phẩm thần khí vẫn cứ có cực kỳ bất phàm giá trị giờ khác này treo ở phong tiên giới 36 kiện thượng phẩm thần khí bên trong mỗi một kiện giá cả đều đã vượt quaần Quốc 36 kiện thượng phẩm thần khí bên trong tiện nghi nhất đều cần 650 vạn điểm cống hiến Này vẫn là chư thần thế giới thần khí luyện chế lên so với tinh không thế giới dễ dàng hơn truyền lưu càng rộng khắp diễn cớ, ấp, bằng không, đổi thành tinh không thế giới thượng phẩm thần khí, một cái không có hơn trăm triệu điểm cống hiến đừng hòng bắt. Ta đi tới chư thần thế giới mục đích chủ yếu là vì chinh phục cái khác vị diện, các loại chờ chiếm cứ vị diện hơn nhiều, thậm chí yêu cầu từ trung vị thần trên tay cướp đoạt vị diện, như vậy liền không thể tránh khỏi yêu cầu tấn công đối phương thần quốc, bởi vậy, tính chất công kích thần khí ắt không thể thiếu. Vương Thành nhìn lướt qua, cuối cùng tuyển chọn một thanh giá trị 930 vạn điểm cống hiến thần kiếm, kiếm tên đẫm máu và nước mắt Thu độn sinh vật bảo mệnh năng lực không thể nghi ngờ, phòng ngự thần khí có thể không cần cân nhắc, đến thời điểm tùy tiện mua một cái mấy trăm ngàn điểm cống hiến trung phẩm thần khí liền được rồi, cái thứ hai thượng phẩm thần khí, lúc này lấy giảng bộ tính, lĩnh vực tính làm chủ. Cuối cùng, Vương Thành lựa chọn một cái có thể mang mục tiêu chuyển đến một phương tu la thế giới thượng phẩm thần khí, hãng thân tu la thế giới thần linh trừ phi nắm giữ sức mạnh quy tắc hoặc là trên tay có cực kỳ mạnh mẽ thượng phẩm thần khí, bằng không, đường hỏng công phá mảnh này tu la thế giới. Đặc biệt là nhượng vương Thành hết sức hài lòng chính là, cái này thượng phẩm thần khí, chỉ cần có đầy đủ thần tinh Dù cho hạ vị thần đều có thể phát huy ra phần lớn uy năng. Tu là thế giới tiêu tốn Vương Thành 9 triệu điểm cống hiến, sau đó Vương Thành lần thứ 2 tiêu tốn 68 vạn điểm cống hiến mua một cái phòng ngự thần khí chúng sinh chiến y cùng một cái thần khí phi hành phá hư cánh thần, 28 triệu điểm cống hiến giảm mạnh đến 922 vạn. 922 vạn điểm cống hiến bên trong, Vương Thành dùng 3 triệu mua tổng cộng 50 kiện phổ thông thần khí, mà còn lại điểm cống hiến thì lại toàn bộ hối đoái thần tinh. Trong lúc nhất thời, vừa mới tới tay vẫn không có ngộ nhật 4.800 dư vạn điểm cống hiến bị hắn hóa rồi sạch sành sanh chương 787 tin tức Vương Thành, lưu tại Vương Thành toàn bộ giới chỉ, chờ đợi thần khí, thần quốc, thần tinh những vật này giao hàng tới cửa lúc, nhất đạo thân ảnh đột nhiên tại Vương Thành trước mặt hiện hiện. Chính là hắn cái kia huyền chân điện sư Tôn Cơ chữ tinh thần. Nhìn thấy Vương Thành, cơ chữ tinh thần tựa hồ có hơi khó có thể tin, một hồi lâu, đợi đến nhìn rõ ràng đúng là hắn sau, mới như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, "Là ngươi. Quá tốt rồi, ngươi không có chuyện gì. Ta nghe nói bởi vì ngươi sai lầm dẫn đến vĩ đại ngân hà thần tôn bị hạ nhiệm vụ thất bại." vì cùng Ngân Hà Thần Tôn bệ hạ đồng hành thần quang thần vương trấn áp đến tinh ngục. Sao lại thế? Nhìn thấy cơ chữ tinh thần, Vương Thành trong lòng đồng dạng khẽ động. Nhượng sư Tôn lo lắng, bất quá ta là gặp may đúng dịp tại tinh ngục trong đó được cao nhân truyền thừa, vụ trộm chạy ra ngoài, kính xin sư Tôn thay ta bảo mật, không nên để cho Ngân Hà Thần Tôn, hàng quang thần vương các loại, chờ, người biết được, nếu không, chỉ sợ ta thật vất vả đi ra, lại có thể bị bọn họ cho nữa đi vào. Ha ha, vậy ngược lại không đến nỗi, hàng quang thần vương bệ hạ đưa ngươi áp tinh ngủ, đã xem như là trách phạt qua ngươi. Ngươi nếu dựa vào bản lãnh của chính mình từ tinh ngục trong đó trốn ra được, lấy chư vị thần tôn cấp cường giả lòng dạ đương nhiên sẽ không lại chấp nhặt với ngươi. Ha, vậy cũng không hẳn." Vương Thành cười gần một tiếng. Nếu như hàng Quang Thần Vương thật sự có sư tôn nói tốt như vậy, dùng cái gì sẽ trực tiếp đem hắn trấn áp đến tinh ngục bên trong đi. Hắn cũng không phải không biết tự mình lên cấp thần linh, đổi thành một cái người bình thường, tại lên cấp thần linh tình huống giới bị đưa vào tinh ngục, mất đi tín ngưỡng lực lượng, nhưng không có cách trùng kích tinh thần cảnh giới, duy có sức mạnh khô cạn chí tự một đường. Bởi vậy có thể thấy được hắn rõ ràng là tại thiết trí tự thân vào chỗ chết, nào có cơ chữ tinh thần nói cao thượng như vậy. Nói tóm lại, sư tôn tuyệt đối không thể đem ta thoát ly tinh ngục tin tức báo cho người khác, coi như ngươi nói, Ngân Hà thần tôn, hàng quang thần vương không truy cứu nữa ta, nhưng hắn đệ tử Viêm Thiên Chiến đây. Ngươi có thể bảo đảm hắn không nữa hắn sư tôn trước mặt lời đảm thiếu. Viêm Thiên Chiến, cơ chữ tinh thần đề cập danh tự này, sắc mặt có chút nghiêm nghị gật gật đầu, không sai, ngươi xác thực phải cẩn thận, có một việc ngươi khả năng còn không biết. Cái kia Viêm Thiên Chiến bị hắn sư Tôn hàng Quang Thần Vương trấn áp đến tinh ngục trong đó không hơn trăm thân niên, liền thuận lợi vượt qua tinh giới chi môn, tiến vào tinh giới, thành tựu tinh thần. Nói đến đây, hắn không khỏi một tiếng cảm khái, những này phong thiên thai nhân vật thiên tài, quả nhiên không tầm thường, đối với tầm thường cấp 6 chuyển ủng kỳ cường giả mà nói có thể nói cựu tử nhất sinh tinh thần cảnh giới, nói lên cấp liền lên cấp. Lên cấp tinh thần sao? Vương Thành nhíu nhíu mày. Viêm Thiên Chiến, hắn nhưng mà tất phải rất nhanh sau đó, đối với hắn sát tâm, hắn tuyệt đối sẽ không so với trưởng không liệt tiên thấp hơn bao nhiêu. Chỉ là Trước mắt hắn đã thành tựu tinh thần, bản mệnh chân linh cùng tinh giới hợp lại là một, trừ phi hắn có thể nát tan hạt ngôi sao, hoặc là sẽ rách tinh giới, vàng không, mặc dù hắn em, Nguyên Điển, Thiên Thứ Tư luyện thành, có không kém hơn thần tôn cấp sức chiến đấu, cũng không làm gì được hắn nửa phần. Vương Thành, ngươi cũng đừng để trong lòng, ta không biết ngươi tại sao lại lựa chọn đi tới phong thần con đường, nhưng ta tin tưởng ngươi tất nhiên có như thế lựa chọn lý do, hơn nữa, thần linh một đạo, chưa chắc sẽ yếu, chỉ ít thần linh bên trong thượng vị thần thì có ngang hàng thần tôn cấp cường giả thần thánh chân thân lượng. Trong đó cái kia có người nói một cái kỷ nguyên mới sinh ra một vị trí cao thượng, càng là có thể cùng những kia siêu thoát tinh giới vĩ đại tồn tại so tay, ta tin tưởng lấy thiên phú của ngươi dù cho tại thần linh trên đường cũng tuyệt đối sẽ rất nhiều tri tích. Cơ chữ tinh thần nhìn thấy Vương Thành cau mày, tự cho là rõ ràng sự lo lắng của hắn, hảo ngôn hào ngữ an nuổi lên. "Sư tôn, ngươi biết rồi. Ngươi tại cổ bàn vị diện một trận chiến biểu hiện ra cực kỳ kinh người sức chiến đấu, hơn nữa ngươi từ lúc đi tới Huyền Phong điện trước, thần thánh cấp độ thực lực cũng đã hấp dẫn không ít người sự chú ý." Thậm chí có người muốn đem ngươi hướng về Phong Thiên Thai hàng trên, bởi vậy ở trước đó ngươi nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động, đều khá bị chăm chú nhìn, ngươi trở thành thần linh sau không tới một năm, Huyền Phong Điện những kia đối với Phong Thiên Thai có hứng thú các đại nhân vật. Liền đều biết, cơ chữ tinh thần nói đến đây, nữa khí cũng là dừng lại, một lát sau nhưng là mang theo vẻ ấy náy thở dài một tiếng, sớm biết ngươi là vì cho ta tập hợp một triệu điểm cống hiến mới lựa chọn đi chư thần thế giới mạo hiểm, ta dù như thế nào đều sẽ không đáp ứng hạ xuống, mà nếu như ngươi không có đi chư thần thế giới mạo hiểm, thì sẽ không bị ép đi tới thần linh con đường. Lấy thiên phú của ngươi tiềm lực, cuối cùng trở thành một vị thần tôn cấp cường giả đệ tử đều đại có thể. Là ta làm lỡ ngươi. Sư tôn, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, đây là ta sự lựa chọn của chính mình. Ta biết ngươi là vì để cho ta không muốn ái náy mới nói như vậy, thế nhưng... Ngươi vẫn để cho ta làm chút gì đi, ngươi tiếp xuống sợ là muốn tại chư thần thế giới thường chú Tinh không bên trong thế giới có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ, ngươi cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được, ta tuyệt không chối tử. Cơ chữ tinh thần nói. Vương Thành thấy Biết không cho cơ chữ tinh thần làm chút gì hắn nhất định sẽ vẫn nay nay đi xuống, trầm ngâm một lát sau hắn nói thẳng, nếu là sư tôn thật sự ban ơn, không ngại thay ta tọa trấn Thiên Hà Tinh làm sao? Trường Không Liệt Thiên là kẻ thù của ta, cái kia Viêm Thiên Chiến cũng không phải gì đó kẻ vớ vẩn, ta lo lắng bọn họ sẽ chọn ra tay với Thiên Hà Tinh. Được, ta này liền đem ta hóa thân toàn bộ phái hướng về Thiên Hà Tinh, thời gian dài tại Thiên Hà Tinh đô chú. Này như vậy đủ rồi. Vương Thành, ta người sư tôn này, hoàn toàn không tính là xứng trước, từng ấy năm tới nay, căn bản cũng không có đã dạy ngươi gì đó, mà ta Trừ ra sống lâu một chút bên ngoài, cũng là không, có gì đó sở trường. Bất quá, bởi vì sống được lâu duyên cớ, ta cũng là kết bạn không ít bằng hữu, cũng là từ bọn họ chỗ đó chuyên môn tìm hiểu một chút tin tức, khi vọng hội đối với người hữu dụng. Tin tức? Đúng, nếu như suy đoán của ta không sai, ngươi mà được thần linh truyền thừa, phải là chiếm được sát Lục Thần Hoàng chứ? Cơ Chữ Tinh thần nói, liếc mắt nhìn Vương Thành sau lưng trôi này mà kiếm. Đúng là sát Lục Thần Hoàng. Vương Thành gật gật đầu. Trên thực tế đối với hắn vô cùng hiểu rõ Cơ Chữ Tinh thần nếu như phải cẩn thận hỏi thăm, hỏi thăm ra điểm này không phải việc khó. Căn cứ ta từ vũ trụ hội nghị một vị bằng hữu trô đó chiếm được tin tức, sát lục thần hoàng cứ việc đi chính là giết chóc chi đạo, có thể bản thân của nó phân tại chư thần thế giới, cũng là tiếng tâm lừng lây bá chủ cấp nhân vật, điểm này, từ hắn thần hoàng phong hào bên trong ngươi liền có thể cảm giác được một, hai, vô số thượng vị thần bên trong, hắn đều thuộc về đứng hàng đầu tồn tại, như vậy một vị nhân vật mạnh mẽ, không khả năng tùy tiện bản tâm tan nữa, rơi vào điên cuồng. Căn cứ mọi người rất nhiều suy đoán, sát lục thần hoàng rơi vào điên cuồng, biến thành chóc quái vật, phải là cùng một vài thứ gì đó có quan hệ. Cơ chữ tinh thần nói đến đây, Ngựa khí hơi dừng lại một chút hay là ta suy nghĩ nhiều thế nhưng người thanh kiếm này cũng là hàng đầu ma kiếm người lúc trước vị sư tôn kia Lữ tinh Hà cũng là bởi vì thành kiếm này mà chết đi bởi vậy ta nghĩ nói có thể sát lục thần hoàng cũng là bởi vì thành kiếm này duyên cớ dẫn đến rơi vào địa cùng cuối cùng biến thành không có ý thức chỉ biết giết chóc kiếm nô quái vật cái này ma kiếm Vương Thành nhìn lướt qua phía sau trí Tôn ma kiếm hắn cũng là rõ ràng cái này trí Tôn ma kiếm tuyệt đối không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy bất quá Hắn bây giờ chân ý quan tượng pháp đã đến tầng thứ 7, hắn không tin, lấy cảnh giới của hắn hội ép không được Chí Tôn Ma kiếm. Dù sao cùng tinh không thế giới người tu hành không giống, chư thần thế giới thượng vị thần cứ việc tinh thần cường đại, nhưng lại thuộc về tập thể ý thức, loại kia tinh thần cũng không thuần túy, như một đoàn cát vụn, trái lại tinh không thế giới, tinh thần có thể không mạnh, nhưng lại cực kỳ cô đọng, đã như thế Chí Tôn Ma kiếm tự nhiên khó có thể có cơ hội để lợi dụng được. Sư tôn yên tâm, trong lòng ta năm chắc. Vương Thành trầm giọng nói. Thế thế, cơ chế tinh thần cũng không thật nhiều nói, tốt lắm, chính ngươi cẩn thận một ít. Ngoài ra, không nên để cho trong tay ngươi Chí Tôn Ma kiếm tùy tiện cùng giết chóc nhất mạch thần cách tiếp xúc, nếu như chuôi này Chí Tôn Ma kiếm thật sự chính là dẫn đến sát lục thần hoàng rơi vào điên cùng kẻ cầm đầu, như vậy thời điểm toàn thịnh uy năng, chí ít tương đương với tuyệt phẩm thần khí, thậm chí là vượt qua tuyệt phẩm thần khí bên trên trí cao thần khí. Hiện tại nó khẳng định nằm ở suy yếu nhất thời kỳ, vì lẽ đó biểu hiện người hiền lành, có thể căn cư ta hiểu rõ, những này hàng đầu thần khí, một khi gặp phải cùng bọn họ thuộc tính tương xứng hợp thần cách, liền có thể nuốt trường tương tự thần cách cấp tốc khôi phục, lực lượng khôi phục tăng liên càng khó lấy khống chế, cùng bọn họ thuộc tính tương xứng hợp thần cách. Vương Thành nghe xong, trong lòng đột nhiên hơi động, "Sư Tôn, ngươi là nói, nếu để cho những kia bị trọng thương nằm ở suy yếu trong đó thần khí hấp thu cùng bọn họ thuộc tính tương xứng hợp thần cách, liền có thể làm cho bọn họ khôi phục như cũ?" "Chính là, cái này cũng là cái có chút vô bổ bí mật, dù sao, thần cách bản thân giá trị đã vượt qua một cái thần khí, trừ ra thượng phẩm thần khí bên ngoài, cái khác thần khí căn bản là vô dụng thần cách đi thêm để khôi phục tư cách." Vương Thành trong đầu không khỏi liên tưởng đến khác ba cái đã hoàn toàn theo không kịp thực lực của hắn tăng lên thần khí. Vĩnh Hằng Chi Tâm, Tam Thập Tam Trọng Tiên, cùng với Lôi Đình Chi Quang. Này ba cái thần khí, rõ ràng là sát Lục Thần Hoàng Lưu, nói không chắc giống như Chí Tôn Ma Kiếm, chính là năm đó sát Lục Thần Hoàng sử dụng thần khí, nếu như Chí Tôn Ma Kiếm chính là dẫn đến nhượng sát Lục Thần Hoàng điên cùng kmathfrak cầm đầu, vô cùng có khả năng là một cái cường đại trí cao thần khí, như vậy Vĩnh Hằng Chi Tâm, Tam Thập Tam Trọng Tiên, Lôi Đình Chi Quang như thế nào đi nữa nhược cũng không hội nhược đi nơi nào. Ít nói, phải là tuyệt phẩm thần khí chứ. Nhìn dáng dấp, lần này trở về chư thần thế giới sau, có thể hảo hảo tìm hiểu một chút Sắt Lục Thần Hoàng người này đồng thời tìm tòi thần cách, thử nghiệm có thể không dùng thần cách đem này ba cái thần khí thức tỉnh. Vương Thành trong lòng âm thầm quyết định. Đúng rồi, Sư Tôn, ngươi có thể hay không giúp ta cho tới một hợp lý thân phận, ta dự định thông qua đường hầm vận chuyển, lần thứ 2 trở về chư thần thế giới. Cái này đơn giản, ngươi tạm thời trở ta chốc lát. Cơ chữ tinh thần nói xong, tựa hồ và những người khác liên hệ đi tới, không tới chốc lát, hắn đã đem một đạo dấu ấn tinh thần chuyển cho Vương Thành, ngươi cầm cái này liền có thể, hiện nay chúng ta Huyền Phong Điện cùng chư thần thế giới khai chiến đã kéo dài ngàn năm, thậm cha đã sớm không có lúc trước nghiêm khắc như vậy chỉ cần có huyền phong điện thế hệ sau thân phận, bất luận người nào cũng có thể thông qua thông đạo tiến lên chư thần thế giới lang bạn. Đa tạ sư tôn. Tất cả cẩn thận, ta chờ ngươi sẽ có một ngày thành tựu trư thần thế giới thượng vị thần linh, vinh quang trở về một ngày kia. 16. Chúc mọi người trung thu vui sướng, cả nhà đồng viên. Chương 788, lại vào chư thần thế giới. Chư thần thế giới. Vương Thành thân hình lại xuất hiện tại chấn Nam tinh vực biên cảnh cái kia không gian thật lớn thông đạo ở ngoài. Có tạo hóa diễn sinh phát tại, xét duyệt đã không còn nữa ngàn năm trước nghiêm ngặt. Vương Thành đi ngang qua một ít cơ sở tính thân phận nghiệm chứng sau, trực tiếp lấy Huyền Phong Điện đỡ lấy Dẹp Thiên Hồng Nguyệt vị diện nhiệm vụ chấp hành người thân phận, bước vào hai giới thông đạo trong đó. Nương theo một trận xuyên qua, thân hình của hắn dĩ nhiên dáng lâm đến cổ bàn vị diện. Bất quá, dáng lâm đến cổ bản vị diện Vương Thành còn chưa kịp nhìn hơn 1000 năm vị diện này đến cùng có biến hóa gì đó, một trận gấp gáp còi báo động đã bỗng nhiên vang lên, nối tiếp lấy, ba đạo mênh mông bảng bạc khí tức đồng thời cuốn tới, mang theo khủng bố uy áp, bao phủ lên Vương Thành thân thể. Đây là cảm nhận được này ba cô tuyệt đối đến từ chính thần tôn cấp cường giả ý thế vương thành sắc mặt nhưng thoáng biến đổi. Thần linh, một cái đến từ Huyền Phong điện hướng đi thần linh. Trước đó vì sao không có bất kỳ báo có? Hừ, đến từ Huyền Phong điện mà lại muốn giấu giếm hơi thở của mình. Hả? Ta xem một chút, tạo hóa diễn sinh pháp, hắn dùng tạo hóa diễn sinh pháp che giấu trên người mình thần linh vân sóng, nếu như không phải là bởi vì chúng ta đã tại cổ bản vị diện bày xuống thiên la địa võng, vô số chuyên môn nhằm vào thần linh, thần lực, thần khí tra xét tính trận, đều phải bị hắn cho giấu giếm được đi tới, như vậy lén lén lút lút, tất nhiên có nhiều đồ. Tạm thời theo ta huyết nhận thần tôn đi bàn giao rõ ràng. Nương theo này ba đạo cường đại thần niệm ở trong hư không tụ hợp chốc lát, rất nhanh, một luồng cường đại ý chí dĩ nhiên từ trên trời giáng xuống, nối tiếp lấy, một cái vòng xoáy màu đỏ ngầm đống nhiên quay về vương thành bao phủ xuống, bên trong phảng phất ẩn chứa một thế giới, phải đem vương thành thân hình triệt để bao vây đến phía thế giới này trong đó. Muốn cầm ta, năm đó hàng Quang Thần Vương dễ như ăn cháo đem ta bắt tại tay, làm cho ta phản kháng không được nửa phần, thế nhưng hiện tại, ba ngày không gặp kẻ sĩ đem thay đổi hoàn toàn cái nhìn đối đãi, huống hồ trước mắt đã qua ngàn năm. Vương Thành nhìn cái kia không hỏi nguyên do trực tiếp ra tay với hắn huyết nhận thần tôn sắc mặt lạnh leo, sau một khắc trong cơ thể giả lập hỗn độn không ngừng diễn hóa, làm cho hắn phản phệ hóa thành trư thần thế giới đặc biệt ấm ảnh phát tắc, vô hình vật chất, trong phút chốc từ huyết nhận thần tôn một đòn dưới xuyên qua mà ra, nhắm cổ bàn vị diện ở ngoài mà đi. Ồ, đây là. Nhìn thấy chính mình cái kia đủ để cầm cố hư không một đòn không có không biết làm gì được Vương Thành nửa phần, huyết nhận thần tôn có chút không nỡ, nối tiếp lấy, một luồng kinh khủng hơn lực cắn nuốt ở trong hư không hiện hiện, từ vi mô phương diện ở trên bắt đầu tạo nên một cái hố đen bao trùm vương thành ở chỗ đó vùng không gian kia, rất nhiều đem vùng không gian kia toàn bộ chôn vùi đến đổ nát xu thế. Bất quá thật giống như tinh không thế giới vi mô phương diện sau lưng là ẩn chứa minh ngông hạt ngôi sao năng lượng tinh giới như thế, chư thần thế giới thế giới vi mô sau lưng chính là lực lượng phát tắc. Huyết nhận thần tôn cứ việc có thể mang thế giới vi mô lực lượng phân tích đến mức tận cùng, có thể chung quy không phải chư thần thế giới thượng vị thần, không cách nào vận dụng pháp tắc lực lượng, liền dường như chư thần thế giới thượng vị thần đi tới tinh không thế giới không cách nào vận dụng hạt ngôi sao năng lượng giống như vậy. Huyết nhận thần tôn đòn đánh này đối với Vi Mâu nguyên tố vận dụng cứ việc đã đạt cực hạn, có thể tại vương thành diễn hóa lực lượng pháp tắc trước mặt, nhưng là không có bất kỳ tác dụng gì, lần thứ hai bị hắn xuyên qua mà ra, một hơi sông đến cổ bản vị diện vị diện màng mỏng trước. Chỗ này vị diện màng mỏng tại vô số thần trận, thần văn khắc hóa xuống, đã sớm trở nên vững như thành đồng vết sắt, đừng nói là vương thành diễn hóa mà thành gamma âm ảnh pháp tắc, dù cho là được xưng xuyên qua hư không thuận bổm xôi gió pháp tắc không gian, cũng đừng hòng đem tầng này màng mỏng xuyên thấu. Nhưng vương thành cũng không phải là chân chính ếm ảnh chi thần cũng không phải một vị nắm giữ âm ảnh pháp tắc thượng vị thần linh, tầng thứ 7 chân ý quan tường pháp, tầng thứ 5 nguyên điểm minh tưởng thuật toàn lực vận chuyển ở dưới, tầng này khắc họa tại vị diện màng mỏng ở trên chủ yếu là nhằm vào đến từ cổ bản vị diện ở ngoài kẻ địch thần trận, thân văn trong phút chốc bị Vương Thành hiểu rõ. "Xèo, gợn sóng biến ảo, Vương Thành hầu như không có thế nào dừng lại, thân hình dĩ nhiên từ tầng này màng mỏng ở trên xuyên qua mà qua, trong chớp mắt đã ra cổ bản vị diện." Chuyện này, Vương Thành lao ra cổ bản vị diện một cái chớp mắt, một đạo một thân huyết bảo người đàn ông trung niên đồng thời xuất hiện ở vị diện màng nơi lại liền như thế chạy. Ha ha ha, Huyết Nhận, lần này mất mặt đi, lại bị một cái thần linh tử trên tay mình đạo tẩu. Huyết Nhận thần tôn chân thân sau khi xuất hiện, hai đạo thần tôn thần thánh chân thân nối tiếp lấy hiện hiện. Đạo thứ nhất cho thấy đến thanh ý thần tôn ngữ khí khàn giọng chỉ là có chút thiện ý trêu ghẹo, có thể người thứ hai một thân áo bào đen thần tôn ngữ khí liền không thế nào khách khí, Huyết Nhận, ngươi thực sự là càng sống càng trở lại, ta cảm giác được ra, cái này thần linh tối đa liền hạ vị thần cấp độ, hơn nữa thần lực trên người khô cạn hết sức lợi hại, hẳn là nằm ở suy yếu thời kỳ, nhưng lại như thế một vị thần linh mà lại tại ngươi đường đường huyết nhận thần tôn trên tay thoát được tính. Mạng, sẽ không phải ngươi cùng vị này chư thần thế giới thần linh có cấu kết đi. Cấu kết? Chấm Yên thần tôn, đồ vật có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, một cái suy nhược thời kỳ hạ vị thần. Một cái hạ vị thần có thể như vậy dễ như ăn cháo xuyên qua vị diện màng mỏng. Phải biết, gia cố mảnh này vị diện màng mỏng không chỉ ta, Ngân hạ thần tôn, Hàng Quang thần vương, Thái Chân thần vương các loại, chờ, chư vị nhân vật đứng đầu đều có xuất thủ, ngươi cũng không phải là muốn nói bọn họ cùng vị kia hạ vị thần đều có cấu kết đi. Ha việc vị diện màng mỏng do chúng ta chuyến này liên hợp 480 vị thần tôn bên trong 120 vị xuất thủ ra cô qua, có thể trời mới biết ngươi có hay không ở đây lưu hậu thủ gì, khả năng tại một cái nào đó mang tính then chốt thời khắc, ngươi thì sẽ khởi động những này hậu chiêu, đem chư thần thế giới thượng vị thần linh dẫn vào cổ bản vị diện, thậm chí nhượng ngọn lửa chiến tranh tiêu đốt đến chúng ta tinh không thế giới. Trầm Yên thần tôn cùng huyết nhận thần tôn hiển nhiên vẫn bất hòa, khi nói chuyện có thể nói từng từ đâm thẳng vào tim gan. Trầm Yên. Trầm Yên tôn, không cần thiết tại loại chuyện nhỏ này ở trên tranh chấp. Huyết nhận thần tôn làm người ta mười phân rõ ràng, hắn không khả năng làm chuyện như vậy, ngoài ra, vị kia thần linh từ khi chúng ta Huyền Phong Điện mà đến, nếu là ta không có đoán sai, hắn phải là cũng không phải là chư thần thế giới thần linh. Thanh ý thần tôn nói, không phải chư thần thế giới thần linh, dùng cái gì sẽ thấy chúng ta hiện thân liền chạy. Hơn nữa, lại còn chạy như vậy có thứ tự, Huyết nhận thần tôn tự mình xuất thủ đều cầm hắn không dưới. Trầm yên thần tôn cũng không có tại vấn đề này tiếp tục nữa, hắn biết, chút chuyện nhỏ này, tối đa chán ghét một Huyết nhận thần tôn, không cách nào đối với hắn hình thành gì đó tính thực chất đặc kích. Trầm Uyên, tiểu tử này thủ đoạn quỷ dị, đổi thành ngươi cũng chưa chắc cầm được hắn. Ha ha ha, ngươi cho rằng tất cả mọi người đều sẽ giống như ngươi, đường đường thần tôn, liền một cái hạ vị thần linh đều không làm gì được. Nếu là tiểu tử này bị ta gặp vỡ, tuyệt đối khó thoát bó tay chịu chói vận mệnh. Ngươi, được rồi. Vào lúc này Thanh Ý thần tôn đã lại mở miệng, cái này hạ vị thần linh sát thực không phải chư thần thế giới thần linh, mà là đến từ khi chúng ta Huyền Phong Điện, ngoài ra, thân phận của hắn ta đã đưa tin khiến người ta đều đã điều tra xong, tên là Vương Thành, hắn có thể xuyên qua hai giới thông đạo là sư tôn của hắn cơ chữ tinh thần xuất lực. Vương Thành, cơ chữ tinh thần. Trẩm Yên thần tôn cùng huyết nhận thần tôn cỡ nào thân phận, tất nhiên là căn bản không từng nghe đã nói hai người tục danh. Thanh Y thần tôn hiển nhiên rõ ràng điều này, điều tra khá là tỉ mỉ, nói đến Vương Thành các ngươi khả năng không biết, nhưng ngàn năm trước, Ngân Hà thần tôn trước tiên khiến người ta tiến lên chấp hành quét sạch nhiệm vụ công việc, các ngươi luôn có nghe thấy chứ? Thật giống cũng là bởi vì cái này Vương Thành chấp hành nhiệm vụ lúc ra chỗ sơ suất, lúc này mới đạo đưa chúng ta xâm lấn thần thế giới kế hoạch bại lộ. Dị đó hạ thần Tôn khiến người ta chấp hành quét sạch nhiệm vụ chính là bị tên tiểu tử này phá hoại đáng chết này ngàn năm qua chúng ta tiến triển chậm chậm bước đi liên tục khó khăn cũng là bởi vì kế hoạch bại lộ trư thần thế giới chúng thần có chuẩn bị nếu như không phải là bởi vì kế hoạch bại lộ chúng ta hiện tại e sợ đã đột phá đến chư thần thế giới tầng thứ tư tiếp cận khu vực trung tâm rồi người này đang chết huyết nhận thần Tôn lúc này tức giận nói thanh y thần Tôn nhìn huyết nhận thần Tôn một thánh mắt trong lòng hắn rõ ràng ngàn năm qua tiến triển chậm chậm bước đi liên tục khó khăn có thể cùng bọn họ xâm lân kế hoạch bại lộ có quan hệ Nhưng quan hệ tuyệt đối không lớn, huyết nhận thần tôn này xem như là giận cá chén tốt, bất quá hắn cũng không hội tại loại chuyện nhỏ này ở trên nói gì đó. Thanh ảnh thần Vương, tiên tiểu tử này dẫn đến ngân hà thần tôn cản quét nhiệm vụ thất bại, ngân hà thần tôn liền chưa từng dành cho trách phạt sao? Trầm Yên thần tôn có chút kỳ quái nói, tự nhiên trách phạt, đồng thời do Hàng Quang thần vương tự mình xuất thủ, đem hắn trấn áp tinh ngục. Trấn áp tinh ngục, một cái thần linh bị trấn áp tại tinh ngục. Trầm Yên thần tôn, huyết nhận thần nhất thời ý thức được Hàng Quang thần vương như thế làm tâm ý. Đúng, chính là trấn áp tinh ngục, bất quá ta có chút kỳ quái chính là Lúc này mới thời gian ngắn năm, tiểu tử này sao liền từ tinh ngục đi ra? Hơn nữa nếu nói là hắn lên cấp tinh thần cũng không còn gì để nói, một vị thần linh, dù cho bị giam áp tại tinh ngục bên trong cũng không khả năng vượt qua tinh giới chi môn, thành tựu tinh thần. Chư phi, trên người hắn ẩn giấu đi bí mật gì, hoặc là tại tinh ngục trong đó được kỳ ngộ?" Thanh ảnh Thần Vương suy đoán nói. "Mà hắn, nhưng là nhượng Trẩm Yên thần tôn, huyết nhận thần tôn trước mắt đồng thời sáng lên. Đặc biệt là huyết nhận thần tôn, cẩn thận dư vị một phen vương thành hai lần từ hắn công kích trong đó thoát ly thủ đoạn, trong mắt ánh sáng đã càng ngày càng mạnh mẽ. Trong lòng dĩ nhiên có dự định. Xèo, chư thần thế giới, Vương Thành thân hình tại rất nhiều vị diện bên trong không ngừng xuyên qua. Hóa thân ấm ảnh hắn, người thường thậm chí không cảm giác được hắn bất luận là sóng năng lượng nào. Nhìn dáng dấp, có thời gian có thể đi tìm kiếm một vị không gian thần linh, nếu như có thể phân tích ra trên người bọn họ pháp tắc không gian, ta sẽ ở chư thần thế giới xuyên qua, không thể nghi ngờ muốn thuận tiện nhiều lắm. Vương Thành nghĩ thầm. Hắn tại xuyên qua đồng thời, cũng đang không ngừng đánh giá dọc theo đường đi rất nhiều vị diện. May ra, tinh không thế giới mọi người đối ngoại bao vây cũng không hứng thú gì. Chỉ là tính chất tượng trừng chinh phục mấy trăm vị diện coi như cổ bản vị diện bình phong sau, liền đem tinh lực chủ yếu phóng tới chư thần thế giới bên trong. Toàn bộ chư thần thế giới, có thể chia làm 5 tầng, thật giống như một ngôi sao tầng khí quyển, mặt đất tầng, vỏ quả đất tầng, lòng đất tầng, tâm trái đất tầng như thế, cổ bàn vị diện, ám huyết vị diện, xích huyết vị diện đều thuộc về tương đương với tầng khí quyển tối tầng ngoài, mà trí cao pháp tác hiện hóa địa phương, chỉ có bên trong nhất 2 tầng mới có. Bởi vậy, Rất nhiều thần tôn cấp cường giả nếu là muốn mượn tìm hiểu chí cao pháp tắc tìm được siêu thoát tinh giới thời cơ ít nhất phải xâm nhập chư thần thế giới tầng thứ tư thậm chí tầng thứ 5 bất quá căn cứ hắn hiểu rõ hiện nay tinh không thế giới rất nhiều thần tôn vẫn còn tại tầng thứ ba bồi hồi, ở đây chịu đến rất nhiều thượng vị thần cường lực ngăn chặn mà bởi vì rất nhiều thượng vị thần trung vị thần hầu như toàn bộ tập trung đến chư thần thế giới tầng thứ 3 cùng tầng thứ tư phía ngoài xa nhất tầng thứ nhất tầng thứ hai tự nhiên là trước nay chưa từng có chống vắng này chính là Vương thành cơ hội chương 789 chiến tranh lại một lần nữa Đến rồi. Sích huyết vị diện, Thần đỉnh Phong, một thân áo bào đen hắc ám phân thân nhất thời mở mắt ra. Hầu như tại hắn ngước đầu nhìn lên đồng thời, nhất đạo thân ảnh dĩ nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống Thần đỉnh Phong ở trên. Chính là Vương Thành. Kế hoạch có thể một lần nữa thực thi. Vương Thành nhìn lướt qua xích huyết vị diện. Nay 1000 năm bên trong, hắn sát lục thần đỉnh liền chinh phục một cái trường sinh vị diện, địa bàn tăng trưởng không nhiều, có thể thuộc về vốn có địa bàn ám huyết vị diện, Sích huyết vị diện, mà lại toàn bộ được to lớn đại phát triển, hiện nay toàn bộ Sích huyết vị diện nhân khẩu số lượng so với ngàn năm qua Tăng trưởng 6 lần, tất cả mọi người đã biến thành sát lục thần đỉnh tín đồ, mỗi một cái quốc gia quốc vương sắc phong cũng phải trải qua bản địa giáo đình cho phép. Ở tình huống như vậy, hắn có thể được hưởng tín ngưỡng lực lượng so với chinh phục 10 cái vị diện đến, chỉ nhiều không ít. Liếc mắt nhìn Xích Huyết vị diện, Vương Thành thỏa mãn gật gật đầu, sau một khắc, ánh mắt của hắn đã cùng Hắc Ám Chi Thần phân thân tương đối, nối tiếp lấy, một luồng cường đại đến có thể nói mênh mông tín ngưỡng lực lượng, điên cuồng từ Hắc Ám Chi Thần về mặt thân phận liệt tới, đồng thời bị Vương Thành có ý định dẫn dắt quần, quần về sở ký bên trong vào mà đi. Ao ngo Tại ba cái vị diện tích lũy hơn 1000 năm tín ngưỡng lực lượng chống đỡ giới, có sở kỳ hữu bên trong điểm sở kỳ ự cấp tốc thai ngén, không tới 3 ngày, cái thứ nhất thuộc tính điểm thì đã bị thai ngén mà ra. Mà cái này thuộc tính điểm, tiêu hao điểm sở kỳ hữu số lượng lại chỉ có 1 cái. 1 so với 1. Tại ba cái vị diện tích lũy 1000 năm tín ngưỡng lực lượng chống đỡ giới, điểm sở ký cùng thuộc tính điểm hối đoái tỷ lệ, lần đầu đạt đến 1 so với 1 chỉ số. Được. Nhìn thấy quả nhiên như hắn suy đoán giống như vậy, điểm sở ký ự thuộc tính điểm có thể thực hiện 1 so với 1 chuyển hóa, vương thành trên mặt hiện ra xuất phát từ nội tâm vui sướng. Hơn nữa, này còn không là kết thúc. Tương lượng một chốc điểm sở kỷ hoàn toàn chuyển hóa thành thuộc tính điểm cần thời gian sau, Vương Thành Cường đại thần niệm giáng lâm đến tọa trấn Trường Sinh Vị Diện, Tắc Tây Nghị cùng tọa trấn Ám Huyết Vị Diện tạm tư thế giới tinh thần. Cảm nhận được Vương Thành thần niệm giáng lâm, Tắc Tây Nghị, Tạp Tư hai người đồng thời cung kính quỳ xuống lại, cung nghênh bệ hạ. Ngìn năm nghỉ ngơi lấy sức, Trường Sinh Vị Diện, Ám Huyết Vị Diện, sinh Huyết Vị Diện phát triển cũng đã đạt đến cực hạn, là thời điểm đem giết chốc vinh quang gieo hạt đến càng bao la hơn thế giới thời điểm. Tắc Tây Nghị, ngươi dẫn dắt nhân mã của ngươi, sau 3 tháng tiến công Hồng Thiên Vị Diện, Xa ra bệ hạ cùng ta một đạo phân thân hội tùy ngươi đồng hành Tập thư triệu tập nhân thủ tập hợp sau 3 tháng san bằng ma là vị gì đến lúc đó ta đem tự mình dám lâm xin nghe thần dụ hai vị giáo hoàng đồng ý một tiếng să lục thần đỉnh to lớn cô máy chiến tranh nhất thời toàn diện phát động mà Vương thành ra lệnh sau cũng là không có lãng phí thời gian trực tiếp lấy ra hơn trăm thần tinh bố trí ra một cái thai nghén thần trận mà thần trận Trung ương chính là một viên thần cách đến từ năm đó đại địa tri thần dung nhàm phân thân thần cách một mặt thai ngén thuộc về tự mình dung nham phân thân Hắn một mặt đưa mắt rơi xuống nguyên điểm minh tưởng thuật tầng thứ 5 ở trên. Nguyên điểm minh tưởng thuật tầng thứ 5 hắn đã sớm hiểu được, giờ khắc này dù cho nghịch hướng thôi diễn, cũng bất quá tiêu tốn 2 tháng, sau đó Vương Thành lại tiêu hao 40 cái điểm sở kỳ hiệu, đem đẩy lên tới tầng thứ 6 đỉnh cao. Nghi năm tích lũy xuống tính ngưỡng lực lượng thực sự quá mức nặng nặng, Vương Thành dùng 2 tháng lịch đẩy nguyên điểm minh tưởng thuật, đợi thêm đợi 1 tháng, cổ sở kỳ hiệu mới đưa những này tín ngưỡng lực lượng hoàn toàn tiêu hóa, cuối cùng, hắn được 5 cái thuộc tính điểm. Nay 5 cái thuộc tính điểm chúng, lúc trước 4 cái, tỉ lệ đều là 1 so với 1, chỉ có cái cuối cùng Tựa hồ tính ngưỡng lực lượng có chút không đủ dùng, mới rơi xuống đến 7 so với một. Nói cách khác, tiêu tốn 11 cái điểm sở ký ức, hắn được 5 cái thuộc tính điểm. Nhìn lướt qua bởi vì tu hành, nguyên điện, chân ý quan tự pháp, nguyên điểm minh tường thuận, tạo hóa diễn sinh pháp các loại, chờ, công pháp mà rơi xuống đến 521 điểm sở kỳ ức, Vương Thành trong lòng hết sức hài lòng. 5 cái thuộc tính điểm không nhiều, nhưng đã nhượng Vương Thành nhìn thấy phía trước cái kia mảnh cực kỳ rộng lớn tương lai. Rất tốt. Nhìn chuyển hóa hoàn thành điểm sở ký ức, Vương Thành không chút do dự đem có thể 5 cái thuộc tính điểm lấy thể chất hai Tinh thần ba phương thức tiến hành rồi phân phối. Trên thực tế hắn bây giờ trong cơ thể diễn sinh giả lập hỗn độn, hầu như có thể được xưng là không hoàn thiện hỗn độn thân thể, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, tinh thần, dưới cái nhìn của hắn đã không hề khác gì nhau, tăng cường thể chất cùng tinh thần cũng chỉ là tập quán gây ra. Năm cái thuộc tính điểm tăng cường, Vương Thành rõ ràng cảm giác được sức chiến đấu của chính mình lần thứ hai mạnh mẽ một phần. Hắn hiện tại đã đi tới hỗn độn sinh vật con đường, mà hôn độn sinh vật bản thân liền cần không ngừng cường hóa thân thể của chính mình, thân thể càng mạnh, tu hành càng nhanh. Thật giống như chính là bởi vì có cường đại thể phách hắn mới có thể cực kỳ tùy hứng nhảy qua, Nguyên Điện, thiên thứ 2 trực tiếp tu hành thiên thứ 3, tiết kiệm thông qua kích hoạt hỗn độn sinh vật huyết mạch không ngừng thúc đẩy thân thể trở nên mạnh mẽ cái này bước đi, phải biết cái này bước đi mặc dù đối với những kia hỗn độn sinh vật huyết mạch đạt đến cấp 9 hàng đầu tiên tài mà nói, cũng phải bỏ ra tới thời gian ngàn năm, còn xuống chút nữa, cấp 8 huyết mạch có thể 2000, nam, cấp 7 huyết mạch 4 4000 năm, cấp 6 huyết mạch 8000 năm, mà cấp 5 huyết mạch, trừ phi thiên phú kỳ dị, bằng không căn bản không cần cân nhắc đi hỗn độn sinh vật hệ thống. Mà triệt để kích hoạt rồi hỗn độn sinh vật huyết mạch, vẫn cứ có thể cẩn thận từng ly từng tí một, bất kể là hạt ngôi sao băng diệt trong nháy mắt đó vẫn là tiếp xuống luyện hóa hỗn độn thế giới quá trình, cũng phải chậm chậm tiến hành, tiến lên dần dần. Vừa thể phách đạt tiêu chuẩn, tinh thần đạt tiêu chuẩn, hắn đối với những này khó khăn hoàn toàn có thể ngẩng mặt làm ngơ, thậm chí đợi được thể phách cùng tinh thần mạnh mẽ đến mức tận cùng sau, hắn hoàn toàn có thể một hơi đối với mười mấy đạo hạt ngôi sao năng lượng luyện hóa, gấp 10 lần, gấp mấy chục lần rút ngắn diễn hóa tiên tu hành cần thiết tiêu tốn thời gian. Cái này cũng là Vương Thành vừa tu thành diện Hóa Thiên liền không thể chờ đợi được nữa rời đi tinh ngục đi tới Chư Thần Thế giới Nguyên Nhân. Ta yêu cầu càng mạnh mẽ hơn tinh thần, càng mạnh mẽ hơn thể phách, cao siêu hơn nguyên điểm mình tưởng thuận, càng huyền diệu hơn chân ý quan tự pháp. Như vậy, ta mới có thể tại mấy và năm, thậm chí còn mấy ngàn năm bên trong, tu thành nùng chạy tiên, thậm chí Lột sắt thành hôn độn sinh vật. Vương Thành trong mắt tinh quang nhấp nháy, mở ra chiến tranh đi. Ma là vị diện. Vị diện này thế cuộc so với cái khác vị diện mà nói muốn phức tạp một đoạn dài, toàn bộ vị diện Giáo hội thế lực đạt đến 16 nhà. Bất quá này 16 nhà thế lực chẳng biết vì sao mà lại rất có hiểu ngầm, bất kỳ một nhà giáo hội đều chưa từng phái thần linh hạ xuống hóa thân, dù cho giáo hội tranh đấu cũng chỉ là hạn chế tại giáo hội bản thân dưới hạt lực lượng trong lúc đó, liền ngay cả thần tuyển người chiến đấu cũng vô cùng hiếm thấy. Chỉ là giờ khác này, nay 16 nhà giáo hội đồng thời có vẻ hoảng loạn lên, đến từ cường đại hàng xóm ám huyết vị diện 3 tháng trước rục ra dục dịch, những này giáo hội đồng thời cảm thấy bất an. Cứ việc hai cái vị diện đã có ở trên thời gian ngàn năm gió im sóng lặng, nhưng đối với xâm lược tính cực cường ám huyết vị diện Những này giáo hội vẫn không có thả lòng chính mình đề phòng. Giờ khắc này, những này giáo hội bên trong nằm ở trật tự trận doanh 6 đại giáo hội giáo hoàng, thông qua một cái đặc thủ bán thần khí, hiện hóa ra hình chiếu, hội tụ tại mạnh mẽ nhất nguyệt thần giáo hội trong đó, từng cái từng cái trên mặt tràn ngập vẻ lo hâu. Xin thỉ ạ giáo hoàng, không biết vĩ đại đỉ ạ nã bệnh hạ có thể hay không có gì đó thần dụ hạ xuống. Ám huyết vị diện dục giả dục dịch, vị kia cường đại sát lục chi thần tại lắng động ngàn năm sau, lần thứ 2 lộ ra hắn hung tàn răng giờ khắc này đã mài dao xoăn xoạt, mục tiêu chính là chúng ta Ma La vị diện. Nếu chúng ta không nữa có hành động, e sợ toàn bộ vị diện đều có bị phá hủy nguy hiểm. Đúng đây Xin thị ạ, Giáo hoàng, chúng ta năm đại giáo hội cho tới nay phụng ngài dẫn đầu, lần này cửa ải khó, cũng là có thể dựa dẫm Giáo hoàng hỗ trợ vượt qua. Hiện nay chúng ta giáo hội liên quân đã đi tới tiếp nối ám huyết vị diện 4 cái thông đạo đô chú, phòng ngự vững nhất, có thể bực này cấp độ lực lượng, không hẳn chống đỡ được vị kia sát lục chi thần. Xin thị ạ nhìn mấy vị giáo hoàng, tương tự cảm giác vấn đề nghiêm túc, vị kia sát lục chi thần cứ việc đạo, có thể phòng trừng cũng chỉ dám ở giáo hội quân đội phương diện cùng chúng ta chiến đấu, một khi hắn dám chân thân giáng lâm Giống như là cùng 16 vị thần linh đồng thời tuyên chiến, hắn lại không phải trung vị thần, nếu là dám to gan cùng 16 vị thần linh đồng thời tuyên chiến, chỉ có bại vong một đường, mà nếu như không dựa vào thần linh chân thân, chúng ta 16 cái, giáo hội liên hợp tạo thành đại quân, chưa chắc sẽ kém hắn đi nơi nào, dầu gì, chúng ta có thể hướng về phụ cận vị diện cầu viện, tin tưởng bọn hắn đối với tại chính hắn một cường đại đến đủ để đánh vỡ thăng bằng thực lực hàng xóm đồng dạng không có hảo cảm gì. Xin thị ạ, giáo hoàng nói không sai, vị tiên sát lục chi thần tuyệt đối không dám chân thân giáng lâm, mà chỉ là giáo hội phương diện tranh đấu. Chúng ta cũng không sợ hắn. Vậy cứ như thế quyết định, phái càng nhiều quân đội đi tới đường nối vị diện, đồng thời hướng về phụ cận vị diện cầu viện, hợp chúng ta mấy đại vị diện lực lượng, tiêu diệt cái này còn sâu làm rầu nổi canh. Không sai, chúng ta. Một vị giáo hoàng chính muốn nói gì? Mơ hồ vì sáu đại giáo hội đứng đầu xỉn thì à mà lại phảng phất thu được tin tức gì giống như vậy, trước tiên lấy ra một cái đưa tin thánh khí kiểm tra lên, khi nàng nhìn rõ ràng thánh khí trong đó hiển hóa ra ngoài cảnh tượng lúc, trên mặt nhất thời hiện ra ngăn chặn không được vẻ giận dữ, sát lục chi thần, hắn làm sao dám? Chuyện gì xảy ra? Xin thi ạ, giáo hoàng, xảy ra chuyện gì?" Mấy vị giáo hoàng vội vã truy hỏi. Bất quá bọn hắn truy hỏi kéo dài không tới chốc lát, lập tức đã từng người thu được tin tức, do đó bị phẫn nộ bao trùm, đáng chết. Này chết tiệt sát lục chi thần, hắn nhất định phải xuống địa ngục. Dung Nham phân thân. một vị thần linh phân thân. Hắn phái chính mình một vị phân thân xuất chiến. Đáng chết, hắn đây là muốn gợi ra thần chiến ư? Hắn đây là tại lấy sức lực của một người khiêu khích chúng ta Ma là vị diện 16 tôn thần linh. A, ta lôi đỉnh giáo hội 12 triệu lại quân lại toàn bộ táng thân tại vị này dung nham phân thân hóa thân dung nham hải dương trong đó, liền cầm đầu mấy vị truyền kỳ kỵ sĩ đều không có sống sót trốn ra được. Người điên, người điên, vị này sát Lục Chi thần vốn là một người điên. Tần thị Ạ cũng là cực kỳ đau lòng, sáu đại giáo hội đồn trú tại đường núi vị diện quân đội đều không phải số ít, bọn họ Nguyệt Thần giáo hội đồng dạng có 9 triệu tinh huyết. Bất quá, thánh khí trong đó truyền ra hình ảnh, nhưng là sát Lục Chi thần dung nham phân thân hóa thành một mảnh đường kính ở trên vạn cây số dung nham hải dương, sáu đại giáo có tất cả tinh nguyện, toàn bộ chôn thây dung nham này hải, hài không còn. Bọn họ nguyện thần giáo hội 9 triệu tinh nhuệ cũng không ngoại lệ. Cầu khẩn đi, Trư vị. Xin thỉ ạ trên mặt tràn ngập hàng quang, sát lục chi thần động tác này đã phá phá hoại quy củ, nếu hắn không để ý quý củ, để cho mình phân thân đích thật tới, như vậy, chúng ta liền như ước nguyện của hắn. Hắn sẽ hiểu, lấy hắn một thần lực lượng khiêu khích 16 tôn thần linh cần thiết trả giá cao. Chương 790, ai nhi ngoại thần hệ. Đến rồi sao? Ma là thế giới, vương thành trôi nổi tại đường nối vị diện ở chỗ đó hư không? Lặng, lặng nhìn về phía trước. Lấy hắn nguyên điểm mình tưởng thuật tầng thứ 6. Chân ý quan tượng pháp tầng thứ 7 tu vi cảnh giới, có thể rõ ràng xem đến từng đạo từng đạo mênh mông bảng bạc thần lực tuân theo tín ngưỡng thông đạo, giáng lâm xuống. Đây là thần linh hóa thân. 16 tôn thần linh, có tới 13 vị đồng thời thông qua tín ngưỡng thông đạo, hạ xuống chính mình hóa thân. Cho tới mặt khác 3 vị thần linh nhưng là duy trì lý trí lựa chọn quan sát. Vì một cái vị diện 1/16 lợi ích cùng một vị thần linh chân thân khai chiến, hiển nhiên cũng không phải một cái rất có lời sự tình. Tiếp tục đẩy mạnh, từng cái từng cái đi qua, phá hủy những này thần linh giáo đỉnh. Vương Thành quay về tạp tư dặn dò một câu. Thân hình đã một bước bước ra, Ma là vị diện quy tắc ở trước mặt hắn phảng phất làm nền ra từng cái từng cái con đường, căn bản cách trở không được hắn nửa phần. Sát lục chi thần: "Ta là A chi thần Anilaga, đây là thuộc về chúng ta A giáo hội lãnh địa, mang theo ngươi sát lục thần đỉnh người lập tức rời đi, đồng thời dành cho chúng ta mỗi một cái giáo hội 100 thần tinh bồi thường, chúng ta vẫn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không, ngươi sẽ chờ đợi chuẩn bị thần chiến đi, hơn nữa còn là 16 tôn thần linh nhằm vào một vị thần linh phát ra lên thần chiến, đến thời điểm ngươi." Vương Thành bước vào một vị thần linh ở chỗ đó cưỡng bức. Lập tức có một cái to lớn bàng bạc ý niệm chuyển tới, sóng tinh thần bên trong tràn ngập uy hiếp ý tứ hàm xúc. Nhưng mà, chưa kịp vị này A Chi thần nói hết lời, Vương Thành đã dùng hành động của chính mình dành cho vị này thần linh hóa thân đáp lại. Xoẹt. Màu vàng lóng lánh chói mắt kiếm quang xuyên thủng hư không, mang theo chém chết tất cả phong mang, vượt qua trời cao, bắn rớt mà xuống. Pháp tác giết chóc, thủy diệt pháp tác tại kiếm khí trong đó xung quanh, dáng lâm xuống trước mắt, A Chi thần giáo hội ở chỗ đó rất nhiều kiến trúc, cư trú hơn triệu người khẩu giáo hội thánh sơn, dĩ nhiên biến thành tro bụi. Sát lục chi thần, ngươi thật là to gan. Ngươi? A, loại này kiếm khí. Nhìn thấy Vương Thành trực tiếp rút kiếm xuất thủ, A Chi Thần Phát Sinh vẫn nộ gầm rú, nhưng mà này trận gầm rú còn đến không kịp nói xong, lập tức đã bị sợ hãi thay thế, sau một khắc, hắn vậy vừa nãy ngưng tụ mà thành vẫn chưa hoàn toàn thành hình thần linh hóa thân như bại lộ tại liệt nhật trong đó băng tuyết, cấp tốc tăng giá, kiếm quang đảo qua, A Chi Thần hóa thân, cùng với A Chi Thần giáo hội chủ yếu nhất vị trí, bao quát một vị thần tử người, 19 vị truyền kỳ cường giả, hết thảy. Tại kiếm quang càn quét biến thành tro bụi. Như vậy hung tàn một màn, làm cho cái kia chính tại giáng lâm, nhưng ý thức đã trước một bước đi tới thế giới này rất nhiều thần linh hơi chậm lại. Bất quá Vương Thành cũng sẽ không để ý tới những này thần linh ý nghĩ, giết chết A Chi thần cái hóa thân này cùng với triệu hán thần linh hóa thân thế đan sau, thân hình của hắn không có dừng lại nửa phần, bay thẳng đến cái kê tiếp đạo tặc chi thần giáo hội vị trí mà đi. Đạo tạc chi thần cách A Chi thần gần nhất, bởi vậy càng có thể cảm nhận được Vương Thành vừa nãy cái kia nhất kiếm lúc buộc phát bày ra cường đại, nguyên bản chỉ dự định giáng lâm dưới bản thể đại khái 6 phần 10 lực lượng hắn, nhất thời tăng tốc giáng lâm tốc độ. Đồng thời từ trên người hắn tản mát ra sóng thần lực trực tiếp nhảy lên tới 7 phần 10, cứ việc trình độ như thế này, thần linh hóa thân vẫn cứ đánh không lại trước mắt vị này cấp tốc gáp sát sát lục chi thần, nhưng ít ra đã có thể. Tại sát lục chi thần trước mặt giữ được tính mạng, do đó chờ đợi cái khác 11 vị thần linh hóa thân giáng lâm. Bất quá, vị này đạo tặc chi thần hiển nhiên đem tất cả nghĩ tới quá mức đơn giản. Vương Thành vừa nãy chỉ là tiện tay chém ra nhất kiếm, căn bản không có phát huy ra thân là thượng phẩm thần kiếm khắp huyết thần kiếm phong mang, mắt thấy đạo tặc chi thần rất nhiều phản kháng đi xuống xu thế, hắn cũng không nữa hàm hồ. Nương theo một mảnh quần quẫn huyết hà từ trên mũi kiếm hiện hiện, giết chóc thần lực bị trôi này thượng phẩm thần kiếm kích phát đến cực hạn, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm lăng không hiện hiện, nhất thời, vô biên vô hạn sát phạt khí tức gào thét hướng về Phương 8 hướng điên cuồng bao phủ, toàn bộ ma la vị diện tựa hồ cũng tại này cố vô biên vô hạn giết chóc thần lực trước mặt run lên bẩy. Chuyện này, đây là hàng đầu trung phẩm thần kiếm. Không, uy năng cỡ này thậm chí cũng đã áp sát thượng phẩm thần kiếm. Một cái lên cấp bất quá hơn ngàn năm sát lục chi thần, trên tay lại có đứng đầu nhất trung phẩm thần kiếm. Sao có thể có chuyện đó? Đáng chết, sớm biết ta liền không hạ xuống hóa thân, trực tiếp lui ra vị diện này, hàng đầu trung phẩm thần kiếm phong mang tuyệt không là ta có khả năng chống đối. Đạo Tặc Chi Thần một mặt khiếp sợ, vốn còn muốn ỷ vào thủ đoạn của chính mình cùng Vương Thành dưới sự sắp xếp đi hắn đang nhìn đến Vương Thành lấy ra kiếm phía sau, không còn dám có nửa phần do dự, gào thét nhắm cuối chân trời lưu vong mà đi. Đi được sao? Vương Thành sau lưng nát tan hư cánh thần hơi hơi lượn lên, một đạo không gian rung động ở trước mặt hắn hiện hiện, đập lên này trận không gian rung động, Vương Thành thân hình nhanh chóng xuyên qua, trong chớp mắt dị nhiên truy đến Đạo Tặc Chi Thần phía sau. Trong tay cấp huyết thần kiếm lần thứ hai chấm ra, anh kiếm màu đỏ ngòm mù lùn kéo đến, mang theo bao phủ thiên địa khí tức sắc sắc, hướng về đạo tặc chi thần bao phủ mà đi, nếu như vào lúc này có người có thể ngước đầu nhìn lên, liền có thể. Nhìn thấy một cái dài đến ngàn dặm màu máu hung hạ, xé rách trời cao. "Không, tôn kính sát lục chi thần các hạ, chúng ta dịu thủ giáo hội nguyện ý lui ra Ma La vị diện, đem Ma La vị diện tín ngưỡng nhượng cho các hạ." Thỉnh. Thỉnh các hạ ngừng tay, nhũ ta vị thần này lực hóa thân đi. A. Ánh kiếm màu đỏ ngòm bao phủ mà qua. Đem chẳng qua chỉ nắm giữ đạo tặc chi thần thời điểm toàn thịnh 7 phần 10 lực lượng hóa thân một lần hành động cuốn tới, trong chớp mắt không dấu vết. Mỗi một kiện thần khí trong đó đều ẩn chứa tương ứng pháp tắc, trên thực tế cái gọi là thần khí chính là ẩn chứa thiên địa pháp tắc thánh khí, căn cứ bên trong ẩn chứa pháp tắc số lượng nhiều ít, cấp bậc cũng là cao thấp không giống nhau. Ta phía sau nát tan hư cánh thần ẩn chứa chính là vỡ tan, xuyên qua không gian ba loại pháp tắc, ba người tổ hợp, làm cho cái này thần khí nằm ở trung phẩm thần khí đỉnh cao. Đáng tiếc, này ba loại pháp tắc đều không đầy đủ. Nếu không ta liền có thể chậm rãi phân tích ra những này thần khí bên trong ẩn chứa pháp tắc do đó tiến hành mô phỏng. Vương Thành nhìn lướt qua sau lưng Natan hư cánh thần, trong lòng có chút tiếng rối. Bất quá, hiện tại không phải cảm khái những này thời điểm. Nương theo Natan hư cánh thần lấp loé, thân hình của hắn đã lấy tốc độ cực nhanh hướng về người thứ ba thần linh Phong Thu chi thần giáo hội mà đi. Nhưng mà, nhìn thấy Vương Thành dùng tuyệt đối cường thế thủ đoạn trước sau giết chết ai chi thần, đạo tặc chi thần hai vị thần linh, trong đó đạo tặc chi thần vẫn là ẩn chứa 7 phần thần lực hóa thân, Phong Thu chi thần đã sợ đến mồ hôi lạnh chận Mắt thấy mình giờ khắc này mới dáng Lâm dưới 3 phần 10 thần lực, dù cho hắn hết tốc lực dáng Lâm, tại Vương Thành tới rồi lúc phòng trừng, cái hóa thân này cũng chỉ có thể có bản tôn 6 phần 10 lực lượng, căn bản không khả năng là. Vương Thành đối thủ, lập tức hắn không chút do dự quyết định thật nhanh, trực tiếp bỏ qua vị này vẫn còn chưa hoàn thành thần lực hóa thân, đem phong ấn đến giáo hội trong đó 3 vị thần tuyển người trên người, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất đối với mấy vị này. Thần tuyển người cùng với giáo hội cao tầng truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Cho tới còn lại những kia cấp độ truyền kỳ Hồng Y chủ, hắn đã không lo được nhiều như vậy. Vương Thành thấy thế cũng không có đối với Phong Thu Chi Thần 3 vị thần tuyển người chém tận giết tuyệt, chỉ lai nhất kiếm, đem Phong Thu Chi Thần giáo hội, tế đàn triệt để phá hủy. Đương nhiên, tại phá hủy giáo hội, tế đàn các loại địa phương lúc tạo thành phá hủy phạm vi mấy 100, trăm, hơn 1000 km dư âm, vậy thì không phải Vương Thành cân nhắc trong phạm vi. Trực tiếp tiêu diệt ba cái thần linh sau, Vương Thành thân hình lần thứ 2 về phía trước. Nguyệt Thần Điện. Xin thị ạ giờ khác này vẫn còn trên tế đàn, xuất linh rất nhiều thần linh một mặt dáng vóc tiểu tụy cổ khẩn, tại các nàng tính ngưỡng lực lượng để cao dưới, một cái to lớn ổn định thông đạo bị mở ra. Mên Ngông thần lực cuồn cuộn không ngừng từ trong đường nối huyết tán mà ra, nương theo mà đến còn có một loại nhượng hết thảy phàm nhân cảm thấy linh hồn nghẹt thở giống như bị áp. Bất quá, loại này cuồn cuộn không ngừng giáng lâm thần lực kéo dài chốc lát, nhưng là hơi dừng lại một chút, loại này dừng lại kéo dài không tới chốc lát, một luồng càng mạnh mẽ hơn thần lực giáng lâm xuống, tốc độ nhanh chóng, vừa xa lúc trước gấp 10 lần. Đây là Nguyệt thần đi ạ nạ muốn ra tốc giáng lâm. Mà ra tốc giáng lâm, thường thường yêu cầu bỏ ra cái giá khổng lồ, nguyên bản quay chúng tế cầu khẩn hơn thành đồ, đồng thời bị hút ra thần hồn, rót vào đến tế đàn trong đó. Dù cho mấy vị đại giáo chủ, Hồng Y giáo chủ cũng là cảm giác được trước nay chưa từng có suy yếu, phảng phất chọn cái linh hồn bị trong nháy mắt đảo không. "Bệ hạ, xin thị ạ thân là giáo hoàng, lại là thần tử người, tương tự chưa từng may mắn thoát khỏi, bất quá tình trạng của nàng so với những kia trực tiếp bỏ mình tín đồ cùng với đã hôn mê giáo chủ, Hồng Y giáo chủ áp phải tốt hơn nhiều, vẫn cứ duy trì thần trí." Ầm ầm ầm, cương đại uy áp từ trên trời giáng xuống, nguyên bản còn chỉ là một đoàn tia sáng nguyện thần đi ạ nạ trong nháy mắt hiện ra hiện ra thân hình. Một luồng cường đại đến xa hoàn toàn không phải thần truyền người có khả năng tưởng tượng năng lượng uy áp lấy nàng làm trung tâm, không ngừng hướng về tứ phương quyết tán, nguyên bản liệt nhật treo cao ma là vị diện hư không, càng là bay lên một vòng trong sáng toĩ công nguyệt. Cùng nên bệ hạ giáng lâm. Xin thị ạ dù cho cực kỳ suy yếu, vẫn là trước tiên quỳ lệ cùng kính hành lễ. Bất quá nguyệt thần đi ạ nạ giờ khắc này, nhưng căn bản không có thời gian đi để ý chính mình giáo hội giáo hoàng, nương theo thân hình nói lên, nàng đã trực tiếp xuất hiện ở trong hư không. Cùng lúc đó, ba đạo lưu quang phá không mà tới, trực tiếp xuất hiện tại đi ạ nạ bên cạnh người. Phân biệt là quỷ biện tri thần, Dượng dục tri thần, cùng với thuộc về Thái Dương thần hệ trong đó một thành viên tà Dương tri thần. Chỉ có ba người các ngươi. Diana nhìn bên cạnh người ba vị thần linh, hơi hơi nhíu lông mày. Cái này sát lục chi thần trên tay nắm giữ cường đại thần khí, cái khắc thần linh kiang kỵ thực lực đáng sợ, lựa chọn lui ra ma la vị diện, hiện ở tại bọn hắn hạch tâm nhất thần từ người, truyền kỳ bọn kỵ sĩ đều đang nhanh chóng lui lại. Dượng dục tri thần nói, cho tới truyền kỳ trở xuống tính độ sinh tử. Trừ ra rất ít có thể đạt đến thánh độ cấp người bên ngoài. Trên căn bản đã không còn nữa chứ thần cân nhắc bên trong phạm vi. Một đám nhát như chuột hả người. Di A Na lạnh rên một tiếng, ánh mắt nhắm cuối chân trời nhìn tới, bên kia, một thân trưởng bảo màu vàng Vương Thành đã đạp không mà tới. Nương theo từng trận không gian và bẹo, trước một giây còn tại cuối chân trời hắn, trong nháy mắt đã xuất hiện tại bốn vị thần linh trước người. "Hả? Liên còn lại bốn người các người, ta vừa vặn một lần giải quyết." Vương Thành một mặt hờ hững. Nghe được Vương Thành, Nguyệt Thần Di A Na cứ việc trong lòng có chút phẫn nộ, nhưng vẫn là đúng mực thanh bằng nói, "Tôn kính sát lục chi thần các hạ." da chính là vĩ đại A Nhị Ngoa thần chủ giữ dưới chướng 364 là thần một trong nguyệt thần đi an ạ, mà là vị diện chịu đến chúng ta nguyệt thần bảo hộ, đồng thời cũng là bao phủ tại vĩ đại A Nhị Ngoa thần chủ vinh quang dưới, các hạ nguyện ý, chúng ta có thể cùng ngài cùng một chỗ hưởng dụng vị diện này tín ngưỡng lực lượng, nếu là các hạ muốn khư khư cố chấp độc chiếm toàn bộ vị diện, phải làm tốt đối mặt chúng ta toàn bộ A Nhị Ngoa thần hệ chư thần lửa giận. Chương 791, đánh hạ A Nhị thần hệ. Không sai. Nguyệt thần đi nhìn Vương thành, cứ việc giờ khắc này nàng đến chỉ là một vị hóa thân thuộc về nhược thế địa vị, có thể khí thế của nàng nhưng là không kém chút nào người, ánh mắt trái lại mang theo một tia ở trên cao nhìn xuống. A nhị ngoa thần hệ chính là nằm ở chư thần thế giới tầng thứ 2 mạnh mẽ nhất thần hệ một trong, toàn bộ thần hệ nắm giữ là thần 364 tôn, chứng cứ vị diện đạt 2,649 cái, mà gián tiếp dựa vào chúng ta A nhị ngoa thần hệ vị diện càng là vượt qua 4.000, thần linh. Số lượng đạt đến 500. Cứ việc ma la vị diện thuộc về tối tầng ngoài, có thể chung quy có ta A nhị ngoa thần hệ tung tích, xuất phát từ đối với cường giả c Ngươi có thể lựa chọn chiếm cư hiện nay ngươi chiếm cư danh giới nếu là tiến thêm một bước nữa bước vào ta nguyệt thần điện cảnh nội chính là và toàn bộ A nhị ngoa thần hệ là địch hả các người A nhị ngoa thần hệ chiếm cứ 2,649 cái vị diện Ta sao chưa từng nghe nói ta nói rồi A nhị Ngoa thần hệ sức mạnh chủ yếu tại tầng thứ 2, chỗ đó mới là vĩ đại A nhị ngoa thần chủ 7 hạ phát triển hạt nhân ở chỗ đó đương nhiên dù cho A nhị ngo thần hệ trọng tâm vẫn chưa đặt ở tầng ngoài vị diện nhưng chúng ta thần hệ tại tầng ngoài vị diện lực lượng cũng tuyệt đối không yếu Từ Ma La vị diện bắt đầu hướng về tầng thứ 2 không gian hướng đi, bao quát chúng hỏa vị diện, hàn băng vị diện, lục phong vị diện, tiểu ngư vị diện các loại, chờ, 682 cái vị diện đều thuộc về chúng ta A Nhị Ngoa thần hệ, thần hệ trong đó có thần linh hoặc là thuộc về vĩ đại A Nhị Ngoa bệ hạ là thần, hoặc là chính là dựa vào vĩ đại A Nhị Ngoa bệ hạ mà sinh tồn, sát lục chi thần, ngươi có lẽ có không sai vận may, được một vị thần linh truyền tê. Hựa, có thể ngươi phong thần đến nay trung quy chỉ có hơn 1000 năm, ánh mắt thiển không cách nào rõ ràng chúng ta A Nhị Ngoa thần hệ vĩ đại cũng hợp tình hợp lý. Lấy Ma La vị diện bắt đầu hướng về tầng thứ 2 hướng đi 682 cái vị diện. Rất tốt. Vương Thành trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, bất quá, vẹn vẹn một cái a nhị ngã thân hệ, còn dọa không được ta, Ma La vị diện, ta muốn, đồng thời bằng vào ta Sích Huyết vị diện hướng bắc trên trăm vị diện, ta đều muốn, từ nay về sau, cái kia mảnh cương vực đều đem trở thành ta lãnh địa. Sích Huyết vị diện hướng bắc hơn trăm cái vị diện. Vương Thành nhượng nguyệt thần đi ạ nạ vẻ mặt nhất thời lạnh xuống. Liền ngay cả cái khác ba vị thần linh cũng là lạnh một tiếng, Người khẩu vị không khỏi cùng quá to lớn, một hơi muốn nuốt vào hơn trăm cái vị diện cũng không sợ căng cứng. Mặc dù là bị thần hệ trọng điểm bồi dưỡng thần linh nếu là chiếm cư trên trăm vị gặp mặt đều sẽ khiến cho rất nhiều thần linh đỏ mắt, một mình ngươi lên cấp thần linh cấp độ bất quá 1000 năm tân thần, lại muốn chiếm cư trên trăm vị diện, quả nhiên nói quá không biết ngưỡng. Chúng ta chỉ là không muốn tạo thành vô vị tổn thất thôi, thật muốn thần chiến, ngươi cho rằng ngươi một vị tân thần, không biết làm gì được được chúng ta bốn vị thần linh. Các ngươi này mấy đạo hóa thân, ta lưu lại, cho các ngươi thời gian 10 năm rút khỏi những kia vị diện ở trên là tại các ngươi thế lực của chính mình, bằng không đến thời điểm liền không trách ta rồi. Làm sao không không biết làm gì được được các ngươi bốn vị thần linh các ngươi nói không tính, mà là kiếm trong tay của ta tính toán, trước mắt liền để cho các ngươi rõ ràng, dù cho đều là hạ vị thần, như thế hội tồn tại một trời một vực chênh lệch. Vương Thành vừa dứt lời, trong tay khắp huyết thần kiếm nhưng thoáng ra khỏi vỏ, 14 đạo kiếm quang chói mắt phảng phất chém nát hư không kinh hồng, trong phút chốc đem hai phe không gian toàn bộ nút trưởng, vô tận giết chóc mang theo hơi thở của sự hủy diệt điên cuồng tràn làm cho nguyên vốn còn muốn muốn hợp tứ đại thần linh hóa thân lực lượng cùng Vương Thành chống lại đi nạ các loại, trợ, thần thay đổi sắc mặt. Không được Lùi, mau lùi lại. Loại này giết chóc kiếm quang, chúng ta không ngăn được. Nhưng mà, 14 ánh kiếm chỉ là vừa mới bắt đầu. Cứ việc lấy Vương Thành cảnh giới bây giờ, 14 ánh kiếm bên trong bất kỳ một đạo đều có giết chết này, 4 tôn tối đa chỉ có bạn thể 6, 7 phần 10 lực lượng thần linh hóa thân, nhưng hắn này 14 ánh kiếm nhưng chưa hướng về đi ạ nạ các loại người chém đi, mà là 14 kiếm hợp nhất. Nhất kiếm, chém nhập 4 tôn thần linh hóa thân đỉnh đầu ư không? Đem cái kia 14 kiếm hợp nhất vô địch lực lượng phát ra trước mắt, toàn bộ Ma La vị diện đều tại thống khổ rên gì. Nương theo một trận khủng bố đến cực điểm rung động, tiên cố đến cực điểm không gian màng mỏng nhưng thoáng xé rách. Nguyên bản bị Vương Thành 14 kiếm hợp nhất lực lượng dọa đến cơ hồ muốn thần hồn đều tỏa ra 4 tôn thần linh hóa thân, đang nhìn đến nhất kiếm nhập hư, chém phá vị diện màng mỏng cái kia cảnh tờ hữu họ NG này, nhất thời trận mắt quát mồm. Chém phá vị diện màng mỏng. Trung vị thần. Đây là trung vị lực lượng của thần. Hơn nữa là trung vị thần ngưng luyện ra thần quốc lực lượng buộc phát ra lực lượng. Một vị hạ vị thần lại có thể chém ra sánh vai trung vị thần một đòn toàn lực lực lượng. Ta trời ạ. Chúng ta vừa nãy càng muốn đối phó như thế một vị yêu nghiệt hạ vị thần. Bốn tôn thần linh hóa thân từng cái từng cái bị dọa đến hồn vĩa lên mây, nguyên bản còn từ coi chính mình xuất thân thần hệ, muốn cùng Vương Thành có kẻ mặc cả nguyệt thần đi a na trên mặt càng là không còn nữa bất kỳ huyết sắc, mềm mại thân thể cũng không nhịn được tại hơi hơi run dậy. Nhưng mà, này không phải kết thúc. Vương Thành nhất kiếm nhập hư, cũng không có nghĩa là dự định thả mặc bọn họ rời đi. 14 kiếm hợp trong nháy mắt sức mạnh bùng lên thực sự quá mức cuồng bạo, hung hãn, dù cho chỉ là chém nhập hư không, vẫn chưa trúng mục tiêu bốn tôn thần linh hóa thân thân thể. Có thể sẽ rách vị diện màng mỏng trong nháy mắt buộc phát ra dư âm năng lượng, vẫn cứ như như bẻ cảnh khô hủy diệt dòng lũ. Tại bốn tôn thần linh hóa thân phản ứng lại kêu sợ hai suy nghĩ muốn trốn khỏi lúc, cái kia nguồn kiếm khí nổ tung dư âm năng lượng đã mênh mông cuồn cuộn, phản phất thế giới tận thế xúc động diệt thế biển gầm, cuồn cuộn quét tán, dễ như ăn cháo đem bốn tôn thần linh hóa thân bao phủ ở bên trong, đem xoắn thành nghiền vần, tạn dư lực lượng dư thế không giảm hướng về bốn phía quét tán, chấn kinh rồi phụ cận mấy cái diện. diện mỏng, này dĩ nhiên đại diện cho đối phương có phá hủy một cái vị diện năng lực, loại này đại Bất kỳ thần linh đều sẽ cảm thấy kinh kỵ cùng sợ hãi. Mên Ngông quần quẫn dư âm năng lượng tại Vương Thành dẫn dắt dưới không ngừng hướng về vị diện màng mỏng ở ngoài khuê tán, không biết chấn kinh rồi bao nhiêu phụ cận chính quan sát tình cảnh này thần linh. Bất quá Vương Thành nhưng là không để ý đến, xem trong tay khắp huyết thần kiếm, trên mặt của hắn nhưng là có chút không hài lòng lắm, thượng phẩm thần kiếm, nhất định phải có tương ứng quy tắc mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, ta vừa nay cứ việc mô phỏng ra một chút giết chóc quy tắc lực lượng lấy thôi phát trôi này thượng phẩm thần kiếm, nhưng cự đưa nó uy lực thật sự phát huy được, vẫn cứ kém một chút. Nghĩ thầm, Vương Thành lắc lắc đầu, Bất quá hắn cũng rõ ràng, chuyện như vậy không vội vàng được. Theo hắn thuộc tính đi tới, lại trở về tinh không thế giới nung nấu hạt ngôi sao năng lượng, nung nấu càng nhiều, hắn giả lập hỗn độn thế giới sẽ càng ngày càng cường hành, càng ngày càng chân thực, cuối cùng có một ngày, hắn đem mô phỏng ra chân chính pháp tắc giết chóc, đến vào lúc ấy, đừng nói là kích thích ra thượng phẩm thần khí toàn bộ y năng, dù cho tuyệt phẩm thần khí, tại trên tay hắn đều có thể phóng ra như thượng vị thần giống như huyền liền rượu. Muốn cho ban đầu hạt ngôi sao có diễn biến thành chân chính hỗn độn thế giới năng lực ít nhất phải đem hạt ngôi sao năng lượng hướng về ban đầu hạt ngôi sao nung nấu 9.999 lần, nhưng nếu chỉ là mô phỏng giả thượng vị thần bọn nắm chắc phát tắc, đem ban đầu hạt ngôi sao nung nấu 99 lần gần như liền được rồi. Vương Thành trong lòng tính toán, hơn nữa, hắn nếu như không có tính toán sai lầm, đem hạt ngôi sao năng lượng nung nấu 99 lần sau, hơn nữa hắn hiện tại không kém gì thần tôn cấp cường giả chân ý quan tượng pháp cùng nguyên điểm minh tương thuật, liền đủ để cùng thần tôn thần thánh chân thân chống lại, nếu như có thể nung nấu đến 9999 lần, dù cho hắn vẫn cứ duy trì tầng thứ 6 nguyên điểm minh tương thuật, Tầm thứ bảy chân ý quan tự pháp, đối đầu phổ thông thần tôn đã đủ để chiến thắng. Dù sao, đối kháng thần tôn thần thánh chân thân là một chuyện, chiến thắng một vị hình thái thứ ba thần tôn lại là một chuyện khác. Tại Vương Thành hơi hơi phân thần kỳ, hết thể tận mắt nhìn Vương Thành nhất kiếm chém phá vị diện màng mỏng thần linh toàn bộ hoàng rồi, dồn dập xuất linh chính mình giáo hội thành viên trọng yếu thông qua mặt khác đường nối vị diện thoát đi, đối với này, Vương Thành cũng không ngăn cản. Bất quá, đối với lúc trước dám can đạm ra tay ngăn cản hắn Nguyệt thần giáo hội cùng với mặt khác hiện hóa ra phân thân giáo hội, Vương Thành sẽ không có khách khí như thế, từng đạo từng đạo kiếm khí ngang qua hư không. Mang theo nhượng Ma La vị diện vô số người nghẹt thở tuyệt vọng cường đại, dồn dập bắn nhanh hướng về 4 phương tám hướng, đem những này giáo hội trong đó thần tuyển người toàn bộ giết chết. Sau đó thân hình hắn lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại tạp tư ở chỗ đó phía trên đại quân, ẩn chứa vô tận âm thanh uy nghiêm mang theo thần dụ, xuất hiện tại tạp tư thế giới tinh thần, cho ngươi thời gian 3 năm, chinh phục Ma La vị diện, 3 năm sau, trực tiếp hướng 4 phía vị diện đẩy mạnh. Vâng, bệ hạ. Tạp tư vẻ mặt cuồng nhiệt đáp lại. Chinh phục Ma La vị diện, Vương Thành đã phân ra một phần tâm tư rơi xuống hắc chi thần phân thân trên người. Hắc ám chi thần phân thân cứ việc không bằng vương thành bản tôn cường đại, có thể bởi vì chân ý quan tường pháp, nguyên điểm minh tưởng thuật cảnh giới tương thông, hắn cuối cùng có thể phát huy được sức chiến đấu, vẫn cứ vượt xa phổ thông hạ vị thần, cứ việc không có đạt đến trung vị thần khuyết đại như vậy, có thể so với nằm ở hạ vị thần đỉnh cao đại địa chi thần đến vậy không hội thua kém bao nhiêu. Hơn nữa, bởi vì Hắc ám phân thân thủ pháp quỷ dị duyên cớ, liền uy hiếp trình độ mà nói, hắn càng tại đại địa chi thần bên trên, đơn giản chính là bảo mệnh năng lực kém hơn đại địa chi thần thôi. Mà một vị thần chi phân thân, muốn cái gì bảo mệnh năng lực? Chỉ cần thần cách không mất Bị thương nặng hơn đều có thể khôi phục như cũ, đơn giản tiêu tốn một ít thần khí thôi. Ở tình huống như vậy, Hắc Ám Chi Thần Phân Thân cùng Băng Tuyết Nữ Vương xạ dạ kẻ vai sát cánh, thế như trẻ che, tại Hồng Thiên Vị Diện đứng vững bước chân. Mà theo Vương Thành tại Ma là Vị Diện nhất kiếm chém phá vị diện màng mỏng khủng bố sóng năng lượng bị một vị thế lực chiếm giữ tại phụ cận, nhưng ở Hồng Thiên Vị Diện bên trong cũng có giáo hội phân hội thần linh biết được lan truyền ra ngoài sau, nguyên bản còn tính toán muốn đối kháng Hắc Ám Thần Thân cùng Tuyết Nữ Vương xạ thần linh bọn nhất thời rồi, từng cái từng cái thừa dịp Vương Thành chân thân còn chưa giáng lâm đến Hồng Thiên Vị Diện trước, dồn dập đem giáo hội trong đó bảo vật quý giá cùng với chủ yếu nhất tín đồ mang theo thoát đi Hồng thiên Vị diện mất đi sau lưng thần linh cùng với thần tuyển người chống đỡ vẹn vẹn dựa vào giáo hội bên trong những kia truyền kỳ kỵ sĩ tinh thần bọn kỵ sĩ làm sao là sát lục thần đỉnh rất nhiều thần tuyển người cùng với hai vị thần linh đối thủ hầu như là không phân trước sau một năm sau Hồng thiên vị diện Ma V vị diện đồng thời bị sát lục thần đỉnh hoàn toàn chiếm lĩnh Vương thành giáo hội quản hạt vị diện số lượng mở rộng đến 5 cái 8 sách mới kiếm đạo chi Vương hiện nay đã tuyên bố hội trầm chầm, chầm thay mới Này một quyển cũng không phải là gì đó kiếm tu tiểu thuyết thừa phong đã nhiều lần giải thích thân kiếm đạo chi Vương kiếm đạo văn ác liệt sát phạt, quyết trí tiến lên Vô địch lưu xin mọi người chống đỡ chương 792 tới cửa bãi phỏng đến giờ khắc này cảnh giới Vương Thành có thể cảm giác được rõ rệt thời gian trôi qua thời điểm khác còn không thế nào cảm giác mà khi hắn tập trung tinh lực đi nghiên cứu tu hành nguyên điểm minh tưởng thuật cùng chân ý quan tưởng pháp lúc nhưng là trong lúc giờ mình đã qua 100 năm lâu dài mà 100 thâm cứ việc nhượng hắn đem nguyên điểm Minh tưởng thuật tầng thứ 6 phân tích lại dựa vào điểm sở kỳ hữu đẩy lên tới tầng thứ bảy nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi lên trên nữa bất kể là nguyên điểm minh tưởng thuật tầng thứ bảy chân ý quan tưởng pháp tầng thứ bảy toàn bộ toàn bộ cần đại lượng tinh lực loại kết như hiểu mà không hiểu miễn cưỡng đem hắn chặn lại ở bên ngoài cứ việc hắn có thể cảm giác được ra hắn đem này hai môn bí pháp tầng thứ bảy phân tích chỉ là vấn đề thời gian có thể thời gian này thường thường cực kỳ dài rằng dặc dù cho so ra tu luyện độ khó thấp hơn nguyên điểm bình tưởng thuật chí ít đều còn muốn một cái trăm năm cho tới chân ý quan tưởng Pháp Tiêu tốn thời gian chính là nguyên điểm mình tưởng thuật gấp 10 lần. Tìm hiểu pháp môn, nguyên điểm minh tưởng thuật cũng được, chân ý quan tưởng pháp cũng được, trọng yếu nhất chính là tinh thần thuộc tính, tinh thần thuộc tính đi tới, đối với những pháp môn này tu hành đồng dạng có hiện ra hiệu quả tăng cường. Vương Thành ánh mắt không khỏi rơi xuống chính mình nhân vật mẫu ở trên. 100 năm, hắn nắm giữ thế lực, vị diện đã có bao nhiêu thức bản chứng, bởi vì những kia cường đại thượng vị thần, thậm chí còn đứng ở đỉnh cao trung vị thần phần lớn tinh lực bị ngân hà thần tôn, Hàng Quang thần vương, huyết nhận thần tôn một đám huyền phong điện cường giả đỉnh cao hấp dẫn. Căn bản không có cường đại thần linh đến ngăn chặn hắn vị này tân thần phát triển, làm cho hắn ngăn ngắn hơn trong thâm niên trưởng khống vị diện số lượng đã đạt đến 104 cái, hầu như mỗi cách 10 năm, liền có thể bằng chứng gấp đôi. Hơn nữa, nắm giữ 104 cái vị diện sau, vương thành trinh phạt tốc độ vẫn cứ không có đình chỉ, hiện nay đang bị hắn trinh chiến vị diện đạt đến 69 cái, hầu như mỗi cách mấy tháng thì có vị diện bị sát lục thần đỉnh công phá tin tức truyền đến. Cấp tốc như thế mở rộng tốc độ, trăm năm trước vương thành nhất kiếm chém phá vị diện màng mỏng thể hiện ra không kém hơn trung vị thần cấp độ sức chiến đấu là một cái nguyên nhân, ngoài ra Vương Thành vẫn chưa chém tận giết tuyệt, mà là thông qua không ngừng chiều tu lệ thuộc thần phương thức mở rộng thế lực cũng là một cái nguyên nhân, cứ việc hắn chỉ chữa cho những kia lệ thuộc thần một phần 10 tín ngưỡng lực lượng, có thể đối mặt so với kém hơn trung vị cường giả thần cấp phi hiệp, mặc dù có một kia may mắn còn sống sót cơ hội, những kia thần linh đều sẽ không bỏ qua. Trăm năm, hơn trăm cái vị diện, Vương Thành mà được tín ngưỡng lực lượng lần thứ hai vì hắn hoàn thành 11 cái thuộc tính điểm chuyển biến, mà trả giá vẹn vẹn là 26 cái điểm sở ký hiệu, tỉ lệ không có đạt đến một so với một, nhưng Vương Thành cũng cảm giác hết sức hài lòng. Bởi vì thể chất hướng về hỗn độn sinh vật tiến hóa duyên cớ, cái gọi là thuộc tính hạn mức tối đa đối với vương thành hạn chế không nữa nghiêm khắc như vậy, tân được thuộc tính điểm vẫn cứ bị hắn đặt ở tinh thần cùng thể chất ở trên, trong đó thể chất tăng lên 4 điểm, mà tinh thần, vì đủ số nguyên thì lại tăng lên 7 điểm. Trong lúc nhất thời, hắn tự thân thuộc tính dĩ nhiên tăng cường đến lực lượng 61, thể chất 72, nhanh nhẹn 61, tinh thần 140 điểm. Theo thể chất đạt đến 70 trở lên, tinh thần thuộc tính đột phá đến 140, vương thành cảm giác nhạy cảm đến trên người mình một ít nhỏ bé tính biến hóa. Quả nhiên Mỗi cái hạng thuộc tính mỗi tăng lên 10 điểm, sẽ diễn sinh một loại biến hóa hoàn toàn mới, loại biến hóa này không phải hỗn nguyên thánh thể thuộc tính chuyển lệnh có thể mang đến, thể chất đạt đến 70, tiến vào hoàn toàn mới điểm giới hạ sau, đối với một ít trên căn bản vi mâu nguyên tố dĩ nhiên có miễn dịch năng lực, nếu là kéo dài cường hóa đi xuống, hoàn toàn có thể đạt đến vạn pháp bất xâm cảnh giới, mà tinh thần, 140 tinh thần. Cẩn thận cảm ứng chốc lát, Vương Thành khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhất thời rơi xuống chư thần thế giới giữa hư không. Nguyên điểm minh tưởng thuật đã đến tầng thứ 7, Vương Thành đối với chư thần thế giới lý giải cùng hiểu rõ. Dĩ nhiên không kém gì những kia lĩnh ngộ pháp tắc thượng vị thần, khác biệt duy nhất là hắn không cách nào cùng thượng vị thần giống như vậy, có diện hóa pháp tắc năng luật thôi. Bất quá khi giờ khắc này, tinh thần của hắn thuộc tính tăng lên tới sau, hắn lại nhạy cảm nhận ra được tự thân cùng pháp tắc tồn tại một loại như có như không liên hệ. Sau một khắc, Vương Thành bỗng nhiên vung tay lên, một đạo do tạo hóa diễn sinh pháp cùng giả lập hỗn độn thế giới mô phỏng đi ra hủy diệt thần lực đã bị hắn một lần hành động nổ ra. Nương theo một ít chi tiết nhỏ tính rung động, Vương Thành có thể rõ ràng cảm giác được hủy diệt thần lực cùng tự thân lực lượng thuộc tính tồn tại đặc thù cộng hưởng. Trầm ngâm chốc lát, Vương Thành lần thứ hai xuất thủ. Này trong năm qua, hắn lệ thuộc thần số lượng đã đạt đến trên trăm vị, nắm giữ thần lực chủng loại cũng là thiên kỳ bách quái, mà dựa vào nguyên điểm mình tưởng thuật phân tích, lại dùng tạo hóa diễn sinh pháp, hỗn độn thế giới mô phỏng, Vương Thành đều có thể từng cái diễn hóa đi ra. Hủy diệt thần lực, giết chóc thần lực, hư vô thần lực, âm ảnh thần lực, cửu đại nguyên tố thần lực. Rất nhanh, trên tay hắn đã một vừa đưa ra hơn 60 loại thần lực. Tình cảnh này nếu là rơi xuống những kia phổ thông thần linh trong mắt, tuyệt đối sẽ xem cho bọn họ trợn mắt ngất ngụm. Thần linh, dù cho lại tiên tư hơn người thần linh. Có thể nắm giữ 3, 5 loại thần lực cũng đã là cực hạn, mặc dù là diễn hóa pháp tắc giai đoạn thượng vị thần, nằm chắc pháp tắc số lượng cũng bất quá mười mấy đạo, mục đích của bọn họ cũng là muốn phải đem mười mấy đạo tính chất gần gũi pháp tắc, nung nấu tắc thành tân chí cao pháp tắc, do đó thăng cấp thành đủ để điều động chư thần thế giới năng lượng bản nguyên trí cao thần. Mà Vương Thành vừa nãy một hơi đánh ra hơn 60 loại thần lực, dĩ nhiên vượt qua bất kỳ một vị thượng vị thần nắm giữ cực hạn. Nói cách khác, nếu như hắn có thể tại này mấy chục loại thần lực trên đường tiếp tục tu luyện, sẽ có một ngày đem những thần lực này toàn bộ tu luyện thành pháp tắc dù cho lên cấp trí cao thần đối với hắn mà nói, đều là một cái chuyện dễ dàng. Ta vốn cho là lực lượng, nhanh nhẹn này hai đại thuộc tính theo cảnh giới tăng lên sau đó liền không có tác dụng gì, thế nhưng không nghĩ tới, chúng nó lại còn là tại phát huy hiệu quả. Lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn, phân biệt đối ứng công kích, phòng ngự, tốc độ, đây là ba cái đại loại, những này chỉ số cao, tìm hiểu lên tương ứng thần thông đến, cũng phải dễ dàng nhiều lắm. Ngoài ra, nếu như ta đánh ra một đạo ẩn chứa diệt năng lượng công kích thần thông, lực lượng thuộc tính hội dành cho nhất định tăng cường, nếu là ta xuyên qua hư không Nhanh nhẹn thuộc tính cũng sẽ dành cho nhất định tăng cường, tương tự, một ít phòng ngự thần thông cũng có thể có được thể chất. Thuộc tính tăng cường, chẳng qua chỉ, theo ta luyện thành hôn Nguyên Thánh thể sau đó, kẻ thù. Dụ của ta không còn là bản thần, không còn là chỗ thể, mà là tinh thần, thần linh, thậm chí thần tôn cấp vĩ đại tồn tại, mới 61 chỉ số lực lượng, nhanh nhẹn thuộc tính mơ hồ đã có chút theo không kịp, lúc này mới dần dần bị ta quên. Vương thành lực lượng một chút, đợi được sức mạnh của hắn, nhanh nhẹn có thể đạt đến 70 trở lên lúc, lực lượng, nhanh nhẹn đối với lực công kích của hắn mới hội có ngoài nghịch tăng cường. Nếu là hắn không tu luyện tự lực, không tu luyện diễn hóa tiên, không nung nấu càng nhiều hạt ngôi sao năng lượng, chỉ là đơn thuần tăng cường thuộc tính, đem sức mạnh của hắn trị số đạt đến 72 lúc, sự công kích của hắn loại thủ đoạn so với lúc trước, có thể tăng lên gấp 3, tương ứng, tại tốc độ đạt đến 72. Sau đó, hắn đơn thuần xuyên qua tốc độ, cũng có thể đạt đến hiện tại gấp 3. Cứ việc được ra kết quả này, nhưng Vương Thành mà lại cũng bất đắc di phát hiện, cái gọi là gấp 3 tăng lên, gấp 3 tăng lên, căn bản không có quá mạnh để dùng. Dù sao kẻ địch và ngươi chém giết lúc không phải đơn thuần so đấu lực công kích. Một ít thần thông, bí pháp thường thường có thể phát huy ra người tu hành công kích trị số mấy lần, gấp 10 lần, thậm chí còn mười mấy lần tương tổn. Thì như vô hạn 14 kiếm, nếu như Vương Thành chỉ là đơn thuần ám sát ra vô hạn 14 kiếm, dù cho có thượng phẩm thần kiếm tăng cường, tối đa cũng chỉ có thể chém giết đỉnh cao hạ vị thần, có thể 14 kiếm hợp nhất sau, lực sát thương nhưng là đột phá cực hạn, không chỉ đạt đến trung vị thần cấp độ, càng là sánh vai trung vị thần cường giả một đòn phân lực, loại tăng trưởng này, đâu chỉ gấp đôi gấp ba đơn giản như vậy. Trừ phi sức mạnh của hắn thuộc tính sẽ có một ngày có thể đạt đến 85 trở lên. Như vậy mới có thể làm cho đòn công kích bình thường đánh ra hiện tại vô hạn 14 kiếm hợp nhất lúc lực sát thương bằng không lực lượng vẫn cứ là phế thuộc tính bất quá duy nhất nhượng Vương thành có chút vui mừng lúc ba hạng thuộc tính đối với tìm hiểu đối ứng công kích phòng ngự tốc độ loại thần thông có nhất định tăng cường thật giống như tinh thần chỉ số có thể hạ thấp chân ý quan tưởng pháp tu luyện độ khó như thế lực lượng thể chất nhanh nhẹn cũng giống như thế trên thực tế này rất dễ hiểu thật giống như một cái thể phách nhân loại mạnh mẽ so với những tia thân thể gây yếu nhân loại dễ dàng hơn luyện thành kim Trung cháo thiết bố sang loại hình võ thuật như thế Thần chủ bệ hạ. Lưu Tại Vương thành suy xét tương lai thuộc tính trị số đủ hơn nhiều, có muốn hay không tại lực lượng, nhanh nhẹn ở trên cũng bình quân phân phối một ít lúc, một đạo thần nghiệm lại đột nhiên chuyển tới. Đây là hắn 32 năm trước hàng phục một vị lệ thổ thần, tên Lôi Khắc Tư, một vị cường đại bạo phong chi thần, dĩ nhiên đạt đến hạ vị thần đỉnh cao. Giờ khác này Vương thành chính đang khảo nghiệm hắn trung thành, nếu là hắn là thành tâm quăng vào dựa vào chính mình, trung tâm nhất quán, Vương thành cũng không ngại đem chính mình từ Huyền Phong Điện bên trong mua một tòa thần quốc ban thượng cho hắn, nhượng hắn thành vị chính mình tòa loại kém nhất cái trung vị thần. Có việc Rất xin lỗi quấy rối thần chủ bệ hạ tu hành, bất quá, A Nhị Ngọa thần hệ phái sứ giả tiến lên, muốn cùng chúng ta thương nghị một tháng chúng ta đệ nhất thế giới tầng Bắc 39 giác khu vị diện vấn đề phân phối. A Nhị ngoa thần hệ, chúng ta cùng A Nhị Ngọa thần hệ không phải nằm ở đối địch trạng thái sao? Cứ việc vẫn chưa chính thức tiến chiến, nhưng chúng ta đã từ A Nhị Ngọa thần hệ trên tay đoạt 29 cái vị diện, càng là chém giết qua A Nhị ngoa thần hệ ba vị thần linh, những kia thần linh thần cách đều rơi xuống chúng ta trên tay, không biết cần phải bao lâu mới có thể một lần nữa đem thần cách cô mà xuất từ trong ngủ mê tỉnh lại, sao? Bọn họ lại còn có cùng chúng ta cùng đàm luận ý tứ. Theo ta được biết, đây cùng chúng ta thế giới tầng thứ 3 vị trí cùng tinh không thế giới chiến tranh có quan hệ, tầng thế giới thứ 3 rất nhiều vị diện hiện nay đã bị đánh ra một lỗ hổng, một ít tinh không thế giới thần tôn dĩ nhiên có thể tỉnh cờ đột phá phòng khu, tiến vào tầng thế giới thứ 4, sắp tiếp xúc chúng ta thế giới hạt nhân ở chỗ đó, rất nhiều thượng vị thần có cảm giác tại chiến sự nguy cơ, dự định triệu tập rất nhiều trung vị thần tham chiến, A Nhị ngoa thần hệ vị trí tầng thứ 2813 giáp khu liền thuộc về một vị thần vương quốc gia vụ việc hắn cũng không phải là vị này thần vương bệ hạ lệ thổ thần, nhưng lại thuộc về vị kia thần vương giới hạ rất nhiều vị diện bên trong con đàn dân, một khi chiến tranh chiếu lệnh hạ đạn, hắn không thể không đi tới chiến trường khai chiến, thuộc hạ phòng trừng, A Nhị Ngọa thần hệ thần chủ hẳn là muốn trước tiên cùng thần chủ bệ hạ hòa đàm, ổn định lại thần chủ bệ hạ sẽ bản. Chương 793, âm u. Chiến sự đã đến như vậy sốt ruột mức độ, Vương Thành có chút không ngờ. Nay 100 năm bên trong, hắn cũng không có cùng tình không thế giới người liên hệ, đối với tình hình trận chiến hiểu rõ không sâu. Vâng, căn cứ thuộc hạ điều tra. Chúng ta chư thần thế giới gặp phải xâm lấn thế lực không chỉ này một luồng, còn có cái khác bốn cái hướng đi, dồn dập có lượng lớn diễn sinh pháp tắc cường giả đỉnh cao xâm nhập, hiện nay toàn bộ chư thần thế giới đã có quá bán cương vực bị ngọn lửa chiến tranh bao trùm, nếu như không phải là bởi vì những xâm lấn giả kia đối với chúng ta tầng ngoài thế giới không thế nào cảm thấy hứng thú, một lòng chạy thế giới hạt nhân tầng thứ năm mà đi, sợ là chúng ta chiếm. Cứ những này vị diện đã sớm hủy diệt tại ngọn lửa chiến tranh tiêu đốt rơi xuống. Cái khác bốn cái hướng đi cũng đối mặt xâm lấn sao? Vương Thành vừa nghe, đúng là lý giải tính gật gật đầu. Tinh không thế giới đứng đầu nhất thế lực cũng không chỉ Huyền Phong Điện một nhà, trừ ra Huyền Phong Điện bên ngoài, tạo Hóa môn, Ngộ Đạo Các, Cực Tinh Điện, cái nào một nhà thế lực không phải là cùng Huyền Phong Điện đứng ngang hàng tồn tại. Đặc biệt là với tư cách tinh không thế giới hạt nhân vũ trụ hội nghị, tổng hợp thế lực càng tại Huyền Phong Điện bên trên, tại tinh không thế giới trong đó địa vị thì tương đương với thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng thất nhất mạch, trên danh nghĩa thống trị toàn bộ tinh không vũ trụ, hết thể thế lực đều phải bị bọn họ chỉ huy, bọn họ nội bộ các nghị trưởng, mỗi một vị đều là đứng ở hình thái thứ ba đỉnh, cao cường giả vô địch, tới Huyền Phong Điện bên trong đều có thể leo lên linh hồn. Thang trời 90 bậc. Nếu như Vũ trụ hội nghị cũng đánh tới Chư thần thế giới chủ ý, cái kia khổng lồ cố máy chiến tranh hơi động, toàn bộ Chư thần thế giới e sợ đều muốn nguy hiểm. Thân chủ bệ hạ, không biết ngài có gặp hay không ai Nhị Ngọa thần hệ tộc sứ. Gặp gỡ đi. Vương Thành ngược lại cũng không muốn như vậy sớm cùng ai Nhị Ngọa thần hệ toàn diện khai chiến, này 100 năm bên trong hắn đánh hạ hơn trăm cái vị diện, mở rộng quá nhanh, cần thời gian để tiêu hóa một thoáng, đồng thời, trước mắt hắn chiếm cứ vị diện trên thực tế có hình chữ nhật, hắn mặc dù muốn mở rộng, cũng có thể hướng về hai bên mở rộng. Ngoài ra, hắn dự định tiêu tốn thời gian ngắn năm, đem chân ý quan tưởng pháp, nguyên điểm minh tưởng thuật tầng thứ 7 phân tích, nếu như có thể đem nguyên điểm minh tưởng thuật, chân ý quan tưởng pháp tăng lên tới tầng thứ 8, chỉ cần này hai môn bí pháp lên tầng thứ 8, tuy là đối đầu thượng vị thần linh, hắn đều dám chém giết một, hai, đến vào lúc ấy chỉ là một cái ai Nhị Ngọa thần hệ căn bản chỉ là gà đất chó sành, hắn xoay tay có thể diệt. Nhựa bọn họ đi phòng nghị sự. Vương Thành nói một tiếng. Phạm đã dự định hội kiến A Nhị Ngọa thần hệ sứ giả, hắn cũng không nữa tại phòng tu luyện của mình tiếp tục chờ đợi. Đêm hiện nay đang nghiên cứu đồ vật ghi chép xuống sau, lóe lên một cái, dĩ nhiên xuất hiện ở trong phòng nghị sự. Phòng nghị sự bên trong, đã sớm có 3 vị thần linh ở nơi đó chờ đợi. Này ba vị thần linh mỗi một vị thần linh trên người đều tỏa ra cực kỳ khổng lồ sóng thần lực, khách nhưng đã đạt đến hạ vị thần đỉnh cao. Ngoài ra, này ba vị thần linh bên trong, còn có Vương Thành một người quen cũ, chính là lúc trước Vương Thành công phá ma la vị diện lúc từng dùng A nhị ngoá thần hệ uy hiếp chính mình Nguyệt Chi Nữ Thần -A -A. giờ khác này nhìn Đi A đến Vị này Nguyệt Chi nữ thần phảng phất căn bản không nhớ rõ trăm năm trước những kia không vui giống như vậy, cung kính hướng về Vương Thành thi lễ một cái, "Xin chào vĩ đại sát Lục thần chủ." Vương Thành những năm này tuy rằng luyện hóa hai viên sát Lục chi thần thần cách, có thể tự thân thần lực cường độ tối đa chỉ là đạt đến Thâm Tư thần linh mức độ, so với năm đó đại địa chi thần đều có chỗ không bằng, thực lực như vậy, căn bản không có mở ra thần hệ tư cách, dù cho hắn lệ thuộc thần số lượng đã sớm đạt đến mở ra thần hệ trình độ. Trước mắt đỉa ạ nạ các loại người cái gọi là thần chủ lời giải thích, chẳng qua chỉ là tôn xưng, cũng không có cái khác ý nghĩa. Nói cho ta các ngươi tới đây mục đích. Vĩ đại Sát Lục Thần Chủ Bệ Hạ, ta là A Nhị Ngọa Thần Chủ Bệ Hạ dưới trướng 10 đại thần tướng một trong A Cơ Lý Tư, hai vị này là ta trợ thủ cùng Bạo Chi Thần Nhờ Khắc Tư cùng Nguyệt Chi Nữ Thần Diana, chúng ta lần này tiến lên là phụng vĩ đại A Nhị Ngọa Thần Chủ Bệ Hạ thần dụ, tiến lên cùng Sát Lục Thần Chủ Bệ Hạ cộng thương trừ thần thế giới tầng thứ nhất Bắc 39 giác khu này, 4.692 cái vị diện phân chia, Sát Lục Thần Chủ Bệ Hạ cường đại thu được vĩ đại Thần Chủ Bệ nhận, thần chủ ý hiện nay Bệ Hạ chiếm diện cho Bệ Hạ, bất quá tứ lưỡng. Vậy hạ cũng yêu cầu bảo đảm, không nữa xâm nhập A Nhị Ngọa Thần Chủ bệ hạ cơ vực, Bắc 39 giác khu còn có càng bao la hơn không gian cho C. Chúng ta đi chinh phục, với tư cách khu vực này hai đại bá chủ, A Nhị Ngọa Thần Chủ bệ hạ không muốn cùng Sát Lục Thần Chủ bệ hạ ở đây tiêu hao lực lượng nhiều lắm. A Nhị Ngọa Thần Chủ hữu tâm, chiến tranh từ trước đến nay không phải thu được lợi ích biện pháp tốt nhất, hai vị cường đại thần linh chiến tranh thường thường hội dẫn đến lưỡng bại câu thương, cuối cùng thậm chí nhượng một ít nhỏ yếu thần linh có cơ hội để lợi dụng được. Đối với A Nhị Ngọa Thần Chủ ý kiến, ta đáp ứng, rồi, từ nay về sau Ta không hội lại hướng về A Nhị Ngọa Thần Chủ chiếm, cứ vị diện hướng đi mở rộng, liền như A Nhị Ngọa Thần Chủ nói, vùng thế giới này còn có càng bao la hơn. Cương vực chờ chúng ta đi từng cái chinh phục. Vĩ đại Sát Lục Thần Chủ Bệ Hạ quả nhiên tâm minh đại nghĩa, tin tưởng vĩ đại A Nhị Ngọa Thần Chủ Bệ Hạ biết được tin tức này sau đó, tất nhiên có thể cùng Sát Lục Thần Chủ Bệ Hạ kết làm sâu sắc hữu nghị, mà với tư cách hai phe hữu nghị chứng kiến, A Nhị Ngọa Thần Chủ Bệ Hạ cũng là mệnh ta đưa tới một phần hậu lễ, tặng cho vị đại Sát Lục Thần Chủ Bệ Hạ. A Cơ Lý nói, không hề chú ý đối phương là giống như hắn hạ vị thần ung kính thi lễ một cái, mà sau lưng hắn, cùng Bạo Chi thần nhờ Khắc Tư tiến lên một bước, dâng lên một cái tỏa ra nồng nặc sóng thần lực hoàng kim bảo hộ. Chờ hậu một bên lôi Khắc Tư tiến lên, tiếp nhận hoàng kim hồng đáo, chuyển giao đến Vương Thành trên tay. Vương Thành nhìn A Cơ Lý Tư khiến người ta đưa ra hoàng kim hồng ngọc một ánh mắt, đã bị hắn tu hành đến tầng thứ 7 đỉnh cao chân ý quan tượng pháp trước tiên nhận ra được trong đó dị dạng. Giờ khác này tinh thần của hắn thuộc tính đã đạt đến 140, cứ việc lúc trước rựa vào Nguyên Thánh thể, hắn đã sớm có 150 tinh thần chỉ số từng trải, có thể loại kia lấy Hỗn Nguyên Thánh thể trọng chất đi tới tinh thần chỉ có lượng Không có chết, so với giờ khắp này, 140 tinh thần trị số có thể cường đại, mà lại còn lâu mới có được nên có huyền diệu. Tại tinh thần trà xét dưới, hắn trong nháy mắt hiểu do cái này hoàng kim hồng đảo bên trong ẩn giấu tất cả. Tối tầng ngoài, chỉ là một ít thần tinh, còn bao gồm một cái thần khí, có thể tại rất nhiều thần tinh, thần khí sóng thần lực che dấu dưới, mà lại ẩn chứa một cái không gian trí bảo. Cái này không gian trí bảo cùng Vương Thành chiếm được thạch linh trên tay mảnh này màu tím tinh thạch phụ họa, bên trong hiển nhiên ẩn chứa một cái tiểu thế giới. Không, không phải tiểu thế giới. Vương Thành không chút biến sắc nhìn lướt qua A Cơ Lý Tử, Diana, nhờ khắc tư ba người một ánh mắt, hắn có thể cảm giác được rõ rệt ba người thần lực trên người cùng ẩn dấu ở cái này hoàng kim hồng đáo bên trong không gian trí bảo mơ hồ có chút liên hệ, mối liên hệ này. Thần quốc. Đây là A Nhị Ngoa thần chủ thần quốc. Vương Thành nguyên bản còn tưởng rằng A Nhị Ngoa thần chủ sát thực muốn cùng cùng mình hòa hảo, không hề nghĩ tới. Đồng thời, hắn cũng âm thầm quét lôi khắc tư một ánh mắt. Hắn năm đó hàng phục lôi khắc tư lúc còn cảm thấy có chút kỳ quái, như vậy một vị cường đại đỉnh cao hạ vị thần vì sao đơn giản như vậy ở trước mặt ta khuất phục? Dù cho hắn năm đó đã từng thể hiện ra không kém hơn trung vị thần cấp lực công kích, tuy nhiên không đến nỗi nhượng một vị cường đại đến cực hạn hạ vị thần linh kiêng kỵ như vậy, thậm chí còn không tiếc cùng hắn kia kết một phần thần dược, bây giờ nhìn lại, cái này lôi khất tư, vô cùng có khả năng chính là ai Nhị Ngọa thần hệ người, cái kia phân thần dược cũng khẳng định có vấn đề. Đáng tiếc, A Nhị Ngọa thần hệ thần linh lưu tính đã lâu, nhưng chưa từng nghĩ đến hắn Vương Thành căn bản không phải phổ thông hạ vị thần có thể sánh được, liền cảnh giới phương diện mà nói, hắn dù cho là so với những kẻ đứng ở chư thần thế giới đỉnh cao đã có thể tự thân diễn sinh pháp thượng vị thần đến, cũng không kém chút nào. Thử hỏi, một cái trung vị thần âm như có thể giấu giếm được một vị thượng vị thần sao? Các người đã chính mình tìm chết, ta tác thành các ngươi lại có làm sao? Vương Thành nhận lấy hồng náu, vô cùng tùy ý nhìn lướt qua, đem phóng tới chính mình một cái không quá quan trọng chứa đồ thánh khí trong đó, ở bề ngoài không có bất cứ gì thường nào, trái lại có vẻ khá là hài lòng nói, "A Nhị Ngọa thần chủ hữu tâm, mời về phục A Nhị Ngọa thần chủ, chúng ta sát lục thần đỉnh tất đem trở thành A Nhị Ngọa thần hệ tối kiên định minh hữu, chỉ cần A Nhị Ngọa thần hệ không chủ động cùng chúng ta sát lục thần khai chiến, chúng ta sát lục thần đại quân sau này" thì sẽ không lại đặt chân Á Nhị Ngọa Thần hệ vị diện một bước. Bệ hạ thiện ý ta nhất định sẽ chuyển đạt cho vĩ đại Á Nhị Ngoa Thần chủ bệ hạ." Á Cơ Lý Từ túi người chào nói. Vương Thành gật gật đầu, sau đó nhìn lôi khắc tư một ánh mắt, "Ta hiện nay đang nghiên cứu một môn bí thuật ten chốt thời kỳ, không có nhiều thời gian như vậy, liền do ngươi đến thay ta hảo hảo chiêu đái ba vị khách nhân, vạn vạn không muốn thất lễ ba vị quý khách." "Thần bệ hạ yên tâm, thuộc hạ tất sẽ làm ba vị khách nhân phò mãn." "Rất tốt." Vương Thành nói, lần thứ hai quay về Á Cơ Lý Từ ba người gật gật đầu, thân hình lóe lên, đã tại phòng nghị sự bên trong. Vương Thành vừa rời đi, bốn vị thần linh âm thầm đối diện một ánh mắt, đều là nợ một nụ cười. Bất quá nơi này trên là sát Lục Thần Đình địa bàn, xuất phát từ cẩn thận ngôn ngữ của bọn họ trong đó không có biểu lộ ra bất kỳ cái hở, đặc biệt là A Cơ Lý Tư phảng phất thật sự như một vị khách nhân giống như đối với Lôi Khắc Tư thỉnh giọng nói, chúng ta dự định tại sát Lục Thần Chủ Bệ Hạ Thần Đình trong đó nghỉ ngơi một quãng thời gian, bất quá khách theo chủ liền, tính xin Khắc Lôi Tư bệ hạ giới thiệu một chút, phủ cận có chỗ nào đáng giá dạo chơi. Muốn nói phủ cận có gì đó đáng giá đi dạo chơi. Như vậy không phải Bệ Hạ chỗ tu hành không còn gì khác, Bệ Hạ chỗ tu hành bên trong chúng ta tự nhiên không thể đi quay rối, thế nhưng bên ngoài nhưng là có thể đi qua xem thử một chút, chỗ đó có Bệ Hạ tu luyện lúc tàn lưu lại lực lượng vết tích, một ít lực lượng vết tích trong đó ẩn chứa đứng đầu nhất liền là rượu, phất diễn dịch ra thần linh điên phong, tuy là một ít trung vị thần đối với thần lực vận dụng so với Bệ Hạ tới, đều thua kém. Không ít, cái này cũng là Bệ Hạ có thể bùng nổ ra sánh vai trung vị thần cấp sức chiến đấu nguyên nhân chủ yếu, ta phỏng chừng, khi ta lúc nào có thể đem Bệ Hạ tản lưu lại những kia thần lực vết tích hiểu được. Phương trình chính là ta có thể nâng cao thần quốc, lên cấp chu. Nở dê vị thần thời điểm. Lôi khác Tư thần sắc tràn ngập xung kính, nếu như vào lúc này Vương Thành thật sự tại lưu ý bọn họ nói chuyện, không chỉ không hội đối với bọn họ tiếp xuống đi tới việc tu luyện của chính mình nơi ngoại vi cảm thấy kỳ quái, lòng hư vinh trái lại còn phải nhận được thỏa mãn rất lớn. Dù sao Vương Thành bản thân cũng chỉ là một cái hạ vị thần mà thôi, hơn nữa liền thần lực trình độ ở trên còn không bằng A cơ lý tự các loại, chờ, đỉnh cao hạ vị thần, nếu như có thể được A cơ lý tự các loại, chờ, đỉnh cao hạ vị thần tự đấy lòng khoe trương. Tất nhiên là hội cảm thấy sảng khoái điểm trọng yếu nhất là đem một cái có thân phận người xa lạ đi chiêm ngưỡng chính mình đắc ý tác phẩm lúc hắn nhất định sẽ lựa chọn làn tránh đây là một loại nhân loại bản năng không thể không nói a cơ lý tư lối khác tư các loại người đem hết thả đều đã tính toán thỏa đáng liền ngay cả Vương thành giờ khắc này trong lòng ý nghĩ đều ở tại bọn hắn tính toán trong phạm vi Chỉ tiếc, tại cương đại cảnh giới cùng thực lực ưu thế trước mặt tất cả âm ưu quỷ kế đều chỉ là hư vọng chương 794 vậy ông đập lương ông một cái thân quốc bốn vị đỉnh cao thần linh thú vị Vương Thành nhìn lướt qua bị hắn đặt ở chứa đồ thần khí, trong đó cái kia hoàng kim hồng ngọc, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt. Thần quốc chính là một cái trung vị thần chủ yếu nhất ở chỗ đó, tương đương với sức mạnh của bọn họ tội nguồn. trước mắt A Nhị Ngã thần chủ thần quốc đều ở nơi này, nếu như nói ai Nhị Ngã thần chủ bản tôn không có ở đây, e sợ bất luận cái nào trung vị thần đều sẽ không tin tưởng. Cũng thật là để mắt ta, trung vị thần tự thần tới, đồng thời mang đến chính mình thần quốc, lại còn không có trực tiếp độc thủ, trái lại vận dụng âm nhu quỷ kế, loại này coi trọng trình độ ta phải là cảm thấy vinh hạnh sao? Dự định các loại, chờ Đang nghiên cứu bí pháp lúc, đột nhiên lấy ra thần quốc, không cho ta bất kỳ sức phản kháng đem ta giết chết. Đáng tiếc, ngươi đây là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, nếu ngươi cũng đã đưa tới cửa, ta sẽ tắt thành ngươi." Vương Thành nói, đã hướng về phòng tu luyện của mình chạy đi. "A Nhĩ Ngọa thần chủ nếu dám ẩn dấu ở cái kia hòm đáo trong đó, cái kia hòm đáo tất nhiên thì có có thể làm cho hắn cách không gian chứa đồ cảm ứng được ngoại giới cảnh tượng năng lực, nếu là hắn hiện tại không chạy tới phòng tu luyện, phòng trường hội đánh rắn động cỏ." Đến phòng tu luyện, Vương Thành rất nhanh kích hoạt từ bản thân trận pháp đến Phòng trưng tình cảnh này cũng tại A Nhị Ngã Thần Chủ cảm ứng trong đó. Bế quan tu luyện, đồng thời bố trí vài cái dùng để phòng ngự, cảnh giới trận pháp hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Chỉ là, nếu như giờ khắp này nhìn thấy Vương Thành kích hoạt trận pháp không phải ai Nhị Ngã Thần Chủ bản thân, mà là cùng Vương Thành đợi một quang thời gian lôi khắp tư liền sẽ phát hiện, lần này Vương Thành kích phát trận pháp, tự hổ. có chút nhiều. Không, không phải có chút nhiều, mà là nhiều vô cùng. Thậm chí, nhiều lần hắn đều đánh ra từng đạo từng đạo lưu quang đầu nhập trong trận pháp, với tư cách trấn áp đại trận hạt nhân ở chỗ đó, Những kia trấn áp đại trận lưu quang tại tạo hóa diễn sinh pháp cùng giả lập hỗn độn thế giới song trọng che dấu dưới, chẳng qua chỉ tỏa ra phổ thông 7 trận vật liệu gần sóng, có thể như quyết đoán nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, cái kia không phải gì đó 7 trận vật liệu. Rõ ràng là một kiện kiện cường đại đến cực điểm thần khí, trong đó thậm chí bao gồm vương thành tiêu tốn 850 vạn điểm cống hiến hối đoán thượng phẩm thần khí, tu la thế giới. Đáng tiếc, liền dường như tinh không bên trong thế giới thường thường 10 cái hình thái thứ hai tinh thần bên trong cũng chưa chắc có một cái thần trận sư như thế, chư thần thế giới đối với thần trận nghiên cứu càng thêm ý đòi. 30 trung vị thần cũng chưa chắc có một người có thể bố trí xuất thần trận. A Nhĩ Ngoa thần chủ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đồng thời, hắn cũng căn bản không tưởng tượng nổi một cái đột phá đến thần linh cảnh giới bất quá hơn 1000 năm tân thần có thể bố trí được ra lượng lớn thần trận, dù cho Vương Thành kích hoạt trận pháp thời gian sát thực quá lâu, cũng chỉ là nhượng hắn hơi có chút hoài nghi. Mà những ngày hoài nghi, rất nhanh bị Vương Thành một câu nói bỏ đi. A Nhĩ Ngoa thần hệ thần chủ sứ giả tới đúng lúc, ta đang định tiêu tốn thời gian dài dàng giặc bế quan tu hành một muôn bí pháp, không có mở rộng tâm tư, vả lại, chúng ta mở rộng bước tiến to lớn như thế Trong năm thời gian sát lục thần đỉnh do ba cái vị diện, tăng trưởng đến hiện tại 104 cái vị diện, cũng cần tiêu tốn thời gian ổn định lại tiêu hóa, mặc dù ai Nhị Ngọa thần hệ thần chủ không phái sứ giả qua đây, ta cũng phải phái sứ giả quá khứ, dù sao ai Nhị Ngọa thần hệ thần chủ chính là một vị trung vị thần, ta cứ việc có một ít thủ đoạn, Miễn cương có thể cùng ai Nhị Ngọa thần hệ thần chủ chống lại một, hai, chỉ khi nào rơi vào kéo dài tác chiến, cũng không phải nắm giữ thần quốc làm làm hậu thuẫn trung vị thần đối thủ. Trước mắt hai đại thần hệ sống. Trung Hòa Bình, ta vừa vặn có thể hào hào bế quan, tinh tu cái kia môn bí pháp Vương thành độc thoại đem chính mình vì sao sản khoáe như vậy đáp ứng hòa đảm nguyên nhân cùng với tại kích hoạt trận pháp ở trên lãng phí thời gian nguyên nhân giải thích cái rõ rõ ràng ràng thậm chí tận lực làm thấp đi thực lực của chính mình vẫn có thể hạ thấp thái nhị hóa thần chủ lòng phong bị ngay sau đó có chút dục giả dục dịch ra nhị hóa thần chủ lần thứ hai bình tĩnh lại chỉ chờ Vương thành đem trong phòng tu luyện trận pháp phòng ngự cảnh giới trận pháp kích hoạt sau tìm cơ hội dành cho hắn một đòn chí mạng đồng thời vào lúc này hắn lại nhìn tới Vươngà không ngừng bố trí cho pháp trong lòng trái lại đang không ngừng cười gần hạ vị thần chính là hạ vị thần Dù cho có chút thủ đoạn, cũng không, có thần quốc, không cách nào tránh né đến thần quốc trong đó, bản thân yếu đối, chỉ có thể dựa vào từng tầng từng tầng trận pháp vừa mới có thể yên tâm bên trong phòng bị, chuyên tâm tu luyện, loại này không có nội tình thần linh đánh đáy lòng khuyết thiếu cảm giác an toàn tâm thái, ta được thử đi. Tìm hiểu. A Nhi Ngọa thần chủ tâm niệm chuyển động, lần thứ hai kiên trì chờ đợi lên. Nhưng mà này nhất đẳng, mà lại các loại chờ xảy ra vấn đề. Nửa ngày sau, Vương Thành tại kích hoạt tính trận. Sau một ngày, Vương Thành còn tại kích hoạt tính trận. Sau 3 ngày, Vương Thành lại còn là là tại kích hoạt tinh trận. Chờ đến ngày thứ 5, dù cho A Nhĩ Ngọa Thần Chủ phản ứng ngu ngốc đến mấy cũng rốt cục ý thức được mình bị bại lộ. Ầm ầm ầm. Nương theo Vương Thành tiện tay lấy ra một cái chứa đồ thánh khí nát tan, khắp toàn thân tỏa ra nồng nặc thần lực uy áp va nhĩ ngọa thần chủ nhất thời từ đường kính chỉ có không tới 1000m trong phòng tu luyện hiện hiện ra, xạ vừa hiện thân, quần quần bàng bạc thần lực đã từ A Nhĩ Ngọa Thần Chủ trên người quần quần không ngừng hướng về tứ phương quét sóng biển giống như vậy, không ngừng trùng kích tại tu trên vách tường pháp. A Thần Chủ bị hạ Ngươi rốt cục không tiếp đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ẩn giấu ở ta chứa đồ thánh khí trong đó mai đến tận thiên hoàng địa lao đây." A Nhĩ Ngọa Thần Chủ vừa hiện thân, vương thành vậy có chút cân nhắc âm thanh đã vang lên lên. "Ngươi là làm thế nào nhìn ra được đến?" Từng trận thần quang tràn ngập A Nhĩ Ngọa thân thể, đem cả người hắn trùng điệp bảo vệ ở bên trong, đồng thời hắn càng là lấy ra một cái đạt đến chúng phẩm cấp hộ thân thần khí, hiển nhiên là đem lòng để phòng tăng lên tới cực hạn. Vương Thành nhìn vị này A Nhĩ Ngọa Thần Chủ, đây là một vị thân hình cao lớn, khắp toàn thân tỏa ra long lánh hào quang thần linh, hắn tu hành chính là quang minh pháp được cho rộng lớn nhất pháp tác một trong, tuy rằng rộng khác, có thể cũng tuyệt đối không tính là nhỏ yếu, đặc biệt là ai Nhị ngoại tại lên cấp trung vị thần sau, tại quang minh pháp tác trong đó không có lựa chọn soi sáng, nóng, dự, đốt cháy các loại, chờ, hướng đi, mà là lựa chọn tình hóa, càng làm cho hắn thần lực trở nên càng thêm bá đạo. Ở trên người hắn tầng tầng tràn ngập thần quang chiếu rọi xuống, Vương Thành dứt khoát cảm giác tự thân cái kia yếu đuối vết chốc thần lực phản phất bại lộ tại liệt dương trong đó băng tuyết, giờ nào khắc nào cũng đang bị suy yếu, bị hòa tan. Không hổ là trung vị thần, thân lực trên người quả nhiên mênh mông như vực sâu. Cứ việc tại chất lượng ở trên so với hạ vị thần mà nói, không có gì đó quá đại biến hóa, nhưng tương tự bị rèn luyện cực sự tinh khiết. Vương Thành than thở một tiếng. Chư thần thế giới tu hành hệ thống cũng có chỗ thích hợp. Hình thái thứ hai tinh thần là bởi vì tại tinh giới trong đó nắm giữ càng nhiều hạt ngôi sao năng lượng vì lẽ đó hạ xuống thần thánh chân thân gánh nặng nhỏ một đoạn dài, mặc dù thần thánh chân thân bị diệt, cũng chỉ là nguyên khí đại thường, không hội dường như hình thái thứ nhất như vậy có lạc lối tinh giới nguy hiểm. Mà chư thần thế giới trung vị thần, nhưng lại ngưng luyện ra thần quốc, đem tự thân lực lượng chứa đựng tại thần quốc trong đó. Cứ việc lực lượng phẩm chất cùng hạ vị thần như thế, nhưng lại thắng ở vô cùng vô tận, có thể thỏa thích tiêu xài, hai người mỗi người có đặc sắc. A Nhĩ Ngoa thần chủ liếc mắt nhìn Vương Thành trên người cấp tốc tan rã thần lực, vẻ mặt dần dần lẫng gạo lên, mặc kệ ngươi là dùng loại nào phương pháp nhìn ra thân phận của ta, nhưng ngươi mới hạ vị thần cảnh giới nhưng là sự thực, âm như không được, dựa vào ta trung vị thần cấp thực lực cường đại cũng đủ để chính diện nghiền ép ngươi, bất quá, ta xem ngươi thiên phú kỳ dị, hạ vị thần lúc dựa vào chính mình nắm giữ kiếm thuật cùng cường đại trung phẩm thần khí liền có thể phát huy ra không kém gì trung vị thần cấp công kích cực kỳ không dễ, bởi vậy ta có thể cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý sẵn sàng góp sức ta, cùng ta ký kết thân ước, ta nguyện ý nhượng ngươi trở thành ta dưới trướng thập đại chiến tướng một trong, dù cho ngươi hiện nay quản hạt 104 cái vị diện, ta cũng có thể giao cho ngươi, nhượng ngươi tiếp tục chấp trưởng. Ký kết thân ước, nhượng ta trở thành thủ hạ ngươi thập đại chiến tướng một trong. Nhìn dáng dấp, ai Nhi Ngọa thần chủ vẫn không có nhìn rõ ràng chính mình tình cảnh, ngươi thật cho là trung vị thần cấp lực lượng liền có thể ép tới trụ ta sao? Mặc dù là ngoại giới Cùng ngươi vị này trung vị thần chính diện va chạm ta đều không sợ nửa phần, hướng hồ, nơi này là địa bàn của ta." Vương Thành vừa dứt lời, cương đại thần niệm bao phủ mà ra, nhất thời, 13 cái thần trận bị đồng thời kích phát, đem toàn bộ phòng tu luyện đóng kín vững như thành đồng vết sắt, cùng lúc đó, đường tính 1000m trong phòng tu luyện hết thể năng lượng đều bị đang nhanh chóng tách ra, dù cho là chư thần thế giới trong đó lực lượng pháp tắc đều chịu đến ảnh hưởng, uy lực suy nhược đến bất quá thời điểm toàn thịnh 1%, "Ừm, chuyện này, lại là thần trận. Ngươi vừa nãy lại bố trí ra nhiều như vậy thần trận?" Đồng thời thông qua thần trận lực lượng đem thần lực cùng lực lượng pháp tắc toàn bộ ngăn cách. Không nghĩ tới một mình ngươi tân thần lại còn nắm giữ thần trận bố trí pháp môn, là ta coi thường ngươi, ngươi ngăn cách thần lực, ngăn cách pháp tắc, muốn cùng ta liễu so thân thể. Ngươi thần thân tuy rằng mạnh mẽ, khả năng không kém hơn trung vị thần, có thể đứng quên, sau lưng ta nắm giữ thần quốc. Không có thần lực, ngươi thần thân vừa vỡ, liền sẽ thật sự tử vong, mà ta tại thần thân bị hao tổn lúc, lại có thể thông qua thần quốc trong đó thần lực quần quần không ngừng khôi phục, ngươi cho rằng ngươi có thể hơn được ta. Quá ngây thơ, ta hiện tại liền để ngươi cẩn thận. Cảm thụ một mộten trung vị thần cương đại A hóa thần chủ nhìn thấy Vương Thành đã kích hoạt thần trận không khỏi sinh ra biên số không chút do dự đem thần quốc trong đó thần lực xúc động hóa thành một trận trói mắt ánh sáng màu trắng rơi ra ở trên vương thành thân thể loại hào quang màu trắng này chính là do thuần túy tỉnh hóa lực lượng tạo thành bất kỳ không phải tỉnh hóa lực lượng lực lượng vật chất đều sẽ bị chúng nó triệt để tăng dã trực tiếp hóa thành cho tàn dù cho một ít kiên cố thần khí cũng không ngoại lệ đáng tiếc thần Quốc thần Quốc trong đó thần lực cứ việc có thể nói vô cùng vô tận nhưng cũng không phải là không có cực hạn hơn nữa Ngươi lẽ nào không có cảm giác đến, thần lực uy hiếp tại trận pháp hạn chế giới đã bị hạ thấp đến cực hạn sao? Vương Thành khẽ cười một tiếng, một cái trung phẩm phòng ngự thần khí hiện lên, dễ như ăn cháo đem ẩn chứa tại ai Nhị Ngoa thần chủ thần lực trong đó tịnh hóa lực lượng gạt lại, đồng thời, khắp huyết thần kiếm tại trên tay hắn hiện hiện, hóa thành một đạo chí mạng tính huyết quang, ám sát mà ra, cùng ta liễu so thần thể, đồng thời từ thần thần trên mang ta đánh bại, là người duy nhất đường sống. Chương 795, thần quốc. Xeo. Vương Thành cầm trong tay Khấp huyết thần kiếm, toàn lực sát Đầy trời kiếm khí phảng phất đem trước mắt hư không đều muốn triệt để cắt rời, loại kia không lọt chỗ nào phong ma uy khí, càng làm cho tự phụ có thể dựa dẫm thần quốc ưu thế cùng Vương Thành đối với Tiêu Hao Á Nhị Ngọa thần chủ thay đổi sắc mặt. Tại Vương Thành kiếm quang chém giết ở trên Á Nhị Ngọa thần chủ thần thân trước, hắn vội vàng lấy ra chính mình thần khí, một cái ẩn chứa nóng dục thần quang phảng phất liệt nhật tinh thần giống như trung phẩm thần khí. Bất quá như vậy một cái trung phẩm thần khí tại phạm vi lớn giết chết hoặc là trung vị thần đối với hạ vị thần lúc, có thể chiếm cứ ưu thế cực lớn, thậm chí có thể dễ như ăn cháo chế tạo ra một nhóm tổn thương hiệu quả chỉ khi nào gặp phải cùng mình thế lực ngang nhau đối thủ, lập tức sẽ hiện hiện ra suy sụp xu su thế. Ầm ầm ầm. Nương theo kinh thiên động địa năng lượng nổ vang, A Nhị ngoa Thần Chủ trong tay liệt nhật tinh thần trực tiếp bị Vương Thành bắn giết mà ra ác liệt kiếm khí một lần hành động suy thũng, năng lượng ba động khủng bố từ liệt nhật tinh thần trong đó điên cuồng quét tán, đốt cháy hư không, dù cho cái này phòng tu luyện đã bị từng cái từng cái cường đại thần trận bảo vệ được vững như thành đồng vết sát, vẫn cứ hiện ra mắt trần có thể thấy hư không bặmẹo. Đây là thượng phẩm thần kiếm, thượng phẩm thần kiếm. Trên tay ngươi cầm nắm tuyệt không là một cái hàng đầu trung phẩm thần kiếm, mà là có hoàn chỉnh quy tắc thượng phẩm thần kiếm. Chuyện này, làm sao có khả năng, trên tay ngươi tại sao có thể có một cái thượng phẩm cấp độ tính chất công kích thần khí? Một phen giao phong, A Nhĩ Ngoa thần chủ đã thay đổi sắc mặt, hắn liệt nhật tinh thần vốn là dựa vào hồn hậu thần lực gáp chế đối thủ, trước mắt ở cái này thần lực bị hạn chế trong trận pháp, trung phẩm thần khí uy lực không phát huy ra một thành, mà yêu cầu tiêu hao thần lực nhưng là tăng lên mấy lần, nguyên nhân chính là như vậy, mới sẽ bị vương thành cấp huyết thần kiếm nhất kiếm đánh tan. Bất quá Vương Thành cũng sẽ không bởi vì A Nhị Ngọa Thần Chủ khiếp sợ mà dừng lại thế công của chính mình, nương theo trong tay thần kiếm rung động, 14 ánh kiếm tiếp nối thành 14 đạo kiếm này quy tích, phản phất lôi đỉnh báo táp giống nhau đem A Nhị Ngọa Thần Chủ hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Trào buổi sáng đối với Vương Thành có quá điều tra A Nhị Ngọa Thần Chủ thấy cảnh này, khắp toàn thân thần lực nhảy lên tới cực hạn, dù cho thần lực chịu đến thần trận ngăn chặn, nhưng hắn cái Tiêu Minh Ngung thần lực vẫn cứ quần quật không ngừng bị từ thần quốc trong đó dẫn dắt mà ra, rót vào đến trung phẩm thần khí liệt diễm tinh thần trong đó, làm cho liệt tinh thần thượng diện hào rực rỡ đến cực hạn. 14 đạo kiếm, khí rất nhiều bị triệt để tiêu tắt, tình hóa, phân giải xu thế. Thấy cảnh này, Vương Thành Nguyên bản ám sát mà ra 14 ánh kiếm trong nháy mắt hòa làm một thể, một luồng so với phân tán lúc mạnh hơn gấp mấy lần khủng bố phong mang từ kiếm quang trong đó bộc phát ra, cắt chém hư không, đem A Nhị Ngoại thần chủ tận hết sức lực để cao liệt nhập tinh thần ngoại vi ánh sáng lần thứ 2 nắt tan, dư thế không giảm xuyên thủng lên cái này trung phẩm thần khí. Ầm ầm ầm. So với lúc trước mà nói má hơn, càng cùng bạo năng lượng rổng lũ tại kiếm cùng trung phẩm thần khí va chạm chớp mắt bộc phát ra. Chỉ cần này cố tán loạn kiếm khí cùng năng lượng dòng lũ, liền khiến cho Vương Thành không thể không lấy ra chính mình cái này trung phẩm phòng ngự thần khí. Có thể dù là như vậy, đem nguồn sức mạnh này hoành lên thân thể của hắn lúc hắn vẫn cứ cảm giác khắp toàn thân khí huyết kịch liệt bốc lên, toàn bộ thân thể đều có bị một lần hành động sẽ rách xu thế. Nắm giữ tính chất công kích thượng phẩm thần kiếm Vương Thành đã là như vậy, chớ nói chi là thần lực chịu đến nghiêm trọng hạn chế ai Nhị Ngoa thần chủ. Thượng phẩm thần kiếm khắp huyết phong mang trực tiếp đem A Nhị thần chủ trên tay liệt nhật tinh thần chém nát. Hơn nữa, lần này chém nát không phải đơn thuần chém nát liệt nhật tinh thần ngoại vi thần lực hào quang mà là đem bọn họ nội bộ thần khí hạt nhân chém ra khe hở, tại chỗ đem cái này cường đại trung phẩm thần khí xóa sạch. Phá hủy cái này trung phẩm thần khí sau 14 kiếm hợp nhất kiếm quang dư thế không giảm oanh lên a nhị ngoa thần chủ hộ thân thần khí, trong lúc nhất thời trên người hắn cái kia một tầng lưu quang giống nhau hộ thân thần khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện lượng lớn vết nứt, cứ việc còn chưa triệt để nứt toác, có thể chỉ cần vương thành trở lại ở trên hai, 3 lần tương tự công kích, đem hắn cái này hộ thân phòng ngự thần khí triệt để phá hủy hoàn toàn là điều chắc. Chán, tinh cảnh này rốt cục nhượng A Nhị Ngọa Thần chủ vẻ mặt có chút bối rối, tương đại thần niệm trong nháy mắt bao phủ mà ra, tựa hồ muốn báo cho lôi khắc từ các loại người xuất thủ. Không có tác dụng. Vương Thành căn bản cũng không có ngăn lại ai Nhị Ngọa Thần chủ lan truyền thần niệm ý tứ, nhìn dáng dấp ngươi còn không rõ chính mình tình cảnh, ngươi liền không hiếu kỳ, bằng vào chúng ta vừa nãy cái kia chính diện va chạm cái kia một đòn, theo lý thuyết liền vị diện màng mỏng đều có thể bị xé rách ra một vết nước, chỉ là một cái thần trận, làm sao có thể chống đỡ được hết thảy khuyết tán sóng. Vương Thành cười gằn, vừa dứt lời, nguyên bản phòng tu luyện đã thay đổi. Vòng đã biến thành một mảnh tràn ngập tâm trầm, tối tăm hoang vu thế giới, vô tận sát phạt cùng hủy diệt khí tức ở trong hư không không ngừng tung hoành, tràn ngập, chôn vùi bước vào trong đó sinh linh lý trí, kích phát trong lòng bọn họ sát nghiệm, một khi tâm trí không yên, lập tức liền sẽ bị này cố giết chóc lực lượng ăn mòn, biến thành chỉ biết là giết chóc quái vật. Đây là lĩnh vực loại thượng phẩm thần khí. Trên tay ngươi lại có hai cái thượng phẩm thần khí. Thời khắc này, A Nhi Ngọa thần chủ trên mặt rốt cục lộ ra một vẻ hoang loạn màu sắc. Thượng phẩm thần khí thường thường chỉ có thượng vị thần cũng hoặc là những kia tại thượng vị thần thần hệ bên trong chiếm cứ cực kỳ vị trí cho yếu, hoặc là đứng đầu nhất trung vị thần mới có thể nắm giữ. Trung vị thần nắm lấy thượng phẩm thần khí liền phảng phất thần tuyển người cầm nắm thần khí như thế, mười trong đó đều chưa chắc có thể có một cái. A Nhĩ Ngoa thần chủ cứ việc chiếm cứ thế lực khổng lồ, có thể từ hắn lại chỉ dám tại chư thần thế giới tầng thứ hai phát triển liền có thể phán đoán được ra, hắn tại trung vị thần bên trong chính là một cái phổ thông tồn tại, cự ly những kia đỉnh cao trung vị thần còn có rất dài một khoảng cách, loại tu vi này, thân phận, địa vị, đừng nói là thượng phẩm thần khí Có thể có ba, năm kiện trung phẩm thần khí đã rất tốt. Ta ngược lại muốn xem xem, trên người ngươi cái này trung phẩm phòng ngự thần khí có thể gánh vác được ta mấy kiếm, mà tại thần quốc lực lượng bị suy yếu, áp chế đến mức tận cùng tình huống dưới, ngươi thần quốc trong đó thần lực lại có thể đưa ngươi phục sinh mấy lần." Vương Thành khẽ cười một tiếng, sau một khắc trên tay khắp huyết thần kiếm đã lần thứ 2 bùng nổ ra kiếm quang chói mắt, 14 kiếm hợp nhất hình thành vô hạn 14 kiếm ầm ầm đánh ra, cuồng bạo không gian vạn vèo điên cuồng ngập tại trận phẩm thần khí tu la thế giới trong đó. Hơn nữa Này Cố thuần túy vì rất chó hủy diệt mà sinh kiếm ký tại tu la thế giới trong đó còn có thể có được nhất định tăng cường, uy lực càng phình ra 3 phần. cứ việc A nhị Ngọa thần chủ thời khắc ngấu chốt lần thứ hai lấy ra một cái trung phẩm công kích thần khí cùng khắp huyết thần kiếm kiếm, khí đối kháng, có thể cái này trung phẩm thần khí phẩm chất, uy lực so với liệt nhật tinh thần đến, toàn bộ thua kém một đoạn, nát tan cái này trung phẩm thần khí sau kiếm quang dư thế không giảm lần. Thứ hai văng lên A Nhĩ Ngọa thần chủ thần mặt ngoài thân thể cái kia một tầng lưu quang ở trên. Nhất thời Cái này nguyên vốn đã vết rách trải rộng trung phẩm phòng ngự thần khí rốt cục không chịu nổi gánh nặng, nổ lớn nát tan, Lm hảo quang trực tiếp đi vào ai nhị Ngoa thần chủ thần thân trong đó, nếu là không tiến hành chữa trị, hiện nhiên không cách nào lần thứ hai sử dụng. Đón thêm ta nhất kiếm đi. Vương Thành thân hình biến đổi, lực lượng phản phất vô cùng vô tận giống như vậy, một vòng mới vô hạn 14 kiếm lần thứ hai bắn mạnh mà ra, 14 kiếm hợp nhất triển lộ ra kiếm khí phong mang cắt chém tinh thần, nát tan nhật nguyệt, làm cho đã không có trung phẩm phòng ngự thần khí A Nhĩ thần chủ một mặt trắng bệ. Đáng chết, phẩm thần kiếm Huân nữa còn là chuyên tấn công sát phạt hủy diệt thượng phẩm thần kiếm. Nếu như không có những kia trận pháp, nếu như không có cái này lĩnh vực loại thượng phẩm thần khí, ta có 10000 loại phương pháp có thể đối phó loại này tinh thông sát phạt một đạo thượng phẩm thần khí, thế nhưng hiện tại. A Nhị Ngoa thần chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, khắp vết thần kiếm kiếm quăng lăng thiên mà tới, mang theo khiến người ta linh hồn run rẩy phong mang, dễ như ăn cháo lần thứ 2 đem A Nhị Ngoa thần chủ phí công phản kháng tăng dạ, huân nữa xuyên thủng hắn một lần nữa lấy ra một cái phổ thông phòng ngự thần khí. Bất quá, cùng trước hai lần không giống. Lần này khắp huyết thần kiếm kiếm khí tại xuyên thủng cái này phòng ngự thần khí hộ thể thần Quang sau không có bất kỳ đình trệ dư thế không giảm đâm vào ai nhị hoa thần chủ thần thân trong đó trong nháy mắt bạo phát kiếm khí đã mơ hồ có thể chém giết thần hồn hiệu quả đặc biệt làm cho trên mặt hắn đệ nhất hiện ra vẻ vẻà sợ ông ông thần Quốc hiện hiện cương đại thần lực quần quận không ngừng bị ai nhị Nga thần chủ từ thần quốc trong đó dẫn dắt mà ra rót vào đến thần thân trong đó hơi hơi một cân nhắc hắn lập tức tính toán ra chính mình khôi phục thần thân cần thiết tiêu tốn thần lực nhất thời có chút thất kinh lên dừng tay sát lục thần đình thần chủ Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cùng ta liều cho cá chết lưới rách sao? Ngươi cái này thượng phẩm lĩnh vực loại thần khí cứ việc cương đại, nhưng nếu là ta không tiếp tất cả, tự bạo thần quốc, trong nháy mắt đem thần quốc trong đó thần lực hoàn toàn làm nổ, tương tự có thể phá hủy ngươi cái này thượng phẩm lĩnh vực loại thần khí, bởi vậy, cá chết lưới rách đối với chúng ta bất luận người nào đều không có lợi, ngươi lập tức dừng. Nó giơ tay, nhượng ta ly khai, ngươi xâm lấn ta a nhị ngoại thần hệ, chừng cứ ta a nhị ngoại thần hệ mười mấy vị diện sự tình ta có thể chuyện cũng sẽ bỏ qua, bằng không, ta sẽ để ngươi rõ ràng, chúng vị thần tôn nghiêm. Không phải một mình ngươi hạ vị thần có thể nhạy lục. Ồ, lập tức dừng tay, nhượng ngươi rời đi, ngươi có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. A Nhĩ Ngoa thần chủ bệ hạ, nhìn dáng dấp ngươi vẫn không có biết rõ thế cuộc trước mắt, trước mắt cầu hòa, là ngươi mà không phải ta, ngươi có thể không truy cứu nữa, ta chiếm cứ cái kia mười mấy vị diện sự tình, nhưng ngươi âmưu đối phó ta, muốn đem ta đẩy vào chỗ chết sự tình, ta có thể không dự định dễ dàng bỏ qua. Ta đã làm ra nhượng bộ, ngươi còn muốn như thế nào nữa, không nên ép ta, quá mức cá chết lưới rách, ngươi những năm gần đây đánh nam dẹp bắc phải là đắc tội rồi không ít thần linh. Một khi ngươi cùng ta chấp được lưỡng bại câu thường, càng bị ta phá hủy cái này thượng phẩm thần khí, ngươi trong ngày thưởng kẻ địch biết được tin tức sau, tuyệt đối sẽ cùng nhau tiến lên bao vây lên đây đi, bởi vậy, chuyện này chấm dứt ở đây đối với chúng ta hai đại thần hệ mà nói đều là lựa chọn tốt nhất. Ngươi quá để mắt chính ngươi, cá chết lưới rách. Ngươi lấy cái gì cùng ta cá chết lưới rách? Ngươi cho rằng tự bạo thần quốc liền có thể không biết làm gì được được ta sao? Thần quốc, ta cũng có. Vương Thành đang khi nói chuyện, trên tay dĩ nhiên xuất hiện một cái phảng vật tiểu thế giới giống như không gian. Bên trong tràn ngập hoa có cây tối ngư trùng tàu thú, càng có nhiều đạo pháp tắc ở trong đó huyền hóa, thình lình chính là một cái giàn đúc đã lâu thần quốc. Thần quốc? Ngươi lại có thể đã rèn đúc ra thần quốc? Thấy cảnh này, A Nhi Ngoa thần chủ mới thật sự là hoàng hồn. Chương 796, hàng phục. Ngươi muốn tự bạo thần quốc, ta quá mức đưa ngươi chuyển đến cái này thần quốc trong đó mà thôi, ta đơn giản là tổn thất một cái thần quốc thôi, ngươi tự bạo thần quốc sau còn lại lực lượng không hẳn có thể lại đem ta cái này lĩnh vực loại thượng phẩm thần khí phá hủy, bởi vậy, ngươi căn bản không có cùng ta có kẻ mặc cả tư cách, huống hồ Nói đến đây, vương thành trên mặt hiện ra một tia chảo phúng giống như cờ gằn, mặc dù ngươi thật sự có thể phá hủy ta thần quốc, vậy thì như thế nào? Thần quốc sao? Ta lại không chỉ một cái. Vừa dứt lời, tại trên tay hắn đã lần thứ hai hiện hiện ra một phương tân thần quốc. Hai đại thần quốc, hai bên trái phải, tôn nhau lên cùng sáng, làm cho năm đó vì rền đúc thần quốc từng trải thiên tân vạn khổ a ngoại nhị thần chủ xem được con mắt vương thẳng. Bất quá một giây sau, càng làm cho hắn tan vỡ một màn ở trước mặt hắn phát sinh. Mặc dù ngươi tự bạo thần quốc uy lực lớn đến khó mà tin nổi, ta hai cái thần quốc cũng không ngăn nổi da còn có người thứ ba, dù cho ngươi tự bạo thần quốc uy lực lại người tiên, đem ta người thứ ba thần quốc cũng nổ phá hủy, ta còn có thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Từng cái từng cái thần quốc tại vương thành trước mặt dồn dập hiện lên, quay chung quanh hắn chậm rãi trôi nổi, cuối cùng, khỏe miệng của hắn một bên lần thứ hai hiện ra một tia xem thường cười gằn, A Nhị Ngoa thần chủ, ngươi muốn cùng ta cá chết lưới rách. Lưỡng bại câu thương. Ngươi rượi vào cái gì cùng ta cá chết lưới rách? Ngươi rượi vào cái gì cùng ta lưỡng bại câu thương? A Nhị thần chủ tu luyện đến nay, từ phó cái dạng gì sóng to lớn hắn đều trải qua. Có thể thời khắc này, nhưng có loại thế giới quan đều sẽ tan vỡ hào giác. Nhìn Vương Thành từng cái từng cái đem những kia đối với đỉnh cao hạ vị thần mà nói đủ khiến bọn họ điên cuồng thần quốc lấy ra, vị này đường đường trung vị thần, hai quản mấy trăm vị thần linh thần chủ, dĩ nhiên bất chi bất giác há to miệng, trong mắt tràn đầy dại ra. Ngươi không phải muốn tự bạo thần quốc sao? Ngươi không phải muốn cùng ta ngọc đá cùng vỡ sao? Đến à, thử một chút xem, xem ngươi tự bạo thần quốc sau đến cùng có thể hay không không biết làm gì được được ta được phần. A Nhĩ thần chủ há miệng, muốn nói điều gì, cuối cùng nhưng là một chữ đều không nói ra được ngã xuống. Dù cho trong lòng hắn rất không muốn thừa nhận, có thể thời khắc này hắn nhưng mà không thể không đối mặt sự thực này, hắn ngã xuống, hơn nữa, kế rất thảm. Lần này tiến lên ám sát Vương Thành, hắn không chỉ thần quốc đến, bản tôn đồng dạng ở đây, một khi thần quốc cùng bản tôn đồng thời tử vong, dựa vào vài cái hạ vị thần cấp phân thân, đường hoàng lại chiếm cứ bao la cương vực, hơn nữa hắn không cảm thấy, Vương Thành không hội đối với hắn phân thân chém tận giết tuyệt, đến vào lúc ấy, hắn rất có thể sẽ rơi vào trạng thái ngủ say trong đó. Một khi rơi vào trạng thái ngủ say, không cách nào hóa thân tích, lại muốn một lần nữa thức tỉnh. Khôi phục lại thời điểm toàn Thịnh không biết cần phải hao phí bao nhiêu năm tháng thậm chí các loại chờ Vương Thành hoàn toàn đem những này vị diện thống trị kinh doanh Vững như thành đồngết sát lại phá hủy hết thể có liên quan với hắn vị này trung vị thần tồn tại vết tích ngày sau có còn hay không tỉnh lại khả năng đều là chưa biết trong lúc nhất thời vị này thế tới hung hăng rất nhiều dành cho Vương thành một đòn chí mạng trung vị thần không thể không hạ thấp chính mình kiêu ngạo đầu lâu người muốn thế nào rất đơn giản người có hai cái lựa chọn một cái gắn chống đôi đi cùng đến thời điểm ta tối đa là tổn thất một cái thần quốc mà thôi bằng vào ta nội tình, tổn thất lên, bất quá ngươi cũng nhìn thấy, ta thần quốc đã chuẩn bị thỏa đáng, lên cấp trung vị thần chỉ là về thời gian vấn đề, một khi ta trở thành trung vị thần, hơn nữa hai cái thượng phẩm thần khí, tương lai chiếm cứ vị diện, cương vực đem càng bao la hơn, muốn xóa bỏ ngươi có ảnh hưởng lực tuyệt không phải việc khó, đến thời điểm, ngươi chỉ có rơi vào trạng thái ngủ say một đường, mà một cái khác sau, rất đơn giản, ngươi trở thành ta lệ thuộc thần, từ nay về sau, ngươi mà được tín ngưỡng tại nguyên 9 10, quy ta hết thảy. 9 10? Cái này không thể nào, ta. Như vậy Ta liền ngầm thừa nhận ngươi lựa chọn cái thứ nhất. Vương Thành căn bản không nghe A Nhị Ngọa Thần Chủ biện giải, khắp huyết thần kiếm phát sinh một trận lảnh lót kiếm reo, vô hạn 14 kiếm không chút lưu tình bạt phát, 14 kiếm hợp nhất, tại A Nhị Ngọa Thần Chủ cái kia sợ hãi hô to trong đó, cơ hội đem hắn thần thân một lần hành động phá hủy, nếu như không phải thời khắc mấu chốt hắn lấy ra chính mình thần quốc, chặn lại rồi chiêu kiếm này phần lớn uy lực, vừa nãy chiêu kiếm này dĩ nhiên đủ khiến hắn thần thân biến thành tro bụi. Dừng tay, dừng tay. Nhìn cái kia bị xé ra một đạo chỗ hồng thần quốc, A Nhị Ngọa Thần Chủ trong mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng, ta đáp ứng rồi. Ta đáp ứng rồi. Một khi hắn thật sự bị phá hủy thần quốc, bị giết hết bản tôn, từ cao cao tại thượng trung vị thần trên bậc thang lướt xuống, không cần vương thành ra tay, hắn năm đó đắc tội kẻ địch sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nhảy ra đối với hắn chém tận giết tuyệt, so với kết cục như vậy, trở thành vương thành lệ thổ thần, vẫn có thể lưu lại một thành tín ngưỡng lực lượng dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất. Ai kêu hắn đối với mình quá mức tự tin, để bảo đảm không có sơ hở nào, lại lựa chọn bản tôn đến, lúc này mới để cho mình rơi vào nải tâm đất ruộng. Rất tốt, ngươi làm ra một cái lựa chọn sáng suốt, đây là đưa cho ngươi thân nước. Bởi vì có lôi khắc tư giáo hấn, vương thành đối với cho người khác chủ động dâng thần ước nương nhờ vào đã không nữa yên tâm, rất sớm đem một phần chuẩn bị kỹ càng thần ước lấy ra. Ai nhĩ ngoa thần chủ nhìn tình cảnh này, trong ánh mắt mang theo thống khổ, có thể cuối cùng vẫn là ở phía trên lưu lại chính mình một đạo lực lượng linh hồn cùng thần lực dấu ấn. Theo thần ước thành lập, tấm này thần ước nhất thời bốc cháy lên, trốn vào hư không, hòa vào chuyên môn duy trì thần ước chấp hành pháp tắc trong đó. Mà cũng là cũng trong lúc đó. Một luồng so với Vương Thành giờ khắp này sở hữu 104 cái vị diện còn muốn hồn hậu gấp mấy chục lần tín ngưỡng lực lượng, quần quần không ngừng tràn vào thế giới tinh thần của hắn, nhất thời, chính tại thai ngén bên trong cổ sở kỳ tiến độ cấp tốc đẩy bay lên đến, rất nhiều tại mấy ngày bên trong hoàn thành thai ngén xu thế. Bất quá để bảo đảm thai ngén tỷ lệ có thể đạt đến một so với một, Vương Thành vẫn là làm hết sức ức chế cổ sở kỳ thai ngén tốc độ, dù sao hắn hiện tại điểm sở kỳ ký đã không nhiều, nguyên điểm minh tường thuật, chân ý quan tường pháp, cùng với nguyên điện tu hành, chí ít còn cần hắn đầu nhập 200 cái điểm sở ký ký thậm chí Như hắn muốn đem nguyên điểm mình thường thuận chân ý quan tưởng pháp tăng lên tới giống như là siêu thoát cảnh tầng thứ 10 cùng với đem nguyên điện đẩy lên tới này căn bản chưa từng ghi chép thiên thứ 6, còn cần 120 cái điểm sở kỳữ 320 cái điểm sở kỳ hữu đã bị dự định chân chính có thể bị hắn tiêu xài chuyển hóa thành thuộc tính điểm điểm sở kỳ hữu đã không hơn nhiều A hóa thần hệ nắm giữ lệ thuộc thần 360 tôi tôn chứng cứ vị diện đạt 2,649 cái dựa vào ai nhĩ hóa thần hệ vị diện càng là vượt qua 4.000 thần linh số lượng đạt đến 500 theo thần nước thành lập Những này vị diện những này thần linh nguyên bản cần thiết cung cấp A Nhị Ngoa thần chủ tín ngưỡng lực lượng 9 phần 10 số lượng, đều đã biến thành vương thành, này đã nhượng vương thành lúc trước cái kia chiếm cứ 1000 cái vị diện kế hoạch vượt mức hoàn thành. Xoè. Vương thành vung tay lên, thượng phẩm thần khí tu la thế giới đã bị hắn cất đi, hoàn cảnh chung quanh một lần nữa hoàn nguyên đến vương thành trong phòng tu luyện. Nhìn thấy cái kia mảnh lùi lan ra đi tu la thế giới, Á Nhị Ngoa thần chủ trên mặt mang theo vẻ hâm mộ. Không cần thiết ước ao, hảo hảo phát triển, mở rộng thế lực của ngươi, nếu là ngươi thật sự có thể thay ta lập xuống đại công. Ta ban tặng ngươi một cái thượng phẩm thần khí cũng không gì không thể, thậm chí, đợi được sau đó có cơ hội, ta còn có thể ban tặng ngươi tuyệt phẩm thần khí, nhượng ngươi dựa vào tuyệt phẩm thần khí gợi ra chư thần thế giới chư thiên pháp tác cộng hưởng, do đó tìm hiểu pháp tác, tích lũy lên cấp thượng vị thần thời cơ. Tuyệt phẩm thần khí. Nghe được Vương Thành hứa hẹn, A Nhị Ngọa Thần Chủ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá hắn đối với Vương Thành cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng, cứ việc Vương Thành một hơi lấy ra vài cái thần quốc, đồng thời bày ra thượng phẩm thần khí cũng đã đạt đến hai cái, nhưng tuyệt phẩm thần khí cùng thượng phẩm thần khí không giống. Tuyệt phẩm thần khí so với thượng phẩm thần khí mà nói, uy lực tăng lên trên diện rộng không ít, càng là có thể xúc động pháp tắc cộng hưởng, do đó nhượng pháp tắc hiền hóa, sâu sắc thêm trung vị thần đối với pháp tắc lĩnh ngộ. Bởi vậy, tuyệt phẩm thần khí giá trị vượt xa thượng phẩm thần khí, một khi có một cái tuyệt phẩm thần khí hiện thế, thậm chí có thể gây nên lượng lớn thượng vị cường giả thần cấp tự mình xuất thủ cấp giận. Ầm ầm Theo tu la thế giới tàn đi, từng trận tiếng nổ vang dền từ ngoại giới truyền tới. Đây là lôi khắc tư, a cơ lý tư, đi các loại, chờ, a nhị ngoại thần hệ thần linh đang công kích ngoại phòng tu luyện đã bị kích hoạt trận. Vương Thành hướng về thần mài trận nhìn lướt qua, cười khẽ một tiếng, nhìn dáng dấp ngươi mấy vị này, lệ thuộc thần đúng là trung thành tuyệt đối. A Nhi Ngoa thần chủ trên mặt tràn ngập vẻ lúng túng. Tại cùng Vương Thành chân chính giao phong qua, hắn đã rõ ràng, trước mắt vị này tuổi trẻ thần linh tuy rằng biểu lộ ra chỉ có hạ vị thần tu vi, có thể dựa vào hai cái thượng phẩm thần khí được sức chiến đấu tăng cường, so với bất kỳ một vị trung vị thần đều không kém chút nào, dù cho hắn lần này không có rơi vào Vương Thành cạm bẫy trong đó, mà là ở trên chiến trường cùng Vương Thành chính diện giao phong, phòng trường cũng chiếm không tới tiện nghi gì. Đi thôi, nhượn bọn họ yên tĩnh lại bốn cái đỉnh cao hạ vị thần, bọn họ tiếp xuống có thể đều là thay ta khai cương khuếch thổ tốt giúp đỡ, ta nhưng không hy vọng bọn họ sẽ phải chịu tổn thất gì." Vương Thành nói một tiếng. "Vâng, thần chủ bệ hạ." A Nhi ngoa hưởng tiếng, rất nhanh bày chính vị trí của chính mình. Mà Vương Thành cũng là vung tay lên, triệt hồi này vài cái thần trận. Phải biết, thần trận mỗi duy trì một giây đều cần tiêu hao lượng lớn thần tinh, cứ việc hắn từ Huyền Phong điện bên trong mang đến thần tinh không ít, có thể này cũng không mang ý nghĩa những này thần tinh có thể cung cấp hắn không hạn chế tiêu hao tổ nữa. Ta ngược lại thật ra có chút ngạc nhiên. Cầm người ai nhị ngoa thần hệ thần linh đông đạo, hoàn toàn có thể lấy đường đường đại thế chính diện tới đối phó ta, ngươi sao hội nghĩ mạo hiểm như vậy?" Vương Thánh hỏi. "Tại. Trên thực tế, điều này là bởi vì thần chủ bệ hạ ngài triển lộ ra cái này hàng đầu trung phẩm thần khí duyên cớ, ngài một cái lên cấp không lâu tân thần, mà lại nắm giữ mạnh mẽ như vậy thần khí, ta cảm giác ngài khả năng được một vị cổ lao thần linh hoặc là thượng vị thần truyền thừa, không khỏi chính diện quyết đấu thì nhân nhiều nhãn tạm, gây nên phiền phức không tất yếu, lúc này mới quyết định mang theo vài cái tâm phúc, trong bóng tối ra tay, lấy bảo đảm không có sơ hở nào." A Nhĩ Ngọa tràn đầy hổ thẹn đáp lại nói, Vương Thành không để ý đến A Nhĩ Ngọa là thật hổ thẹn hay là giả hổ thẹn, đối với hắn làm như vậy hắn hoàn toàn giọng có thể lý giải. Tại không lộ ra ngoài, Vạn Nhất Vương Thành được truyền thừa cực kỳ bất phàm, bên trong còn chen lẫn có rõ ràng đặc thủ thượng phẩm thần khí, tin tức vừa chuyển ra đi, nhất định sẽ có cường đại trung vị thần qua đến cất đoạt. A Nhĩ Ngọa cứ việc là trung vị thần, nhưng nếu là những kia đứng ở đỉnh cao trung vị thần muốn đối phó hắn, hắn đồng dạng khó có thể chống đối. Xuất phát từ cẩn thận, hắn lựa chọn trong bóng tối ra tay. Chỉ là không nghĩ tới cuối cùng mà lại đem mình đều cho phụ vào. 16. Vì sách mới, kiếm đạo chi vương, kéo giải phiếu rồi. Chương 797, thế lực mở rộng. Vương Thành ngoài phòng tu luyện, lôi Khất Tư, A Cơ Ly Tử, Đi Án Hạ bốn vị thần linh chính tại tận hết sức lực công kích trước mắt thần trận, thần sắc tràn ngập nghiêm nghị. Không nghĩ tới thần đình hình phong ở trên lại bố trí thần trận. Chẳng lẽ cái này tân thần là một vị thần trận sư hay sao? Nguyệt Chi nữ thần Đi Án Hạ trong lòng có loại dự cảm xấu. Thần trận sư, ngươi quá để mắt hắn, đừng quên hắn lên cấp thần linh mới hơn 1000 năm thời gian, huống hồ Tại vị đại thần chủ sức mạnh tuyệt đối trước mặt, mặc dù hắn là một vị thần trận sư lại ra sao, mạnh mẽ đến đâu hạ vị thần cũng không khả năng là trung vị thần đối thủ, thú chi vĩ đại thần chủ bệ hạ lần này để bảo đảm không có sơ hở nào, liền thần quốc đều mang đến, cái này tân thần đã là có chạy đằng trời. A Cơ Lý Tư thần sắc đối với A Nhĩ Ngọa thần chủ tràn ngập tín tâm. Được rồi, không muốn phí lời, chúng ta tập trung lực lượng mau chóng đem những này trận pháp phá hủy sẽ bản. Lôi khác Tư trầm giọng nói. Bất quá nhưng vào lúc này, một trận lưu quang từ trên thần trận khuyết tán mà ra. Oang oang. Nương theo năng lượng tiêu tán, Không cần bọn họ ở bên ngoài mạnh mẽ đem thần trận đánh tan, thần trận đã tự dừng tàn đi, lộ ra trận pháp sau lưng hai đạo vẻ mặt khác nhau thân ảnh. "Không cần, chúng ta đã đi ra." Vương Thành nhàn nhạt nói, đồng thời liếc mắt nhìn phản bội chính mình đỉnh cao hạ vị thần lôi Khắc Tư. Bất quá lôi Khắc Tư đối với Vương Thành ánh mắt cũng không thế nào để ở trong lòng, mà là nở nụ cười chuyển hướng A Nhị Ngọa Thần Chủ, tràn đầy khen tặng nói: "Chúc mừng vĩ đại thần chủ bệ hạ lại thu một thành viên chiến tướng." Haha, ha, sát lục chi thần, nhìn dáng dấp từ nay về sau chúng ta chính là đồng liêu, đem cộng đồng đi theo vĩ đại A Nhị Ngọa Thần Chủ hạ." vì thần chủ bệ hạ hiệu lực. Đi án nả nhìn Vương Thành, tựa như cười mà không phải cười nói rằng, một bộ sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế vẻ mặt. Đúng đấy, chúng ta từ nay về sau liền muốn chưa bao giờ đồng liêu. Vương Thành cười khẽ một tiếng. Mà vào lúc này, có chút lung túng ai nhị ngoa thần chủ nhưng mà không thể không đứng tại lên, đánh gậy bốn vị trợ thủ đắc lực suy đoán lung tung, mấy người các người, một lần nữa nhận thức một thoáng, này một vị là vĩ đại sát lục thần chủ, từ nay về sau, hắn chính là chúng ta ai nhị Ngọa thần hệ nhất mạch chân chính thần chủ Các ngươi muốn so với đối xử ta càng thái độ cung kính đối xử vĩ đại sát lục thần chủ bệ hạ. A Nhị Ngọa thần chủ vừa dứt lời, nguyên bản còn nở nụ cười bốn vị lệ thổ thần, nụ cười trên mặt nhất thời đọc lại. Đặc biệt là Nguyệt Chi nữ thần Diana, anh đảo giống như mê người miệng nhỏ không tự chủ hơi hơi mở ra, trên mặt hiện ra sâu sắc vẻ khó tin. Thần, thần chủ bệ hạ, vĩ đại A Nhị Ngọa thần chủ, ngài, ngài mới vừa nói gì đó, chúng ta. Lôi Khắc Tư mạnh mẽ nuốt một cái khí, rứt khoát cảm giác mình âm thanh có chút khan giọng. Ta lời nói mới rồi nói đã rất rõ ràng, từ hôm nay trở đi Vị đại sát lục thần chủ đem trở thành chúng ta A Nhị Ngọa thần hệ trong đó tân thần chủ, từ nay về sau, các người đối với vĩ đại sát lục thần chủ bệ ra lệnh nhất định phải vô điều kiện tuân theo, bằng không, chính là bác nghịch A Nhị Ngọa thần hệ, bằng không, chính là làm trái các ngươi cùng ta A Nhị Ngọa thần ký xuống thần ước, đến thời điểm ta hoàn toàn có chấp hành thần ước quy định quyền lực. Tình thế còn mạnh hơn người, cứ việc những câu nói này Được A Nhị Ngọa thần vô cùng mất mặt, có thể tính mạng của hắn cũng đã nắm giữ tại Vương thành trên tay, bất kỳ một vị thần linh đều là vô cùng lý trí sinh vật, so với sự sống chết của chính mình, chỉ là bộ mặt đáng là gì? Nhìn dáng dấp, mấy người các người đối với ta thành cho các ngươi tân thần chủ rất có ý kiến, có ý kiến, nói ra, con người của ta rất dễ nói chuyện." Đứng ở A Nhĩ Ngọa thần chủ một bên Vương Thành khẽ mỉm cười nói, "Ta không phục. Ngươi chỉ là một cái nho nhỏ hạ vị thần, còn chưa đạt đến hạ vị thần đỉnh cao, bằng cái gì có thể thành vì chúng ta A nhị Ngọa thần hệ đời mới thần chủ?" Thác Khác Tư gầm nhẹ một tiếng, cái thứ nhất đứng dậy. "Không phục, dễ bàn. Vương Thành ánh mắt rơi xuống A Nhĩ Ngọa thần trên người, vẫn cứ là một mặt mỉm cười nói, nếu hắn không phục, như vậy khẳng định chính là muốn vi phạm thần ước. Không muốn tiếp tục tại chúng ta giết chóc thần hệ tiếp tục chờ đợi, không muốn tiếp tục chờ đợi, còn chiếm cứ chúng ta giết chóc thần hệ vị diện, tự nhiên chính là kẻ xâm lớn, nếu là kẻ xâm lớn, như vậy mà không cần sống tiếp nữa, ai nhị ngoá thần chủ, ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, lượng ngươi cân nhắc vị này cùng bạo chi. Thần muốn chết như thế nào? một Vương Thành nói lời nói này lúc trên mặt tuy rằng mang theo mỉm cười, có thể ngựa khí của hắn lại hết sức lạnh leo, lạnh leo đến đủ khiến ai nhị ngoá trăm phần trăm tin tưởng, nếu là hắn không cho thác Ngay sau đó, hắn vội vã chuyển hướng Thác Khắc Tư quát lên, "Ngu xuẩn, ngươi lại dám vi phạm vĩ đại sát lục thần chủ bệ hạ, còn không lập tức hướng về thần chủ bệ hạ xin tha, thỉnh cầu bệ hạ khoan dung cùng tha thứ." Nói xong, hắn lại chuyển hướng Vương Thành nói, "Sát lục thần chủ bệ hạ, Thác Khắc Tư chỉ là có chút lỗ mãng, trên thực tế hắn." 2. Vương Thành phảng phất nghe được A Nhĩ Ngoa thần chủ giống như vậy, hơi hơi híp mắt, trong mắt hàn ý nhưng là càng ngày càng mạnh mẽ. Thậm chí, trong hư không đã mơ hồ có thuộc về chấp hành thần ước quy tắc hiện. hiện. Nhận ra được chứng kiến thần dược sức mạnh quy tắc, A Nhị Ngọa thần chủ sắc mặt nhất thời trở nên một mảnh trắng bệnh, mắt thấy Vương Thành rất nhiều lập tức đến ba xu thế, hắn trực tiếp thông qua hắn cùng thác Khắc Tư trong lúc đó thần dược, trực tiếp trọng thương thần hồn của thác Khắc Tư, sau đó thần quốc lực lượng trong nháy mắt bạo phát, như bẻ cảnh khô giống như bao phủ trụ Tháp Khắc Tư thần thần, trong phút chốc đem vị này cuồng bạo chi thần xoắn thành yên phấn. A Nhị Ngọa thần chủ bị hạ. Tháp Khắc Tư phát sinh khó có thể tin gờ có thể lấy, thần thân tan hình thành năng lượng nộ tung nhưng là bỗng nhiên bạo phát, rất mau đem hắn hổ thảm thiết toàn bộ chìm lấp. Tiếng vang kịch liệt quần quật không ngừng quấy tán, rất nhanh bị A Nhị Ngã Thần Chủ thần quốc nuốt chửng, tránh khỏi dư âm năng lượng đối với thần đỉnh phong tạo thành ảnh hưởng. Theo A Nhị Ngã Thần Chủ một lần nữa đem thần quốc thu hồi trong cơ thể, thần đỉnh phong đỉnh núi lần thứ 2 khôi phục yên tĩnh. Thuộc hạ A Cơ lý tư tham kiến Vĩ Đại Sát Lục Thần Chủ Bệ Hạ, thuộc hạ nguyện cùng Vĩ Đại Sát Lục Thần Chủ Bệ Hạ ký kết tôi tớ thân nữ, từ nay về sau đi theo ở Vĩ Đại Sát Lục Chủ Hạ đi theo làm tùng, Hạ điều khiển. Nhìn thấy A Thần Chủ đối với vương thành không dám có bất kỳ vi phạm. Phản ứng nhanh nhất A Cơ Lý Tư không chút do dự quỷ lạy đi, thần sắc tràn ngập đối với cường giả kính nể cùng tôn sùng. Mà vào lúc này, Lôi Khắc Tư, Đi Án Hạ hai đại thần linh mới từ tháp khắp tư bị giết hết thần thân khiếp sợ trong đó phản ứng lại, trong lúc nhất thời hai người cầm như hến, đồng thời quỷ xuống lại. Đặc biệt là lúc trước phản bội qua Vương Thành Lôi Khắc Tư, vào lúc này càng là nơm nớp lo sợ, cả người run. Há, tôi tớ thân nước." Vương Thành có chút không ngờ. Phải biết, giống nhau thần linh đều chỉ sẽ chọn cùng thần chủ ký kết là đi theo thân nước, loại này thân nước cứ việc có nhất định dạng buộc hiệu lực có thể hiệu quả nhưng cũng không rõ ràng, mặc dù là một phương diện vi phạm, cũng chỉ là linh hồn chịu đến tổn thương, cũng sẽ không có chí mạng tính ảnh hưởng. Thật giống như vừa nãy, A Nhị ngoa thần chủ lấy thần ướt trọng thương thác khắc tư, nhưng cũng vẫn chưa dẫn đến hắn chết, chỉ là thừa dịp linh hồn hắn bị hao tổn trong nháy mắt lấy ra thần quốc, lấy khí thế như sấm vang chớp giật đem thần thân phá hủy. Trên thực tế nếu như không phải là bởi vì thác khắc tư đối với A Nhị Ngọa trung thành tuyệt đối, căn bản không tin tưởng A Nhị Ngọa thần chủ hội giết chết hắn, dù cho thần hồn của hắn bị hao tổn sau, vẫn cứ còn có nhất định sức chiến đấu. Đương nhiên Cuối cùng khẳng định vẫn cứ là khó thoát khỏi cái chết. Từ một điểm này cũng có thể gián tiếp chứng minh loại này thần dược hiệu quả có hạn. Thế nhưng tôi tớ thần dược không giống, đây là một loại hoàn toàn đem chính mình sinh tử giao cho mặt khác một vị thần linh thần dược, một khi sẽ có một ngày hắn vi phạm thần dược, kết quả trực tiếp chính là hồn phi phách tán, hơn nữa hồn phi phách tán cực kỳ chết để, dù cho tương lai có tín đồ một lần nữa tín dược hắn, hắn cũng không hội lần thứ hai tỉnh lại, đây là cái chết thực sự. Đối với có thể nói vĩnh hằng thần linh mà nói, đây là không thể tưởng tượng sự tình. Vâng thuộc hạ nguyện ý trở thành vĩ đại sát lục thần chủ bệ hạ trong tay sắc bén nhất bảo kiếm, vì thần chủ bệ hạ trinh chiến tư phương. A Cơ Lý Tư một mực cung kính, hồn nhiên không có nửa phần thần linh tôn nghiêm. "Rất tốt, A Nhĩ Ngoa Thần, hắn thần nước đây." Vương Thành nhìn lướt qua A Nhĩ Ngoa Thần. A Nhĩ Ngoa Thần sắc phức tạp nhìn A Cơ Lý Tư một ánh mắt, nhưng vẫn là mình và A Cơ Lý Tư ký kết thần ước lúc giao ấn lấy ra. "Được rồi, đây là tân thần nước." Vương Thành đem một phần hoàn toàn mới thần nước giao cho A Cơ Lý Tư trước người, A Cơ Lý Tư không thèm nhìn, trực tiếp tại thần nước ở trên ký tên lên tên của chính mình. Theo thần dược có hiệu lực, Vương Thành có thể cảm giác được rõ rệt mình và A cơ lý tư sản sinh một loại đặc thù cảm ứng, phản vật thần linh cùng mình tiến đồ giống như cảm ứng, chỉ cần hắn ngật ý, hắn hoàn toàn có thể dọc theo loại cảm ứng này, trực tiếp đem chính mình ý thức dáng lâm đến A cơ lý tư trong cơ thể, thậm chí khống chế A cơ lý tư thần thân. Nhìn thấy A cơ lý tư cùng Vương Thành ký kết tân thần dược, Diana, lôi khác tư hai trong lòng người đối với hắn làm như vậy rất là xem thường, dù sao Vương Thành như thế nào đi nữa còn gì nữa cũng chỉ là một vị hạ vị thần mà thôi. Bất quá rất nhanh, trong lòng bọn họ xem thường đã bị sâu sắc chấn động thay thế. Thần nước thành lập, Vương Thành khẽ cười một tiếng, nói thẳng: "A Cơ Lý Tư, nếu ngươi đối với ta như vậy tín nhiệm, ta cũng không thể bạc đái cùng ngươi. Ta xem ngươi hiện tại đã đến hạ vị thần đỉnh cao, phải là đã là nằm ở rèn đúc thần quốc sát bên dưới, chỉ là khổ nỗi không có thần quốc, không cách nào trở thành trung vị thần. Hôm nay, ta sẽ giúp đỡ ngươi, giúp ngươi một tay, ban tặng ngươi một phương thần quốc." Vừa dứt lời, tại Di Anna, Lôi Khắc Tư hai người khó có thể tin dưới ánh mắt, hắn trực tiếp đem một cái phù hợp A Cơ Lý Tư lĩnh ngộ pháp tắc thần quốc lấy ra, nhàn nhạt sóng thần lực, pháp tắc gợn sóng từ thần quốc bên trên tỏa ra. Tràn ngập một loại trí mạng tính vẻ đẹp. Thần quốc. Thần quốc. Vương Thành lại thật sự lấy ra một cái thần quốc đến ban thưởng a Cơ Lý Tư. Trong lúc nhất thời, Diana, Lôi Khắc Tư hai vị thần linh dứt khoát cảm giác toàn bộ thế giới đều muốn đi rồi. a Cơ Lý Tư tại Vương Thành có thể lấy hạ vị thần lực lượng lúc thuyết phục Á Nhị Ngọa thần lúc liền đoán được, vị này hạ vị thần tuyệt đối có thường người không thể so với tồn tại, thành tựu tương lai cũng tuyệt đối sẽ tại Á Nhị Ngọa thần bên dưới, bởi vậy hắn mới có thể mạo hiểm một kích dâng ra tôi tớ thân nước, thế nhưng không nghi tới, báo lại đến lại nhanh như vậy. Thần quốc lại làm một cái thần quốc. Đa tạ Vĩ Đại Sát Lục Thần Chủ bệ hạ, từ nay về sau, A Cơ Lý Tư chính là Vĩ Đại Sát Lục Thần Chủ bệ hạ ngài trung thành nhất người hầu. A Cơ Lý Tư lớn tiếng hô theo, thần sắc tràn ngập cùng nhật. Rất tốt, ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Vương Thành khẽ gật đầu, cuối cùng, hắn vừa liếc nhìn Lôi Khắc Từ, đáng tiếc, nếu như ngươi có thể trải qua ta sát hải kỳ, ta cũng dự định tặng cho một mình ngươi thần quốc, thế nhưng. Nói xong, hắn cũng không tiếp tục để ý sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc Lôi Khắc Từ, một bước về phía trước, hướng về thần định phòng phòng nghị sự hướng đi mà đi. Trường Cống vị diện trong nháy mắt mở rộng gấp mấy chục lần, sát lục thần đỉnh muốn dồn đỉnh phát triển mới phương án. Chương 798, thực lực tăng vọt. Linh hồn. Vương Thành lặng lặng cảm thụ được đến từ tự thân tinh thần chỗ sâu biến hóa. Linh hồn đến cùng là cái gì? Hắn đến cùng là ghi chép sinh mệnh tồn tại một loại hình thức, vẫn là nói, bản thân hắn cũng không tồn tại lấy bất cứ ý nghĩa gì, chỉ là vô số tin tức giao hội lúc hình thành một cái trạm trung chuyển. Vương Thành dụng tâm thể ngộ, trầm Thật lâu, hắn đều không có đạt được hắn muốn đáp án. Chân ý quan tượng pháp tầng thứ 8 đã để hắn loáng thoáng đối với linh hồn có một loại hoàn toàn khái niệm bất đồng, nhưng là khoảng cách chân chính thấy rõ linh hồn huyền bí, lại còn kém một hai bước. Có lẽ, chỉ có chân chính đem chân ý quan tưởng pháp tu luyện tới để cựu trọng đỉnh phong, đồng thời thông qua linh hồn thiên thêm một khắp này, hắn có thể đủ chân chính thấy rõ ràng linh hồn chân lý, minh bạch linh hồn chân chính hình thái, từ đó thấy rõ linh hồn, thấy rõ sinh mệnh tồn tại ý nghĩa cùng bản chất. 1300 năm. Vương Thành mở to mắt. Mặc dù hắn giờ phút này vẫn tại phòng tu luyện của mình bên trong, nhưng là xuyên thấu qua pháp, liếc mắt nhìn qua, đi có thể nhìn đến đại lượng vị diện Tình vân, cùng một cố từ cái này chút vị diện ở trong phát ra khí thế minh mông. Mỗi một cố khí tức đều đại biểu cho một vị thần linh. Mà nếu có người cẩn thận phán đoán liền sẽ phát hiện, ở mảnh này cương vực ở trong tồn tại thần linh số lượng, đạt đến nghe rợn cả người 1.344 tôn. Đây là so năm đó án vạ thần hệ toàn thịnh thời kỳ còn muốn khổng lồ một mảng lớn số lượng. Từ khi 1300 năm trước, vương thành hàng phục cạn và thần hệ, đồng thời ban cho ạ kỵ lật một cái thần quốc, sát lục thần hệ thế lực đã hiện lên bộ phát thức tăng trưởng lại thêm đồng dạng đạt được hắn ban cho thần quốc băng tuyết nữ vương xạ dạ cùng ạ kỳ lịch tuần tự đột phá đến trung vị thần về sau, sát lục thần hệ lực ảnh hưởng càng là không ngừng có trương, giờ phút này, bị sát lục thần hệ trực tiếp khống chế vị diện đạt tới 3.106 cái, gián tiếp thần phục sát lục thần hệ vị diện, cũng là đạt đến 4.059 cái, hơn 7000 cái vị diện, trong đó bao quát 3000 cái trực tiếp quản hạt vị diện, khiến cho vương thành thời thời khắc khắc đều có thể hấp thu hải lượng tín ngưỡng chi lực, mà hải lượng tín ngưỡng chi lực mang tới biến hóa, tự nhiên là thực lực phi tăng lên. Quét thu một chút nhân vật của mình Quân Mâu Vương Thành trong lòng một mảnh yên tĩnh. Loại an tĩnh này là thực lực cường đại mang tới lực lượng, mang tới không sợ hãi. Điểm kỹ năng 282, điểm thuộc tính 154, nghề nghiệp điểm 102, nội tính điểm 0. Tiêu hao 239 cái điểm kỹ năng bên trong, đem chân ý quan tự pháp, nguyên điểm minh tưởng thuật tăng lên tới tầng thứ 8, tốn hao 80 cái điểm kỹ năng, mà còn lại 159 cái điểm kỹ năng thì bị toàn bộ chuyển hóa thành điểm thuộc tính, cứ việc chuyển hóa hiệu suất cũng chưa xong mỹ đạt tới 1, so 1 nhưng 154 cái điểm thuộc tính đã đủ để cho Vương Thành làm rất nhiều chuyện. Về phần nghề nghiệp điểm giảm xuống, thì là bởi vì Vương Thành vì cam đoan thần đỉnh phong an toàn, đem thần trận sư đẳng cấp tăng lên tới cao giai, đồng thời vì nghiên cứu khả năng này thuộc về tuyệt phẩm thần khí Vĩnh Hằng tri Tâm, 33 trọng trời, Lôi đỉnh chi quang, cũng tướng tinh khí sư đẳng cấp tăng lên tới cao cấp thần khí luyện chế sư nguyên nhân. 1300 năm, Chân Ý Quan Tượng Pháp tầng thứ 7 đã hoàn thành hoàn mỹ đại ngược, tiếp đó, thì cần muốn đi trước Huyền Phong Tháp thu hoạch được tầng thứ 8 Chân Ý Quan Tượng Pháp, cũng đối tầng thứ 8 Chân Ý Quan Tượng Pháp tiến hành đại ngượng. Vương Thành tự lẩm bẩm. Đại ngượng tầng thứ 7 Chân Ý Quan Tượng Pháp Hắn hao tốn một năm thời gian, mà đẩy ngược tầng thứ 8 chân ý quan tường pháp, nói ít cũng phải một và năm. Mà đẩy ngược nguyên điểm minh tưởng thuật tầng thứ 8 thời gian hội ngắn một chút, nhưng Vương Thành đoán chừng cũng phải hai đã ngoài ngàn năm. Vì đạt được càng nhiều điểm công hiến, Vương Thành hiển nhiên không thể chờ đem nguyên điểm minh tưởng thuật tầng thứ 8 đẩy ngược hoàn tất sau lại tiến về Huyền Phong Tháp, đây cũng là hắn bỏ giờ bế quan tu luyện nguyên nhân. Điểm thuộc tính đạt tới 154 cái, nên tiến hành phân phối. Vương Thành quét một chút nhân vật của mình thu tính. Bởi vì lực lượng của hắn đại bộ phận đến từ ẩn vạ thần hệ, Cứ việc cái này 1300 năm bên trong đối bên ngoài khuất trường, khiến cho chiếm cứ diện tích so với lúc trước gạn và thần hệ tăng lên 6 thành, nhưng bởi vì đồng dạng nhiều hơn Achilles, băng tuyết nữ vương xạ dạ hai tôn trung vị thần nguyên nhân, căn bản không có người dám can đảm có ý đồ với sát lục thần hệ, dòng giảm 1300 trong năm khuyết trường có thể sương gió êm sóng lặng, không có gặp đến bất kỳ gia dáng lực cản. Không có gặp được lực cản, tự nhiên là không cần đến vương thành xuất thủ, vương thành cũng không có đem những năm này chuyển hóa đi ra điểm thuộc tính sử dụng, mà là tích sùng dưới. Nguyên nhân chính là như thế mới có trước nay chưa có 3 chữ số điểm thuộc tính chữ hàng. Trước mắt lực lượng của hắn 61, thể chất 72, nhanh nhẹn 61, tinh thần 140, vẫn duy trì lấy nguyên bản chỉ số. Vương Thành nhìn chỉ chốc lát, rất nhanh, lực lượng, nhanh nhẹn chỉ số đã phi tốc tăng lên, cùng thể chất, nhau nhau đạt đến 70. Theo lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn 3 loại thuộc tính phá 70, Vương Thành rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình nhận chứa lực lượng tăng lên. Hắn hơi đánh giá một chút, liền trước mắt thuộc tính mà nói, cho dù không rựa vào hôn Nguyên Thánh thể, không sử dụng bí pháp, không sử dụng thần khí vẹn vẹn ẹ vào ba loại trị số đánh ra đòn công kích bình thường đã có thể cùng hạ vị thần thần thể chính diện tranh giết nói cách khác 70 chỉ số chính là hạ vị thần thần thể tố chất A. Vương Thành tự lầm bẩm một tiếng lúc trước hắn cường độ thân thể còn không bằng hạ vị thần chỉ bất quá có hôn nguyên thánh thể lại thêm tinh thần hắn thuộc tính tinh thần tại hôn nguyên thánh thể tác dụng dưới cho bình quân lúc này mới có thể thể hiện ra vượt xa quá hạ vị thần chiến lực có hôn nguyên thánh thể năm đó tự do chuyển hóa thuộc tính nội tình tại lực lượng thể chất nhanh nhẹn Tam đại thuộc tinh kéo lên Vương Thành rất nhanh vừa đồng ý một lát sau Vương Thành lại lần nữa đem ánh mắt tập trung đến tam đại thuộc tính cơ sở bên trên, rất nhanh, cái này ba loại thuộc tính đã bị hắn đồng thời tăng lên tới 80. Điểm thuộc tính pha 80, là một cái hoàn toàn mới phương diện. Vương Thành lẳng lặng thể ngộ chỉ chốc lát, rất nhanh, một kiện hạ phẩm thần khí đã xuất hiện ở trên tay hắn. Theo tay phải hắn phát lực, từng đợt lực lượng kinh khủng ba động tự trong cơ thể hắn đột nhiên một phát, cái này cường đại hạ phẩm thần khí lập tức bị hắn bóp mất đi hình dạng, không đến một lát đã triệt để thanh lý. 80 chỉ số, đã đạt đến trung vị thần đòn công kích bình thường tiêu chuẩn, nếu là không thi triển bị pháp, cho dù ạ Sự ra dạng này tân tấn trung vị thần điều động thần quốc chi lực một kích, cũng bất quá cùng ta đấm ra một quyền đi lực lượng tương đương. Vương Thành buông xuống cái này đã thanh lý hạ phẩm thần khí. Lấy thân phận của hắn bây giờ địa vị, thủ hạ quản hạt lấy hơn ngàn thần linh, một kiện hạ phẩm thần khí tổn thất đã không tính cái gì. Hơi dùng thời gian một ngày đem bạo tăng đến 80 thuộc tính thích hướng một phen về sau, Vương Thành ánh mắt một lần nữa tập trung vào nhân vật hôn mộ bên trên. Rất nhanh, hắn ba loại cơ bản thuộc tính đã lại lần nữa kéo lên, xông lên 90 đại quan. Ba loại chỉ số đạt tới 90 đại quan về sau, Vương Thành cảm giác nhạy cảm đến trên người mình phát sinh kỳ lạ biến hóa. Bất quá loại biến hóa này không tính rõ ràng, cần phải cẩn thận cảm ứng mới có thể cảm giác được. Mỗi khi vi mâu nguyên tố lưu chuyển đến thân thể của hắn bốn phía lúc, đều sẽ trở nên chậm chạm, khó mà tiếp tục, cho dù là lực lượng pháp tắc ra chỉ đến trên người ở giữa cũng sẽ có biên độ nhỏ và mèo. Cái loại cảm giác này, thật giống như hắn đã hóa thân thành một cái cực kỳ to lớn cá thể, phóng xạ lực trường đã cường đại đến có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Loại cảm giác này, Vương Thành đưa tay, chỉ như vậy một cái động tác đơn giản, lại là tại trong phòng tu luyện dẫn động một trận đáng sợ của phong, vi mô nguyên tố nhau nhau bị kéo theo, quét sạch, đánh thẳng vào tu luyện thất phòng ngự thần trận. Vương Thành đoán chừng, cái kia cố trùng kích lực lượng mạnh mẽ, sợ là đã không kém hơn thần tuẩn giả cấp tồn tại một kích toàn lực. Vẹn vẹn ta đưa tay như thế một cái động tác đơn giản đưa tới thế giới vi mô kịch liệt biến thiên liền không kém gì thần tuẩn giả một kích toàn lực. Vương Thành có chút ngạc nhiên. Thần tuẩn giả, cái kia đã là chư thần thế giới ngoại trừ thần linh phía dưới mạnh nhất tồn tại, thực lực càng tại truyền kỳ kỵ sĩ phía trên. Nói cách khác, Nếu như lúc này chung quanh hắn có mấy vị chuyển kỳ kỵ sĩ tại Phụng dưỡng lấy khả năng hắn phất tay cùng bọn hắn chào hỏi đưa tay lúc kéo theo bảng bạc lực lượng cũng đủ để đối thế giới vi mô tạo thành tịch liệt ảnh hưởng tiến tới trực tiếp để những chuyển kỳ kỵ sĩ đó nhóm hồi phi yên liệt trên thực tế cái này rất giống một khoảng hàng tinh cùng hệ hàng tinh bên trong trên hành tinh sinh linh quan hệ hàng tinh nếu là ổn định tiêu đốt tự nhiên có thể cho tinh hệ ở trong hành tinh sinh linh cung cấp tốt đẹp hoàn cảnh sinh hoạt nhưng nếu như viên kia hàng tinh hơi động đậy một chút dù là vẹn vẹn hướng phía viên kia hành tinh tới gần một chút xíu khoảng cách bông nhiên tăng gọn nhiệt độ cũng đủ để cho viên kia trên hành tinh sinh tồn ước vạn sinh linh hết thể tử vong. Giờ phút này, Vương Thành cảm giác mình chính là một quả cháy hừng hực hành tinh, mà những cái kia chuyển kỳ, thậm chí ngay cả chuyển ấn kỳ cảnh giới cũng chưa tới người tu hành liền như là hệ hành tinh bên trong những cái kia sinh mệnh trên hành tinh sinh tồn nhân loại, hắn một cái sơ sẩy, liền đã đủ để đối những cái kia nhỏ yếu sinh linh mang đến hủy diệt tính tai nạn. Bình quân thuộc tính 90 đã đạt tới loại trình độ này a. Như vậy, một đâu? Vương Thành trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Sau một khắc, còn còn lại 78 tự do điểm thuộc tính lại lần nữa sụt giảm 30 tới đối đầu đứng thì là lực lượng thể chất nhanh nhẹn 3 loại thuộc tính đột nhiên kéo lên một hơi sông lên 100 đại quan điểm thuộc tính tăng Phúc đến 99 trước Vương Thành đều không có cái gì quá lớn cảm giác đơn giản là bản thân đối thế giới áp lực càng lúc càng lớn nhưng làm hắn thuộc tính giá trị xông phá đến 100 đại quan về sau trong thân thể của hắn bộ đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa Nếu như nói lúc trước hắn ba loại thuộc tính toàn bộ là 5 b 7 mảng như vậy khi hắn tự thân thuộc tính đột phá đến 100 điểm tới hạn về sau thì phản phất bị ngàn vạn lần, ngàn tỷ lần, ước vạn vạn lần lập đi lập lại rèn luyện, từ bên trong ra ngoài, đem hắn rèn luyện thành một cái kỳ điểm. Thậm chí, khi điểm thuộc tính vượt qua 100 về sau, Hỗn Nguyên Thánh thể mang tới đặc tính đúng là biến mất, thay vào đó là một loại ngưng kết. Trước nay chưa có ngưng kết. Loại này ngưng kết, 10 phần cùng loại với Vương Thành tu hành nguyên điện dung luyện thiên sau dung luyện bài, thậm chí cả hơn ngàn lần chấm nhỏ năng lượng sau ngưng kết. Hắn liền phản phất từ một quả hành tinh, biến thành một cái lỗ đen. Không, hẳn là lỗ đen vị trí trung tâm nhất cái kia kỳ điểm. Một cỗ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng từ hắn thần thể trung quanh bộc phát. Trong nháy mắt, hắn cảm giác mình phảng phất phá vỡ một loại nào đó bích trướng cực hạn, nguyên vốn đã vận vẹo phát tắc, bị nhất cử khiển trách mở, mà cái kia không ngừng chấn động thế giới vi mô càng là tại thời khắc này ầm vang sụp đổ. Sụp đổ. Đứng. Vương Thành liền đứng như vậy, không có làm chuyện gì, nhưng đại hắn đem tự thân thuộc tính tăng lên tới 100 sát na, loại kia càng phát ra kinh khủng y áp liên tục không ngừng quét tán, thẳng làm cho cả thế giới vi mô cấp tốc sụp đổ. Chương 799, cùng nhiệt. Ầm ầm. Đổ nát. Thế rồi vi mô đồ nát mang đến chính là toàn bộ phòng tu luyện rung động. Hắn những năm này cứ việc đem thần trận sư đẳng cấp tăng lên tới cấp cao thần trận sư, có thể phòng tu luyện trận pháp cũng chính là cấp trung thần trận cấp độ, sức phòng ngự cùng vị diện màng mỏng so sánh. Có thể cường đại đến yêu cầu trung vị thần một đòn toàn lực mới có thể đánh tan cấp trung thần trận, tại hắn tự thân thuộc tính kéo lên 100 một khắc đó, tự chủ tăng nữa, đồng thời tăng nữa, còn có chọn cái vị diện màng mỏng, chọn cái vị diện theo sự tồn tại của hắn đều đang kịch liệt rung động, dồn thống khổ, tự hồ không tốn thời gian dài liền đem triệt để bởi vì không chịu nổi gánh nặng mà rơi vào trong bụi chuyện này. Kết quả này, Vương Thành chính mình cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, mặc dù thần tôn cấp cường giả thần thánh chân thân tự mình giáng lâm, ở tại bọn hắn không ra tay tình huống dưới, đều không hội dẫn đến vị diện đột nát, nhưng mà hiện tại, hắn cũng không có làm gì, toàn bộ xích huyết vị diện cũng đã có triệt để tan vỡ nguy hiểm. Này há không phải nói, hắn hiện tại cường độ thân thể, dĩ nhiên vượt qua thần tôn thần thánh chân thân. Ông ông Vương Thành khắp toàn thân sóng sức mạnh không ngừng chấn động, rất nhanh bị hắn thu liễm lên. Bởi vì nguyên điểm mình tưởng thuật, chân ý quan tưởng pháp toàn bộ bị hắn tăng lên tới tầm thứ 8. Hắn đối với tự thân lực lượng trưởng khống cùng với đối ngoại giới pháp tắc lý giải toàn bộ đạt đến một cái tiếp cận đỉnh cao cấp độ, toàn lực thu liêm dưới, cái kia cố làm cho cả vị diện hầu như độ nát khủng bố uy áp cũng là dần dần tiêu tan. Có thể dù là như vậy, như vậy chốc lát, việc tu luyện của hắn thất cũng đã bị hoàn toàn phá hủy. Này hay là bởi vì hắn trong phòng tu luyện khắc họa vài cái cấp trung thần trận duyên cớ, bằng không, liền cái kia một lúc, toàn bộ thần đỉnh phong đều sẽ biến thành cho bụi, thậm chí tại Lễ Vương thành vị vị trí trung tâm sẽ xuất hiện một cái hắc động lớn vòng xoáy, nuốt chửng bốn phía có khả năng nuốt chửng tất cả, chỉ cần tiếp tục kéo dài Không ra mấy tháng, toàn bộ xích huyết vị diện liền đem hội hoàn toàn đốn nát. Nói cách khác, hiện tại Vương Thành chỉ cần hướng về nào đó cái vị diện vừa đứng, không cần động thủ, vẹn vẹn là thả ra trên người mình sóng sức mạnh, liền có thể triệt để phá hủy một cái vị diện. Đây đã không còn là thần tôn phương diện lực lượng, thậm chí không còn là thượng vị thần phương diện lực lượng. Vương Thành nhíu nhíu mày, không phải thần tôn, không phải thượng vị thần, nhưng lại rõ ràng còn chưa đạt đến siêu thoát cấp, cái cảm giác này rất là quá dị. Lẽ nào, đã đến thần tôn cùng siêu thoát cảnh điểm giới hạn. Vương Thành nghĩ tới đây, không khỏi sáng mắt lên. Nhìn lướt qua vẫn còn còn lại 48 cái thuộc tính điểm, nguyên bản hắn là dự định đem những này thuộc tính điểm đều thêm đến tinh thần ở trên, thế nhưng hiện tại, 110 thuộc tính, chính là siêu thoát. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, 30 cái thuộc tính điểm lần thứ 2 tiêu hao. Bình quân đạt đến 103 hạng cơ sở trị số lần thứ 2 tăng vọt, cùng nhau bước vào 110 cửa ải lớn. Bất quá lần này Vương Thành đã có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, tại thuộc tính điểm kéo lên, trên người cái kia cố năng lượng ba động khủng bố sắp tạn ra lúc, hắn đã cật lực tu liệm, miễn cho đối với trọn cái vị diện tạo thành càng to lớn ảnh hưởng. Có thể dù là như vậy, hắn vẫn cứ cảm giác mình phảng phát hóa thân thành một vòng xoáy khổng lồ, cái kia nguyên bản vận vẹo pháp tắc đã không còn là lấy hắn làm trung tâm mà chạy, mà là dần dần cũng bị hắn vận bẹo, lôi kéo qua đến. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Chứ ra tự thân lực lượng trở nên càng đọc lại, cường đại hơn bên ngoài, tựa hồ cũng không có gì đó đặc thù sự tính phát sinh. Vương Thành thậm chí không có cảm giác đến 100 tăng lên tới 110 lúc, mỗi 10 điểm thuộc tính tăng cường sau loại kia biến chất cảm giác. Không có đột phá. Vương Thành có chút kinh ngạc. Chứ ra tự thân trở nên càng mạnh mẽ hơn bên ngoài. Hắn cảm giác mình tự hồ vẫn cứ nằm ở thần tôn cùng siêu thoát cảnh điểm giới hạn trong lúc đó. Siêu thoát cảnh, không dễ như vậy đột phá. Toàn bộ vũ trụ mênh ngông trong đó, thần tôn số lượng biết bao nhiêu, thậm chí vượt qua hình thái thứ hai tinh thần. Mà chỉ cần là thần thánh chi kiếm đế quốc bên trong hình thái thứ hai tinh thần liền có mấy cái, chớ nói chi là toàn bộ tinh không vũ trụ. Có thể nhiều như vậy thần tôn, thậm chí còn đứng ở hình thái thứ ba đỉnh cao thần hoàng, thần đế bên trong, chân chính có thể siêu thoát, nhưng là vạn người chưa chắc có được một, chí ít Vương Thành được tin tức trong đó, gần 1 triệu 5 Không có bất luận một hai siêu thoát tinh giới, thành tựu tạo hóa. Nghĩ tới đây, Vương Thành cũng là dần dần tỉnh táo lại. Thần chủ bệ hạ. Vĩ đại sát lục thần chủ bệ hạ, không biết vừa nãy xảy ra chuyện gì. Vương Thành tỉnh táo lại sau, vài cố cường đại thần niệm diễn sinh ra từng cái từng cái hình chiếu, cấp tốc xuất hiện ở thần đỉnh phong ở trên. Băng tuyết nữ vương Sa dạ, A cơ lý tử, A nhị nga thần, đột phá đến thần linh cấp độ tắc tây nhĩ, tập tư các loại người đều ở trong đó. Hiển nhiên, bọn họ mới vừa cảm giác được cái cố làm cả xích huyết vị diện hầu như tan vỡ lực lượng. Bất quá khi này mấy tôn thần linh đem chính mình ý thức tỏa đến thần đỉnh phong lúc lập tức cảm giác đến thần đỉnh phong ở trên dị thường Vương Thành thật giống như một cái hắc động lớn giống như vậy không chỉ vạn vẹo phát tác càng là nuốt trừng phát tác còn thế giới vi mô tại hắn phạm vi hơn trăm thức càng là hoàn toàn không tồn tại nói cách khác hắn bây giờ Dĩ nhiên đủ để miễn dịch bất kỳ trung vị thần trở xuống công kích dù cho trung vị thần nếu là không xúc động lực lượng phát tác cũng không cách nào đối với hắn tạo thành mảy may tổn thương đây là tiếp cận vạn pháp bất xâm cảnhr giới thấy cảnh này không cần Vương thành giải thích Diễn tróc thân hệ bên trong chủ yếu nhất thần linh Tắc Tây Nhị đã cùng nhiệt hành lễ lên, chúc mừng thần chủ bệ hạ, thần thông đại thành, tu vi tiến nhanh. Mà Nguyên Bản nhìn thấy Vương Thành đã có 1.3005 hơn chưa từng xuất hiện, mơ hồ có chút dục giả dục dịch a nhị ngoại thần chủ, tại cẩn thận cảm giác một phen Vương Thành cái kia liền lực lượng pháp tắc đều có thể vận vèo khủng bố áp bước sau, cũng là run lên một cái, trong đầu trong những năm này diễn sinh ra đến các loại ý nghĩ trong phút chốc toàn bộ bỏ đi, vội vã theo Tắc Tây Nhị hô to lên, chúc mừng thần chủ bệ hạ thần thông đại thành. Sa gia, Akeri tư, tập tư các loại người cũng là dồn dập phụ họa. Đặc biệt là lấy thần linh thân phận tận mắt nhìn vương thành trưởng thành xa dạ, hành lễ trong lòng càng là một mảnh kinh hãi. Tại vương thành trên người, nàng cảm giác được một luồng càng tại thượng vị thần bên trên khí thức, vị này vĩ đại sát lục thần chủ, sẽ không phải là... Chí cao thần chuyển thế đi. Vương thành tự nhiên không biết những này thần linh ý nghĩ trong lòng, chỉ là gật gật đầu, được rồi, như các ngươi từng nói, chỉ là thực lực của ta có tăng trưởng thôi, không cần ngạc nhiên. Vâng, thần chủ bệ hạ. Mấy vị thần linh đồng thời cung kính hành lễ. A cơ lý hành lễ sau. Mơ Hổ có chút chờ mong cùng của Miễn nói, vĩ đại sát lục thần chủ bệ hạ, ngài vừa nay đột phá, là thành tiểu thượng vị thần. Ta tại ngài trên người cảm giác được một luồng dù cho lực lượng pháp tắc đều không thể tổn hại bất hủ khí tức. Thượng vị thần." Vương Thành khẽ mỉm cười, "Các ngươi cần phải nhớ kỹ chính là, mặc dù thượng vị thần đến, đến rồi, các ngươi cũng không cần có bất kỳ e ngại chính là." "Vâng." Nghe được Vương Thành gần đây tử thừa nhận đáp lại, mấy vị chủ yếu nhất thần linh đồng thời kích động lên. Dù cho ai Nhĩ Ngọa Thần, vào lúc này cũng triệt để nhận mệnh. Một vị trung vị thần nương nhờ vào hạ vị thần, đó là có thể nếu như có thể tại một vị thượng vị thần thủ hạ hiệu lực, vậy tuyệt đối là cực to vinh quang. Trước mắt vĩ đại bệ hạ phàm đã đột phá đến thượng vị thần, khẩn cầu bệ hạ cho phép chúng ta lần thứ hai mở rộng, đem vĩ đại giết chóc thần vương vinh quang gieo hạt đến chư thần thế giới mỗi một góc. A nhĩ ngoá vội vã xin chỉ thị. Thần linh tại thượng vị thần trước, mặc dù là một cái thần hệ thần chủ, đều không có tư cách xưng vương, chỉ có đến thượng vị thần cảnh giới sau, mới có thể tự xưng thần vương, thậm chí còn thần hoàng, thần đế. Trước mắt vương thành thừa nhận chính mình không sợ thượng vị thần, lại mở ra một cái thân hệ, vị tôn làm thần vương Dĩ nhiên, có tư cách này. Không. Thời gian sau này bên trong, các ngươi yêu cầu làm, không phải mở rộng, mà là phát triển, đem hết toàn lực đi phát triển, ta cần muốn các ngươi cố gắng kinh doanh những loại vị diện, đặc biệt là chúng ta khai quản 3000 vị diện, càng là trọng yếu nhất, phổ thông tín đồ đối với ta mà nói, trợ giúp đã không lớn, ta cần thiết là loại kia thành kính tín đồ, tín đồ công nghiệp, thậm chí còn thánh đồ. Đặc biệt là thánh đồ. Đây mới thực sự là hạt nhân." Vương Thành nói. Lực đẩy chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 8 phòng trường chí ít yêu cầu 10 năm. Mà nếu là muốn nghịch đẩy chân ý quan tượng pháp tầng thứ 9, khiến được bản thân có thể mang linh hồn cảnh giới tăng lên tới giống như là siêu thoát cảnh tầng thứ 10, thì cần muốn trí ít thời gian 100 năm. Nguyên điểm minh tưởng thuật cùng mới, nguyên điện tu hành cũng giống như thế. Mà muốn rút ngắn thời gian này, biện pháp duy nhất chính là tăng cường ngộ tính. Chỉ có ngộ tính cao, hắn mới có thể càng nhanh hơn hiểu được chân ý quan tượng pháp tầng thứ 9, nguyên điểm minh tưởng thuật tầng thứ 9, cùng với nguyên điện, thiên thứ 5, như vậy, hắn mới có hy vọng đem tự thân tu vi đẩy lên tới một cái tiền nhân căn bản là không có cách tưởng tượng cảnh giới. Hắn bây giờ lại muốn vượt cấp thông qua huyết chiến được nộ tính điểm đã không hiện thực, thậm chí có thể nói là nằm ngõng ban ngày, muốn có được nộ tính điểm, duy có chiếm được lượng lớn thánh đồ tín ngưỡng lực lượng, từ nghề nghiệp điểm chuyển hóa mà tới. Thiên mệnh cấp nộ tính cũng không phải là cực hạn. Ở thiên mệnh cấp nộ tính ở trên, còn có một loại huyền diệu khó giải thích, tuyệt không thể tựa nộ tính đẳng cấp. Có người nói có loại kiêng nộ tính người, trời sinh tiểu xem ngang như tạo hóa cảnh tồn tại, bất kỳ bình cảnh, pháp tắc tìm hiểu ở trước mặt hắn không có một chút nào độ khó có thể nói. Nếu như hắn thật sự có thể đem nộ tính tăng lên tới cái cấp bậc đó, tạo hóa cái giới. Nổ nước bọt tay có thể đụng. Các ngươi từng người đều có từng người cương vực, tiếp xuống các ngươi có thể thỏa thích phát triển mạnh, bồi dưỡng tiến độ, ta có thể cho các ngươi 10000 năm, 10000 năm sau, các ngươi ai cương vực trong đó sinh ra thánh đồ số lượng nhiều nhất, ai liền có thể có được ta phong phú ban thưởng, còn ban thưởng vật phẩm. Nói đến đây, Vương Thành ngữ khí hơi dừng lại một chút, cuối cùng, nói ra một cái nhượng mấy vị thần linh hầu như nghẹn thở phần thưởng, một cái tuyệt phẩm thần khí. Tuyệt phẩm thần khí. Một cái tuyệt phẩm thần khí. Nghe được Vương Thành nói, mấy vị thần linh bị chấn kinh đến đầu óc trống thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại trở đến bọn họ ý thức được một cái tuyệt phẩm thần khí chân chính nắm giữ giá trị sau, toàn bộ điên cùng lên. Tuyệt phẩm thần khí, lại là tuyệt phẩm thần khí. Chí cao thần, chí cao thần. Vĩ đại thần chủ bệ hạ tuyệt đối là chí cao thần chuyển thế, chỉ có như vậy mới có thể lấy ra tuyệt phẩm thần khí bực này chỉ bảo với tư cách ban thưởng. Vương Thành nhìn vẻ mặt cùng nhiệt hận không thể lập tức trở về quy từng người vị diện toàn lực phát triển mấy vị thần linh, phất phất tay, được rồi, đi làm đi, ta tiếp xuống sắp rời đi một quãng thời gian, chờ ta lần thứ 2 trở về lúc, hy vọng các ngươi có thể cho ta một tấm thỏa mãn bài đáp. Chương 800 Thần thông bí bảo, cổ ban vị diện. Vương Thành đứng ở hỗn độn hư không, nhìn cái kia mảnh bị lượng lớn trận pháp bao quanh ra cố vị diện. Lần trước, hắn từ Huyền Phong Điện đi ra, bị huyết nhận thần tôn truy được trật vật thoát đi, cứ việc vẫn chưa chịu đến tổn thương gì, nhưng lại là rất mất mặt, mà lần này. Ông ông. Vương Thành thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại cổ bàn vị diện ở ngoài vài cái phòng ngự vị diện. Xuyên thấu qua Huyền Phong Điện đệ tử thân phận, hắn dễ như ăn cháo bước vào những này phòng ngự vị diện trong đó. Những này phòng ngự vị diện chủ yếu là nhằm vào chư thần thế giới tân linh, Vương Thành có Huyền Phong Điện đệ tử thân phận lệnh bài, Xuất nhập trong đó tự nhiên không phải việc khó gì. Bất quá, thân phận của hắn lệnh bài không có vấn đề gì, đồng thời Huyền Phong Điện cơ cấu từ trước đến giờ lấy ổn định rừng, cũng không ai có thể tại về mặt thân phận của hắn làm cái gì văn trương, có thể này cũng không mang ý nghĩa hắn có thể bình yên thông qua cổ bản vị diện trở về. Tại hắn xuyên qua người thứ ba phòng ngự vị diện, sắp bước vào hai giới thông đạo ở chỗ đó cổ bản vị diện lúc, ba vị thần linh cấp tốc xuống tới, một người trong đó cầm một tấm đô lục cùng Vương Thành một đôi chiếu, nhất thời xác định thân phận của hắn, Huyền Phong Điện đệ tử Vương Thành. Chính là ngươi? Chúng ta hoài nghi ngươi đã nương nhờ vào chư thần thế giới, cùng chư thần thế giới thần linh tồn tại cấu kết muốn đối với chúng ta tinh không thế giới chiến cuộc bất lợi, cùng chúng ta đi một chuyến, phối hợp chúng ta điều tra. Nhìn ba vị này không biết cảnh giới, mà lại rõ ràng là thần thánh chân thân dáng lâm tinh thần, Vương Thành không khỏi nợ nụ cười, các ngươi là ai người? Ngân Hà thần tôn. Vẫn là hàng quang thần vương. Chúng ta là ai người ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần theo chúng ta đi là được rồi. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn phản kháng hay sao? Cứ việc nghe nói ngươi có thần thánh cấp độ sức chiến đấu, có thể ta còn thực sự cũng không tin. Ba vị tinh thần cười gần, Lặng Yên không hề có một tiếng động hình thành vòng đây, đem Vương Thành bao vây ở trung ương, đoạn quyết hắn đường lui. Mà cách đó không xa, cũng là có người phát hiện đến nơi này dị thường, trong lúc nhất thời hiếu kỳ nghỉ chân dừng lại, trong đó càng là có người âm thầm giao lưu, này không phải huyết nhận thần tôn giới chướng huyết nhận tam ứng sao? Lăng Nhưng Đường Câu Ngọc, Huyết Ứng Hoa Bắc Lân, Ảnh Ứng Tạ Hư Nguyên, mỗi một vị đều là cao nhất thượng thần, có người nói còn nắm giữ một môn cường đại cùng đánh phương pháp, từng tại một vị thần tôn cấp cường giả chân thân trước mặt bảo vệ qua tính mạng, do Đó một trận chiến thành danh. Phỏng chưng là thằng xui sẹo này đắc tội rồi huyết nhận thần tôn đi, huyết nhận thần tôn tinh khí có thể không hề tốt đẹp gì, đắc tội rồi hắn, thường thường so với đắc tội rồi một ít thần hoàng cấp cường giả còn muốn phiên phước. Người này ta thật giống có chút tấn tượng, chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Đủ loại truyền âm ở trong hư không tụ hợp, mỗi một vị đưa tin người, chí ít đều là tinh cường giả thần cấp, cũng chỉ có đột phá đến tinh thần cảnh giới cường giả mới dám tham gia loại này hai cái thế giới cấp bậc chiến đấu, bởi vì loại này chiến tranh chết trận trước tiên quá cao, mà tinh cường giả thần cấp phái hóa thân đi tới, mặc dù hóa thân tận cùng ngã xuống, Đối với bản thể cũng đơn giản là thường tới nguyên khí tôi, không hội có tính thực chất tuật hại. Bất quá những này tinh thần cường giả từ cho là mình giao lưu mật mở, nhưng trên thực tế đối với đã đem nguyên điểm mình tưởng thuật cùng chân ý quan tượng pháp tu luyện tới tầng thứ 8 vương thành tới nói, chỉ cần không phải thần tôn cho chuyện, hắn đều có thể dò xét một, hai, rất nhanh đã từ những người này trong miệng biết được ba người thân phận. Huyết Nhận Tam Ưng. Ta vốn tưởng rằng đối phó ta sẽ là hàng quang thần vương hoặc là ngân hà thần tôn một trong, không hề nghĩ tới lại sẽ là Huệ Nhận thần tôn. Nhìn thấy vương thành nhận ra thân phận của bọn họ, Tuyệt nhận Tam Ưng bên trong cầm đầu lạnh nhưng cũng là cười lạnh một tiếng, nếu ngươi đã rõ ràng thân phận của chúng ta, như vậy liền phải là rõ ràng thủ đoạn của ta, không để cho ta động mạnh, cứ việc ngươi là thần linh, thế nhưng, gần nhất Diệt Hồn Thần Tôn Nghiên Cứu Bí Pháp đã có đột phá, không chỉ có thể giết chết thần linh, càng là có thể tại thần linh thần thân băng diệt thần lực suy yếu nhất một khắc đó, thông qua thần linh cũng tiến. Đồ trong lúc đó liên hệ đem tín đồ cũng theo một đạo giết chết, thần linh cái kia bất tử bất diệt định luật sắp bị đánh vỡ, nếu ngươi không muốn xuống, tốt nhất liền tức thời một ít. Chờ thời. Lần trước sự tình ta vẫn không có cùng hắn truy cứu, hắn lại lần thứ hai cử người tới cửa, thật cho là ta Vương Thành dễ đối phó hay sao? Nói xong, Vương Thành nhìn lướt qua huyết nhận ta mừng, ngoài ra, lẽ nào huyết nhận thần tôn không có nói cho các ngươi biết, mặc dù hắn tự mình xuất thủ, đều không để lại ta, mấy người các ngươi sẽ không phải là lấy cho các ngươi so với huyết nhận thần tôn thủ đoạn càng còn gì nữa? Lớn mật. Giang đối với huyết nhận thần tôn bệ hạ bất kính. Tiểu tử, ngươi tính là thứ gì, coi chính mình may mắn hiểu được một chút pháp Thời khắc mấu chốt rựi vào trận pháp chi thức chạy trốn huyết nhận thần tôn Bệ Hạ truy sát liền có thể không đem huyết nhận thần tôn Bệ Hạ để ở trong mắt rồi. Hướng về phía ngươi giám đối với huyết nhận thần tôn Bệ Hạ bất kính, ta chờ hôm nay liền muốn bắt số ngươi, giao qua huyết nhận thần tôn Bệ Hạ xử lý. Lãnh Hưng, huyết hưng đồng thời một tiếng quát to, mà ở tại bọn hắn bên cạnh người ảnh nghiến tản hướng về nguyên càng là không chút do dự phát động công kích. Cứ việc chư thần thế kỷ trong đó hình thái thứ 2 tinh thần không cách nào cùng tình không thế giới giống nhau mượn hạt ngôi sao cộng hưởng đem chính mình tin tức hóa lan truyền đến thế giới mỗi một góc. Nhưng ảnh ưng hiển nhiên nắm giữ một loại người thường khó có thể tưởng tượng thân pháp, thân hình lập loé, trong phút chốc biến mất ở tất cả mọi người tầm nhìn trong đó, liền một ít đồng dạng hạ xuống thần thánh chân thân hình thái thứ hai tinh thần đều thấy không rõ lắm, đợi được ảnh ưng. Hiện thân lần nữa lúc, hắn đã quỷ mị xuất hiện ở vương thành phía sau, một cái không biết gì đó cấp bậc thần khí ám sát mà xuống, lạnh leo hàn mang liền muốn đem vương thành một lần hành động suy thũng. Cẩn thận. Trong đám người, một cái nhìn qua khá là tuổi trẻ tinh thần không nhịn được la thất thành một tiếng. Hắn này trận kinh ngạc thoát lên nhất thời gây nên lạnh ưng mãnh liền sắc ý mà bên cạnh hắn một vị khác năm lâu một chút hình thái thứ nhất tinh thần nhưng là thay đổi sắc mặt, trước tiên lôi kéo hắn muốn thoát ly chiến trường, trong mắt tràn ngập đối với huyết nhận tam ưng sợ hãi. Đối với vị kia tuổi trẻ tinh thần nhắc nhở Vương Thành có vẻ hơi không ngờ, hắn chuyển hướng vị kia tinh thần, quay về hắn lễ phép tính gật gật đầu. Cho tới phía sau ảnh ưng, Vương Thành thậm chí đều không có liết hắn một cái, chỉ là hơi hơi phiến diện, tay phải dõng nhiên hướng về phía sau chụp tới, này một chảo bình thường, tựa hồ nhìn qua không có bất kỳ ẩn ý, có thể cái kia cô ẩn hình dung động lượng, nhưng là làm cho cả vị diện một trận nổ vang. Nguyên bản nằm ở bán mở ra trạng thái vị diện tồn trợn, đồng thời hào quang tỏa sáng, phản phất đối mặt thượng vị thần sơn lấn giống như vậy, uy năng bị kích phát đến cực hạn. Thật là to gan, dám tay không tiếp ta thứ thần nhận. Hành ứng cứ việc tại vương thành xuất thủ lúc cảm giác được một luồng to lớn uy hiếp, bản năng muốn tối lui, có thể mắt thấy vương thành như vậy điếc không sợ súng, cái nào còn có thể khách khí. Trong mắt Hàn Quang phất ra, liền muốn ỉ vào trôi này thần khí tiện lợi, đem vương thành cánh tay sẽ thành phân vụn, sau đó dư thế không giảm đem hắn thần thân tiến một bước băng diện. Vậy ảnh, tại Lãnh Tuy ứng hai người quét về phía vị diện hàng rào những tia thần trận có chút nghi ngờ không thôi trong ánh mắt, Vương Thành thân thể máu thịt giống như tay phải vững vàng cùng ảnh những thần khí lưỡi giao sắt đụng vào nhau, hai người phát sinh một trận văn trảm. Sau đó, không có sau đó. Vương Thành liền như thế nhúng tay, vững vàng nắm chặt rồi ảnh những trên tay thứ thần nhận, dù cho bởi vì đây là chư thần thế giới, đâm thần nhận lực lượng không cách nào phát huy đến mức tận cùng, có thể thượng phẩm thần khí cấp trí bảo, phong mang đáng sợ đến mức nào. Nhưng chính là như thế một thanh đáng sợ thượng phẩm thần khí tại Vương Thành trên tay mà lại không thể động đậy phần. Dù cho ảnh ưng vị này hình thái thứ hai tinh thần không ngừng bạo phát tự thân lực lượng, mà lại không chút nào có thể đem từ Vương thành trên tay hút ra. Không được. Tiểu tử này quả nhiên có vài thủ đoạn, cùng tiến lên. Lãnh Hưng, Huyết ưng hai người thấy tình thế không ổn đồng thời gầm nhẹ, hóa thành một đạo đỏ xâm huyết quang hướng về Vương thành vô zệt mà đi, mỗi một cái trên tay đều đánh ra uy lực to lớn hàng đầu bí pháp, dù cho tại chư thần thế giới trong đó đều có thể khuấy lên thế giới vi mô, làm cho thế giới vi mô băng diệt, tựa hồ muốn hình thành báo tắc đem Vương thành hoàn toàn nuốt chửng. Liên chính độ như thế này cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Vương Thành quét lên ngừng, huyết ứng hai người một ánh mắt, thân hình bất động, có thể tự thân lực lượng nhưng là không còn nửa phần áp chế, một luồng khủng bố vi áp nhất thời lấy hắn làm trung tâm bao phủ mà ra, phảng phất hố đen giống như vậy, bắt đầu nuốt chửng lên bốn phía hết thể lực lượng, Lệnh ngừng, huyết ứng hai đại hình thái thứ hai tinh thần nổ ra đi chôn vùi vi mô phương diện công kích, vẫn không có tới gần thân thể của hắn, đã bị bản thể hắn loại kia có thể nói vạn pháp bất xâm. Giống như lực lượng một lần hành động nuốt chửng, làm hao mòn, quy về hư tiếp lấy, Vương Thành hơi hơi hít một hơi, hướng về hai người bỗng nhiên phun thẳng ra, trong lúc nhất thời Trong hư không phản phất xuất hiện một đạo hủy diệt hắc phong, hung hãn bao phủ, bản liền không nữa ổn định thế giới vi mô, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc độ nát, dù cho là vị diện này trong đó quy tắc cũng là bị vặn mẹo, hóa thành chôn vùi lực lượng, hỗn hợp tại này có hủy diệt hắc phong trong đó hướng về là những huyết ứng hai người bao phủ mà đi, loại kia, phản phất toàn bộ thế giới đều muốn tùy theo đổ nát giống như như thế, lần thứ hai nhượng hai vị này hình thái thứ hai tinh thần đổi sắp mặt. Lùi, đáng chết. Tiểu tử này rở trò lở bịp. Hai vị hình thái thứ hai tinh thần hét lớn. Một kiện kiện cường đại phòng ngự thần khí bị bọn họ lấy ra, đồng thời thần khí phi hành cánh chim cũng là sau lưng bọn họ hiện hiện, tại lực lượng kích phát giới bảo vệ bọn họ cấp tốc từ này cỗ hủy diệt hắc phong trong đó thoát đi mà ra. Có thể dù là như vậy, hát Phong đào qua, vẫn làm cho hai người bọn họ cực kỳ chật vật, đặc biệt là cách được so sánh gần lại ư, trên người cái này hộ thân thần khí ở trên đều xuất hiện vết nước, dĩ nhiên đến sắp vỡ vụn sát biên giới. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại còn có bực này bí bảo, bất quá loại này bí bảo kích phát thần thông tất nhiên tồn tại rất lớn hạn chế, ngươi cảm thấy ngươi vẫn có thể sử dụng mấy lần. Huyết Tường tách ra cái kia cố hụy diệt hắt phóng sau, thân hình lẽ lên một cái, lần thứ hai hướng về vương thành đánh tới. Bí bảo, thần thông. Nghe Huyết ứng theo như lời nói, vương thành không nhịn được nợ nụ cười, còn bí bảo, còn thần thông. Ngươi cho rằng ta là thông qua kích hoạt một loại nào đó một lần bí bảo mới có thể phát sinh bực này, còn như thần thông giống như một đòn. Ha ha ha. Không nghĩ tới ta tùy ý thổi một hơi, lại có thể xứng đáng ngươi loại này đánh giá, xem ở ngươi đem ta chọc phát cười phân thượng, giết chết ngươi vị thần này chân thân sau, ta sẽ không đi tìm huyết nhận thần tôn. Đem bọn ngươi từ sức mạnh của hắn bảo hộ bên trong cầm nhiếp đi ra, vĩnh viện chấn áp. Giết chết ta vị thần này thánh chân thân. Chỉ bằng một mình ngươi hạ vị thần còn muốn giết chết chúng ta thần thánh chân thân. Ngươi vẫn là trước tiên suy tính một chút chính ngươi đi, mặc dù ngươi thật sự có các loại bí bảo hộ thân, nhưng. Huyết ứng một mặt hàn quang, chính đang nói cái gì? Có thể, nhưng vào lúc này, bị Vương Thành Thu lấy ảnh nhưng đột nhiên phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, à, không. Chỉ thấy nương theo Vương Thành tay phải giơ lên, đường đường ảnh ưng, xuất quỷ nhập thần ám sát cao thủ đã từng giết chết qua 6 vị hình thái thứ hai thần thánh chân thân âm ảnh tử thần, liền như thế tại sức mạnh của hắn rung động dưới, tại chỗ băng diệt, bộ kia ẩn chứa cường đại uy năng thần thánh chân thân thật giống như một cái yếu đối trứng gà, dễ dàng nát tan. Người mới vừa nói gì đó, ta có chút không hề nghe rõ. Phiền phức người lặp lại lần nữa. Chương 801, thực lực. Mồ hôi lạnh lập tức từ huyết ưng, lăn những hai vị tinh thần cấp cường giả trên trán trượt xuống. Lúc này cho dù là bọn họ lại phản ứng trì độ lại khó có thể tin, cũng không thể không thừa nhận một sự thật. Trước mắt vị này lúc trước tại huyết nhận thần tôn bệ hạ bảo vệ tính mệnh vương thành, căn bản cũng không phải là một cái có thể mặc cho bọn hắn nhào nặn hạ vị thần, cái này căn bản là một đầu hất lên hạ vị thần ra lông tiền sử hung thú, đối phương loại kia cường đại, căn bản cũng không phải là lực lượng tại chư thần thế giới nhận nghiêm trọng ngăn chặn bọn hắn chứ có thể xảy được. Đi. Hai vị tinh thần cấp cường giả phản ứng cực nhanh, tại phát giác được trước mắt con ngồi cường đại về sau, không hề dừng lại một chút nào, thân hình bay vút, phản phất hóa thành lưu quang, trong chốc lát hướng phía khác biệt đạo ngưỡng xuyên thẳng qua mà đi, Newton lấy tốc độ nhanh nhất rời xa vương thành phạm vi công kích. Trí tiếp, Vương Thành cũng không biết để bọn hắn đạt được cơ muốn. Nương theo lấy hai tay của hắn hướng phía hai người đạo vong vị trí để ép, lập tức, nguyên vốn đã lập loè ra đại lượng lưu quang rất nhiều thần trận, đồng thời phát ra không chịu nổi gánh nặng rên gì, nhất là Vương Thành chỗ công kích khu vực, những cái kia cường đại trung giai thần trận càng là tại chấn động bên trong, ầm vang sụp đổ. Thần trận đè xuống, đã mất đi thần trận bảo vệ vị diện màng mỏng như thế nào chống đỡ được Vương Thành cái kia có thể xưng vô địch vĩ nạn lực lượng, theo sát lấy sụp đổ mà xuống, phạm vi ở trong thế giới vi mô, thậm chí cả lực lượng pháp tắc, hết thảy chôn vùi, vạn mèo Tạo thành một mảnh tuyệt đối chân không, giống như hai cái lỗ đen, hoàn không hiện hiện. Mà ở vào cái kia hai cái trong hắc động Lệnh ứng, huyết ứng hai người, càng là phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cho dù là bọn họ hạ xuống cũng không phải là hóa thân mà là thần thánh chân thân vẫn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng băng diệt. Dừng tay. Mà lúc này đây, một số chú lưu tại cổ bản vị diện thần tôn cấp cường giả rốt cục kịp phản ứng. Vương Thành cùng Lệnh Ưng, huyết ứng đám người giao phong động một chút lại đánh nổ những này, bọn hắn khắc họa tại nguyên chỗ thân trận, động tĩnh quá lớn, không phải do bọn hắn nhìn như không thấy. Lương theo lấy một trận hét lớn, một cú cuồn cuộn vĩ ngạn lực lượng đã từ xưa bản vị diện vượt qua hư không, ầm vang mà tới, hình thành một thanh trảm phá thế giới, vi áp thập phương cư kiếm, thẳng hướng lấy Vương Thành cái kia đánh ra xuống hai trường chém xuống mà đi. Cự kiếm giáng lâm, pháp tắc tùy hành, tại Vương Thành hai trường hạ cái kia sắp hóa thành hỗn độn chân không khu vực, lại lần nữa khôi phục, ở vào hai trong lòng bàn tay suýt nữa bỏ mình lạnh ứng, huyết hứng hai người như được đại xá, trở về từ coi chết, từng cái kích phát toàn lực, hướng phía cố lực lượng nơi phát ra cổ bản vị diện phương hướng bỏ chạy. Là Nam Hiên tôn Nam Hiên kiếm tôn bệ hạ tự mình xuất thủ. Đây chính là hình thái thứ ba thần thánh chân thân a. Thậm chí ngay cả thần tôn cấp cường giả thần thánh chân thân đều đã bị kinh động. Lần này cái này gọi Vương Thành thần linh sắp xong rồi. Trận trận kinh hô theo cái kia cố quần quận ý chí tại hư không tung hoành không ngừng từ trong đám người vây xem chuyển ra. Trốn được đến sao? Vương Thành thần sắc hở hữu, đối với những người kia tiếng nghị luận phảng phất nhìn như không thấy, chỉ là thượng phẩm thần khí cấp cấp huyết thần kiếm lại là thông suốt ra khỏi vỏ, lập tức trong hư không 14 đạo kiếm quang tung hành. Mỗi một đạo quang giống như một ngân hà, từ trong hư không cắt chém mà qua, cái kia thật vất vả tự vương thành hai trường hạ trốn được tính mệnh lạnh lưng, huyết ưng hai tôn cường giả, còn đến không kịp may mắn bọn hắn bảo vệ tôn này thần thánh chân thân, đỏ thấm kiếm quang đã mang theo diệt thiên phạt phong mang, tự trên người bọn họ bay lượn mà qua. Không. Cái này hai đại hình thái thứ hai tinh thần thần thánh chân thân chỉ tới kịp phát ra một trận không cam lòng gọi, đã bị những này ánh kiếm màu đỏ ngòm dạo thành phân vụt, chẹt đệ chôn bụi. Làm cản. Nhìn thấy tại mình đã xuất thủ tình huống dưới vương thành vẫn chém giết tương, hai cứng, giả, cái quần quần ý niệm đột nhiên tức giận. Nguyên bản chém chết Vương Thành hai đạo trưởng ảnh đã có chỗ tiêu tán, cự kiếm đột nhiên chấn động, lại lần nữa ngưng tụ, một cỗ đáng sợ hơn uy áp tự cự kiếm bên trên khuyết tán mà ra, phảng phất có thể trấn trụ cả cái vị diện, khiến cho cả cái vị diện cái kia rung động dữ dội cũng là sinh sinh bình ổn lại. "Càn rỡ là ngươi." Vương Thành trong mắt hàn quang rũ lên, tiêu diệt lên ngừng, huyết ưng 14 đạo kiếm ảnh thông suốt hợp lại là một, trong chốc lát, một cỗ xa so với lúc trước mạnh lớn mấy lần kiếm khí đột nhiên bộc phát, trực tiêu, kiếm chỉ, vốn đã lưu quang không chịu nổi gánh nặng Dù là những này vị diện màng mỏng bị tầng tầng giá cố, vẫn xuất hiện một cái lối thủng khổng lồ. Bạch, vô hạn thập tứ kiếm hợp nhất lực lượng chạm thiên địa, xuyên thủng văn vật, trong chốc lát cùng Nam Hiên kiếm tôn cái kia một thanh đủ để trấn áp thập phương thiên địa cự kiếm đụng vào nhau, trong lúc nhất thời, đầy trời kiếm khí tùy ý tung hoành, liên tục không ngừng hướng phía tứ phương, đem cái này bố trí đại lượng thần trận vị diện cắt chém rời ra vỡ tan. Cứ việc luận kiếm thuật diệu, kiếm đã cách Nam kiếm kiếm thuật sánh vai, nhưng không chịu nổi Vương Thành giờ phút này tự thân lực lượng tăng lên tới 110, 110 lực lượng Đối bất luận cái gì hủy diện tính kiếm chiêu đều có rõ rệt tính tăng phúc, tại đây loại tăng phúc đã tới cố gắng lượng phương diện nghiền ép, dưới, trôi này trấn áp thập phương cũng kiếm tại một trận rất nhỏ chấn động bên trong, ầm ầm sụp đổ. Chém. Vương Thành hét dài một tiếng, thần kiếm kinh Thiên. Vô hạn thập thứ kiếm chém chết Nam Hiên kiếm tôn trấn áp thập phương thiên địa cử kiếm về sau, dư thế không giảm phương ra, trực trùng Vân Tiêu, trong chốc lát vượt qua cái này phòng ngự vị diện cùng cổ bàn vị diện ở giữa hỗn độn hư không, trực tiếp chém vào cổ bản vị diện, bởi vì Nam Hiên kiếm tôn cách vị diện hàng rào ngăn cản Vân Thành. Giờ phút này, cổ bản vị diện rất nhiều phòng ngự thần trận đã mở một lỗ hồng, đang bị đạo kiếm quang này thuận thế chém vào, trong lúc nhất thời, vô thận. Kiếm khí lại lần nữa tại cổ bản vị diện ở trong bộc phát. Đủ rồi. Nam Hiên kiếm tôn, còn có vị kia tiểu hữu, dừng tay. Đây chỉ là một hiểu lầm, dừng ở đây đi. Kiếm khí bộc phát đến cổ bản vị diện, rốt cục đem cổ bản vị diện vụ trách trấn thủ thần tôn nhóm toàn bộ kinh động, trong lúc nhất thời, từng đạo từng đạo cường đại đến cực điểm ý chí gào thét mà ra, truyền lại mà đến, trong hư không, cũng là hiện ra từng tôn thần tôn chân thân hư ảnh. Vương Thành nhìn lướt qua, đã hiện ra thần thánh chân thân thần tôn đạt tới bốn vị, mà chưa hiện thân, nhưng lại phân ra một bộ phân thần độc thần tôn thì là 6 vị, còn những cái kia còn không tới kịp hiện thân lởi, khẳng định còn có như vậy một hai cái. Kiếm thuật phương diện có chút theo không kịp. Vương Thành nhìn những này thần tôn cấp cường giả một chút, có chút nhíu mày. Hắn vốn cho rằng bản thân thuộc tính đã cường đại đến ở vào thần tôn cùng tạo hóa cảnh điểm tới hạn, lại thêm nguyên điểm mình tưởng thuật tầng thứ 8, chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 8 cảnh giới, đối đầu phổ thông thần tôn, hẳn là có rõ rệt tính ưu thế mới đúng, thế nhưng là liền mới vừa rồi cùng Nam Hiên kiếm tôn giao thủ nhìn tới, Mặc dù hắn đồng dạng chiếm cứ lấy không nhỏ ưu thế, thế nhưng là đừng quên, đây là Đàng Trư thần thế giới, thần tôn cấp cường giả lực lượng nhận lấy nhất định ảnh hưởng, mà lại, đối với thần tôn mà nói, một cái thần thánh chân thân bị giễ sát, nhiều nhất là có tổn thất, không gây gọi được nguyên khí đại tường, căn cứ điểm này đến tính toán, hắn hiện tại chiến lực chân chính, trên thực tế cũng liền cùng một vị thần tôn cấp cường giả tại tinh không thế giới đem hết toàn lực trình độ tương đương. Cũng không phải là lực lượng của ta không bằng những thần tôn đó, tại lực lượng phương diện, ta xa xa tại những thần tôn cấp đó cường giả phía trên, nhưng ta vận dụng sức mạnh thủ pháp quá thô ráp. Vô hạn thập tứ kiếm, tại đây loại phương diện chiến đấu đã không phát huy ra quá lớn hiệu quả, trừ phi ta có thể nghiên cứu ra vô hạn 15 kiếm, thậm chí cả 16 kiếm. Như thế, tại cùng thần tôn cấp cường giả liệu mạng tranh đấu bên trong mới có thể chân chính chiếm thượng phong. Vương Thành rất nhanh tổng kết ra bản thân trận chiến này không thuận nguyên nhân. Thực lực của hắn tăng lên quá nhanh, nhưng kiếm thuật, bí pháp loại hình lại không có theo tới. Liền như là hắn lúc trước sở học tinh không đại băng diệt, buôn dụng bí pháp các loại, hiện tại đã hoàn toàn không cần dùng. Hắn tu luyện đến nay mới không đến 2500 năm. Không có nhiều thời gian như vậy đi nghiên cứu lực lượng vận dụng kỹ xảo, tại đây chút phương diện tự nhiên xa kém xa cùng những thần tôn đó so sánh, trước kia còn có thể dựa vào lấy điểm, kỹ năng đem những này nhược điểm đen mù, nhưng hắn hiện tại điểm, kỹ năng dùng một điểm liền ít đi một chút, chịu không được hắn lại tiêu xài xuống dưới. Bất quá hắn tin tưởng, chỉ cần chờ hắn lắng động một thời gian, một lần nữa học tập một số thần tôn cấp kiếm thuật, bí pháp, hoặc giả đem nguyên điểm mình thường thuật, chân ý quan tượng pháp tăng lên đến đệ tửu trọng, sức chiến đấu tuyệt đối sẽ lại lần nữa kéo lên, cho đến lúc đó lại cùng Nam Hiên kiếm tôn mấy loại thần tôn cấp cường giả giao thủ thế tất có thể tùy tiện chiến thắng. Hừ. Tại Vương Thành đối một trận chiến này tiến hành tổng kết lúc, mấy vị thần tôn cấp cường giả đã đồng thời rơi xuống Vương Thành trước người, một người cầm đầu, rõ ràng là một thân thanh y thanh ảnh thần vương. Nhìn lấy Vương Thành, vị này mở ra một cái quốc độ thần vương không khỏi có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lực lượng thật là cường đại, sẽ liên lạc lại đến ngươi ngàn năm trước tự huyết nhận thần tôn thủ hạ trong dòng rồi đi, ngươi nên là đi lên hỗn độn sinh vật tiến hóa lộ a. Hỗn độn sinh vật tu hành hệ thống tại tinh không thế giới cũng không phải là bí mật, rất nhiều người đều biết chỉ là bọn hắn biết cái này thể hệ đồng thời cũng minh bạch cái này thể hệ tu luyện gian nan, thậm chí trên người huyết mạch chi lực không đủ nồng đậm căn bản không có tu luyện thành công khả năng, bởi vậy cũng chỉ là cực hạn tại biết loại này sinh vật đáng sợ tồn tại, bởi vậy Vương Thành cũng không có gì tốt dấu giếm. Ta giới cơ duyên xảo hợp tự tinh ngục khi ở bên trong lấy được hôn độn sinh vật chuyển thừa. Tinh ngục. A. Tinh ngục quả thật có hỗn độn sinh vật tồn tại dấu vết, thậm chí ngoại giới từng có nghe đồn, Vĩ đại huyền phong điện điện chủ cũng là bởi vì tự tinh ngục ở trong gặp được một tôn cường đại hỗn độn sinh vật, tại cùng hắn tiến hành giao lưu sau càng ngộ thời cơ đột phá. Từ đó nhất cử siêu thoát, thành tựu tạo hóa. Thành hành Tân Vương cẩn thận nhìn chằm chằm Vương Thành đánh giá, nhìn chỉ chốc lát, trong mắt dần dần có một tia sợ hai thán phục, đã sớm nghe nói trên người người thái cổ huyết mạch mười phần nồng đậm, thậm chí từng có nhị thứ thức tỉnh, không muốn làm người chân chính bước vào hỗn độn sinh vật hệ thống tu luyện sau tu vi tiến bộ hội nhanh như vậy. Lúc này mới ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian, thì đã có thần tôn cấp chiến lực, mà lại tại công kích lực phương diện, đủ để cùng Nam Hiên kiếm tôn bậc này kiếm đạo thần linh so sánh, phải biết, Nam Hiên kiếm tôn bản thân liền nam hiệu công kích, mà hỗn độn sinh vật gia không có nhớ lầm là am hiệu bảo mệnh mới là. Trước mắt vị này thanh ảnh thần vương lời nói ngược lại để Vương Thành trong lòng hơi động. Xem ra, bản thân tính toán có trên lệch chút ít có phần, có lẽ thực lực của hắn bây giờ cho dù đặt ở tinh không thế giới cũng không chỉ cùng thần tôn chống lại đơn giản như vậy. Chương 802, lại tới Huyền Phong Tháp. Vương Thành, chúng ta tinh không thế giới tinh thần tại chư thần thế giới chịu đến hạn chế, rất nhiều thủ đoạn không cách nào bình thường sử dụng, nhưng ngươi không giống, ngươi đi chính là hỗn độn sinh vật tiến hóa con đường, mà hỗn độn sinh vật chú ý chính là tự thân cường đại. Trước mắt chư thần thế giới cùng tinh không thế giới chiến đấu rơi vào cục diện bế tắc, thuộc về chúng ta Huyền Phong Điện chiến trường chịu đến chư thần thế giới thượng vị thần mạnh mẽ ngăn chặn, khiến cho chúng ta vẫn không cách nào triệt để đẩy mạnh tiến vào chư thần thế giới nội tầng, nếu là ngươi nguyện ý gia nhập vòng chiến, chúng ta hoàn toàn có thể định ra một cái lấy ngươi làm trụ cột lưỡi đao kế hoạch, do đó đem chư thần thế giới phòng ngự một lần hành động sẽ dễ e giờ. Cất hở. Thanh ảnh Thần Vương đang khi nói chuyện trong mắt mang theo nhấp nháy tinh quang. Nhượng ta gia nhập chiến cuộc, ta cũng không dám, nói không chắc lúc nào ta gặp phải nguy cơ cuối cùng không có chết tại chư thần thế giới thượng vị thần trên tay, lại bị người mình cho hại chết. Vương Thành cười lạnh một tiếng. Lần này hiện thân thần linh trong đó, Hàng Quang Thần Vương, Ngân Hà Thần Tôn, Huyết Nhận Thần Tôn, cùng với lúc trước ra tay với hắn Nam Hiên Thần Tôn đều không còn nữa hiện trường. Hiển nhiên, những người này đối với thực lực của hắn cứ việc đã tán thành, nhưng muốn nhượng bọn họ trước hết trước hành động xin lỗi, mà lại chỉ là mơ háo. Cái này không thể nào, chúng ta chư thần đều sẽ ki nghiêm nghị, cấm chỉ bất kỳ tình huống gì dưới tự giết lẫn nhau, điểm này ngươi yên tâm. Cấm chỉ tự giết lẫn nhau không cấm chỉ đem người đưa vào cạm bẫy trong đó mượn chư thần thế giới lực lượng giết chết chứ. Vương Thành không dự định tại cái đề tài này ở trên tiếp tục kéo dài, chỉ là nhìn lướt qua cổ bản vị diện vị trí, huyết Nhận Thần Tôn cùng Nam Hiên Kiếm Tôn không nên liền chuyện này cho ta một câu trả lời sau. Nam Hiên Kiếm Tôn cũng chỉ là nằm trong chức trách, hắn không rõ tình huống, chỉ là thấy có người chân thân đem rơi xuống mới xuất thủ cứu trợ, ta tin tưởng mặc dù người gặp phải nguy hiểm lúc, Nam Hiên Kiếm Tôn đồng dạng không hội bỏ mặc, hai người các ngươi xung đột chỉ là một cái tiểu hiểu lầm, còn Huệ Nhận Thần tôn, hắn đã đi tới tiền tuyến chiến trường, Vương Thành các hạ nếu là muốn tìm hắn Ta mang ngươi tiến lên ra sao?" A. Vương Thành nhìn Thanh Ảnh Thần Vương một ánh mắt, hắn ba phải bản lĩnh ngược lại không chỉ một loại cao minh. "Thanh Ảnh Thần Vương, thị phi đúng sai chúng ta trong lòng đều rõ ràng, ai cũng không phải người ngu, Nam Hiên kiếm tôn sự tình ta có thể không truy cứu tiếp, thế nhưng huyết Nhận Thần Tôn, hắn nhất định phải cho ta một câu trả lời, đương nhiên, chuyện này cùng Thanh Ảnh Thần Vương ngươi không quan hệ, ta cùng ngươi nói những này cũng không có ý nghĩa gì, nếu là Thanh Ảnh Thần Vương ngật ý, không ngại đem những câu nói này chuyển cho Huệ Nhận Thần tôn, còn đi tới tiền tuyến chiến trường." Ta hiện tại còn chưa có cần phải mượn Chư Thần Thế Giới tìm hiểu chí cao pháp tác sự tất yếu, hoặc là lần sau Tinh Không Thế Giới cùng Chư Thần Thế Giới khai chiến ta hội gia nhập, nhưng lần này. Vương Thành nhượng Thanh Ảnh Thần Vương có chút lúng túng, mắt thấy Vương Thành vẻ mặt kiên quyết, hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa, chỉ là tiếc nuối nói, vậy thì đáng tiếc, nếu không Vương Thành các hạ nếu như có thể gia nhập chúng ta, chúng ta hướng về Chư Thần Thế Giới bên trong đẩy mạnh tốc độ tuyệt đối có thể tăng lên không ít, bất quá ta mời vẫn hữu hiệu, Vương Thành các hạ nếu là lúc nào nghĩ rõ ràng, chúng ta vẫn cứ hoan nghênh ngài gia nhập. Vương Thành khẽ gật đầu. Mắt Thấy Vương Thành muốn thông qua hai giới thông đạo trở về, Thanh Ảnh Thần Vương cũng không có sẽ cùng Vương Thành nói chuyện phiếm đi xuống, tùy ý Vương Thành rời đi cổ bản vị diện. Hỗn độn sinh vật. Có thể tại như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong cường đại đến trình độ như thế này, tiểu tử này trên người huyết mạch cấp bậc tất nhiên cực kỳ kinh người, không phải cấp 9 cũng tất nhiên là cấp 8. Thanh Ảnh Thần Vương bên cạnh người, một vị một thân quần dài màu lam, nhìn qua thanh lệ thoát tục nữ tính thần tôn nhìn Vương Thành rời đi thân hình nói: "Cấp 9 huyết mạch cũng được, cấp 8 huyết mạch cũng được, hắn nếu lựa chọn bước lên hỗn độn sinh vật đường hướng tu luyện, cứ xem ngang như đoạn quyết chính mình tiến thêm một bước khả năng, từ xưa tới nay lịch sử ghi chép, trừ ra những kia trời sinh hỗn độn sinh vật bên ngoài, có thể có bất luận cái nào người tu luyện lên cấp đến chân chính hôn độn cấp độ. Thanh ngành Thần Vương nói đến đây, có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, đáng tiếc, hỗn độn sinh vật hệ thống tu luyện tự thân, nếu là hắn thật sự có thể gia nhập vòng chiến, đối với trợ giúp của chúng ta rất lớn, một người liền sánh được năm, 6 tôn thượng vị thần, hơn nữa hỗn độn sinh vật hệ thống người tu hành từ trước đến giờ xuất quỷ nhập thần, có hắn làm vì chúng ta lưỡi dao gió chúng ta hướng về chư thần thế giới bên trong đẩy mạnh tốc độ ít nhất phải tăng lên 1-2 thành. Hắn thái độ vô cùng kiên quyết, trừ phi ngươi nguyện ý nhượng biệt nhận thần tôn hướng về hắn nói xin lỗi, bằng không, hắn không khả năng cùng lúc trước ra tay với chính mình qua người kể vai chiến đấu. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ thật sự dự định làm như thế? Phách Hoa thần tôn nói giỡn. Thanh Ảnh thần vương lắc lắc đầu, huyết nhận thần tôn chính là hình thái thứ 3 tinh thần, thân ở tinh giới, chính là chân chính bất tử bất diện tồn tại, mà cái kia vương thành tuy rằng đi tới hỗn độn sinh vật hệ thống tu luyện, bảo mệnh có thể lực lớn phạm vi tăng cường, chỉ khi nào bị giết sẽ chân chính tử vong. Thậm chí, mặc dù hắn không hội bị giết chết, tại quá trình tu luyện bên trong chỉ cần có bất kỳ sai lầm, đều sẽ đối mặt thân tử đạo tiêu kết cục. Cứ việc hắn nếu như có thể gia nhập chiến trường đối với chúng ta xâm lấn chư thần thế giới tốc độ tiến lên có không nhỏ trợ rút, có thể vì hắn mà đắc tội một vị thần tôn, mà lại cái được không đủ bù đắp cái mất, chí ít cái này kẻ ác ta sẽ không đi làm. Phách Hoa thần tôn nghe xong, ngược lại cũng gật gật đầu. Tương đối tại cái khác tu hành hệ thống mà nói, tinh thần nhất mạch chiếm cứ ưu thế thực sự quá to lớn. Bất hủ bất diệt, vĩnh sinh bất tử. Đây là bất luận cái nào tu hành hệ thống không cách nào so với. Nguyên nhân chính là như vậy, dù cho Vương Thành giờ khắc này thể hiện ra không sai tiềm lực, thậm chí biểu hiện ra không kém gì thần tôn cấp sức chiến đấu, có thể chỉ cần loại ưu thế này không có to lớn đến hình thành niên ép hiệu quả, Thanh ảnh thần vương liền chắc chắn sẽ không vì hắn mà đắc tội một vị khắc thần tôn. Xoẹt. Hai giới thông đạo vòng xoáy khổng lồ trong đó, Vương Thành thân hình hiện ra hiện ra. Thời gian qua đi nghìn năm, hắn một lần nữa trở lại tinh không thế giới. Cùng lần trước từ tinh ngục đi ra lúc đó có chút lơ mơ lo sợ tình cảnh không giống, lần này trở lại tinh không thế giới Tâm tình của hắn đã có tuyệt nhiên biến hóa khác. Tam đại cơ sở hạng 110 thuộc tính trị số, làm cho hắn đã có đối mặt bất kỳ một vị thần tôn thực lực. Hơn nữa, hôn độn sinh vật am hiểu bản mệnh, cứ việc không có đạt đến thần tôn như vậy bất tử bất diệt, mà tầm thường thần tôn nếu muốn giết hắn, nhưng cũng hầu như không thể nào làm được. Ở tình huống như vậy, chỉ cần hắn không làm ra gì đó người người oán trách sự tình, những hàng trăm hàng ngàn thần tôn hợp nhau tấn công, căn bản không cần lo lắng lại có thêm bất kỳ nguy hiểm nào. Có thể nói, đến giờ khắc này, hắn mới thật sự là có rồi tại vũ trụ mêng mông, vô hạn trong vũ trụ nắm giữ lập thân an mệnh vốn. Tuy rằng thời gian so với ta tưởng tượng muốn lâu một chút, thế nhưng mấy người lúc trước ghi nợ món nợ nên trả lại, đều phải là buổi hoàn. Vương Thành trong mắt lập lòe đạo đạo hàn quang. Bất quá hiện tại hắn đầu tiên yêu cầu làm, vẫn là trở về viện phong điện, trước tiên xông qua Huyền Phong Tháp sẽ bản, vậy cũng là hàng trăm triệu điểm cống hiến, được những này điểm cống hiến, hắn mới có thể cấp tốc đem chính mình vũ trang lên, ở sau đó hành động trong đó, mới có thể càng thêm ung dung thoải mái. Thông qua tinh lộ, Vương Thành lần thứ hai tiêu tốn thời gian một năm trở lại phong tiên đình. Dọc theo đường đi chạy đi đúng là nhượng Vương Thành ý thức được một vấn đề. Hắn bây giờ tuy rằng có không kém gì thần tôn cấp sức chiến đấu, thậm chí đối với ở trên phổ thông thần tôn còn có thể chiến thắng, nhưng hắn tiếng tâm còn chưa đánh ra đi, sức ảnh hưởng còn không bằng một ít hình thái thứ hai tinh thần, cho tới đang tiến hành tinh lộ chuyển tông lúc cũng phải một đường xếp hạng, chuyện này đối với tầm thường thần tôn mà nói căn bản là một cái không thể tưởng tượng sự tình. Bang vào ta thực lực bây giờ, không cần lại dường như lúc trước như vậy ổn dấu, bởi vậy, vậy, tiếng tâm, sức ảnh hưởng, liền tự huyền phong tháp bắt đầu. Vương thành thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở phong tinh huyền tháp dưới. Huyền phong tháp dưới, trước sau như một đám mây Tuy rằng thời gian tu luyện vượt qua 10000 năm sau không nữa phải nhận được điểm cống hiến ngoài ngạch bổ trợ, nhưng cơ sở điểm cống hiến khen thưởng còn đang, mặc dù là như mối bỏ biển, nhưng không có ai sẽ ghét bỏ chính mình điểm cống hiến quá nhiều. 20 tầng bắt đầu, khen thưởng số đếm chính là 1 triệu, ta hiện tại tu luyện đến nay vẫn còn không tới 2.5005, có 75 lần khen thưởng tăng cường, 1 triệu, đến ta chỗ này chính là 75 triệu. Con số này tăng cường, không thể bảo là không to lớn. Không có gì đó do dự, Vương Thành đi thẳng tới Huyền Phong tháp ở ngoài, xin tiếp tục lần trước xuống tháp. Ầm ọc Theo vương thành thân hình biến mất, huyền phong tháp thứ 19 tầng nhất thời sáng lên. 19 tầng, mang ý nghĩa chân ý quan tưởng pháp tầng cảnh giới thứ 7, hơn nữa còn đại diện cho chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 7 đỉnh cao cấp độ, xả sáng ngời lên, lập tức gây nên không ít người sự chú ý. Có vị nào thần tôn đang trùng kích huyền phong tháp? Ồ, huyền phong tháp hiện nay sông tháp người là 694 người, nhưng này 694 người bên trong, thần tôn cấp đại nhân vật chỉ có 3 cái, mà ba người này, một người tại tầng 16, hai người tại tầng 17, liền tầng 18 đều không có đến không khả năng một hơi nhảy đến 19 tầng chứ. Ta vừa mới nhìn thấy một cái có chút khuôn mặt xa lạ, tại hắn bước vào Huyền Phong Tháp một khắc đó, 19 tầng theo sát sáng lên, có thể thấy được bước vào 19 tầng chính là hắn, bất quá Huyền Phong Điện Thần tồn ta không nói biết hết, nhưng mười trong đó cũng tuyệt đối có thể nhận ra 8 cái, nhưng đối vừa nãy cái kia một vị, nhưng không có bất kỳ ấn tượng. Vân Tỏa Tinh Thần, ngươi tu luyện mới bao lâu? Tính cả lên cấp Tinh Thần trước thời gian cũng bất quá 40 mấy vạn năm đi, mà thần tôn cấp vĩ đại tồn tại tuổi thọ vô tận, bấy quan mấy trăm ngàn năm, hơn triệu năm đều có. Chúng ta Huyền Phong Điện bên trong ngũ cổ lão nhất thần tôn đều sống hơn 4 tỷ năm, người mới vừa nói cái kia một vị, hẳn là một vị thời gian rất lâu chưa từng xuất thế lãnh đời thần tôn. Lãnh đời thần tôn? Không biết vị này thần tôn có thể giết tới nhập thiếu tầng. Được gọi là Vân Toa tinh thần cường giả tự lầm bẩm. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, 19 tầng ở trên ánh sáng đã hơi hơi bờ bã, nối tiếp lấy, 20 tầng ở trên ánh sáng sáng lên. Nhất chi độc tú, xa xa dẫn trước. Đến 20 tầng rồi. Vân Toa tinh thần một tiếng khẽ kinh hãi, cấp tốc như thế thông qua Huyền Phong Tháp 19 tầng, vị này thần tôn bệ hạ sẽ không phải đem chân ý quan tượng pháp tu luyện tới tầng thứ 8 đi. Tu luyện tới tầng thứ 8 chân ý quan tưởng pháp. Cứ việc chân ý quan tượng pháp không thể đại biểu thực lực, nhưng đối Huyền Phong Điện phần lớn thần tôn tới nói, chân ý quan tượng pháp cao thấp thường thường liền mang ý nghĩa bọn họ sức chiến đấu mạnh yếu, một vị đem chân ý quan tượng pháp tu luyện tới tầng thứ 8 nhân vật, mặc dù tại toàn bộ Huyền Phong Điện lên tới hàng ngàn, hàng vạn thần tôn trong đó, đều thuộc về đứng hàng đầu tồn tại. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn chỉ là xem cho vui có chút hứng hở mọi người nhất thời tinh thần tỉnh táo. Chương 803, sống người. Vương Thành có thể tưởng tượng ra Trờ hắn xông lên Huyền Phong Tháp 20 tầng lúc, tất nhiên sẽ khiến cho lượng lớn quan tâm. Bất quá hắn bây giờ đã không để ý. Tạo thế. Hiện tại mà hắn cần làm chính là tạo thế. Đã đứng ở vũ trụ mênh ngông đỉnh cao hắn, không nữa yêu cầu kiêng kỵ bất luận người nào, không nữa e ngại bất luận người nào âm như quý kế, mà hắn cần làm chính là không ngừng cho mình tạo thế, nhưng hắn chân chính nắm giữ không kém gì những kia vũ trụ đỉnh cấp cường giả sức ảnh hưởng. Tại 20 tầng, Vương Thành vẫn chưa dừng lại bao lâu, không tới nửa ngày, hắn dĩ nhiên lên cấp đến tầng 21. Bước vào tầng 21, Chân ý quan tượng pháp tầng thứ 8 cảnh giới tìm được chứng minh, nhất thời lần thứ 2 gây nên náo động, trong lúc nhất thời, từng đạo từng đạo cường đại thần niệm từ phong thiên tinh các nơi chuyển tới, dồn dập hình thành từng đạo từng đạo hóa thân, trong đó cầm đầu ba người, khí tức trên người xa xa tại phổ thông tinh thần bên trên. Là cổ khuyết thần tôn, huyết ngọc thần tôn cùng vạn kiếm thần tôn. Nhìn thấy cầm đầu ba bóng người, trong đám người chuyển ra một tràng tốt lên. Đã kinh động thần tôn. Ba vị này thần tôn đều kẹt ở 20 tầng, chân ý quan tượng pháp tu luyện tới tầng thứ 7 đỉnh cao, đặc biệt là vạn kiếm thần tôn, có người nói bản thân kiếm thuật thông thần. Sức chiến đấu kinh thiên, tầm thường thần tôn thần thánh hóa thân cũng khó khăn có thể đối thủ, mơ hồ đã có một kia thu được hoàng giả phong hào xu thế, nhưng đáng tiếc, cũng là bởi vì chân ý quan tượng pháp chậm chạp chưa từng đột phá, mới vẫn không có chân chính chuyển ra danh hiệu của chính mình, bị vũ trụ mênh mông vô số cường giả tán thành. Trong đám người chuyển ra từng trận kinh ngạc thốt lên. Hình thái thứ ba tinh thần tại chân ý quan tượng pháp cảnh giới ở trên cao thấp không giống nhau, thấp chân ý quan tượng pháp chỉ tu luyện đến tầng thứ sáu, mà cao như ám hư tinh đế thì lại từ lúc ngàn tỷ năm trước cũng đã đột phá đến tầng thứ 9, bởi vậy thần tôn trong đó cũng có khá là hiện ra tính mạnh yếu khác nhau, căn cứ những này khác nhau, những kia tại thần tôn cảnh giới bên trong đứng hàng đầu tồn tại thường thường có thể thu được độc nhất vô nhị phong hảo. Trong đó nắm giữ hoàng giả phong hào thần hoàng, thường thường cường đại đến có thể xé ra nhỏ yếu thần tôn tồn tại tại tinh giới trong đó trường lực, đem nguyên bản chịu đến bọn họ bảo vệ tinh thần miễn cưỡng cầm ra, chấn áp, khiến cho họ vĩnh viễn vô pháp tại thế giới vật chất hiện thánh. Cho tới đế quân phong hào cường giả càng là đáng sợ, mỗi một vị phong đế cấp tồn tại sức chiến đấu kinh thiên. Bọn họ nhất là hiện ra tính đặc điểm chính là sức mạnh trong cơ thể cường đại đến có thể mang thần tôn cấp cường giả mạnh mẽ trấn áp. Thần tôn có thể đối với tinh thần hình thành bảo hộ, trấn áp, mà đứng đầu nhất thần đế, nếu là đem hết toàn lực có thể chấn áp một vị khác thần tôn. Thật giống như hai cái hố đen, nếu là một người trong đó hố đen to lớn đến vượt xa một cái khác, tự nhiên có thể đem một cái khác hố đen vật mèo, nuốt chửng. Nguyên nhân chính là như vậy, những tên nắm giữ đế quân phong hào thần tôn, mỗi một cái đều có cực kỳ cao thượng địa vị, tầm thường thần tôn cũng không dám dễ dàng trêu chọc, gặp gỡ đối phương cũng phải duy trì đầy đủ lễ độ. Vạn Kiếm Thần Tôn kiếm thuật thông thần, sức chiến đấu kinh thiên, bất quá Huyền Phong Điện Trung Hoàng Nguyệt phong hào nắm giữ cường đại sức chiến đấu đồng thời, tiêu chuẩn thấp nhất chính là chân ý quan tượng pháp tầng thứ 8, mà Vạn Kiếm Thần Tôn nhưng thủy chung kẹt ở chân ý quan tượng pháp tầng thứ 7 đỉnh cao, khó có thể tiến thêm, làm cho hắn cái kia thần hoàng cấp sức chiến đấu vẫn khó có thể được mọi người tán thành. Trước mắt đột nhiên có người lang bà Huyền Phong Tháp tầng 21, tất nhiên là gây nên hắn chăm chú nhìn. Ba vị thần đi tới Huyền Tháp ở ngoài không tới chốc lát, một thanh âm đột nhiên từ huyết ngọc thần tôn trong miệng truyền ra. Lại đột phá rồi. Ao ngo Theo hắn vừa dứt lời, vật hào quang kia dừng lại tại tầng 21 không tới 3 ngày, đột nhiên lần thứ 2 kéo lên, vọt thẳng lên 22 tầng. 22 tầng rồi. Vị này thần tôn tuyệt không là vừa mới đột phá đến chân ý quan tượng pháp tầng thứ 8 đơn giản như vậy, hắn tại chân ý quan tượng pháp tầng thứ 8 trong đó tất nhưng đã có không sai trình độ, thậm chí là đã sớm đột phá chân ý quan tượng pháp tầng thứ 8, chỉ là vẫn không có đến lang bạt huyền phong ta thôi, nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể tại sống qua tầng 21 sau, dư thế không giảm giết tới 22 tầng. Cổ huyết luôn từ chuẩn sắt nói: không biết đến cùng là vị đạo hữu kia, chúng ta Huyền Phong Điện thần tôn cấp cường giả không phải số ít, dù cho tàng trữ tại Huyền Phong Điện thần tôn số lượng cũng là lên tới hàng ngàn, hàng vạn, nhưng những này thần tôn, chân ý quan tưởng pháp trình độ phần lớn đều tại tầng 4, tầng thứ 7 trở dưới, có thể tu luyện tới tầng thứ 8, có thể đếm được trên đầu ngón tay, gần đây bên trong cũng không có nghe ai nói qua chân ý quan tượng pháp có đột phá. Vạn Kiếm thần tôn trên mặt lộ ra một vẻ hâm mộ. Hiện tại chân ý quan tượng pháp tầng thứ 8 ở trên đã thẻ 139 hơn vào năm, có thể nhưng thủy chung không tìm được này một môn bí pháp thời cơ. Không cách nào để cho linh hồn của chính mình lần thứ 2 thăng hoa, nếu không thì, lấy hắn gặp may đúng dịp đã vượt qua đến tầng thứ 9 nguyên điểm mình tưởng thuật lại phối hợp tầng thứ 8 chân ý quan tượng pháp, hoàn toàn có thể tìm kiếm ra tinh giới vận hành một ít quy tích, do đó có thể sẽ rách những chân ý quan tượng pháp đó, Nguyên Điểm Minh. Tưởng thuật nằm ở tầng thứ 6 nhỏ yếu thần tôn trường lực. Ta mới vừa từ những kia trước tiên đến tinh thần trên tay được vị kia cường giả bí ẩn hình ảnh, bất quá, dáng dấp của hắn vô cùng xa lạ, phòng trừng là có ý định ẩn giấu thân phận của chính mình. Huyễn Ngọc thần nói, đem một bộ hình ảnh truyền cho Vạn Kiếm thần tôn cùng Cổ Tuyết thần tôn. Hai người liếc mắt nhìn, lắc lắc đầu, ta chưa từng thấy người này, ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này, theo lý thuyết một vị đem chân ý quan tưởng pháp tu luyện tới tầng thứ 8 thần tôn không khả năng như vậy bừa bãi vô danh, nhưng ta nhưng không có bất kỳ ấn tượng, xem ra hắn đúng là ẩn giấu thân phận của chính mình, như vậy, tiếp xuống chờ hắn đi ra, chúng ta muốn cùng hắn luận đạo một phen, nhìn có thể không từ trên người hắn mượn được đột phá chân ý quan tượng pháp tầng thứ 8 thời cơ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vạn kiếm thần tôn một mặt tiếc nuối nói, Cổ huyết thần tôn giao du giọng lớn, cũng chưa từng thấy sao? Tuyệt Ngọc Thần Tôn nhìn Cổ Khuyết Thần Tôn một ánh mắt, một lát sau mới nói một tiếng, trên thực tế người này ta đã nhượng thuộc hạ đi điều tra một phen, nếu như căn cứ hắn hình ảnh cùng răng, giúp chúng ta Huyền Phong Điện bên trong đúng là có như vậy một hai người phù hợp, nhưng mà, bọn họ khác biệt thực sự quá lớn, lớn đến ta căn bản không dám đem bọn họ liên tưởng đến nhau. Ồ, là ai? Một vị áo mạ đế quốc 39 hoàng tử, tên là Trật Tư Lão Thác, một vị cấp 6 truyền kỳ, một cái khác, đến từ Huyền Chân Điện, tên là Vương Thành, một vị thần linh, cấp 6 truyền kỳ. Cùng chân ý quan tượng pháp tầng thứ 8 kém quá xa. Con gái kia gọi Vương Thành thần linh. Cang không có khả năng này. Cổ Khuyết thần tôn không chút do dự lắc lắc đầu, hai người kém đến qua xa. Huyết Ngọc thần tôn gật gật đầu, chính muốn nói gì? "Xèo." Nhưng vào lúc này, hai đạo lưu quang, một trước một sau, đồng thời đến Huyền Phong tháp ở ngoài. Nhìn thấy hai người kia, Huyết Ngọc thần tôn khẽ mỉm cười, cái kia hai cái, phải là chính là Huyền Chân Điện Tinh thần y, Huyền Chân Điện chủ ta cũng biết, thần danh Trú Ngọc, một cái không sai tiểu tử, năm đó bị Bạch Tích thần vương tán thưởng vì chăm vặn trong năm, có hy vọng lên cấp thần tôn, còn một cái khác tiểu tử, ta lại không gì đó ấn tượng. Một người khác tên là Ngưng Thiên Tinh Thần, Huyền Chân Điện Phó Điện Chủ. Vạn Kiếm Thần Tôn nói: "Ồ, một cái phổ thông tinh thần Vạn Kiếm Thần Tôn lại đều biết. Nay cũng có chút gặp may đúng dịp, cái này Ngưng Thiên Tinh Thần có cái đệ tử gọi Đông Mạch Vạn, chính là ta đệ tử kia Kiếm Vân Tâm người đi theo. Ta từng sai người đi thăm dò kiểm tra, vì lẽ đó có chút ấn tượng. Kiếm Vân Tâm, nàng vẫn không có dự định xông lên tinh thần cảnh giới sao? Hiện tại nàng đều giết vào Phong Thiên Thai top 100 đi, còn không hài lòng. Năm đó bị nàng áp chế khó có thể thở dốc viêm thiên chiến nhưng mà đều đột phá tinh thần. Không sao, Trừ khi cảnh giới cơ sở đánh càng vững chắc, đột phá đến tinh thần giai đoạn thứ hai liền càng dễ dàng, ngoài dao không lầm đốn tụi công, Vân Tâm hiện tại còn chưa đạt đến sức mạnh của chính mình cực hạn, chờ nàng đạt đến chính mình chân chính cực hạn sau lại đột phá không mượt. Vạn Kiếm Thần Tôn Vi cười nói, hiện nhiên đối với kiếm Vân Tâm cái này đệ tử rất hài lòng. Một bên của khuyết thần tôn, huyết ngọc thần tôn hai người cũng có chút hớn ao, có thể leo lên phong thiên thai tốt 100 nhân vật a, loại này tiêm lực, đủ khiến bất kỳ một vị thần cấp thu làm đệ tử. Ba vị thần tôn cường giả nói chuyện thiếm, lại quá rồi 6 ngày. Nguyên vốn đã xông lên 22 tầng điểm sáng bỗng nhiên chấn động, sau một khắc, dĩ nhiên tấn đến 23 tầng. Thấy cảnh này, Vạn Kiếm Thần Tôn, Cổ Khuyết Thần Tôn, Huyết Ngọc Thần Tôn vẻ mặt đồng thời chấn động, đến 23 tầng rồi. Này chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 8 cảnh giới, e sợ cũng đã gần muốn đại thành. Vị này cường giả bí ẩn đến cùng là thần thánh phương nào? Cùng lúc đó, ba đạo cường đại thần nghiệm lần thứ 2 phá không mà đến, rất nhanh ngưng tụ thành hình, hiện hiện tại Vạn Kiếm Thần Tôn ba người một bên. Vạn Kiếm, Huyết Ngọc, Cổ Khuyết, ba người các ngươi lại đã sớm đến, đến rồi. Trong ba người một cái nhìn qua khá là thô cùng phóng khoáng nam tử tuổi nói, mà Cổ Khuyết Thần Tôn cũng là đối với ba người gật gật đầu, Diệt Hồn Thần Tôn, Phạm Tinh Thần Vương, Lưu Hư Thần Tôn. Thần Vương cùng Thần Tôn thực lực so sánh, chẳng qua chỉ Thần Vương thường thường nắm giữ chính mình danh giới, quốc gia tương đương với một cái đại đế quốc cao nhất người nam quyền, cho nên mới xưng là Thần Vương, bởi vậy, Cổ Khuyết Thần Tôn tại cùng ba người bọn họ chào hỏi lúc đầu tiên để cập trái lại là thực lực mạnh nhất Diệt Hồn Thần Tôn. Diệt Hồn Thần Tôn lại cũng tới. Ha, ha ta theo Phạm Tinh Thần Vương đến tham gia chút náo nhiệt, hơn nữa, 23 tầng có thể không thông thường." Diệt Hôn Thần Tôn cười nói, "Hắn là mọi người tại đây bên trong duy nhất một cái đem chân ý quan tượng pháp tu luyện tới tầng thứ 8 thần tôn, bất quá bởi vì đột phá không lâu, hiện nay tại Viễn Phong Tháp số tầng còn không bằng trước mắt cái này sông tháp người. Đây là đâu một vị bằng hữu đang trùng kích Huyền Phong Tháp? Ta cũng buồn bực lắm, các ngươi nhìn hắn hình ảnh, có ai nhận thức sao?" Cổ Khuyết Thần Tôn trực tiếp đem vương thành dáng dấp và khí tức truyền quá khứ, không cần biết đây là người nào. Ta không nói vũ trụ mênh ngông hết thảy thần tôn, nhưng Huyền Phong Điện thần tôn ta mặc dù không nhận ra cái phần cũng có thể nhận ra cái 99%, chớ nói chi là loại này đem chân ý quan tượng pháp tu luyện tới tầng thứ 8 cường đại thần tôn, có thể vị này thần tôn, ta thật không có bất kỳ ấn tượng, lẽ nào là một vị so với chúng ta còn sống được lâu lẫm đời thần tôn." Diện Hôn thần tôn ngạc nhiên nói, "Ai biết được. Bất quá cổ khuyết trô đó đã điều tra, nói giáng dấp của người này, khí thức cùng áo mã đế quốc 39 hoàng tử chết tứ áo thắc cùng với Huyền Chân Điện Vương thành có chút tương tự, bất quá hai người này một cái là cấp 6 truyền kỳ, một cái là thần linh, phải là Chương 804, 24 tầng." Ồ. Phạm Tinh Thần Vương nhất thời nhượng ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung qua đây. "Hả?" Phạm Tinh Thần Vương nhận thức cái này Vương Thành. Cái kia ngược lại không là, bất quá ta mấy ngày trước từng từ một vị hậu duệ chỗ đó được một cái quái dị nghe đồn, có cái gọi Vương Thành thần linh cùng huyết nhận thần tôn phát sinh xung đột, thậm chí nhất kiếm đánh bại Nam Hiên kiếm tôn, không biết phải hay không đồng nhất người. "Các người đợi một chút, ta này liền gợi tư tín tức lẫn nhau xác thực hỏi thăm một chút." "Thần linh?" Vẫn là như thế danh tự, lẽ nào thật sự là đồng nhất người? Cổ huyết thần tôn, huyết ngọc thần tôn các loại người một mặt kinh ngạc. Một vị thần linh có thể đem chân ý quan tưởng pháp tu luyện tới tầng thứ 8. Đặc biệt là lúc trước vừa nãy hơi hơi đã điều tra Vương Thành cổ khuyết thần tôn, Căng là lắp đầu nói, không khả năng, căn cứ ta hiểu biết, cái này Vương Thành tuy rằng lên cấp thần linh, nhưng hắn tu luyện đến nay vẫn còn không tới 2.5005. 2.5005. Cái kia tuyệt đối không thể. Haha ha. Chân ý quan tưởng pháp không phải là gì đó phổ thông bí thuật, 2.5005 có thể tu luyện tới tầng thứ 5 đã là kỳ tài ngốc trời, tu luyện tới tầng thứ 8. Lẽ nào hắn là tạo hóa đại năng chuyển thế hay sao? Mấy vị khác thần tôn đồng thời lắc lắc đầu, phụ quyết cái này có thể nói hoang đường suy đoán. Trong đó Huyết Ngọc thần tôn nhìn tựa hồ có hơi kinh hỉ, kinh ngạc huyền chân điện các loại người một ánh mắt, trong lòng hơi động, nhẹ vung tay lên, Chúng Ngọc tinh thần, ngương Thiên tinh thần đã đến bọn họ các loại người trước người. Nhìn thấy phía trước dòng giá sáu vị thần tôn, Chúng Ngọc tinh thần, Ngưng Thiên tinh thần hơi run run sao, vội vã cung kính hành lễ, Huyền Chân Điện Chúng Ngọc tinh thần, Gặp Diệt Hồn thần tôn, thần tôn thần vương, Cổ Quyết thần, thần tôn, Lưu Hư thần 6 vị vĩ hạ. Sáu người bên trong Năm người kia chỉ là liếc mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu, cũng không có cùng hắn đánh ý nghĩ bắt chuyện. Chỉ có đem bọn họ triệu đến Huyết Ngọc Thần Tôn nói một tiếng, "Các ngươi lần này đã tìm đến Huyền Phong Tháp ở ngoài, nhưng mà biết được tin tức, chính tại sông tháp chính là các ngươi Huyền Chân Điện Vương thành." Thực sự là vương thành. Chúng Ngọc Tinh Thần một mặt kinh hỉ. Hiển nhiên, hắn cũng không dám xác định. Nhìn thấy từ trên người hắn không chiếm được đáp án, huyết Ngọc Thần Tôn phất phắt tay, "Lười sẽ cùng hắn trò chuyện đi xuống, ngươi tạm thời chờ đợi đi." Chúng Ngọc Tinh Thần, Nưng Thiên Tinh Thần không dám vi phạm, hai người tính đứng ở một bên, thúc thủ mà đứng. Nhìn phía Huyền Phong Tháp ánh mắt cũng là tràn ngập khiếp sợ, chờ mong, lo được lo mất. Cứ việc căn cứ bọn họ được hình vẽ tin tức có thể trăm phần trăm khẳng định, lang bạn Huyền Phong Tháp người chính là Vương Thành, có thể một mực giờ khắc này Vương Thành lang bả số tầng thực sự quá khoa trương, nếu như là 11 tầng, 12 tầng, bọn họ cứ việc cảm giác khó có thể tin, nhưng còn có thể miễn cưỡng lý giải, thế nhưng 23 tầng. Vậy cũng là rất nhiều đem chân ý quan tượng pháp tu luyện tới tầng thứ 8 thần tôn cường giả đều khó mà xông đến 23 tầng a. Vương Thành, 2.5005 trước còn chỉ là một cái nho nhỏ truyền kỳ. Mới khoảng cách thời gian ngắn như vậy, đã đem chân ý quan tưởng pháp tu luyện đến tầng thứ 8, đồng thời tại Huyền Phong Tháp sông đến 9 phần 10 thần tôn đều không thể sông qua 23 tầng, điều này có thể sao? Tại Chúng Ngọc tinh thần, Lương thiên tinh thần thấp thỏm bất an chờ đợi trong đó, tìm nàng vị kia hậu duệ tìm hiểu tin tức Phạm Tinh thần vương trên mặt đột nhiên hiện ra khó có thể ngăn chặn vẻ khiếp sợ. Nhìn thấy Phạm Tinh thần vương đường đường thần vương, lại không nhịn được thất thố như thế, cổ khuyết thần tôn, diệt thần tôn, kiếm thần tôn các loại người không nhịn được hỏi lên, Phạm Tinh thần vương, thế nào rồi? Có vị kia vương thành thần tôn tin tức sao? Xem Phạm Tinh Thần Vương dáng dấp, sẽ không phải, cái này Vương Thành thật sự chính là Huyền Chân Điện cái kia Vương Thành chứ? Không chỉ cái khác thần tôn, chúng Ngọc Tinh Thần, Ngưng Thiên Tinh Thần thời khắc này cũng là dựng thẳng lên lỗ tai. Hô. Hồ. Một hồi lâu, Phạm Tinh Thần Vương tựa hồ mới từ thất thố trong đó tỉnh lại, ánh mắt của nàng liếc mắt nhìn Huyền Phong Tháp ở chỗ đó, trong mắt vẫn là tràn ngập khó mà tin nổi, chư vị thần tôn, nói ra các ngươi có thể sẽ cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng trước mắt Huyền Phong Tháp bên trong vị này Vương Thành bị chính là một năm trước tại Chư Thần Thế Giới khuất Nam Hiên kiếm tôn vị kia Vương Thành. hơn nữa Vị này Vương Thành bị hạ, có 9 phần 10 khả năng chính là Huyền Chân Điện người đệ tử kia Vương Thành. Thực sự là vị kia Huyền Chân Điện đệ tử. Phạm Tĩnh Thần Vương, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Huyền Chân Điện người đệ tử kia tu luyện đến nay, mới không tới 2.5005, ngươi cũng không phải là muốn phải nói cho ta, hắn chỉ dùng 2.5005, đã đem chân ý quan tưởng pháp tu luyện tới tầng thứ 8. Chư vị thần tôn không nhịn được dồn dập thất thố, mà chúng Ngọc Tinh Thần, Ngưng Thiên Tinh Thần cũng là một mặt kinh sợ, nối tiếp lấy, một loại không cách nào tin tưởng mừng như điên ở tại bọn hắn trong lòng. Vương Thành. Vương Thành lại đúng là Vương Thành. Hán. hắn đem Chân Ý Quan tưởng Pháp tu luyện tới tầng thứ 8. Đồng thời, hắn lại có thể đã có không kém gì Nam Hiên kiếm tôn vô địch thực lực. Nương tiên tinh thần cũng là kích động cả người run rẩy, ta liền biết, ta liền biết, Vương Thành tại Chân Ý Quan tưởng Pháp tu hành trên có không gì sánh được tiên phú. Năm đó hắn tại không có nhập chúng ta Huyền Chân địa lúc, đã đem Chân Ý Quan tưởng Pháp tu luyện tới tầng thứ 2 đỉnh cao, sau đó tại thời gian mười mấy năm bên trong, Chân Ý Quan tưởng Pháp cũng đã đột phá, bước vào tầng thứ 3, chờ hắn đi tới một chuyến tinh thú quốc, thái cổ huyết mạch lần thứ 2 thức tỉnh lúc, chân Yí Quan tưởng Pháp đã đến tầng thứ tư, không tới trăm năm, đem chân ý Quan tưởng Pháp tu luyện tới tầng thứ tư, thiên phú như thế, quả thực không dám tưởng tượng, có bực này giẫm vào vết xe đổ tại, hắn tiêu tốn 2000 thời gian 500 năm lại đem chân ý Quan tưởng Pháp tu luyện. Tới tầng thứ 8, cũng tuyệt không phải là không có hy vọng. Nương Thiên tinh thần trong lòng kích động, lúc nói chuyện không che giấu nổi chính mình âm thanh, nói tới ngựa tự nhiên cũng rơi xuống mấy vị thần tôn trong hai, trong lúc nhất thời mấy người bọn hắn không nhịn được lần thứ hai ngạc nhiên, không tới trong năm, đem chân ý Quan Tượng Pháp tu luyện tới tầng thứ 4. Trong năm Chân ý quan tưởng pháp tầng thứ tư. Vạn kiếm thần tôn trên mặt lộ ra một tia cay đắng màu sắc. Hắn tự xưng là thiên tài, 3.4005 thành tinh thần, có thể đem chân ý quan thượng pháp tu luyện tới tầng thứ tư, vẫn cứ tiêu tốn 3.3005. 3.3005 cùng không tới 100 năm, trong thời gian này trên lệnh, đâu chỉ một đinh nửa điểm. Thái cổ huyết mạch. Nhìn dáng dấp phải là chính là trên người hắn hôn độn sinh vật huyết mạch duyên cỡ rồi. Căn cứ ta vị kia hậu rồi nói, Vương Thành tuy rằng thành thần linh, có thể đang bị Hàng Quang Thần Vương áp tinh lúc, gặp may đúng dịp được hỗn độn nhất mạch tu hành hệ thống truyền thừa thức tỉnh rồi cực kỳ thuần túy hỗn độn huyết mạch, tại ngắn ngắn 2000 thời gian 500 năm bên trong tu luyện tới hốn độn sinh vật nung nấu hạt ngôi sao bức đi, dựa vào loại sức mạnh này, hơn nữa hắn tầng thứ 8 chân ý quan tượng pháp, hắn mới có thể đánh bại Nam Hiên Kiếm Tôn. Phạm Tĩnh Thần Vương nói đến đây thần sắc tràn ngập ước ao. Hỗn độn sinh vật huyết mạch a. Bước lên hỗn độn sinh vật tu hành hệ thống. Chẳng trách, mặc dù nắm giữ hốn độn sinh vật huyết mạch duyên cớ, hắn có thể tại như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong đem chân ý quan tượng pháp tu luyện tới tầng thứ 8, cũng đủ để chứng minh việc tu luyện của hắn tiên phú, nhưng đáng thiết, Sớm biết hắn có bực này thiên phú, ta phải tại hắn còn chưa bước vào Hỗn Độn Sinh Vật Tu Hành Hệ Thống trước đem hắn thu làm đệ tử, dốc lòng bồi dưỡng." Diệt Hôn Thần Tôn một mặt tiếc hận nói. Mấy vị khác thần tôn cũng là gật gật đầu. Hỗn Độn Sinh Vật Tu Hành Hệ Thống dưới cái nhìn của bọn họ, hầu như cùng tuyệt lộ không hề khác gì nhau. Dù sao, Hỗn Độn Sinh Vật lùng chạy thiên lộ sắc đến Hỗn Độn Thiên một khác đó, không hiểm tính thực sự quá to lớn, từ xưa đến nay, trừ ra những kia thiên nhiên sinh ra Hỗn Độn Sinh Vật bên ngoài, vẫn không có nghe ai nói qua, có thể thông qua Hỗn Độn Sinh Vật Tu Hành Hệ Thống bước ra cái kia bước cuối cùng. Dù cho những kia được xưng huyết mạch độ tinh khiết đạt đến cấp 9 Hỗn Độn tri tử, cũng không ngoại lệ. Tuy rằng hắn đi tới Hỗn Độn sinh vật hệ thống tu luyện, nhưng chúng quy là đem Chân Ý Quan tưởng Pháp tu luyện tới tầng thứ 8 tồn tại, nếu như có thể cùng chúng ta một phen thảo luận, đối với chúng ta Chân Ý Quan Tượng Pháp đột phá phải là cũng có chỗ tốt không nhỏ. Có thể sợ là sợ hắn cái kia Chân Ý Quan Tượng Pháp vốn là dựa vào Hỗn Độn sinh vật huyết mạch mang tới đi, phải biết, chúng ta Huyền Phong Điện bên trong truyền thừa đến nay nguyên điểm mình tưởng thuật, có người nói chính là từ Hỗn Độn sinh vật trên người diễn biến mà đến, nói cách khác Đối với chúng ta mà nói cần phải hao phí đại nghị lực, đại trí tuệ khả năng thăm ngộ nguyên điểm mình tương tự, đối với những kia hôn độn sinh vật tới nói thật giống như thiên phú bản năng như thế. Ngược lại đã đến, chờ xem. Hỗn độn sinh vật nhất mạch tu hành cứ việc không cách nào siêu thoát, có thể nếu như có thể tu đến cực hạ, tương tự vô cùng mạnh mẽ, đã từng cực tinh điện thì có người tu luyện tới lỗ sắc thành hôn độn sinh vật điểm giới hạn, cứ việc cuối cùng hắn vẫn cư ngã xuống tại lên cấp thành chân chính hỗn độn sinh vật một khắc đó, nhưng ở trước đó, hắn bày ra lực phá hoại, dị nhiên tiếp cận thần đế, có người nói chỉ cần hắn hướng về chỗ đó vừa đứng Toàn bộ tinh giới lực lượng đều đang phát sinh vạn. Việu, rất nhiều thần tôn hòa vào tinh giới trường lực cũng là một mảnh rối loạn, toàn lực xuất thủ giới, sẽ rách thần tôn cấp cường giả diễn sinh tại tinh giới trong đó trường lực đều không phải việc khó. Vạn kiếm thần tôn nói, mấy người khác cũng là rất tán thành gật gật đầu. Hôn độn sinh vật nhất mạch tu hành hệ thống cứ việc kém hơn tinh thần nhất mạch tu hành hệ thống, nhưng ai cũng không cách nào phủ nhận sự mạnh mẽ tính, đặc biệt là thế gian còn có hỗn độn sinh vật tồn tại sống tình hư Ở tình huống như vậy, kết giao một vị tương lai khả năng có thần hoàng đỉnh cấp sức chiến đấu cường giả, đối với bọn họ tới nói tuyệt đối là trăm lợi mà không một hại. Chư vị thần tôn kiên trì chờ đợi, mà chúng ngọc tinh thần, nhưng thiên tinh thần thì bị cái này to lớn địa bánh nện buổi rối. Năm đó bọn họ từ người ngoài trong miệng biết được Vương Thành bước lên thần linh một đạo, còn cảm giác sâu sắc tiếc hận, đau trách đi nhầm vào lạc lối, thế nhưng hiện tại, thần tôn mới 2, năm không tới, Vương Thành lại có không kém hơn thần tôn cấp sức chiến đấu. Cứ việc bước lên hỗn độn nhất mạch con đường tu hành mang ý nghĩa tương lai không cách nào siêu thoát, khó thành tạo hóa, nhưng đối với người mạnh nhất mới hình thái thứ 2 tinh thần huyền chân điện tới nói, bọn họ mới không hội quản nhiều như vậy. Thần tôn, tại trong lòng bọn họ bên trong đã là trí cao vô thượng vĩ đại tồn tại, nho nhỏ Huyền Chân Điện có thể có được một vị thần tôn bảo hộ, có thể dự kiến chính là, tiếp xuống bọn họ tại Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc sức ảnh hưởng tuyệt đối sẽ có. Lần tăng lên, chỉ cần Vương Thành hơi hơi chống đỡ một phen, nhượng Huyền Chân Điện một lần hành động vượt qua Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc hoàn tất, trở thành vùng tinh vực kia bên trong thế lực mạnh mẽ nhất cũng không phải việc khó. Thời gian tại vô số người chờ đợi bên trong chậm rãi trôi qua. Lưu tại Ngưng Thiên Tinh Thần một lần lơ đãng quan sát, Huyền Phong Tháp ở trên dừng 20 ngày đêm sáng, đột nhiên lần thứ 2 nhảy một cái một hơi xông lên 24 tầng. Chương 805, Thiện ý. 23 tầng, xông lên 24 tầng. Nếu như nói, tầng thứ 23 mang ý nghĩa chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 8 tiếp cận đại thành, như vậy 24 tầng thì lại mang ý nghĩa vương thành chân ý quan tưởng pháp dĩ nhiên áp sát đỉnh cao. Tiếp cận tầng thứ 8 đỉnh cao chân ý quan tưởng pháp, tu luyện không tới 2.5005, đem chân ý quan tưởng pháp lĩnh ngộ được tầng thứ 8 tiếp cận đỉnh cao cấp độ. Nay đã không phải hỗn độn huyết mạch có thể hình dung rồi. Sáu đại thần tôn ngáp nhìn, toàn trường đột ngột yên tĩnh lại. Người này so với người khác chết được Hàng so với hàng được vước ta. Một lúc lâu, huyết ngọc thần tôn mới thở dài một tiếng. Trước mắt vương thành các hạ đã xông đến 24 tầng, hán tử thứ 19 tầng bắt đầu lan bạc, tu luyện không tới 2,5005, năm giữ 75 lần bội số khen thưởng, 19 tầng có thể thu được 30 triệu, 20 tầng 3,750 bạn, mà đến tầng 21, mỗi một tầng cơ sở khen thưởng đạt đến 1 triệu, chỉ cần là tầng 21 tầng này thì có 75 triệu, 22 tầng là 150 triệu, 23 tầng điểm cống hiến khen thưởng thì lại đạt đến 225 triệu, này 5 tầng, tổng cậu có thể cho hắn cung cấp 500 triệu 1.750 vạn. Liễu Hư thần tôn tính toán, trong giọng nói có nồng đậm vẻ hâm mộ. Hơn 5 tỷ cống hiến, con số này đã không kém hơn một ít lên cấp không lâu nội tình không đủ thâm hậu thần tôn. Tuổi trẻ thật tốt a. Diễn Hôn thần tôn cũng là một tiếng cảm khái. Hơn 5 tỷ điểm cống hiến, không hội là vương thành các hạm mà được điểm cống hiến toàn bộ, đừng quên, hắn còn chưa từng có lang bạt qua linh hồn thăng trời. Phạm Tĩnh thần vương nhắc nhở. Linh hồn thăng trời. Tiếp cận tầng thứ 8 đỉnh cao chân ý quan tự pháp, sáu vị trí đầu cấp 10 dễ như ăn cháo, mà 60 bậc sau đó Mỗi về phía trước nhất dài, đều có 6 triệu điểm cống hiến với tư cách khen thưởng, này cấp 10, có thể được 6,400 dư vạn điểm cống hiến, đợi được 70 bậc, mỗi bước lên trước khen thưởng càng là đạt đến 70 triệu, nếu như có thể đi tới tương đương với chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 8 có khả năng đi tới phần cuối 79 bậc, chính là dòng giá 745 triệu cống hiến. 745 triệu cống hiến, hơn nữa lúc trước 500 triệu 1,750 bậc, con số này đã vượt qua dòng dõi của ta. Huyết Ngọc Thần Tôn theo Phụ Hòa nói. Phải biết, hắn thành tiểu thần tôn đến nay, đã vượt qua 3 triệu năm Nếu là tính cả toàn bộ tu hành niên hạn, đạt đến 380 vạn năm, 380 vạn năm tích chữ, trước mắt nhưng là cũng bị Vương Thành một cái tu luyện đến nay không tới 2,500 vãn bối vượt qua. Loại này trên lệnh, cũng không chỉ một đinh nửa điểm. Linh hồn thang trời đi qua 79 bậc khả năng không lớn, dù sao Vương Thành chân ý quan tượng pháp tuy là tầng thứ 8, nhưng dù sao vẫn không có đạt đến tầng thứ 8 đỉnh cao, chớ nói chi là đạt đến đột phá tới tầng thứ 9 điểm giới hạn, y ta phòng trừng hắn phải là có thể đi tới thứ 74 bậc, thậm chí thứ 75 bậc. cổ thần tôn Trầm Ngâm nói Được rồi, chúng ta ở đây thảo luận những này cũng không có ý nghĩa gì, vạn nhất vương thành các hạ còn có thể xông lên tầng thứ 25 đây, chúng ta đợi vị kia vương thành các hạ đi ra nghị luận nữa không muộn. Có đạo lý, bất quá 25 tầng, không có cái kia khả năng đi, vậy cũng là huyền phong tháp tầng cuối cùng, xông đến 25 tầng, chẳng khác nào tại huyền phong tháp ở trên thuận lợi lên đỉnh. Vậy cũng không hẳn, kiên trì nhìn xuống, đừng đến thời điểm mất mặt, ha ha.